Homo Deus: Lược sử tương lai. Tác giả: Yuval Noah Harari. Chương 1: Những vấn đề mới cần giải quyết của loài người. Vào buổi bình minh của thiên niên kỷ thứ 3, con người thức dậy, duỗi tứ chi và dụi mắt. Tàn dư của một cơn ác mộng kinh hoàng nào đó vẫn còn trôi qua tâm trí Có cái gì đó với dây thép gai và những đám mây hình nấm khổng lồ Ôi dào, chỉ là một cơn ác mộng thôi mà Bước vào nhà tắm, con người rửa mặt, xem xét các nếp nhăn của mình trong gương Pha một cốc cà phê và mở nhật ký Để xem danh sách các vấn đề cần giải quyết hôm nay có gì nào Suốt mấy nghìn năm, câu trả lời cho câu hỏi này không hề thay đổi. Ba vấn đề giống nhau luẩn quẩn trong tâm trí dân Trung Hoa thế kỷ 20, dân Ấn Độ trung đại và dân Ai Cập cổ đại. Nạn đói, dịch bệnh và chiến tranh lúc nào cũng đứng đầu bảng. Hết thế hệ này đến thế hệ khác, loài người đã khẩn cầu mọi thánh thần, đã phát minh vô số công cụ, thể chế và hệ thống xã hội. Nhưng hàng triệu người vẫn chết vì đói kém, bệnh tật và bạo lực Rất nhiều nhà tư tưởng và nhà tiên tri đã kết luận rằng Nạn đói, dịch bệnh và chiến tranh Hẳn phải là một phần không thể tách rời trong kế hoạch vũ trụ vĩ đại của Chúa Trời Hoặc trong bản chất bất toàn của chính chúng ta Và chỉ có tận thế mới giải thoát ta khỏi ba tay ương ấy Thế nhưng vào buổi bình minh của thiên niên kỷ thứ ba Con người thức dậy bắt đầu nhận ra một thực tế đáng kinh ngạc, phần lớn mọi người ít khi nghĩ về điều đó. Nhưng trong vài thập niên trở lại đây, chúng ta đã gìm cương được nạn đói, dịch bệnh và chiến tranh. Dĩ nhiên, các vấn đề này chưa được giải quyết triệt để, nhưng chúng đã biến từ những thế lực tự nhiên khó hiểu và không thể chế ngựa nổi thành các thử thách có thể kiểm soát được. Chúng ta không cần phải cầu xin bất cứ thánh thần nào đến giải cứu. Chúng ta biết khá rõ Cần phải làm gì để phòng ngừa nạn đói Bệnh dịch và chiến tranh Và chúng ta thường thành công Đúng, vẫn có những thất bại rành rành Nhưng khi đối diện với những thất bại đó Chúng ta không còn nhún vai mà nói Ừ, trong thế giới bất toàn này Thì chuyện đời là thế Hay, đó là ý chúa được thực thi Thay vào đó, khi nạn đói Dịch bệnh hay chiến tranh vượt tầm kiểm soát Chúng ta cảm thấy Ai đó hẳn đã mắc lỗi. Rồi ta lập ủy ban điều tra, tự hứa là lần sau sẽ làm tốt hơn. Và giải pháp này thực sự có hiệu quả. Những thảm họa như thế diễn ra ngày một thưa thớt hơn. Lần đầu tiên trong lịch sử, nhiều người hiện nay đã chết vì ăn quá nhiều hơn là ăn quá ít. Nhiều người chết vì tuổi già hơn vì các bệnh truyền nhiễm và nhiều người tự tử hơn là bị giết bởi quân lính, những kẻ khủng bố và tội phạm cộng lại. Đầu thế kỷ 21, người ta thường dễ chết vì bội thực đồ ăn Mark Donner hơn là vì hạn hán, virus Ebola hay một cuộc tấn công của Al-Qaeda. Thế nên, dẫu khủng hoảng kinh tế và xung đột vũ trang vẫn chiếm trọn trong lịch làm việc của các tổng thống, CEO và tướng lĩnh. Xét trên bình diện lịch sử rộng lớn, thì nhân loại đã có thể ngước mắt hướng tới những chân trời mới. Nếu quả thật, chúng ta đã kiểm soát được nạn đói, bệnh dịch và chiến tranh, thì điều gì sẽ thay thế chúng đứng đầu trong danh sách ưu tiên giải quyết của loài người? Như những người lính cứu hỏa trong một thế giới không có hỏa hoạn, nhân loại trong thế kỷ 21 cần tự hỏi mình một câu hỏi chưa từng có tiền lệ. Chúng ta sẽ làm gì với bản thân mình đây? Trong một thế giới khỏe mạnh, giàu có và hòa bình, Điều gì sẽ chiếm lĩnh sự chú ý và tài khéo léo của chúng ta? Câu hỏi này trở nên bội phần cấp thiết bởi công nghệ sinh học và công nghệ thông tin đang trang bị cho chúng ta những năng lực mới vô cùng lớn. Chúng ta sẽ làm gì với tất cả những năng lực đó? Trước khi trả lời câu hỏi này, ta cần nói thêm vài lời về nạn đói, dịch bệnh và chiến tranh. Nhiều người có thể sẽ cho rằng Tuyên bố chúng ta đang kiềm chế được chúng là phi lý, cực kỳ ngây thơ hay thậm chí tàn nhẫn. Thế còn hàng tỷ người đang vật lộn để kiếm sống với thu nhập dưới 2 đô la mỗi ngày thì sao? Thế còn cuộc khủng hoảng S đang diễn ra ở châu Phi? Hay những cuộc chiến tranh đang diễn ra ác liệt ở Syria và Iraq? Để giải đáp những băn khoăn này, ta hãy cùng nhìn lại kỹ hơn thế giới ở đầu thế kỷ 21 trước khi khám phá những vấn đề con người phải đối mặt trong những thập kỷ tiếp theo Ngưỡng nghèo sinh học Hãy bắt đầu với nạn đói, kẻ thù ghê gớm nhất của loài người hàng nghìn năm qua Cho đến gần đây, phần lớn loài người sống ở sát ngưỡng nghèo sinh học mà dưới ngưỡng đó thì con người bị suy dinh dưỡng và đói ăn Một lỗi lầm nhỏ hoặc một chút xui xẻo cũng có thể dễ dàng trở thành án tử cho cả gia đình hay cả làng. Nếu mưa lớn phá hoại vụ lúa mì hay kẻ cướp nẫm mất đàn dê, bạn và người thân của bạn rất có thể sẽ chết đói. Xui xẻo hay ngu dốt trên diện rộng có thể dẫn đến nạn đói lan tràn. Khi hạn hán nghiêm trọng ập xuống Ai Cập cổ đại hay Ấn Độ trung đại. Không có gì lạ khi 5 hay 10% dân số bỏ mạng. Lương thực trở nên thiếu thốn, dịch vụ vận tải quá chậm chạp và đắt đỏ nên không thể nhập đủ thực phẩm Còn chính quyền thì quá yếu kém, không có khả năng cứu trợ Mở bất cứ quyển sách lịch sử nào, bạn cũng dễ dàng bắt gặp những mô tả kinh hoàng về những vùng dân cư thiếu ăn, phát rồ vì đói Vào tháng 4 năm 1694, một viên chức Pháp ở thị trấn Bevels mô tả tác động của nạn đói và giá lương thực tăng vọt Nói rằng cả quận của ông ta giờ la liệt những con người thê thảm, là đi vì đói khổ và chết mòn vì thiếu thốn. Bởi chẳng có công ăn việc làm nào cả, nên họ không có tiền mua bánh mì, tìm cách kéo dài sự sống thêm chút nữa và để phần nào làm dịu cơn đói. Những cư dân tội nghiệp này ăn những thứ bẩn thỉu như lũ mèo hay thịt của những con ngựa bị lột ra và vứt vào đống phân. Số khác liếm láp những phần máu chảy từ những con bò bị xiết thịt và những bộ lòng mà các đầu bếp ném ra đường Những con người tội nghiệp khác ăn cây tầm ma và cỏ dại hay rễ cây và lá lổ luộc Những cảnh tương tự diễn ra trên khắp nước Pháp Thời tiết xấu phá hoại mùa màng khắp vương quốc trong hai năm trước đó Thế nên, đến mùa xuân năm 1694, các kho lương thực đã hoàn toàn trống rỗng Giới nhà giàu tính giá cắt cổ cho bất cứ loại thực phẩm nào họ tích trữ được Còn người nghèo chết cả đám Khoảng 2,8 triệu người Pháp 15% dân số chết đói từ năm 1692 đến năm 1694 Trong lúc vua mặt trời Louis XIV vẫn đang hú hí với các nhân tình trong điện Versailles Năm tiếp theo, 1695 Nạn đói tấn công Estonia Giết chết một phần năm dân cư Năm 1696, đến lượt Phần Lan, mất khoảng 1 phần tư đến 1 phần ba dân số. Scotland chịu nạn đói trầm trọng từ năm 1695 đến 1698. Một số quận chết đến 20% dân cư. Phần lớn những người đọc sách này chắc cũng biết đến cảm giác khi lỡ bữa trưa, khi nhịn ăn trong một ngày lễ tôn giáo nào đó, hay khi sống vài ngày bằng sinh tố rau để giảm cân theo một chế độ ăn kiêng mới lạ. Nhưng bạn sẽ cảm thấy thế nào khi dòng dã mấy ngày không được ăn Và chẳng biết lúc nào mới kiếm được mẫu thức ăn tiếp theo Hầu hết người dân thời nay chưa bao giờ trải qua sự hành hạ tàn bạo này Tổ tiên của chúng ta, hỡi ôi, lại biết điều này quá rõ Khi họ kêu trời, hãy cứu vớt chúng con khỏi cơn đói Thì đây chính là điều nằm ở trong tâm trí họ Trong vài trăm năm trở lại đây, sự phát triển của khoa học kỹ thuật Kinh tế và chính trị đã tạo ra một tấm lưới an toàn, ngày càng chắc chắn, ngăn cách nhân loại khỏi ngữ nghèo sinh học Những nạn đói trên diện rộng vẫn tấn công một số vùng, lúc này, lúc khác Nhưng chúng là ngoại lệ, và thường thì chúng đều bắt nguồn từ nguyên do chính trị, chứ không phải thảm họa tự nhiên Trên trái đất không còn có nạn đói do tự nhiên nữa, mà chỉ có nạn đói do chính trị Nếu dân cư ở Syria, Sudan hay Somalia chết đói Thì đó là do có một chính trị gia nào đó muốn họ chết đói Ở hầu khắp các vùng trên hành tinh này Ngay cả khi người nào đó bị mất việc và toàn bộ tài sản Thì anh ta cũng khó mà chết đói Các gói bảo hiểm cá nhân, các cơ quan chính phủ và các tổ chức phi chính phủ quốc tế Có thể không giúp được anh ta thoát nghèo Nhưng họ sẽ cấp cho anh ta đủ lượng calo hàng ngày để tồn tại Trên diện rộng, hệ thống giao thương quốc tế biến hạn hán và lũ lụt thành các cơ hội buôn bán, khiến tình trạng thiếu lương thực có thể nhanh chóng được giải quyết và không tốn kém. Ngay cả khi chiến tranh, động đất hay sóng thần phá hủy cả đất nước, các nỗ lực quốc tế vẫn thường ngăn chặn thành công nạn đói. Mặc dù hàng trăm triệu người vẫn bị đói mỗi ngày, nhưng ở hầu khắp các nước, rất ít người thực sự chết vì đói. Nghèo đói, dĩ nhiên gây ra rất nhiều vấn đề về sức khỏe khác Và nạn suy dinh dưỡng làm giảm tuổi thọ Ngay cả ở những nước giàu có nhất hành tinh Ví dụ như ở Pháp, 6 triệu người, khoảng 10% dân số Bị mất an ninh dinh dưỡng Họ thức dậy mỗi sáng, không biết bữa trưa sẽ có gì ăn hay không Họ thường ôm bụng đói đi ngủ Và những thứ họ kiếm được lại không cân bằng về dinh dưỡng Và không tốt cho sức khỏe Nhiều tinh bột, đường và muối Không đủ đạm và vitamin Thế nhưng, mất an ninh dinh dưỡng không phải là nạn đói Và nước Pháp đầu thế kỷ 21 không phải nước Pháp năm 1694 Ngay cả trong những khu ổ chuột tồi tệ nhất quanh Belleville hay Paris Người ta không chết vì không có gì bỏ vào mồm suốt nhiều tuần liền Biến chuyển này cũng đã xảy ra ở rất nhiều quốc gia Đáng kể nhất là Trung Hoa Trong nhiều thiên niên kỷ, nạn đói đã đeo bám mọi chế độ Trung Hoa, từ triều đại của Hoàng đế cho đến thời kỳ của Đảng Cộng sản. Vài thập kỷ trước, nhắc đến Trung Hoa, người ta nghĩ ngay đến thiếu lương thực. Hàng chục triệu người Trung Hoa chết vì đói trong các cuộc đại nhảy vọt khốc hại. Còn các nhà chuyên môn khi ấy đưa ra dự đoán thường lệ là nạn đói sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn. Vào năm 1974, Hội nghị lương thực thế giới họp lần đầu tiên tại Rome và các phái đoàn được nghe những kịch bản tận thế. Người ta nói, sẽ chẳng có cách nào để Trung Hoa nuôi sống nổi một tỷ dân của họ. Rằng đất nước đông dân nhất thế giới đang tiến đến hồi diệt vong. Thế nhưng, nước này lại đang tiến đến phép màu kinh tế vĩ đại nhất trong lịch sử. Từ năm 1974, hàng trăm triệu người Trung Hoa đã thoát khỏi đói nghèo và mặc dù... Vẫn còn hàng trăm triệu người nữa chịu khổ vì thiếu thốn và suy dinh dưỡng. Nhưng lần đầu tiên kể từ khi lịch sử được ghi chép lại, Trung Hoa giờ đã thoát khỏi hẳn nạn đói. Trên thực tế, ở hầu hết các nước ngày nay, ăn quá nhiều đã trở thành một vấn nạn lớn hơn nhiều so với nạn đói. Vào thế kỷ 18, nghe đầu Marie Antoinette, nữ đại công tước Áo, trở thành vương hậu nước Pháp khi kết hôn với vua Louis 16 là người có lối sống xa hoa, phóng túng, đã khuyên quần chúng đang đói khát rằng nếu họ hết bánh mì thì cứ ăn bánh ngọt thay vào. Ngày nay, người nghèo đang làm theo lời khuyên ấy chính xác để từng chữ. Trong khi những cư dân giàu có vùng Beverly Hills ăn gỏi xà và đậu phụ hấp với hạt diêm mạch thì ở các khu ổ chuột, người nghèo ngấu nghiến bánh Twinkies, Bim Bim chitos, Hamburger và Pizza Vào năm 2014, có hơn 2,1 tỷ người bị quá cân, so với 850 triệu người bị suy dinh dưỡng. Người ta dự đoán một nửa dân số thế giới sẽ bị quá cân trước năm 2030. Vào năm 2010, nạn đói và suy dinh dưỡng giết khoảng 1 triệu người, trong khi bệnh béo phì khiến 3 triệu người chết. Những binh đoàn vô hình Sau nạn đói, kẻ thù lớn thứ hai của loài người là dịch bệnh và các bệnh truyền nhiễm. Những thành phố náo nhiệt kết nối với nhau bằng một dòng chảy bất tận các thương gia, viên chức và người hành hương, vừa là nền tảng của văn minh nhân loại, vừa là nơi lý tưởng nuôi dưỡng các mầm bệnh. Hệ quả là, những người sống ở Athens cổ đại hay Florence trung đại biết rằng mình có thể ngã bệnh và chết trong tuần tới hoặc một dịch bệnh có thể bất ngờ bùng phát và tiêu diệt cùng lúc cả gia đình. Trận dịch hạch bùng phát khét tiếng nhất được mệnh danh là cái chết đen. Bắt đầu từ những năm 1330, ở đâu đó trong vùng Đông hoặc Trung Á, nơi loài vi khuẩn sống ký sinh ở bọ chết yersinia pestis bắt đầu truyền bệnh cho những người bị bọ chết cắn. Từ đó, cưỡi lên một quân đoàn chuột và bọ chét, dịch bệnh nhanh chóng lan khắp châu Á, châu Âu và Bắc Phi. Rồi, mất chưa tới 20 năm để tới tận bờ biển Đại Tây Dương, khoảng 75 đến 200 triệu người chết, quá 1/4 dân số lục địa Á Âu. Ở Anh, cứ 10 người chỉ có 4 người chết và dân số tụt từ mức 3,7 triệu trước đại dịch còn 2,2 triệu sau dịch. Thành phố Florence mất 50.000 trong số 100.000 cư dân. Nhưng đến năm 2014, không có một người nào bị nhiễm hay chết vì bệnh đậu mùa. Chiến thắng này trọn vẹn đến mức ngày nay WHO đã thôi không tiêm phòng bệnh đậu mùa nữa. Cứ vài năm, chúng ta lại hoảng hồn vì một đợt bùng phát đại dịch tiềm tàng nào đó, như SARS, hội chứng suy hô hấp cấp tính nặng vào năm 2002-2003, cúm gà năm 2005, cúm heo năm 2009-2010 và Ebola năm 2014. Nhưng nhờ những biện pháp phòng ngừa hiệu quả mà các trận dịch này cho đến nay mới chỉ có tương đối ít nạn nhân. Ví dụ như đại dịch SARS ban đầu làm dấy lên nỗi sợ hãi về một cái chết đen mới, nhưng cuối cùng kết thúc mà chỉ dưới 1.000 người chết trên khắp thế giới. Đợt bùng phát dịch Ebola ở Tây Phi ban đầu có vẻ mất kiểm soát. Và vào ngày 26 tháng 9 năm 2014, WHO mô tả nó là mối đe dọa sức khỏe cộng đồng nghiêm trọng nhất trong thời hiện đại. Tuy nhiên, cho đến đầu năm 2015, đại dịch này đã được kiểm soát và đến tháng 1 năm 2016, WHO tuyên bố hết dịch. Nó khiến 30.000 người mắc bệnh, giết chết 11.000 người trong số đó, gây thiệt hại lớn về kinh tế khắp Tây Phi và phát những cơn sóng kinh hoàng ra khắp thế giới. Nhưng dịch không lây lan quá Tây Phi và con số thương vong chẳng thấm vào đâu so với cúm Tây Ban Nha hay đại dịch đậu mùa Mexico. Ngay cả thảm kịch s có vẻ là thất bại y học lớn nhất trong vài thập kỷ trở lại đây thì nay có thể xem như đã có dấu hiệu khả quan. Từ đợt bùng phát lớn đầu tiên vào đầu thập niên 1980, hơn 30 triệu người đã chết vì s và hàng chục triệu người nữa phải hứng chịu các tác động nặng nề về thể xác và tâm lý. Ban đầu, rất khó để hiểu và chữa trị cơn đại dịch mới này vì S là một loại bệnh đặc biệt hiểm ác. Một người bị nhiễm virus đậu mùa chết trong vài ngày. Còn một bệnh nhân dương tính với HIV lại có vẻ hoàn toàn khỏe mạnh trong nhiều tuần hay nhiều tháng, nhưng tiếp tục lây nhiễm cho những người khác mà không biết. Thêm nữa, bản thân virus HIV không giết người. Thay vì thế, nó phá hủy hệ miễn dịch, khiến bệnh nhân phơi nhiễm với vô số bệnh khác. Chính những căn bệnh thứ phát này mới giết chết nạn nhân S. Do đó, khi S bắt đầu lây lan, thật khó mà hiểu chuyện gì đang diễn ra Khi hai bệnh nhân cùng nhập viện ở một bệnh viện tại New York vào năm 1981 Thì một dường như sắp chết vì viêm phổi và người kia thì vì ung thư Không hề có triệu chứng cho thấy cả hai thực sự là nạn nhân của virus HIV Loại virus có thể đã nhiễm vào người họ từ vài tháng, thậm chí vài năm trước đó Tuy nhiên, dù có những khó khăn là thế, nhưng sau khi cộng đồng y khoa phát hiện được dịch bệnh mới đầy bí ẩn này, các nhà khoa học chỉ mất 2 năm để nhận diện được nó, hiểu được cơ chế lây truyền và đưa ra các phương pháp hiệu quả để giảm tốc độ dịch. Chỉ trong 10 năm tiếp theo, các loại thuốc mới đã biến S từ một án tử thành một dạng bệnh mãn tính, ít nhất là đối với những người đủ giàu để chi trả tiền chữa trị. Hãy thử nghĩ, điều gì sẽ xảy ra nếu s bùng phát vào năm 1581 hay 1981? Rất có thể, khả năng là chẳng ai thời đó tìm ra được căn nguyên gây ra đại dịch Nó lây từ người nọ sang người kia ra làm sao, hay làm thế nào để có thể ngăn chặn nó Chưa nói đến chữa trị Dưới những điều kiện như vậy, s có thể giết chết một lượng lớn hơn rất nhiều Bằng hoặc thậm chí hơn cả cái chết đen Dù S đã cướp đi sinh mạng của vô số nạn nhân và dù hàng triệu người nữa vẫn chết hàng năm vì các bệnh truyền nhiễm đã có từ lâu như sốt rét, các bệnh dịch, giờ là mối đe dọa nhỏ hơn nhiều lên sức khỏe con người so với các thiên niên kỷ trước. Đại đa số con người ngày nay chết vì các bệnh không lây như ung thư hoặc bệnh tim hay đơn giản vì tuổi già. Dĩ nhiên, ung thư và bệnh tim không phải là các bệnh mới, chúng cũng có từ xa xưa. Tuy nhiên, trong những thời kỳ trước, khá ít người sống đủ lâu để chết vì chúng. Rất nhiều người lo sợ rằng đây chỉ là một chiến thắng tạm thời và một chủng khuẩn vẫn chưa được biết đến nào đó có họ hàng với cái chết đen vẫn trực chờ chúng ta trong tương lai không xa. Chẳng ai đảm bảo được rằng dịch bệnh sẽ không quay trở lại, nhưng chúng ta có đủ lý do để nghĩ rằng trong cuộc chạy đua vũ trang giữa bác sĩ và vi trùng, bác sĩ sẽ chạy nhanh hơn. Các bệnh truyền nhiễm mới xuất hiện chủ yếu là do đột biến ngẫu nhiên trong hệ gen gây bệnh. Những đột biến này cho phép nguồn bệnh truyền từ động vật sang người, vượt qua hệ miễn dịch của người hay kháng các thuốc như kháng sinh. Ngày nay, các đột biến này có lẽ xuất hiện và phát tán nhanh hơn trong quá khứ do tác động của con người đến môi trường. Nhưng trong cuộc chạy đua đấu lại thuốc men, các nguồn bệnh cuối cùng lại phải phụ thuộc vào bàn tay vô minh của số phận. Trái lại, các bác sĩ không chỉ dựa vào mỗi may mắn, Mặc dù nhiều phát minh trong khoa học là do tình cờ, nhưng các bác sĩ không phải chỉ tống các hóa chất khác nhau vào ống nghiệm rồi hy vọng sẽ vớ được một loại thuốc mới nào đó. Mỗi năm trôi qua, họ lại tích lũy được kiến thức nhiều hơn và tốt hơn để có thể bào chế các loại thuốc và đưa ra những phương pháp điều trị hiệu quả hơn. Do đó, dù cho vào năm 2050, chúng ta hẳn nhiên sẽ phải đối mặt với các chủng vi khuẩn lì lợm hơn. Thuốc năm 2050 rất có thể sẽ đối phó với chúng hiệu quả hơn cả ngày nay. Vào năm 2015, các bác sĩ tuyên bố đã phết hiện ra Taisobatin, một dạng kháng sinh hoàn toàn mới mà vi khuẩn chưa hề có bất cứ sự đề kháng nào. Một số học giả tin rằng tây sobatin có thể sẽ làm thay đổi hẳn cục diện cuộc chiến chống các vi khuẩn kháng thuốc cao. Các nhà khoa học cũng đang phát triển các liệu pháp chữa bệnh mới mang tính cách mạng hoạt động theo những cách hoàn toàn khác với các loại thuốc trước đây. Ví dụ như một số phòng thí nghiệm đã chế tạo ra các nanorobot một ngày kia có thể sẽ di chuyển dọc theo mạch máu chúng ta, phát hiện bệnh và tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh, cũng như các tế bào ung thư. Các vi sinh vật có thể có 4 tỷ năm kinh nghiệm chiến đấu với các kẻ thù hữu cơ khác, nhưng kinh nghiệm chiến đấu so với những kẻ săn mồi của ngành sinh kỹ thuật chỉ là con số 0, và do đó, chúng sẽ gặp bội phần khó khăn để phát triển các cơ chế đối kháng hiệu quả. Thế nên, mặc dù chúng ta không thể chắc chắn hoàn toàn rằng một đợt bùng phát virus Ebola mới nào đó hay một trùng cúm chưa biết sẽ không quét qua toàn cầu và giết hàng triệu người, Nhưng chúng ta sẽ không xem đó là một thảm họa tự nhiên không thể tránh khỏi. Đúng hơn, chúng ta sẽ xem đó là một thất bại không thể dung thứ của con người và đòi những người đứng đầu phải chịu trách nhiệm. Trong vài tuần khủng khiếp đầu tiên, vào cuối mùa hè năm 2014, khi mà virus Ebola đang chiếm thế thượng phong trước giới chức y tế toàn cầu, các ủy ban điều tra đã nhanh chóng được lập ra. Một báo cáo sơ bộ được đưa ra vào ngày 18 tháng 10 năm 2014, chỉ trích WHO đã ứng phó không thỏa đáng khi dịch bùng phát, quy lỗi cho tham nhũng và hoạt động thiếu hiệu quả của chi nhánh WHO châu Phi. Các chỉ trích khác cũng nhắm vào cộng đồng quốc tế vì đã không phản ứng đủ nhanh và mạnh mẽ. Các chỉ trích như vậy mặc nhiên thừa nhận rằng loài người có kiến thức và công cụ để phòng chống đại dịch. Và nếu một đại dịch vẫn vượt khỏi tầm kiểm soát thì đó là do con người kém cỏi chứ không phải do thần linh nổi giận Tương tự, việc bệnh S vẫn còn tiếp tục lan tràn và giết hàng triệu người ở khu vực châu Phi, hạ Sahara Trong khi các bác sĩ đã hiểu rõ cách thức hoạt động của căn bệnh này từ hàng năm trước Đã được nhìn nhận chính đáng là xuất phát từ sai sót con người chứ không phải từ vận mệnh tàn ác Thế nên, trong cuộc chiến chống lại các tai họa tự nhiên như S và Ebola, cán cân đang nghiêng về phía loài người. Nhưng còn những hiểm họa vốn có trong bản chất của con người thì sao? Công nghệ sinh học đã cho phép chúng ta đánh bại vi khuẩn và virus, nhưng đồng thời nó cũng biến chính con người thành một hiểm họa chưa từng có. Những công cụ cho phép các bác sĩ nhanh chóng nhận dạng và chữa trị các bệnh mới có thể cũng sẽ được quân đội và những kẻ khủng bố sử dụng để phát triển những loại bệnh còn khủng khiếp hơn và các mầm bệnh gây ra tận thế. Do đó, rất có khả năng các dịch bệnh lớn đe dọa loài người trong tương lai là do chính con người tạo ra để phục vụ một ý thức hệ tàn bạo nào đó. Kỷ nguyên con người bất lực trước các đại dịch tự nhiên Có lẽ đã qua Nhưng có thể chúng ta rồi sẽ phải tiếc nhớ những ngày đó Homo Deus lược sử tương lai Tác giả Yuval Noah Harari Phần tiếp theo Phá vỡ luật rừng Tin tốt thứ ba là cả các cuộc chiến tranh cũng đang biến mất. Suốt chiều dài lịch sử, hầu hết loài người coi chiến tranh là hiển nhiên, trong khi hòa bình chỉ là một trạng thái nhất thời và mong manh. Quan hệ quốc tế do luật rừng chi phối, theo đó, ngay cả khi hai chính thể sống trong hòa bình thì chiến tranh vẫn luôn là một lựa chọn. Chẳng hạn, mặc dù Đức và Pháp chung sống hòa bình năm 1913, ai cũng biết rằng cả hai vẫn có thể gây hấn với nhau vào năm 1914. Bất cứ khi nào, các chính trị gia, các tướng lĩnh, doanh nhân và thường dân lập kế hoạch cho tương lai, họ luôn chừa chỗ cho chiến tranh. Từ thời đồ đá đến thời đại hơi nước và từ vùng Bắc Cực đến Sahara, mọi người trên trái đất này đều biết rằng bất cứ lúc nào kẻ láng giềng cũng có thể xâm lược lãnh thổ của mình, đánh bại quân mình, tàn sát người mình và chiếm đóng đất mình. Trong nửa sau thế kỷ 20, luật rừng này cuối cùng đã bị phá vỡ nếu không muốn nói là bị tiêu hủy. Ở hầu hết các vùng lãnh thổ, chiến tranh ngày càng hiếm xảy ra. Nếu ở trong các xã hội nông nghiệp cổ, bạo lực chiếm 15% trong nguyên nhân tử vong của con người, thì trong thế kỷ 20, bạo lực chỉ gây ra 5% cái chết. Và vào đầu thế kỷ 21 khi nó chỉ gây ra 1% tỷ lệ tử vong toàn cầu. Vào năm 2012, khoảng 56 triệu người chết trên toàn thế giới. 620.000 người trong số đó chết vì bạo lực. Cụ thể, 120.000 người chết bởi chiến tranh. Có khoảng 500.000 người nữa chết vì tội phạm. Ngược lại, có đến 800.000 người chết do tự tử và 1,5 triệu người chết vì đại tháo đường. Đường bây giờ còn nguy hiểm hơn thuốc súng. Quan trọng hơn, ngày càng có nhiều người xem chiến tranh đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Lần đầu tiên trong lịch sử, khi các chính phủ, các tập đoàn và các cá nhân xem xét tương lai gần của mình, rất nhiều người trong số họ không nghĩ chiến tranh là một sự kiện khả dĩ. Vũ khí hạt nhân đã biến chiến tranh giữa các siêu cường trở thành một hành vi tự sát tập thể điên rồ. Và vì thế, buộc các nước lớn trên thế giới phải tìm các giải pháp hòa bình khác để giải quyết xung đột. Đồng thời, nền kinh tế toàn cầu giờ đã chuyển hóa từ một nền kinh tế vật chất sang một nền kinh tế tri thức. Trước đây, nguồn của cải chủ yếu là tài sản vật chất như mỏ vàng, đồng lúa mì và các giếng dầu. Bây giờ, tài nguyên chính là tri thức, và dù có thể chiếm được các giếng dầu bằng chiến tranh, nhưng anh không thể chiếm lĩnh tri chi thức theo cách đó. Do đó, khi tri thức trở thành nguồn lực kinh tế quan trọng nhất thì tỷ suất lợi nhuận từ chiến tranh cũng giảm và chiến tranh ngày càng chỉ giới hạn trong một số khu vực của thế giới như Trung Đông và Trung Phi, nơi mà các nền kinh tế vẫn phụ thuộc vào tài nguyên vật chất theo kiểu cũ. Vào năm 1998, rwanda có lý khi đánh chiếm và cướp các mỏ cô chân giàu có của nước láng giềng Congo. Vì hoạt động sản xuất điện thoại di động và các máy tính sách tay cần lượng rất lớn loại quặng này, mà Congo thì nắm giữ 80% trữ lượng cotan của thế giới. Rowada đã kiếm được 240 triệu đô la mỗi năm từ chỗ cotan cướp được. Đối với nước Rowada nghèo khó thì chỗ đó là rất nhiều tiền. Trái lại sẽ hoàn toàn vô nghĩa nếu Trung Hoa xâm lược California và chiếm thung lũng silicon. Vì ngay cả nếu bằng cách nào đó mà người Trung Hoa thắng trận thì chả có cây mỏ silic nào để cướp ở thung lũng silicon cả Thay vào đó, người Trung Hoa đã kiếm được hàng tỷ đô la trong việc hợp tác với các tập đoàn công nghệ cao khổng lồ như Apple và Microsoft mua phần mềm của họ và sản xuất sản phẩm của họ Những gì Rowada kiếm được suốt cả một năm cướp mỏ cotan của Congo người Trung Hoa kiếm được chỉ trong duy nhất một ngày thương mại hòa bình Hệ quả là từ hòa bình đã khoác một ý nghĩa mới Các thế hệ trước nghĩ hòa bình là sự vắng mặt tạm thời của chiến tranh. Ngày nay, chúng ta nghĩ hòa bình là sự phi lý của chiến tranh. Khi người ta nói giữa Pháp và Đức đang có hòa bình vào năm 1913, ý của họ là hiện đang không có chiến tranh giữa Pháp và Đức. Nhưng ai mà biết được năm sau thế nào? Ngày nay, khi chúng ta đang nói có hòa bình giữa Pháp và Đức, ý chúng ta là trong tương lai gần thì chuyện chiến tranh nổ ra giữa hai nước này là điều không tưởng. Hòa bình như vậy ngự trị không chỉ giữa Pháp và Đức mà giữa hầu hết, mặc dù không phải tất cả các nước. Không có một kịch bản chiến tranh nghiêm trọng nào sẽ nổ ra vào năm sau giữa Đức và Ba Lan, giữa Indonesia và Philippines, hay giữa Brazil và Uruguay. Giai đoạn hòa bình mới này không chỉ là một ảo tưởng hippie, các chính phủ khát quyền lực và các tập đoàn tham lam cũng tin vào nó. Khi Mercedes lên kế hoạch cho chiến lược bán hàng ở Đông Âu, nó loại trừ khả năng Đức có thể xâm lược Ba Lan. Một tập đoàn nhập khẩu lao động rẻ tiền từ Philippines cũng không lo lắng về việc Indonesia có thể xâm lược Philippines vào năm tới. Khi chính phủ Brazil họp bàn kế hoạch chi tiêu năm sau, không thể tưởng tượng được cảnh bộ trưởng quốc phòng Brazil sẽ đứng bật dậy, đập bàn và hét. Khoan đã, lỡ chúng ta muốn xâm lược và chinh phục Uruguay thì sao? Các người chưa tính đến khoản đó ta cần dành ra 5 tỷ đô la cho cuộc viễn trinh này. Dĩ nhiên, còn có một vài nơi mà các bộ trưởng quốc phòng vẫn nói những câu kiểu này và cũng có những vùng mà giai đoạn hòa bình mới chưa bén rễ. Tôi biết điều này rất rõ vì tôi sống ở một vùng như thế, nhưng đó là các ngoại lệ. Dĩ nhiên, không có gì đảm bảo là hòa bình mới sẽ kéo dài vĩnh viễn cũng như vũ khí hạt nhân đã hiện thực hóa hòa bình mới ngay từ đầu. Các tiến bộ công nghệ trong tương lai cũng có thể sẽ mở màn cho các loại chiến tranh kiểu mới. Đặc biệt, chiến tranh mạng có khả năng gây bất ổn cho thế giới bằng cách trao cho các quốc gia nhỏ và các tác nhân phi nhà nước khả năng chiến đấu với các siêu cường một cách hiệu quả. Khi Mỹ đánh Iraq vào năm 2003, nước này đã tàn phá Baghdad và Mosul nhưng không một quả bom nào bị thả xuống Los Angeles hay Chicago. Tuy nhiên, trong tương lai, một đất nước như Bắc Triều Tiên hay Iran có thể sử dụng những quả bom logic để phá hủy điện lưới của California, cho nổ tung các nhà máy lọc dầu ở Texas và cho các con tàu đâm vào nhau ở Michigan. Bom logic là các mã độc được cấy trong thời bình và được điều khiển từ xa. Rất có thể, những mạng lưới điều khiển các cơ sở hạ tầng tối quan trọng ở Mỹ và rất nhiều nước khác đã nhiễm đẩy các mã độc như vậy rồi Tuy nhiên, ta không nên nhầm lẫn khả năng với động cơ Mặc dù chiến tranh mạng mang lại các phương tiện phá hủy mới, điều đó không có nghĩa là người ta có thêm động lực để sử dụng chúng Trong bảy chục năm trở lại đây, con người đã phá vỡ không chỉ luật rừng mà còn cả luật Chekhov nữa Anton Chekhov đã nói rằng khẩu súng xuất hiện ở hồi đầu của vợ kịch chắc chắn sẽ được bắn ở hồi ba. Xiên suốt lịch sử, nếu các vị vua và hoàng đế mà kiếm được một loại vũ khí nào mới, thì chẳng chóng thì chảy, họ sẽ muốn dùng chúng. Tuy nhiên, từ năm 1945, nhân loại đã học được cách cưỡng lại sự cám dỗ này. Vũ khí xuất hiện ở hồi đầu của chiến tranh lạnh đã không hề được bắn. Đến giờ, chúng ta đã quen sống trong một thế giới đầy những quả bom không được thả và những tên lửa không được phóng, và trở thành các chuyên gia trong việc phá vỡ luật rừng lẫn luật Chekhov. Nếu có bao giờ hai luật này bắt kịp chúng ta thì đó sẽ là lỗi của chính chúng ta, chứ không phải do định mệnh không thể tránh được. Thế còn chủ nghĩa khủng bố thì sao? Ngay cả khi các chính quyền trung ương và các quốc gia hùng mạnh đã học được cách tự kiềm chế, thì những tên khủng bố có thể sẽ không trùn tay trong việc sử dụng các loại vũ khí hủy diệt mới. Đó hẳn là một khả năng rất đáng lo ngại. Tuy nhiên, khủng bố là một chiến lược thể hiện sự yếu đuối do những kẻ không tiếp cận được với quyền lực thực sự sử dụng, ít nhất là trong quá khứ chủ nghĩa khủng bố hoạt động bằng cách gieo rác nỗi sợ hãi hơn là gây ra những thiệt hại vật chất đáng kể. Những kẻ khủng bố thường không có sức mạnh để đánh bại một đội quân, xâm chiếm một đất nước hay phá hủy các thành phố. Trong khi vào năm 2010, bệnh béo phỉ và các bệnh liên quan khiến khoảng 3 triệu người chết, thì những kẻ khủng bố giết được tổng cộng 7.697 người trên khắp thế giới, hầu hết ở các nước đang phát triển. Với một người Mỹ hay người châu Âu bình thường, Coca-Cola là một nguy, mối nguy chết người hơn Al-Qaeda rất nhiều. Thế thì, những kẻ khủng bố làm thế nào mà luôn chiếm lĩnh các mục tin nóng và làm thay đổi tình hình chính trị trên khắp thế giới? Bằng cách khiêu khích kẻ thù của chúng phản ứng thái quá, về bản chất, chủ nghĩa khủng bố là một xô diễn. Chúng dựng nên một vở diễn bạo lực kinh hoàng bắt thóp chi tưởng tượng của chúng ta và làm ta có cảm giác như mình đang trượt dần vào thời kỳ hỗn mang trung cổ. Thế nên, thường thì các nước cảm thấy buộc phải phản ứng lại với vở kịch khủng bố bằng một cuộc phố diễn an ninh, phu trương lực lượng rầm rộ như là bức hại cả một cộng đồng dân cư hay xâm chiếm các nước khác. Trong hầu hết các trường hợp, chính phản ứng thái quá với chủ nghĩa khủng bố này đặt ra mối nguy lớn hơn cho an ninh của chúng ta so với chính những kẻ khủng bố. Những kẻ khủng bố như những con ruồi cố phá hủy một cửa hàng đồ sứ. Con ruồi quá yếu, không thể lay chuyển dù chỉ một tách trà. Thế là con ruồi tìm một con bò, chui vào tay nó và bắt đầu vo ve. Con bò phát rồ vì tức giận và sợ hãi, bèn phá tan tiệm đồ sứ. Đây là điều đã diễn ra ở Trung Đông trong thập kỷ vừa qua. Những kẻ Hồi giáo chính Tông đã không thể tự mình lật đổ được Saddam Hussein. Thay vào đó, chúng chọc điên nước Mỹ bằng những cuộc tấn công ngày 11 tháng 9. Thế là nước Mỹ phá tan tiệm đồ sứ Trung Đông dùm chúng. Giờ thì chúng sinh sôi trong đống đổ nát tự mình. Những kẻ khủng bố quá yếu để có thể lôi chúng ta trở về thời Trung Cổ và tái thiết luật rừng. Chúng có thể khiêu khích chúng ta, nhưng rốt cuộc thì tất cả đều phụ thuộc vào phản ứng của chúng ta. Nếu luật dừng trở lại thì đấy không phải lỗi của bọn khủng bố. Nạn đói, dịch bệnh và chiến tranh có thể sẽ vẫn giết hàng triệu người trong những thập kỷ tới, nhưng chúng không còn là các thảm họa không tránh khỏi, nằm ngoài tầm hiểu biết và kiểm soát của loài người bất lực nữa. Thay vào đó, chúng đã trở thành các thử thách có thể vượt qua. Điều này không hạ thấp những khổ sở của hàng trăm triệu người sống trong nghèo đói, hay của hàng triệu người chết vì sốt rét, s và lao phổi mỗi năm, hay hàng triệu người bị mắc kẹt trong vòng xoáy bạo lực tàn ác ở Syria, Congo hay Afghanistan. Thông điệp ở đây không phải là nạn đói, dịch bệnh và chiến tranh đã hoàn toàn biến mất khỏi trái đất và rằng chúng ta nên thôi lo lắng về chúng. Hoàn toàn ngược lại, xuyên suốt lịch sử, con người đã cảm thấy đây là các vấn đề không thể giải quyết nổi. Thế nên, chẳng ích gì khi cố gắng giải quyết chúng dứt điểm. Con người đã cầu xin Chúa Trời ban cho phép màu, nhưng bản thân họ không thực sự nỗ lực dập tắt dịch bệnh, nạn đói và chiến tranh. Những người tranh luận rằng thế giới năm 2016 vẫn còn nạn đói, dịch bệnh và bạo lực như năm 1916 đang tiếp tục lan truyền cách suy nghĩ chủ bại này. Họ có ngụ ý là tất cả những nỗ lực lớn lao của con người trong suốt thế kỷ 20 đã không đạt được điều gì. Và mọi nghiên cứu y khoa, cải cách kinh tế và nỗ lực hòa bình thảy đều vô vọng Nếu thế thì có ích gì khi đầu tư thời gian và nguồn lực để nghiên cứu y tế, cải cách kinh tế và đàm phán hòa bình nữa Việc thừa nhận các thành tựu trong quá khứ của chúng ta, gửi đi một thông điệp của hy vọng và trách nhiệm Thúc đẩy chúng ta nỗ lực hơn nữa trong tương lai Với những thành tựu trong thế kỷ 20, nếu con người tiếp tục hứng chịu nạn đói, bệnh dịch và chiến tranh, thì chúng ta không thể đổ lỗi cho tự nhiên hay chúa trời được nữa. Làm cho mọi thứ tốt hơn và giảm thiểu hơn nữa những khổ đau là việc nằm trong khả năng của chúng ta. Thế nhưng, đánh giá đúng tầm vóc các thành tựu của chúng ta lại mang một thông điệp khác, lịch sử không chấp nhận một khoảng chân không. Nếu những trận bùng phát nạn đói, dịch bệnh và chiến tranh đang giảm đi thì nhất định sẽ có thứ gì đó chiếm lấy vị trí của chúng trong danh sách vấn đề cần giải quyết của con người. Chúng ta nên nghĩ cho kỹ xem đó sẽ là cái gì. Nếu không, chúng ta có thể giành thắng lợi giòn giã trên các chiến trường cũ để rồi hoàn toàn bất ngờ và bị động ở các mặt trận mới. Những dự án nào sẽ thay thế nạn đói, bệnh dịch và chiến tranh đứng đầu trong danh sách vấn đề cần giải quyết của nhân loại trong thế kỷ 21? Một dự án trọng tâm sẽ là bảo vệ con người và hành tinh này khỏi các mối nguy đến từ chính năng lực của con người. Chúng ta đã kiểm soát được nạn đói, bệnh dịch và chiến tranh, phần lớn nhờ vào sự phát triển kinh tế đáng kinh ngạc đã cung cấp cho chúng ta dư giả thức ăn, thuốc men, năng lượng và vật liệu thô. Thế nhưng, chính sự phát triển này đã làm mất ổn định cân bằng sinh thái của hành tinh theo vô số cách mà chúng ta chỉ mới bắt đầu khám phá. Loài người đã muộn màng trong việc thừa nhận mối nguy này và tới nay mới chỉ bỏ ra rất ít nỗ lực để giải quyết nó. Dù đã có nhiều cuộc bàn thảo về ô nhiễm, nóng lên toàn cầu và biến đổi khí hậu được tổ chức, phần lớn các quốc gia vẫn chưa chịu hy sinh các lợi ích kinh tế và chính trị quan trọng để cải thiện tình hình. Khi đến lúc phải chọn giữa tăng trưởng kinh tế và ổn định sinh thái, các chính trị gia, CEO và cử tri gần như vẫn luôn chọn tăng trưởng. Trong thế kỷ 21, chúng ta sẽ phải làm tốt hơn nếu muốn tránh khỏi thảm họa. Nhân loại sẽ vươn tới những gì khác nữa. Chúng ta liệu có chịu hài lòng với những sung sướng có được bằng việc kiểm soát được nạn đói, bệnh dịch và chiến tranh, và bảo vệ cân bằng sinh thái. Đó rất có thể chính là hướng hành động khôn ngoan nhất, nhưng rất ít khả năng loài người sẽ đi theo lối đó. Con người ít khi thỏa mãn với những gì đã có. Phản ứng thông thường nhất của tâm trí chúng ta đối với thành tựu không phải là hài lòng, mà là thèm muốn nhiều hơn. Chúng ta lúc nào tìm kiếm cái gì đó tốt hơn, lớn hơn, ngon hơn Khi nhân loại sở hữu các quyền năng mới hết sức to lớn Và khi mối nguy đói kém, dịch bệnh và chiến tranh cuối cùng cũng đã được nhức bỏ Chúng ta sẽ làm gì với bản thân mình? Các nhà khoa học, nhà đầu tư, chủ nhà băng và tổng thống sẽ làm gì cả ngày? Làm thơ chăng? Thành công để ra tham vọng và những thành tựu gần đây của chúng ta đang đẩy nhân loại đến chỗ đặt ra cho mình các mục tiêu ngày càng táo bạo hơn. Khi đã đảm bảo được mức độ thịnh vượng, sức khỏe và hòa hợp vô tiền khoáng hậu với thành tích trong quá khứ và các giá trị trong hiện tại, các mục tiêu tiếp theo của con người rất có thể sẽ là sự bất tử, hạnh phúc và quyền năng thần thánh. Khi tỷ lệ tử vong từ nạn đói, bệnh tật và bạo lực đã được giảm Giờ chúng ta sẽ hướng đến vượt qua tuổi già và thậm chí cả cái chết Khi loài người đã được cứu thoát khỏi khổ đau khốn quẫn Giờ ta sẽ tập trung làm cho giống loài này thực sự hạnh phúc Và khi đã nhất loài người vượt lên cấp độ thú tính của cuộc đấu tranh sinh tồn Giờ mục đích của chúng ta sẽ là nâng cấp con người thành thần thánh Và biến Homo sapiens, người tinh khôn, thành Homo Deus người thần thánh Ngày tàn của thần chết Vào thế kỷ 21, con người rất có thể sẽ nỗ lực nghiêm túc để đạt đến sự bất tử, chiến đấu chống lại tuổi già và cái chết. Đơn giản sẽ là tiếp tục cuộc chiến truyền thống chống lại nạn đói và bệnh tật và biểu thị giá trị tối thượng của văn hóa đương đại, giá trị của sinh mệnh con người. Chúng ta liên tục được nhắc nhớ rằng Sự sống của con người là thứ thiêng liêng nhất trong vũ trụ Mọi người đều nói thế Thầy cô giáo ở trường Các chính trị gia trong nghị viện Các luật sư tại tòa án Và các diễn viên trên sân khấu Tuyên ngôn nhân quyền phổ quát Được Liên Hợp Quốc công nhận sau Thế chiến thứ 2 Có lẽ là thứ gần nhất với một hiến pháp quốc tế Nhấn mạnh quyền được sống Là giá trị căn bản nhất của nhân loại Vì cái chết rõ ràng xâm phạm quyền này Nên cái chết là một tội ác chống lại nhân loại Và chúng ta cần phát động một cuộc chiến toàn diện chống lại nó Xuyên suốt lịch sử, các tôn giáo và hệ tư tưởng không bao giờ tôn thở tự thân sự sống Họ luôn tôn vinh cái vượt lên trên hoặc vượt xa ngoài sự tồn tại trần thế Và do đó khá khoan dung đối với sự chết Chính ra một số còn thật sự khoái thần chết Bởi vì đạo Kitô, đạo Hồi và đạo Hindu đều nhất quyết cho rằng ý nghĩa sự tồn tại của chúng ta phụ thuộc vào số phận của chúng ta ở thế giới bên kia. Họ xem sự chết là một phần cần thiết và tích cực của thế giới. Con người chết đi là vì Chúa quyết như thế và khoảng khắc qua đời là một trải nghiệm siêu hình thiêng liêng tràn trề ý nghĩa. Khi một người chuẩn bị rút hơi thở cuối cùng, đấy là lúc gọi Linh Mục, Giáo sĩ và Thầy Pháp đến để đem về cân bằng cho sự sống và để bao chọn vai trò thực sự của chúng ta trong vũ trụ. Cứ thử hình dung đạo Kitô, đạo Hồi và đạo Hindu trong một thế giới không có sự chết. Đó là một thế giới không có thiên đường, địa ngục hay đầu thai kiếp khác. Khoa học hiện đại và văn hóa hiện đại có một cách nhìn khác hẳn về sự sống và sự chết Họ không nghĩ sự chết là một bí ẩn siêu hình Và chắc chắn, họ không xem sự chết là ngọn nguồn ý nghĩa cuộc sống Trái lại, với con người hiện đại, sự chết là một vấn đề kỹ thuật mà ta có thể giải quyết và cần giải quyết Thế thì, con người chết như thế nào? Các câu chuyện cổ tích thời Trung Cổ mô tả thần chết là một dáng hình mặc áo choàng đen trùm đầu Tay cầm một lưỡi hái lớn Một người sống đời mình Lo lắng chuyện nọ chuyện kia Chạy chỗ nọ chỗ kia Rồi đột nhiên Thần chết hiện lên trước mặt Gõ nhẹ ngón tay xương sầu vào vai anh ta Và nói Đi thôi Anh ta liền ban lơn Không Đừng thế Cho tôi chỉ một năm Một tháng Một ngày thôi Nhưng kẻ khoác áo trùm đầu Giết lên Không Ngươi phải đi Ngay bây giờ Và thế là chúng ta chết Tuy nhiên, thực tế thì con người không chết vì một nhân vật mặc áo choàng đen vỗ nhẹ lên vai mình, hay vì Chúa bảo thế, hay vì qua đời là một phần tất yếu của một kế hoạch lớn lao. Con người luôn chết vì một trục trặc mang tính kỹ thuật nào đó, tim ngừng bơm máu, động mạch chính bị mỡ bám làm tắc nghẽn, các tế bào ung thư lan tỏa trong gan, vi trùng sinh sôi trong phổi. Và điều gì gây ra các vấn đề kỹ thuật này? Chính là các vấn đề kỹ thuật khác. Tim ngừng bơm máu vì không đủ oxy đến cơ tim. Các tế bào ung thư lan tỏa vì một đột biến gen ngẫu nhiên viết lại lệnh hoạt động cho chúng. Vì khuẩn sinh sôi trong phổi, vì ai đó hắt xì hơi trên tàu điện ngầm. Chẳng có cái gì siêu hình ở đây hết, toàn vấn đề kỹ thuật cả. Và mọi vấn đề kỹ thuật đều có giải pháp kỹ thuật. Chúng ta không cần phải chờ Chúa Giêsu tái lâm để vượt qua sự chết. Dăm ba gã nghiện nghiên cứu trong một phòng thí nghiệm có thể làm được. Nếu trong quá khứ, cái chết là chuyên môn của các linh mục và các nhà thần học, thì giờ các nhà kỹ thuật đang tiếp quản. Chúng ta có thể giết tế bào ung thư bằng hóa trị liệu hoặc robot Chúng ta có thể tiêu diệt các vi khuẩn trong phổi bằng kháng sinh. Nếu tim ngừng đập, chúng ta có thể chuyển sinh khí cho nó bằng thuốc và sốc điện. Và nếu thế cũng không được, chúng ta có thể thay tim khác. Đúng, hiện tại chúng ta chưa có giải pháp cho mọi vấn đề kỹ thuật. Nhưng đây chính là lý do vì sao chúng ta đầu tư nhiều thời gian và tiền bạc đến thế Để nghiên cứu ung thư, vi khuẩn, di truyền học và công nghệ nano Ngay cả những người bình thường chẳng can dự gì đến nghiên cứu khoa học Cũng đã quen nghĩ về sự chết như một vấn đề kỹ thuật Khi một phụ nữ đi gặp bác sĩ và hỏi Bác sĩ, tôi bị làm sao thế? Bác sĩ hẳn sẽ trả lời À, bà bị cúm Hay bà bị lao Hay bà bị ung thư Nhưng bác sĩ sẽ không bao giờ nói bà bị chết và chúng ta đều có ấn tượng rằng cúm, lao và ung thư đều là các vấn đề kỹ thuật mà một ngày nào đó chúng ta có thể tìm ra một giải pháp kỹ thuật để giải quyết. Ngay cả khi người ta chết trong một cơn bão vì tai nạn xe hơi hay trong chiến tranh, chúng ta vẫn nghĩ đây là một vấn đề kỹ thuật có thể và nên được ngăn chặn. Giá mà chính phủ áp dụng một chính sách tốt hơn, giá mà chính quyền thành phố làm ăn tử tế và giá mà viên chỉ huy có một quyết sách thông minh hơn thì người ta đã tránh được cái chết. Cái chết đã trở thành một nguyên do gần như tất yếu cho các vụ kiện tụng và điều tra. Làm sao mà họ lại chết? Ai đó ở đâu đó hẳn đã làm bậy. Tuyệt đại đa số các nhà khoa học, bác sĩ và học giả vẫn thận trọng khi nói đến những giấc mơ trở nên bất tử và quả quyết rằng họ chỉ đang cố giải quyết vấn đề cụ thể này kia mà thôi. Nhưng vì tuổi già và sự chết chỉ là hệ quả của các vấn đề cụ thể nên sẽ không có một thời điểm mà các bác sĩ và nhà khoa học dừng lại và tuyên bố. Thế thôi, không thêm bước nào nữa, chúng ta đã chiến thắng lao phổi và ung thư, nhưng chúng ta sẽ không hoài công chống lại bệnh Alzheimer, loài người cứ việc tiếp tục chết vì chứng đấy. Tuyên ngôn nhân quyền phổ quát không nói rằng con người có quyền được sống đến tuổi 90, nó nói rằng mỗi người đều có quyền được sống, chấm hết, cái quyền đó không bao giờ hết hạn sử dụng cả. Do đó, một nhóm nhỏ ngày càng đông các nhà khoa học và nhà tư tưởng đang dần trở nên công khai hơn. Nói rằng, nhiệm vụ tiên phong của khoa học hiện đại là đánh bại cái chết và ban cho con người tuổi trẻ vĩnh hằng. Trường hợp đáng kể nhất là bác sĩ lão khoa Aubrey de Grey và học giả nhà phát minh Ray Kurzweil, người giành được huy trương quốc gia Mỹ về công nghệ và phát minh năm 1999. Vào năm 2012, Kurzweil được đề bạt làm giám đốc kỹ thuật tại Google và một năm sau, Google cho ra đời công ty con Calico và công bố nhiệm vụ của nó là giải quyết cái chết. Vào năm 2009, Google đã đề bạt Bin Mattis, một người khác cũng tin vào sự bất tử, làm quản lý quỹ đầu tư Google Ventures. Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 1 năm 2015, Maris nói, nếu hôm nay bạn hỏi tôi, liệu ta có thể sống được đến 500 tuổi không? Thì câu trả lời là có. Maris chứng thực cho những lời nói dũng cảm của mình bằng rất nhiều tiền đầu tư trực tiếp. Google Ventures đang đầu tư 36% trong số vốn 2 tỷ đô la của mình cho các dự án khởi nghiệp về khoa học sự sống, bao gồm một vài dự án rất tham vọng nhằm kéo dài tuổi thọ. Sử dụng một so sánh theo kiểu bóng bầu dục Mỹ, Maris giải thích rằng trong cuộc chiến chống lại cái chết, chúng ta sẽ không cố dành vài mét lợi thế, chúng ta sẽ gắng thắng cả trận đấu. Tại sao ư? Vì Maris nói sống thì tốt hơn là chết. Các ngôi sao khác của thung lũng Silicon cũng có chung những giấc mơ như vậy. Nhà đồng sáng lập Paypal, Peter Thiel gần đây đã thừa nhận là anh ta muốn sống mãi mãi. Tôi nghĩ có lẽ có 3 lối tiếp cận chính với cái chết. Anh giải thích, anh có thể chấp nhận nó, anh có thể chối bỏ nó, hoặc anh có thể chiến đấu với nó. Tôi nghĩ xã hội của chúng ta giờ đẩy dẫy những người có xu hướng chấp nhận hoặc chối bỏ, nhưng tôi khoái chiến đấu với nó hơn. Một số người hẳn sẽ phẩy tay và cho rằng những tuyên bố như vậy là viện vông Nhưng Thief là một người rất nghiêm túc Anh là một trong những doanh nhân thành công và có ảnh hưởng nhất thung lũng silicon Với tài sản riêng ước tính khoảng 2,2 tỷ đô la Tương lai thật rõ ràng, cái chết sẽ bị loại, bất tử vào vòng sau Sự phát triển như vũ bão trong các lĩnh vực như công nghệ di truyền, dược phẩm tái tạo và công nghệ nano Thúc đẩy cho những lời tiên đoán còn lạc quan hơn Một số chuyên gia tin rằng con người sẽ vượt qua được cái chết trước năm 2200, số khác nói năm 2100. Cuswell và DeGray còn tràn đầy tin tưởng hơn nữa. Họ giữ nguyên ý kiến rằng bất cứ ai có một cơ thể khỏe mạnh và một tài khoản ngân hàng âm um ấp tiền vào năm 2050 sẽ thực sự có cơ hội đạt được sự bất tử bằng cách đánh lừa cái chết cứ từng thập kỷ một. Theo như Kurzweil cool và gray khi ấy, cứ độ mỗi 10 năm, chúng ta sẽ lại xải bước vào phòng khám và nhận một liệu trình trẻ hóa toàn diện, không chỉ chữa được các bệnh mà còn tái sinh các mô đang lão hóa, nâng cấp tay, mắt và não bộ. Đến kỳ điều trị tiếp theo, các bác sĩ đã phát minh ra vô vản các loại thuốc men, chu trình và máy móc nâng cấp mới rồi. Nếu Kurzweil và DeGray nói đúng, thì có lẽ đã có những kẻ bất tử đi bên cạnh bạn trên phố rồi Ít nhất là nếu bạn tình cờ đang đi bộ ở phố Wall hay đại lộ 5 Trên thực tế, họ sẽ là những người không chết già, chứ không phải là bất tử, không như Chúa Những siêu nhân tương lai vẫn có thể chết bởi chiến tranh hay tai nạn Và chẳng có gì có thể đưa họ trở lại từ thế giới bên kia Tuy nhiên, không như người phàm chúng ta, cuộc đời của họ sẽ không bị hết hạn Miễn là không có quả bom nào xé họ thành nhiều mảnh, hay không có cái xe tải nào cán qua người họ, họ có thể tiếp tục sống vô hạn định. Điều này chắc sẽ biến họ thành những người căng thẳng nhất trong lịch sử, những người thường như chúng ta ngày nào cũng liều mạng bởi vì chúng ta biết kiểu gì, đời cũng hết. Thế nên, ta đi leo núi ở Himalaya, đi bơi ngoài biển và làm rất nhiều việc nguy hiểm khác như băng qua đường hay ăn uống bên ngoài. Nhưng nếu bạn tin mình có thể sống mãi mãi, Thì thật có mà điên mới đem cuộc sống vĩnh cửu ra đánh cược như thế Thế thì có lẽ chúng ta nên bắt đầu với các mục tiêu khiêm tốn hơn Như tăng gấp đôi tuổi thọ trung bình chăng? Trong thế kỷ 20 chúng ta đã tăng gần gấp đôi tuổi thọ trung bình Từ 40 lên 70 Thế nên trong thế kỷ 21 chúng ta ít nhất cũng phải tăng thêm gấp đôi lên 150 chứ Mặc dù còn lâu mới đạt đến bất tử Điều này sẽ vẫn cách mạng hóa xã hội loài người Đầu tiên là cấu trúc gia đình, hôn nhân và các mối quan hệ cha mẹ, con cái sẽ hoàn toàn biến đổi Ngày nay, người ta vẫn dự định chung sống trong cuộc hôn nhân Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta Và phần lớn cuộc đời chúng ta xoay quanh việc sinh con và nuôi dạy con Giờ, thử hình dung một người có tuổi thọ 150 năm Kết hôn ở tuổi 40, bà ta vẫn còn 110 năm nữa để sống Liệu có thực tế không khi trông chờ cuộc hôn nhân của bà kéo dài 110 năm Ngay cả những người công giáo chính tông Có lẽ cũng không dám đồng tình với điều đó Thế nên trào lưu kết hôn nhiều lần Ngày nay rất có thể sẽ gia tăng mạnh Sinh hai con ở tuổi từ 40 đến dưới 50 Thì đến năm 120 tuổi Bà ta sẽ chỉ còn một ký ức mơ hồ Về những năm tháng nuôi dạy chúng Một giai đoạn khá phụ trong cuộc đời lâu dài của bà ta Thật khó để nói trước mối quan hệ cha mẹ con cái nào Sẽ phát triển trong những hoàn cảnh như thế Hoặc hãy thử xem xét về sự nghiệp Ngày nay, chúng ta mặc định rằng bạn học một nghề ở lứa tuổi mười mấy đôi mươi, rồi dành cả phần đời còn lại làm trong lĩnh vực đó. Rõ ràng, bạn sẽ học được những điều mới, thậm chí khi đã ngoại tứ tuần và ngũ tuần. Nhưng cuộc sống thường được chia thành giai đoạn học tập và tiếp đến là giai đoạn làm việc. Khi bạn sống đến 150 tuổi, điều đó sẽ không còn phù hợp nữa, đặc biệt là trong một thế giới không ngừng biến động bởi các công nghệ mới. Con người sẽ có sự nghiệp dài hơn rất nhiều và sẽ phải tự làm mới bản thân hết lần này đến lần khác ngay cả ở tuổi 90 Cùng lúc đó, con người sẽ không về hư ở tuổi 65 và sẽ không nhường chỗ cho thế hệ mới với những ý tưởng và tham vọng mới mẻ Nhà vật lý học Max Planck đã nói một câu nổi tiếng rằng khoa học chỉ tiến triển qua mỗi đám tang Ý của ông là chỉ khi một thế hệ qua đời thì các lý thuyết mới mới có cơ hội đẩy lùi các lý thuyết cũ Điều này đúng, không chỉ với khoa học, cứ thử nghĩ về chỗ làm của bạn mà xem Dù bạn là học giả, phóng viên, đầu bếp hay vận động viên bóng bầu dục Bạn sẽ thấy thế nào nếu sếp của bạn 120 tuổi Các ý tưởng của ông ta có tận từ thời nữ hoàng Victoria còn trị vì Và có khả năng sẽ còn làm sếp bạn trong vài thập kỷ nữa Trong môi trường chính trị thì hệ quả có thể còn u ám hơn Bạn có phiền nếu Putin tại vị thêm 90 năm nữa không? Ngẫm lại, nếu người ta sống đến 150 tuổi thì đến năm 2016, Stalin vẫn còn trị vì ở Moscow, mạnh khỏe ở tuổi 138, Mao Trạch Đông vẫn còn trung niên ở độ tuổi 123. Công chúa Elizabeth vẫn đang ngồi chờ hẫu đợi thừa kế ngai vàng từ vua George VI, 121 tuổi. Con trai Charles của bà sẽ phải chờ đến lượt vào năm 2076. Giờ, quay trở lại với thực tế, những phỏng đoán của Kurzweil và DeGray có thành sự thực vào năm 2050 hay 2100 hay không vẫn còn phải bàn. Cá nhân tôi nghĩ rằng những hy vọng về tuổi trẻ vĩnh hằng ở thế kỷ 21 thực sự vẫn còn quá sớm, và bất cứ ai đặt quá nhiều hy vọng vào chúng sẽ phải thất vọng cay đắng. Thật chẳng dễ gì khi sống mà biết trước mình sắp chết, nhưng còn khó khăn hơn nếu sống với niềm tin vào sự bất tử rồi nhận ra niềm tin ấy là sai. Mặc dù tuổi thọ trung bình của con người đã tăng gấp đôi trong vòng 100 năm qua thì sẽ là không xác đáng khi ngoại suy và kết luận chúng ta có thể lại tăng gấp đôi tuổi thọ lên 150 tuổi trong 100 năm tới. Vào năm 1900, tuổi thọ toàn cầu không cao hơn 40 bởi rất nhiều người chết trẻ vì suy dinh dưỡng, bệnh truyền nhiễm và bạo lực Thế nhưng, những người thoát khỏi nạn đói, dịch bệnh và chiến tranh có thể sống thoải mái đến độ tuổi 70 và 80 là tuổi thọ tự nhiên của Homo sapiens Trái với cách nghĩ thông thường, những người 70 tuổi không được xem là những tạo vật hiếm hoi của tự nhiên trong các thế kỷ trước Galileo Galilei chết ở tuổi 77, Isaac Newton ở tuổi 84 và Michelangelo sống đến tuổi 88 già cỗi mà không cần sự trợ giúp gì của kháng sinh, vaccine hay ghép tạng. Thật vậy, ngay cả những con tinh tinh sống trong rừng đôi khi cũng sống đến 60 năm. Thực ra, cho đến nay, y học hiện đại vẫn chưa nới rộng tuổi thọ tự nhiên một năm nào. Thành tựu lớn nhất của y học là cứu chúng ta thoát khỏi chết yểu và cho phép chúng ta tận hưởng hết quãng đời thực sự của mình. Ngay cả nếu bây giờ chúng ta chẳng còn mắc ung thư, tiểu đường và các bệnh chết người chủ đạo khác, điều đó chỉ có nghĩa là hầu hết mọi người sẽ sống đến 90 tuổi, nhưng là không đủ để sống tới 150 tuổi, chứ chưa nói đến 500. Để chúng ta có thể sống tới độ tuổi đó, y học sẽ cần phải tái thiết các cấu trúc và quy trình cơ bản nhất của cơ thể người và khám phá ra cách tái tạo các cơ quan và các mô. Chẳng rõ chúng ta có thể làm được điều đó vào năm 2100 hay không nữa. Tuy nhiên, mỗi nỗ lực thất bại hòng chế ngự sự chết sẽ đưa ta tiến gần hơn đến mục tiêu, và điều đó sẽ cổ vũ những hy vọng lớn lao hơn và khích lệ con người nỗ lực rất nhiều hơn nữa. Mặc dù công ty Calico của Google có thể sẽ không ngăn được cái chết kịp lúc để giúp các nhà đồng sáng lập Google, Sergey Brint và Larry Page trở nên bất tử, nhưng nhiều khả năng là nó sẽ có những khám phá quan trọng về sinh học tế bào, y học di truyền và sức khỏe con người. Từ đó, thế hệ các thành viên Google tiếp theo có thể bắt đầu tấn công cái chết từ các vị trí mới tốt hơn. Các nhà khoa học hiện đang lớn tiếng nói về sự bất tử cũng giống như cậu bé báo động giả về chó sói. Sớm muộn gì, chó sói cũng sẽ đến. Do đó, ngay cả khi chúng ta không đạt được sự bất tử vào thời mình đang sống, thì cuộc chiến chống lại cái chết vẫn có xu hướng là dự án đầu tàu của thế kỷ mới tới. Khi bạn tính đến niềm tin của chúng ta vào tính thiêng liêng của sự sống, cộng với xu hướng chuyển biến của giới khoa học và hơn hết là nhu cầu của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa, một cuộc chiến không khoan nhượng chống lại cái chết dường như là khó tránh khỏi. Cam kết mang tính tư tưởng của chúng ta với sự sống con người sẽ không bao giờ cho phép chúng ta dễ dãi chấp nhận cái chết. Chừng nào con người chết vì điều gì đó, chúng ta sẽ còn nỗ lực hết sức để chinh phục điều đó. Giới chức khoa học và nền kinh tế tư bản sẽ hết sức vui vẻ ủng hộ cuộc chiến này. Hầu hết các nhà khoa học và các chủ nhà băng không quan tâm họ đang làm gì, miễn là điều đó mang lại cơ hội đạt được những khám phá mới và thu được lợi nhuận lớn hơn. Ai có thể tưởng tượng được một thử thách khoa học nào hào hứng hơn là đánh bại cái chết hay một thị trường nào hứa hẹn hơn là thị trường tuổi trẻ vĩnh hăng? Nếu bạn trên 40 tuổi, hãy nhắm mắt trong 1 phút và cố nhớ lại cơ thể của mình ở tuổi 25 mà xem không chỉ là trông nó như thế nào, mà hơn hết là nó có cảm giác như thế nào. Nếu bạn có thể lấy lại cơ thể đó, bạn sẽ sẵn sàng trả bao nhiêu? Hẳn nhiên, một số người sẽ vui vẻ bỏ qua cơ hội đó, nhưng vẫn còn có rất nhiều khách hàng sẵn sàng trả bất cứ giá nào, tạo thành một thị trường gần như vô tận. Nếu thế vẫn chưa đủ, thì nỗi sợ chết khắc sâu trong tâm trí hầu hết mọi người sẽ mang đến cho cuộc chiến chống lại cái chết một động lực không thể cưỡng nổi. Chừng nào con người còn tin rằng cái chết là không thể tránh khỏi thì họ sẽ tự rèn luyện ngay từ nhỏ để đè nén các ham muốn được sống mãi mãi hay chế ngự nó có lợi cho các mục tiêu thay thế khác. Con người muốn sống mãi, thế nên họ soạn ra các bản giao hưởng bất tử, họ phấn đấu để đạt tới vinh quang vĩnh hằng trong một cuộc chiến nào đó hay thậm chí hy sinh mạng sống để linh hồn mình có thể tận hưởng ơn phước vĩnh cửu trên thiên đường. Chính nỗi sợ chết cũng tiếp liệu cho phần lớn tính sáng tạo nghệ thuật, cam kết chính trị và niềm tin tôn giáo của chúng ta Woody Allen, người đã tạo dựng được sự nghiệp lừng lẫy nhờ nỗi sợ chết, từng được hỏi rằng liệu ông có hy vọng sẽ sống mãi trên màn bạc hay không Allen đáp, tôi thả được sống mãi trong căn hộ của mình còn hơn Ông nói tiếp, tôi không muốn đạt được sự bất tử qua công việc của mình, tôi muốn đạt được nó bằng cách không chết Vinh quang vĩnh hằng, các lễ tưởng niệm ái quốc và những giấc mơ về thiên đường là những thay thế hết sức nghèo nàn cho điều mà những người như Ireland thực sự muốn, không chết. Một khi người ta nghĩ, dù có lý hay không, rằng họ thực sự có một cơ hội thoát khỏi tử thần, thì ham muốn được sống sẽ từ chối tiếp tục kéo cái cỗ xe kéo kẹt trở nghệ thuật, ý thức hệ và tôn giáo mà sẽ ảo ảo lao về phía trước như một trận tuyết lở. Nếu bạn nghĩ những kẻ cuồng tôn giáo với đôi mắt rực lửa và hàng dâu dài thượt là tán nhẫn, cứ chờ xem những ông trùm bán lẻ già cỗi và các ngôi sao Hollywood sắp nổi, đang lão hóa, sẽ làm gì khi họ nghĩ thuốc trường sinh đang ở trong tầm với? Nếu và khi khoa học đạt được các tiến bộ đáng kể trong cuộc chiến chống lại cái chết, trận chiến thực sự sẽ dịch chuyển từ các phòng thí nghiệm sang các nghị viện, phòng xử án và đường phố. Một khi các nỗ lực khoa học được đền đáp, chúng sẽ khơi màu các xung đột chính trị quyết liệt. Tất cả các cuộc chiến tranh và xung đột trong lịch sử có lẽ sẽ chỉ như một màn dạo đầu mờ nhạt cho cuộc chiến thực sự sắp tới của chúng ta, cuộc chiến dành tuổi trẻ vĩnh hằng. HOMO DEUS Lược sử tương lai Tác giả Yuval Noah Harari Quyền được hạnh phúc Dự án lớn thứ hai trên danh sách ưu tiên giải quyết của con người có lẽ sẽ là tìm ra chìa khóa cho hạnh phúc Từ xưa đến nay, vô số các nhà tư tưởng, nhà tiên tri và người dân đã định nghĩa hạnh phúc chứ không phải bản thân cuộc sống mới là điều tuyệt vời nhất Thời Hy Lạp cổ đại, triết gia Epicurus đã giải thích rằng tồn thờ thần linh là phí thời gian, rằng chẳng có sự tồn tại nào sau khi chết và rằng có được hạnh phúc là mục đích duy nhất ở trên đời. Hầu hết con người thời cổ đại đều chối bỏ tư tưởng của Epicurus, nhưng ngày nay nó đã trở thành quan điểm được mặc nhiên thừa nhận. Sự hồ nghi về kiếp sau đẩy nhân loại đến chỗ tìm kiếm không chỉ sự bất tử mà cả niềm vui trần thế nữa. Vì ai lại muốn sống mãi trong bất hạnh vĩnh cửu cơ chứ? Với Epicurus, mưu cầu hạnh phúc là một cuộc tìm kiếm của cá nhân. Trái lại, các nhà tư tưởng hiện đại có xu hướng xem đó là một dự án tập thể. Không có hoạch định của chính phủ, các nguồn lực kinh tế hay nghiên cứu khoa học thì các cá nhân sẽ không tiến xa trong công cuộc tìm kiếm hạnh phúc. Nếu đất nước của Anh bị xé nát bởi chiến tranh, nếu nền kinh tế đang khủng hoảng và nếu dịch vụ chăm sóc sức khỏe vắng bóng, thì nhiều khả năng anh sẽ khốn khổ. Cuối thế kỷ 18, triết xa người Anh Jeremy Bentham tuyên bố hạnh phúc tối thượng là hạnh phúc lớn nhất cho nhiều người nhất và kết luận mục tiêu đáng nhắm đến duy nhất của nhà nước, thị trường và cộng đồng khoa học là làm tăng hạnh phúc toàn cầu. Các chính trị gia phải kiến tạo hòa bình Các thương gia phải thúc đẩy sự thịnh vượng Và các học giả phải nghiên cứu tự nhiên Không phải để vinh danh vua chúa, đất nước hay chúa trời Mà để bạn và tôi có thể sống hạnh phúc hơn Trong thế kỷ 19 và 20 Dù rất nhiều người ngoài miệng xưng tụng tầm nhìn của Betham Nhưng các chính phủ, tập đoàn và các phòng thí nghiệm Vẫn tập trung vào các mục tiêu tức thời và rõ ràng hơn Các quốc gia đo thành công của mình bằng độ rộng lãnh thổ, mức tăng dân số và mức tăng trưởng GDP, chứ không phải hạnh phúc công dân. Các nước công nghiệp như Đức, Pháp và Nhật thiết kế những hệ thống giáo dục, y tế và phúc lợi khổng lồ. Nhưng những hệ thống này đều nhằm làm quốc gia cường thịnh hơn là đảm bảo hạnh phúc cá nhân. Các trường học được thành lập để đào tạo các công dân có trình độ và biết vâng lời, cúc cung phục vụ đất nước. Đến năm 18 tuổi, người trẻ không chỉ phải yêu nước mà còn phải biết chữ để có thể đọc được nhật lệnh của viên tướng cấp trên và chuẩn bị các kế hoạch tác chiến cho ngày hôm sau. Họ phải biết làm toán để tính đường pháo bay và phá được mật mã của địch. Họ cần có những hiểu biết nhất định về điện tử, cơ học và y học để còn vận hành các máy móc vô tuyến, lái xe tăng và chăm sóc thương binh. Khi xuất ngũ, họ được kỳ vọng sẽ trở thành các nhân viên hành chính, giáo viên và kỹ sư để phụng sự đất nước, xây dựng nền kinh tế hiện đại và đóng thật nhiều thuế. Tương tự như vậy với hệ thống y tế... Vào cuối thế kỷ 19, các nước như Pháp, Đức và Nhật bắt đầu cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe miễn phí cho quần chúng nhân dân. Họ đài thọ vaccine cho trẻ sơ sinh, các bữa ăn cân bằng dinh dưỡng cho trẻ em và giáo dục thể chất cho trẻ vị thành niên. Họ hút cạn các đầm lầy gây bệnh, diệt mũi và xây dựng hệ thống nước thải tập trung. Mục đích chẳng phải để làm cho nhân dân hạnh phúc mà để đất nước cường thịnh hơn. Đất nước cần các chiến sĩ và công nhân vững vàng, cần những người phụ nữ khỏe mạnh sẽ cho ra đời thêm nhiều chiến sĩ và công nhân và cần các công chức đến nơi làm việc đúng 8 giờ sáng thay vì cáo ốm nằm nhà. Ngay cả hệ thống phúc lợi ban đầu cũng được hoạch định vì lợi ích quốc gia hơn là vì các cá nhân nghèo khó. Khi Otto von Bismarck lần đầu đưa ra quỹ lương hư quốc gia và an sinh xã hội ở Đức cuối thế kỷ 19, Mục tiêu chính của ông là trói buộc lòng trung thành của công dân hơn là khiến họ thêm hạnh phúc. Anh chiến đấu vì tổ quốc khi 18 tuổi và đóng thuế khi 40 tuổi vì anh tin tưởng nhà nước sẽ chăm sóc anh lúc 70 tuổi. Vào năm 1776, những người cha lập quốc của nước Mỹ đã xác lập quyền mưu cầu hạnh phúc là một trong ba quyền bất khả xâm phạm của con người cùng với quyền sống và quyền được tự do. Tuy nhiên, đáng chú ý là tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ đảm bảo quyền mưu cầu hạnh phúc chứ không phải bản thân quyền được hạnh phúc. Quan trọng hơn hết, Thomas Jefferson không bắt nhà nước phải chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của công dân. Đúng hơn là ông chỉ tìm cách hạn chế quyền lực của nhà nước. Ý tưởng của ông là dành cho các cá nhân một không gian lựa chọn riêng tư thoát khỏi sự kiểm soát của nhà nước. Nếu tôi nghĩ tôi sẽ hạnh phúc hơn khi cưới John chứ không phải Mary, khi sống ở San Francisco chứ không phải Salt Lake City, và khi làm nhân viên pha chế quầy bar chứ không phải nông dân nuôi bò sữa, thì đó là quyền mưu cầu hạnh phúc theo cách của tôi và nhà nước không nên can thiệp ngay cả khi tôi lựa chọn sai. Thế nhưng, trong vài thập kỷ trở lại đây, tình thế đã đảo ngược và tầm nhìn của Burton đang được xem trọng hơn rất nhiều. Mọi người ngày càng tin rằng những hệ thống khổng lồ thiết lập từ hơn một thế kỷ trước đã tăng cường sức mạnh quốc gia. Thật ra nên phục vụ hạnh phúc và lợi ích của từng công dân. Chúng ta không ở đây để phục vụ đất nước, đất nước phải phục vụ chúng ta. Quyền mưu cầu hạnh phúc ban đầu được đặt ra để kiềm chế quyền lực nhà nước đã dần dần hóa thành quyền được hạnh phúc. Như thể con người có một quyền tự nhiên là phải được hạnh phúc và bất cứ thứ gì làm chúng ta bất mãn đều vi phạm đến các quyền con người cơ bản. Thế nên nhà nước cần phải can thiệp. Trong thế kỷ 20, tổng sản phẩm quốc nội GDP bình quân đầu người có lẽ là thước đo tối thượng để đánh giá thành công của một đất nước. Từ góc nhìn này, Singapore, nơi mỗi công dân sản xuất trung bình lượng hàng hóa và dịch vụ trị giá 56.000 đô la mỗi năm, là một đất nước thành công hơn Costa Rica, nơi mỗi công dân chỉ sản xuất được có 14.000 đô la mỗi năm. Nhưng ngày nay, các nhà tư tưởng, chính trị gia và ngay cả các nhà kinh tế nữa cũng đang kêu gọi bổ sung hoặc thậm chí thay GDP bằng GDS, tổng hạnh phúc quốc nội. Nói cho cùng thì con người ta muốn gì? Họ đâu có muốn sản xuất, họ muốn được hạnh phúc. Việc sản xuất là quan trọng vì nó cung cấp cơ sở vật chất cho hạnh phúc, nhưng nó chỉ là phương tiện, không phải mục đích. Trong hết nghiên cứu này đến nghiên cứu khác, người Costa Rica cho thấy mức độ hài lòng với cuộc sống cao hơn nhiều so với người Singapore. Bạn thích là một người Singapore làm việc năng suất cao nhưng bất mãn, hay một người Costa Rica làm việc kém năng suất hơn nhưng hài lòng? Kiểu logic này có thể sẽ khiến con người đưa hạnh phúc thành mục tiêu chính thứ hai trong thế kỷ 21 Thoạt nhìn có vẻ đây là một dự án tương đối dễ dàng Nếu nạn đói, dịch bệnh và chiến tranh đang biến mất dần Nếu con người được trải nghiệm hòa bình và thịnh vượng chưa từng có Và nếu tuổi thọ cũng tăng mạnh thì hẳn những thứ đó sẽ làm con người hạnh phúc Đúng chứ? Sai khi Epicurus định nghĩa hạnh phúc là điều tốt đẹp hơn thế thảy. Ông cũng cảnh báo các môn đệ của mình rằng phải rất vất vả mới có được hạnh phúc. Các thành tựu vật chất không thôi sẽ chẳng thỏa mãn chúng ta được lâu. Thật vậy cuộc theo đuổi mù quáng tiền tài, danh vọng và lạc thú sẽ chỉ làm cho chúng ta đau khổ chẳng hạn Epicurus đã khuyên mọi người nên ăn uống vừa phải và tiết giảm nhu cầu tình dục của bản thân về lâu dài một tình bạn sâu sắc sẽ làm ta hài lòng hơn một cuộc chi hoan cuồng loạn Epicurus đã vạch ra cả một bộ quy tắc chuẩn mực những điều nên làm và không nên làm để chỉ lỗi cho con người đi theo con đường đầy hiểm hóc dẫn đến hạnh phúc Có vẻ Epicurus có lý, hạnh phúc không đến dễ dàng, dù đã đạt được những thành tựu chưa từng có trong vài thập kỷ gần đây, con người đương đại chưa hẳn đã hạnh phúc hơn ông bà tổ tiên mình trong quá khứ. Thật vậy, có một dấu hiệu rất đáng ngại là dù giàu có, tiện nghi và an toàn hơn, nhưng tỷ lệ tự tử trong nhóm các nước phát triển cũng cao hơn nhiều so với các xã hội truyền thống. Ở Peru, Guatemala, Philippines và Albania, những nước đang phát triển phải chịu đựng đói kém và bất ổn chính trị. Cứ 100.000 người mới có 1 người tự tử mỗi năm. Trong khi ở những nước giàu có và hòa bình như Thụy Sĩ, Pháp, Nhật Bản và New Zealand, hàng năm cứ 100.000 người lại có 25 người tự kết liễu cuộc đời. Vào năm 1985, hầu hết người dân Hàn Quốc đều nghèo, thất học và bị trói buộc bởi truyền thống, sống giữa một chế độ độc tài, chuyên chế. Ngày nay, Hàn Quốc là một cường quốc kinh tế hàng đầu, các công dân của nước này thuộc vào nhóm được giáo dục tốt nhất thế giới và đất nước được hưởng một chế độ dân chủ tương đối ổn định và tự do. Thế nhưng, khi mà năm 1985 chỉ có 9 người trong số mỗi 100.000 người Hàn tự tử, thì ngày nay tỷ lệ hàng năm đã tăng hơn gấp 3, lên tới 30 trong số 100.000 người. <cười> Dĩ nhiên, có những xu hướng ngược lại và mang tính khích lệ hơn nhiều, chẳng hạn tỷ lệ tử vong ở trẻ em giảm mạnh, chắc chắn đã gia tăng mức độ hạnh phúc và phần nào bù đắp cho con người trước những căng thẳng của đời sống hiện đại. Tuy nhiên, ngay cả khi chúng ta có phần hạnh phúc hơn tổ tiên của mình thì mức độ hài lòng gia tăng đó vẫn thấp hơn kỳ vọng rất nhiều Vào thời kỳ đồ đá, trung bình một người có 4.000 calo năng lượng để sử dụng mỗi ngày Con số này không chỉ bao gồm thức ăn mà còn cả năng lượng dùng vào việc chuẩn bị công cụ, quần áo, nghệ thuật và nhóm lửa Ngày nay, mỗi ngày, một người Mỹ trung bình sử dụng 228.000 calo năng lượng Không chỉ để làm đầy các dạ dày mà còn sử dụng cho xe cộ, máy tính, tủ lạnh và TV nữa Do đó, trung bình một người Mỹ thông thường dùng mức năng lượng gấp đến 60 lần Một người săn bắt hái lượm thông thường ở thời kỳ đồ đá Liệu họ có hạnh phúc gấp 60 lần? Chúng ta hoàn toàn có thể hoài nghi những quan điểm lạc quan thái quá như vậy Và ngay cả khi chúng ta đã vượt qua rất nhiều những khốn khổ của ngày hôm qua thì việc đạt được hạnh phúc thực sự có lẽ vẫn sẽ khó hơn rất nhiều so với việc loại bỏ đau khổ danh danh. Vào thời trung đại, chỉ cần một mẩu bánh mì cũng đủ khiến một người nông dân đang chết đói vui sướng. Còn làm sao để mang lại niềm vui sướng cho một gã kỹ sư chán đời, thừa tiền và quá cân đây? Nửa sau thế kỷ 20 là kỷ nguyên vàng của nước Mỹ, chiến thắng trong thế chiến thứ hai, tiếp theo đó là chiến thắng mang tính quyết định còn hơn thế nữa trong chiến tranh lạnh đã biến nước Mỹ trở thành siêu cường hàng đầu thế giới. Từ năm 1950 đến năm 2000, GDP của Mỹ tăng từ 2.000 tỷ đô la lên đến 12.000 tỷ đô la. Thu nhập bình quân đầu người thực tế tăng gấp đôi viên tránh thai mới được phát minh khiến tình dục trở nên tự do hơn bao giờ hết. đàn bà, người đồng tính, người mỹ gốc phi và các nhóm thiểu số khác cuối cùng cũng đã có được cho mình một miếng bánh mỹ lớn hơn, một cơn lũ ồ ạt xe hơi, tủ lạnh, điều hòa, máy hút bụi, máy rửa bát, máy giặt, điện thoại, tivi và máy tính giá rẻ thay đổi đời sống hàng ngày đến mức khó nhận ra nổi. Thế nhưng, các nghiên cứu đã chỉ ra mức độ hạnh phúc chủ quan của người Mỹ trong thập niên 1990 chỉ sấp xỉ với thập niên 1950. Ở Nhật Bản, thu nhập bình quân thực tế tăng gấp 5 lần, từ năm 1958 đến năm 1987, trong một đợt bùng nổ kinh tế nhanh nhất trong lịch sử. Điều đáng ngạc nhiên là cơn lốc thịnh vượng này kèm theo hàng hà xa số những thay đổi cả tích cực lẫn tiêu cực trong lối sống và quan hệ xã hội ở Nhật tác động rất ít lên mức độ hạnh phúc chủ quan của người Nhật. Người Nhật vào thập niên 90 cũng chỉ hài lòng hay không hài lòng, y như người Nhật vào thập niên 50. Có vẻ như hạnh phúc đã đập phải một trần kính bí ẩn nào đó, ngăn nó lớn lên bất chấp tất cả những thành tựu vô tiền khoáng hậu của chúng ta. Ngay cả khi chúng ta cung cấp thực phẩm miễn phí cho tất cả mọi người, chữa được mọi loại bệnh và đảm bảo hòa bình thế giới, thì cũng chưa chắc sẽ phá vỡ được tấm trần kính đó. Đạt được hạnh phúc thực sự sẽ không dễ dàng hơn là bao so với chiến thắng tuổi già và cái chết. Trần kính hạnh phúc được chống đỡ bởi hai trụ cột vững chắc như bàn thạch, Một tâm lý và một sinh lý Trên bình diện tâm lý, hạnh phúc phụ thuộc vào ước mong hơn là các điều kiện sống khách quan Chúng ta không cảm thấy hài lòng bằng cách sống một cuộc đời thanh bình và thịnh vượng Thật ra, chúng ta cảm thấy hài lòng khi thực tại đáp ứng mong đợi của mình Tin xấu là, khi các điều kiện sống trở nên tốt hơn thì mức độ mong đợi lại càng phình to Những tiến bộ chóng mặt trong điều kiện sống như con người đã được trải nghiệm trong những thập kỷ gần đây khiến ta kỳ vọng hơn thay vì hài lòng hơn. Nếu chúng ta không thay đổi điều này thì những thành tựu trong tương lai của chúng ta rất có thể sẽ làm chúng ta không thỏa mãn như xưa. Trên bình diện sinh học, cả sự mong đợi và hạnh phúc của chúng ta đều được quyết định bởi tình trạng sinh hóa, chứ không phải bởi tình trạng kinh tế, xã hội hay chính trị. Theo Epicurus, chúng ta hạnh phúc khi có cảm giác dễ chịu và rũ bỏ được những cảm giác khó chịu. Tương tự Jeremy Bentham cũng cho rằng tự nhiên trao quyền kiểm soát cho con người cho hai chủ thể sự khoan khoái và nỗi đau đớn và chỉ hai thứ đó quyết định mọi thứ chúng ta làm, nói và nghĩ. Người kế tục Bentham, John Stuart Mill giải thích rằng hạnh phúc chẳng qua chỉ là trạng thái khoan khoái và được giải thoát khỏi đau đớn và ngoài sự khoan khoái và đau đớn chẳng có cái thiện cũng không có cái ác. Bất cứ ai cố suy ra tính thiện, tính ác từ thứ gì khác như lời của Chúa hai lợi ích quốc gia đều đang lừa bạn và có lẽ là đang tự lừa bịp chính mình nữa. Vào thời Epicurus kiểu nói năng như vậy là báng bổ, vào thời Bentham và Mill thì đó là sự lật đổ triệt để, nhưng vào thế kỷ 21 thì đây là quan điểm khoa học chính thống. Theo các ngành khoa học sự sống, hạnh phúc và khổ đau chẳng qua chỉ là các mức cân bằng khác nhau của cảm giác thể xác. Chúng ta không hề phản ứng với các sự kiện ở thế giới bên ngoài mà chỉ phản ứng với những cảm giác trong cơ thể của chính mình. Chẳng ai cảm thấy đau vì mất việc, vì mới ly dị hay vì chính phủ gây chiến với nước khác. Điều duy nhất khiến con người đau khổ là những cảm giác khó chịu trong chính cơ thể họ. Mất việc chắc chắn có lẽ dẫn đến trầm cảm, nhưng bản thân trầm cảm là một dạng cảm giác thể xác khó chịu. Hàng nghìn thứ có thể làm ta tức giận, nhưng cơn tức giận không phải là một thứ trừ tượng, lúc nào nó cũng được cảm nhận bằng sức nóng và sự căng thẳng trong cơ thể. Đó chính là điều khiến cơn giận phừng phừng đến thế, chẳng phải không dưng mà chúng ta nói mình nóng bừng vì tức giận. Ngược lại, khoa học nói rằng chẳng ai trở nên hạnh phúc vì được thăng chức, chung số hay thậm chí tìm được tình yêu đích thực. Người ta chỉ trở nên hạnh phúc bởi một thứ duy nhất, cảm giác trong cơ thể. Thử tưởng tượng, bạn là Mario Gonzer, tiền vệ tấn công của đội tuyển bóng đá Đức trong trận chung kết World Cup năm 2014, gặp tuyển Argentina. 113 phút đã trôi qua, chưa bàn thắng nào được ghi. Chỉ còn 7 phút trước loạt sút luân lưu đáng sợ, khoảng 75.000 cổ động viên háo hức ngồi chật sân vận động Maracana ở Rio và hàng triệu người hồi hộp theo dõi trên khắp thế giới. Bạn còn cách cầu môn Argentina vài mét thì Andres Skuller thực hiện đường chuyển tuyệt cú về phía bạn. Bạn lấy ngực đỡ bóng, quả bóng rơi đúng tầm chân, bạn tung cú đá khi bóng vẫn còn trên không và quả bóng bay qua thủ môn của đội Argentina để rồi nằm gọn trong lưới. Wow! Sân vận động vỡ tung như núi lửa phun trào. Hàng vạn người gào lên như phát rồ. Đồng đội lao đến ôm hôn bạn và hàng triệu cổ động viên nhà tại Berlin và Munich khụy xuống. Nước mắt vỡ hòa trước màn hình tivi Bạn sướng phát điên nhưng không phải vì quả bóng trong lưới tuyển Argentina hay những cuộc ăn mừng đang diễn ra trong các Biergarten kiểu Đức chật nêm. Thật ra, bạn đang phản ứng với cơn bão cảm giác bên trong cơ thể mình, từng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, từng cơn sóng điện tràn khắp cơ thể, và cảm giác như thể bạn đang tan thành triệu triệu quả bóng năng lượng vỡ ỏa. Bạn không cần phải ghi được bàn thắng quyết định trong trận chung kết World Cup để cảm nhận được những cảm giác như thế. Nếu bạn được thăng chức bất ngờ ở chỗ làm và nhảy cẫng lên vì sung sướng, thì bạn cũng đang phản ứng với các loại cảm giác hệt như thế. Những phần sâu bên trong trí óc bạn chẳng biết gì về bóng đá hay các loại nghề ngỗng, chúng chỉ biết đến các cảm giác. Nếu bạn được thăng chức mà lý do nào đó chẳng cảm nhận được tí cảm giác khoan khoái nào cả, bạn sẽ không thấy hài lòng. Điều ngược lại cũng đúng, nếu bạn vừa bị đuổi việc hay thua một trận cầu quyết định nhưng lại đang trải qua những cảm giác rất khoan khoái, có thể vì mới cắn thuốc, bạn vẫn sẽ cảm thấy mình đang ở đỉnh cao thế giới. Tin xấu là những cảm giác khoan khoái nhanh chóng chìm đi và sớm hay muộn sẽ biến thành cảm giác khó chịu. Ngay cả khi ghi được bàn thắng quyết định trong trận chung kết World Cup cũng không đảm bảo mang lại hạnh phúc suốt đời. Chính ra mọi thứ từ đấy có thể sẽ chỉ đi xuống. Tương tự, nếu năm ngoái tôi được thăng tiến bất ngờ, năm nay có thể tôi vẫn giữ vị trí mới ấy, nhưng cảm giác khoan khoái tôi trải nghiệm được khi nghe tin đó biến mất chỉ trong vài giờ. Nếu tôi muốn trải nghiệm lại những cảm giác tuyệt diệu đó, tôi phải được thăng chức một lần nữa, rồi thêm một lần nữa. Và nếu tôi không được thăng chức, tôi có thể sẽ trở nên cay đắng và tức giận hơn nhiều so với tôi khi chỉ là một con tốt khiêm tốn. Tất cả là lỗi của tiến hóa, trải qua vô số thế hệ Hệ thống sinh hóa của chúng ta thích nghi để tăng khả năng tồn tại và sinh sản Chứ không phải năn nhắm tới hạnh phúc của chúng ta Hệ thống sinh hóa tưởng thưởng cho những hành vi có lợi cho sinh tồn và sinh sản Bằng những cảm giác khoan khoái Nhưng đấy chỉ là các chiêu trò chào hàng phù phiếm mà thôi Chúng ta vật vã tìm thức ăn và bạn tình để tránh cái cảm giác khó chịu của cơn đói Và để tận hưởng các mùi vị dễ chịu và những cơn cực khoái thăng hoa Nhưng cảm giác ngon miệng và khoái cảm không kéo dài quá lâu Và nếu ta muốn cảm nhận chúng một lần nữa Ta phải bươm ra để tìm kiếm thêm thức ăn và bạn tình Điều gì có thể xảy ra nếu một đột biến gen hiếm nào đó Tạo ra một con sóc nọ Sau khi ăn duy nhất một cái hạt đã tận hưởng cảm giác khoan khoái vĩnh viễn Về lý thuyết thì điều này thật ra có thể làm được bằng cách kết nối lại bộ não của con sóc. Ai mà biết được, có thể điều đó thực sự đã xảy ra với một con sóc may mắn nào đó hàng triệu năm trước. Nhưng nếu như vậy, con sóc đó đã tận hưởng một cuộc đời cực kỳ hạnh phúc và cực kỳ ngắn ngủi. Và thế là chấm dứt sự đột biến hiếm có đó. Vì chú sóc sung sướng kia sẽ chẳng buồn cất công đi tìm thêm hạt nữa. Chứ đừng nói đến bạn tình. Những con sóc đối thủ 5 phút sau khi ăn một cái hạt ấy đã thấy đói và có cơ hội hẳn để sinh tồn và truyền tiếp bộ gen của chúng đến thế hệ sau Cũng chính vì lý do đó, những hạt mà con người chúng ta tìm cách thu lựa, những công việc béo bở, nhà lầu, bạn đời đẹp đẽ, hiếm khi khiến ta thỏa mãn được lâu Một số người có thể nói rằng thế thì cũng đâu có tệ vì đích đến đâu phải là thứ khiến chúng ta hạnh phúc mà là hành trình Trèo núi Everest thì thích thú hơn đứng trên đỉnh, tán tỉnh và dạo đầu thì kích thích hơn là đạt cực khoái. Và tiến hành các thí nghiệm đột phá trong phòng thí nghiệm thì thú vị hơn nhận được các lời khen và giải thưởng. Nhưng điều này đâu có làm thay đổi bức tranh toàn cảnh, nó chỉ chỉ ra rằng tiến hóa điều khiển chúng ta bằng một giải khoái cảm đa dạng. Có khi nó quyến rũ chúng ta bằng cảm giác sung sướng hay thanh bình, khi khác nó lại hối thúc chúng ta bằng những cảm giác ly kỳ, đầy thăng hoa và phấn khích. Khi một con vật tìm kiếm thứ gì đó để tăng khả năng sinh tồn và sinh sản, ví dụ như thức ăn, bạn tình hay địa vị xã hội, bộ não sản sinh ra những cảm giác tỉnh táo và hứng thú, thúc đẩy nó cố gắng nhiều hơn nữa vì những cảm giác ấy rất dễ chịu. Trong một thí nghiệm nổi tiếng, các nhà khoa học nối các điện cực đến bộ não của vài con chuột cho phép chúng có được cái cảm giác phấn khích đơn giản nhờ nhấn một cái bàn đạp. Khi lũ chuột được lựa chọn giữa đồ ăn ngon và nhấn bàn đạp, chúng chọn cái bàn đạp rất giống bọn trẻ con chọn trò chơi điện tử thay vì xuống nhà ăn tối. Lũ chuột cứ nhấn mãi, nhấn mãi cái bàn đạp cho đến khi chúng đổ vật xuống vì đói và kiệt sức Con người có thể cũng thích cảm giác phấn khích của cuộc đua hơn là thỏa mãn với men say chiến thắng Thế nhưng, thứ khiến cuộc đua hấp dẫn đến như vậy là những cảm giác thăng hoa đi cùng với nó Sẽ chẳng ai muốn leo núi, chơi trò chơi điện tử hay đi hẹn hò xem mặt nếu những hoạt động đó chỉ mang lại cảm giác căng thẳng, tuyệt vọng hay nhàm chán Đáng buồn thay, cảm giác hào hứng của cuộc đua cũng tan biến nhanh như niềm vui chiến thắng vậy. Gã đông Doanh tận hưởng khoái cảm của cuộc tình một đêm, tay thương ra hồi hộp cắn móng tay xem chỉ số Dow Jones trồi sụt và người chơi điện tử mê mẩn giết quái vật trên màn hình máy tính sẽ không tìm thấy chút thỏa mãn nào khi nhớ lại những cuộc phu lưu của ngày hôm qua cũng giống như lũ chuột nhấn đi nhấn lại cái bàn đạp, những gã đông joang, các tay trùm kinh doanh và các game thủ đều cần một cú hích mới mỗi ngày. Tệ hơn nữa, ở đây, mức kỳ vọng cũng thích ứng với hoàn cảnh và những thử thách hôm qua chóng vánh trở thành nỗi nhàm chán hôm nay. Có lẽ, chìa khóa hạnh phúc không đến từ cuộc đua lẫn huy chương vàng, mà đến từ sự kết hợp đúng mức của cảm giác phấn khích và thanh tịnh. Nhưng hầu hết chúng ta có xu hướng chuyển thẳng từ trạng thái căng thẳng sang trạng thái buồn chán và ngược lại, trong khi tâm trạng luôn bất mãn với cả hai trạng thái. Nếu khoa học nói đúng và chính hệ sinh hóa mới quyết định hạnh phúc của chúng ta, thì cách duy nhất để đảm bảo thỏa mãn lâu dài là đánh lừa hệ thống này. Hãy quên đi sự tăng trưởng kinh tế, các cuộc cải cách xã hội và cách mạng chính trị để tăng mức hạnh phúc toàn cầu. Chúng ta cần điều khiển được hệ sinh hóa của con người. Và đây chính xác là điều chúng ta đã bắt đầu làm trong vài thập kỷ qua. 50 năm trước, các loại thuốc thần kinh mang trên mình một vết nhơ nhem nhuốc. Ngày nay, vết nhơ ấy đã được tẩy sạch. Dù tốt hay xấu, thì ngày càng có nhiều người đang thường xuyên sử dụng thuốc không chỉ để chữa bệnh suy nhược thần kinh, mà còn để đương đầu với những cơn trầm cảm thông thường hơn và những cơn buồn bã thảng hoặc. Chẳng hạn, ngày càng có nhiều học sinh uống các thuốc kích thích như Ritalin. Vào năm 2011, 3,5 triệu trẻ em Mỹ sử dụng thuốc điều trị ADHD, chứng rối loạn tăng động giảm chú ý. Ở Anh, con số này tăng từ 92.000 vào năm 1997 lên 786.000 vào năm 2012. Mục đích ban đầu là để chữa các rối loạn về tập trung chú ý. Nhưng ngày nay, cả những trẻ hoàn toàn khỏe mạnh cũng dùng thuốc này để cải thiện thành tích học tập và đáp ứng những kỳ vọng ngày càng lớn của cha mẹ và thầy cô. Rất nhiều người phản đối xu hướng này và biện luận rằng vấn đề nằm ở hệ thống giáo dục chứ không phải ở lũ trẻ. Nếu học sinh bị rối loạn giảm chú ý, bị căng thẳng và điểm thấp, có lẽ chúng ta nên quy lỗi cho các phương pháp dạy dỗ lỗi thời, các lớp học quá tải và một nhịp sống nhanh bất thường. Có lẽ chúng ta nên thay đổi các trường học thay vì lũ trẻ chăng? Thật thú vị khi xem các cách lập luận này biến đổi theo thời gian. Con người đã cãi nhau về các phương pháp giáo dục cả nghìn năm nay, từ Trung Hoa cổ đại đến nước Anh thời Victoria. Ai cũng có phương pháp còn cưng riêng và cực lực phản đối mọi phương pháp khác. Thế nhưng, cho đến nay, mọi người vẫn đồng thuận một điều. Để cải thiện giáo dục, ta cần thay đổi trường lớp. Ngày nay, lần đầu tiên trong lịch sử, ít nhất cũng có một số người nghĩ rằng thay đổi hệ sinh hóa của học sinh sẽ hiệu quả hơn. Các đội quân cũng đang đi theo hướng đó. 12% lính Mỹ ở Iraq và 17% lính Mỹ ở Afghanistan sử dụng hoặc thuốc ngủ hoặc thuốc chống trầm cảm để đối phó với áp lực và sự căng thẳng của chiến tranh. Nỗi sợ hãi, trầm cảm và sang chấn không phải do đạn pháo, bẫy ẩn hay bom xe gây ra, chúng do hormone, môn, các chất truyền dẫn thần kinh và mạng lưới thần kinh gây ra. Hai người lính sát cánh nhau trong cùng một cuộc phục kích Một người sẽ cứng người vì kinh hoàng, mất cả trí Và nhiều năm sau vẫn gặp ác mộng Còn người kia sẽ anh dũng sông tới và được gắn mề đai Sự khác biệt nằm ở hệ thống sinh hóa của hai người lính Và nếu tìm ra cách kiểm soát nó Chúng ta sẽ vừa sản xuất được cả những người lính hạnh phúc hơn Lẫn những đạo quân thiện chiến hơn chỉ trong một bước Cuộc mưu cầu hạnh phúc dạng sinh hóa Cũng là nguyên nhân một số gây ra tội ác trên thế giới Vào năm 2009, một nửa số phạm nhân trong các nhà tù liên bang Mỹ vào tù vì ma túy, 38% tù nhân người Ý bị kết án do các tội liên quan đến ma túy, 55% phạm nhân ở Anh thừa nhận họ phạm tội vì có dính dáng đến buôn bán hoặc sử dụng ma túy. Một báo cáo năm 2001 cho thấy 62% tù nhân Úc chịu ảnh hưởng của ma túy khi thực hiện hành vi phạm tội đẩy họ vào tù. Người ta uống rượu để quên, hút cỏ để cảm thấy thanh thản Dùng cocaine và methamphetamine, ma túy đá để trở nên sắc xảo và tự tin Trong khi ecstasy, thuốc lắc tạo cảm giác thăng hoa và LSD cho bạn lên tiên. Thứ mà một số người mong muốn đạt được qua học tập, làm việc hay chăm lo cho gia đình con cái Thì số khác tìm cách đạt lấy một cách dễ dàng hơn rất nhiều qua việc sử dụng đúng liều lượng các chất hóa học Đây là một mối đe dọa đối với sự tồn tại của trật tự xã hội và kinh tế và là lý do vì sao các nước phát động cuộc chiến răng dai, đẫm máu và vô vọng chống tội phạm hóa sinh. Nhà nước hy vọng quản lý được việc truy tìm hạnh phúc bằng hóa chất, phân biệt sạch giỏi giữa việc lạm dụng xấu xa và sử dụng có mục đích tốt đẹp. Nguyên tắc rất rõ ràng, lợi dụng sinh hóa mà tăng cường ổn định chính trị, trật tự xã hội và phát triển kinh tế thì được phép và thậm chí được khuyến khích. Ví dụ như các loại thuốc xoa dịu những đứa trẻ tăng động ở trường hay tạo động lực cho binh lính đang lo lắng lao ra mặt trận. Những sự lạm dụng đe dọa sự ổn định và phát triển thì bị cấm. Nhưng mỗi năm, các loại thuốc mới lại được tạo ra trong phòng thí nghiệm và các trường đại học, các công ty dược và các tổ chức tội phạm, còn nhu cầu của nhà nước lẫn thị trường thay đổi không ngừng. Khi cuộc tìm kiếm hạnh phúc sinh hóa tăng tốc, nó cũng sẽ tái cấu trúc chính trị, xã hội và kinh tế và sẽ ngày càng trở nên khó kiểm soát và thuốc men mới chỉ là sự khởi đầu. Trong các phòng thí nghiệm, các nhà chuyên môn đã và đang tìm những phương pháp tinh vi hơn để điều khiển sinh hóa con người. Ví dụ như gửi trực tiếp các xung động điện đến đúng vùng trong não bộ hay kiến tạo lại các thiết kế sinh hóa của cơ thể. Dù phương pháp là gì thì đạt được hạnh phúc thông qua kiểm soát sinh học sẽ không dễ dàng vì nó đòi hỏi phải thay đổi các cấu trúc cơ bản của cuộc sống. Nhưng vượt qua nạn đói, dịch bệnh và chiến tranh cũng đâu có dễ. Hoàn toàn không có gì chắc chắn là nhân loại nên đầu tư nhiều nỗ lực đến vậy vào cuộc tìm kiếm hạnh phúc sinh hóa. Một số người sẽ lập luận rằng hạnh phúc chẳng quan trọng đến thế và sẽ là sai lầm nếu xem sự thỏa mãn của mỗi cá nhân là mục đích tối cao của xã hội loài người. Số khác sẽ đồng ý hạnh phúc đích thị là điều tốt đẹp nhất nhưng sẽ không chấp nhận định nghĩa sinh học của hạnh phúc là sự trải nghiệm các cảm giác khoan khoái. Khoảng năm 2300 năm trước, Epicurus đã cảnh báo các môn đệ của mình rằng việc theo đuổi khoái cảm quá mức rất có thể sẽ khiến họ đau khổ hơn là hạnh phúc. Vài thế kỷ trước đó, Đức Phật đã đưa ra một tuyên bố còn triệt để hơn nhiều. Ngài dạy rằng chạy theo các lạc thú mới chính là nguồn cơn gây ra đau khổ. Những cảm giác lạc thú đó chỉ là nhất thời và vô nghĩa. Ngay cả khi trải qua những cảm giác ấy, ta cũng không cảm thấy thỏa mãn mà chỉ thèm muốn thêm. Vì thế, dù tôi có cảm thấy sung sướng và phấn khích đến đâu đi nữa, thì những cảm giác đó vẫn không bao giờ thỏa mãn được tôi. Nếu tôi định nghĩa hạnh phúc là những cảm giác khoan khoái thoáng qua Và khao khát trải nghiệm chúng thêm nữa, thêm nữa Thì tôi chẳng còn lựa chọn nào khác là phải luôn theo đuổi chúng Rồi khi tôi cuối cùng cũng đạt được Chúng lại mau chóng biến mất Và vì chỉ riêng ký ức về những cảm giác ấy Thì không khiến tôi thỏa mãn Nên tôi sẽ lại phải bắt đầu lại từ đầu Dù là tôi có tiếp tục cuộc truy đuổi này qua hàng thập kỷ Thì nó cũng sẽ không bao giờ mang lại cho tôi một thành tựu lâu dài nào cả Trái lại, càng ham muốn theo đuổi những cảm giác này, tôi sẽ càng bất dứt và không thỏa mãn. Để đạt được hạnh phúc đích thực, nhân loại cần làm chậm lại cuộc tìm kiếm lạc thú, chứ không phải tăng tốc nó lên. Quan điểm Phật giáo này về hạnh phúc có rất nhiều điểm chung với quan điểm sinh hóa. Cả hai đều đồng thuận rằng những khoái cảm biến mất cũng nhanh như lúc chúng dấy lên, và rằng chỉ cần con người còn thèm khát khoái cảm mà không thực sự trải nghiệm được chúng, họ sẽ vẫn còn không thỏa mãn. Tuy nhiên, vấn đề này có hai giải pháp hoàn toàn khác nhau. Giải pháp sinh hóa là phát triển những sản phẩm và liệu pháp sẽ giúp con người đạt được sự khoái cảm không dứt để chúng luôn song hành với chúng ta. Đức Phật lại khuyên ta nên tiết giản cơn thèm khát khoái cảm và không cho chúng kiểm soát cuộc đời mình. Theo Đức Phật, chúng ta có thể tu tập để tâm trí ta quan sát kỹ càng cách mọi cảm giác của ta liên tục xuất hiện rồi tan biến. Khi tâm trí đã học được cách nhìn thấu bản chất cảm giác chỉ là những rung động nhất thời và vô nghĩa, ta sẽ không còn hứng thú theo đuổi chúng. Vì có nghĩa lý gì khi ta theo đuổi một thứ, thoát hiện rồi cũng thoát tan? Hiện tại, con người hứng thú với giải pháp sinh hóa hơn nhiều, cho dù các nhà sư sống trong các hang động của Himalaya hay các triết gia trong tháp ngà có nói gì, thì đối với những thế lực tư bản khủng khiếp, hạnh phúc là khoái lạc, chấm hết. Cứ mỗi năm trôi qua, sức chịu đựng của chúng ta đối với các cảm giác khó chịu lại giảm và cơn thèm khát những cảm giác khoan khoái lại tăng. Cả nghiên cứu khoa học và hoạt động kinh tế đều được lái theo hướng đó, mỗi năm đều tạo ra những loại thuốc giảm đau tốt hơn, các vị kem mới, những loại nệm thoải mái hơn và các trò chơi gây nghiện hơn trên điện thoại thông minh để chúng ta không phải chịu đựng một giây nhàm chán nào trong lúc chờ xe buýt. Và dĩ nhiên, tất cả những điều đó vẫn là chưa đủ vì Homo sapiens không tiến hóa để hưởng thụ cảm giác khoan khoái thường xuyên. Nên, nếu đó vẫn là điều mà nhân loại muốn, thì món kem và trò chơi điện thoại thông minh sẽ không đủ, sẽ cần phải thay đổi cả sinh hóa, tái cấu trúc cơ thể và bộ não của chúng ta nữa. Thế nên, chúng ta đang cố làm điều đó, bạn có thể còn cân nhắc liệu như thế là tốt hay xấu, nhưng có lẽ dự án vĩ đại thứ hai của thế kỷ 21 đảm bảo hạnh phúc toàn cầu sẽ liên quan đến tái cấu trúc Homo sapiens để có thể tận hưởng khoái cảm vĩnh cửu. Homo Deus, sử tương lai Tác giả Yuval Noah Harari Những vị thần trên trái đất Khi tìm kiếm hạnh phúc viên mãn và sự bất tử, con người thực ra đang cố nâng cấp bản thân thành các vị thần Không chỉ bởi hạnh phúc viên mãn và sự bất tử là những phẩm chất thần thánh Mà còn bởi, để vượt qua tuổi già và khổ đau, con người đầu tiên sẽ phải có được sự kiểm soát giống như thần thánh đối với hạ tầng sinh thái của chính mình. Nếu lúc nào đó chúng ta có được quyền năng loại trừ cái chết và đau đớn khỏi cơ thể của mình, thì quyền năng ấy cũng sẽ đủ sức thiết kế cơ thể của chính chúng ta theo bất cứ cách nào chúng ta thích và điều khiển các cơ quan nội tạng, cảm xúc và trí tuệ của chúng ta theo vô số cách. Bạn có thể mua cho mình sức mạnh của Hegwins, nhục cảm của Aphrodite, trí khôn của Athena hay sự điên rồ của Dionysus nếu đó là cái bạn muốn. Cho đến nay, năng lực ngày càng tăng của con người chủ yếu phụ thuộc vào việc nâng cấp các công cụ ngoại thân. Trong tương lai, năng lực này có thể sẽ dựa nhiều hơn vào việc nâng cấp thể xác và tâm trí của chính con người hay vào việc sát nhập trực tiếp với các công cụ của chúng ta. Việc nâng cấp con người trở thành thánh thần có thể đi theo một trong ba con đường sau, công nghệ sinh học, công nghệ robot sinh học và công nghệ chế tạo các thực thể phi hữu cơ. Công nghệ sinh học bắt đầu với nhận thức là chúng ta chưa hề thực hiện hóa được toàn bộ tiềm năng của cơ thể hữu cơ. Trong 4 tỷ năm, chọn lọc tự nhiên đã máy mó vặn vẹo những cơ thể này để chúng ta tiến hóa từ trùng amip lên bò sát, rồi động vật có vú, rồi sapiens. Thế nhưng, không có lý do gì để nghĩ sapiens là chạm cuối cả. Một số thay đổi tương đối nhỏ trong gen, hormone và neuron thần kinh cũng đủ để biến Homo erectus người đứng thẳng, chẳng thể sản xuất được gì ấn tượng hơn mấy con dao đá lửa. Sang Homo sapiens, người tinh khôn, có thể sản xuất tàu vũ trụ và máy vi tính. Ai mà biết được kết quả sẽ như thế nào nếu xuất hiện chỉ một vài thay đổi nữa trong ADN, hệ hormone hay cấu trúc não bộ của chúng ta. Công nghệ sinh học sẽ không kiên nhẫn chờ đợi chọn lọc tự nhiên, thể hiện tài biến hóa. Thay vào đó, các kỹ sư công nghệ sinh học sẽ lấy cơ thể sapiens cũ và chủ định viết lại mã gen, kết nối lại các mạch trong não, thay đổi cân bằng sinh hóa, thậm chí cho mọc thêm các chi hoàn toàn mới nữa. Từ đó, họ sẽ tạo nên các vị tiểu thần linh mới, những người sẽ khác với lũ sapiens chúng ta, cũng như khác với Homo erectus. Công nghệ robot sinh học sẽ tiến thêm một bước sát nhập cơ thể hữu cơ với các công cụ phi hữu cơ như tay máy, mắt nhân tạo hay hàng triệu nano robot sẽ di chuyển dọc theo mạch máu của chúng ta, chuẩn đoán trục chặt và sửa chữa hư hại. Một người máy sinh học cyborg như vậy có thể tận hưởng các khả năng vượt xa bất cứ cơ thể hữu cơ nào. Chẳng hạn, tất cả các bộ phận của một cơ thể hữu cơ phải gắn trực tiếp với nhau để hoạt động. Nếu não của một con voi ở Ấn Độ, mắt và tai ở Trung Hoa, còn chân ở Úc, thì con voi này chắc hẳn là chết rồi. Và nếu nó còn có thể sống theo một nghĩa bí hiểm nào đó, thì nó cũng không thể nhìn, nghe hay đi lại được. Trái lại, một người máy sinh học có thể cùng lúc tồn tại ở nhiều nơi. Một bác sĩ người máy có thể thực hiện các ca phẫu thuật cấp cứu ở Tokyo, ở Chicago và trong một trạm không gian trên sao hỏa mà không cần rời văn phòng ở Stockholm. Cô ta chỉ cần một đường truyền Internet tốc độ cao cùng một vài cặp tay và mắt bằng máy. Mà khoan đã, tại sao lại nhất thiết phải là cặp? Sao không phải là một bộ tứ? Thật ra thì ngay cả những bộ phận đó cũng là thừa. Việc gì một bác sĩ người máy sinh học phải cầm dao mổ bằng tay khi mà cô ta có thể kết nối trí óc của mình trực tiếp với công cụ đó? Điều này nghe có vẻ rất giống với khoa học giả tưởng nhưng đây là một thực tế. Mới gần đây, khỉ đã học được cách điều khiển các tay và chân máy không kết nối với cơ thể của chúng thông qua các điện cực cấy vào não. Các bệnh nhân bị liệt đã có thể di chuyển các chi giả hay điều khiển máy vi tính chỉ bằng ý nghĩ. Nếu muốn, bạn cũng có thể điều khiển từ xa các thiết bị điện trong nhà như một chiếc mũ đọc tâm trí bằng điện. Chiếc mũ này không cần bạn phải cấy gì vào não, nó hoạt động bằng cách đọc các tín hiệu điện chạy qua đỉnh đầu. Nếu bạn muốn bật đèn trong bếp, chỉ cần đội mũ, hình dung đến dấu hiệu đã được lập trình sẵn nào đó, chẳng hạn như hình dung tay phải di chuyển, thì công tắc sẽ bật, bạn có thể mua những cái mũ như vậy trên mạng chỉ với giá 400 đô la. Thế nhưng, ngay cả các công nghệ robot sinh học vẫn còn khá giật rẻ, bởi công nghệ này mặc nhiên thừa nhận rằng bộ não hữu cơ sẽ tiếp tục là trung tâm đầu não chỉ huy và điều hành sự sống. Một cách tiếp cận bạo dạn hơn, loại bỏ hẳn các bộ phận hữu cơ và hy vọng sẽ chế tạo được các thực thể hoàn toàn phi hữu cơ. Các mạng lưới thần kinh sẽ được thay thế bởi phần mềm thông minh có thể lướt cả thế giới ảo và không ảo, thoát khỏi các hạn chế của hóa học hữu cơ. Sau 4 tỷ năm lang thang trong vương quốc có hợp chất hữu cơ, sự sống sẽ vượt thoát vào trong cõi minh mông của thế giới vô cơ Và sẽ mang những hình hài chúng ta không thể hình dung nổi, ngay cả trong giấc mơ hoang đường nhất của mình Bởi xét cho cùng thì các giấc mộng hoang đường nhất của chúng ta vẫn chỉ là sản phẩm của hóa học hữu cơ Vượt thoát khỏi địa hạt hữu cơ cuối cùng cũng có thể cho phép sự sống vượt thoát khỏi hành tinh trái đất Qua 4 triệu năm, sự sống vẫn còn bị giam cầm ở hành tinh bé nhỏ này vì chọn lọc tự nhiên đã khiến cho mọi thực thể hữu cơ hoàn toàn lệ thuộc vào các điều kiện độc nhất chỉ có ở cục đá đang bay này. Thậm chí, những con vi khuẩn cứng đầu nhất cũng không thể sống trên sao hỏa. Ngược lại, một trí thông minh nhân tạo phi hữu cơ sẽ có thể thành lập thuộc địa trên các hành tinh xa lạ dễ dàng hơn rất nhiều. Do vậy, việc các thực thể phi hữu cơ thay thế cho sự sống hữu cơ Có thể sẽ gieo hạt mầm đầu tiên cho một đế chế ngân hà trong tương lai Do những kẻ như quý ông Data cai trị thay vì thuyền trường kích Chúng ta không biết những lối đi này sẽ dẫn đến đâu Cũng như các hậu duệ thần thánh của chúng ta sẽ trông như thế nào Dự đoán tương lai chưa bao giờ là một việc dễ dàng Và các công nghệ sinh học mang tính cách mạng làm cho việc đó khó khăn hơn nữa Vì mặc dù dự đoán tác động của công nghệ mới trong các lĩnh vực như vận tải, truyền thông và năng lượng đã là khó Nhưng các công nghệ nâng cấp con người lại còn đặt ra một loại thách thức hoàn toàn mới Vì các công nghệ này có thể được sử dụng để biến đổi tâm trí và ham muốn của con người Nên những con người với tâm trí và ham muốn ngày nay đương nhiên không thể hiểu được tác động mà chúng gây ra Trong nhiều nghìn năm, lịch sử đã có đầy rẫy những cuộc lật đổ về công nghệ, kinh tế, xã hội và chính trị, nhưng có một thứ vẫn bất biến, bản thân loài người. Các công cụ và thể chế của chúng ta rất khác thời kinh thánh, nhưng cấu trúc sâu thẳm của tâm trí con người vẫn thế. Đấy là lý do vì sao chúng ta vẫn có thể tìm thấy mình trong những trang kinh thánh, trong các trước tác của khổng tử hay trong các vở bi kịch của Sophocles và Aurobides. Các kiệt tác này cũng do những con người bằng xương bằng thịt giống chúng ta tạo ra, do đó ta cảm nhận được là họ như đang nói về mình vậy. Trong các sản phẩm sân khấu hiện đại, Oedipus, Hamlet và Othello có thể mặc quần jeans, áo thun và có tài khoản Facebook, nhưng các mâu thuẫn tình cảm của họ vẫn giống như trong nguyên tác. Tuy nhiên, một khi công nghệ cho phép chúng ta tái cấu trúc trí não người, Homo sapiens sẽ biến mất, lịch sử nhân loại sẽ kết thúc. Và một quá trình hoàn toàn mới sẽ bắt đầu mà những người như bạn và tôi không thể hiểu được. Rất nhiều học giả cố dự đoán thế giới sẽ như thế nào vào năm 2100 hay 2200. Điều này là hoàn toàn phí thời gian. Bất cứ tiên đoán nào đáng nói đều phải tính đến khả năng tái cấu trúc trí não người. Và điều này là không thể. Có rất nhiều câu trả lời thông thái cho câu hỏi. Con người với trí óc như chúng ta sẽ làm gì với công nghệ sinh học? Nhưng không hề có câu trả lời xác đáng nào cho câu hỏi Những thực thể với trí não khác chúng ta sẽ làm gì với công nghệ sinh học? Tất cả những gì chúng ta có thể nói là những người giống chúng ta Rất có thể sẽ sử dụng công nghệ sinh học để tái cấu trúc chính trí não của họ Và trí não ngày nay của chúng ta không thể tưởng tượng nổi điều gì có thể xảy ra tiếp theo Tuy các chi tiết do đó vẫn còn mù mờ Chúng ta vẫn có thể chắc chắn về hướng đi chung của lịch sử Trong thế kỷ 21, dự án lớn thứ 3 của loài người sẽ là tự chiếm lấy cho mình những quyền năng thần thánh, sáng tạo và hủy diệt và nâng cấp Homo sapiens thành Homo deus. Dự án thứ 3 này rõ ràng gộp cả hai dự án trước lại và được hai dự án này tiếp sức. Chúng ta muốn có khả năng tái cấu trúc cơ thể và trí óc để thoát khỏi tuổi già, cái chết và khổ đau là trên hết. Nhưng một khi có được điều đó, ai mà biết được chúng ta sẽ làm gì với khả năng như vậy? Thế nên chúng ta tốt nhất nên nghĩ rằng danh sách ưu tiên mới của loài người thực ra chỉ gồm một dự án duy nhất với rất nhiều nhánh, đạt được sự thần thánh. Nếu điều này nghe có vẻ phản khoa học hay nói thẳng ra là lập dị thì đó là vì con người vẫn thường hiểu sai ý nghĩa của tính thần thánh. Tính thần thánh không phải là một phẩm chất siêu hình mơ hồ và nó cũng không đồng nhất với tính toàn năng. Khi nói đến chuyện nâng cấp con người thành thần thánh, hãy nghĩ thiên về các vị thần Hy Lạp hay thần Hindu hơn là Đức Chúa Cha toàn năng trên trời. Các hậu duệ của chúng ta sẽ vẫn có những khuyết điểm, dị tật và hạn chế, chẳng khác nào Just và Indra, nhưng họ có thể yêu, ghét, sáng tạo và hủy diệt trên một phạm vi lớn lao hơn chúng ta rất nhiều. Xuyên suốt lịch sử, người ta tin rằng hầu hết các vị thần không phải toàn năng mà chỉ sở hữu những siêu năng lực nhất định như khả năng thiết kế và sáng tạo ra các sinh vật, tự biến đổi cơ thể của mình, kiểm soát môi trường và thời tiết, đọc được ý nghĩ và giao tiếp xuyên không gian, di chuyển với tốc độ chóng mặt và dĩ nhiên là thoát khỏi cái chết và sống vĩnh viễn. Con người đang hướng đến mục tiêu đạt được tất cả các năng lực này và nhiều hơn thế nữa. Một số năng lực xưa nay vẫn được xem là thiêng liêng suốt nhiều thiên niên kỷ, này đã trở nên quá phổ biến, đến nỗi chúng ta chẳng còn nghĩ gì đến chúng nữa. Một người bình thường ngày nay di chuyển và giao tiếp từ xa, dễ dàng hơn cả các vị thần Hy Lạm, Hindu hay châu Phi thuộc xưa. Chẳng hạn, dân tộc Igbo ở Nigeria tin rằng thần sáng tạo Chukwu ban đầu muốn con người trở nên bất tử thần cử một con chó xuống báo cho con người là khi ai đó chết họ nên giải cho lên xác chết và xác chết sẽ sống lại thật không may con chó bị mệt và đi rề già trên đường thần trúc u sốt ruột bên cử một con cừu bảo nó mau mau đi chuyển thông điệp này nhưng chúa ơi khi con cừu hụt hơi đến được đích nó đã vô tình bóp méo thông điệp và bảo loài người chôn người chết khiến cái chết thành vĩnh cửu đấy là lý do vì sao cho tới ngày nay con người vẫn phải chết Giá mà Trúc U có tài khoản Twitter thay vì phải dựa vào mấy con chó chậm chạp và lũ cừu trì độn để truyền đạt thông điệp của mình Trong các xã hội nông nghiệp cổ, nhiều tôn giáo thờ ơ với các câu hỏi siêu hình và kiếp sau đến mức đáng ngạc nhiên Thay vào đó, họ tập trung vào vấn đề rất tầm thường là tăng sản lượng nông nghiệp Do đó, Đức Chúa Trời trong kinh cựu ước không bao giờ hứa hẹn ban thưởng hay trừng phạt sau cái chết Thay vào đó, Ngài bảo dân Israel là Nếu các người thật sự vâng nghe những mệnh lệnh ta truyền cho thì ta sẽ ban mưa cho đất các người đúng mùa và các người sẽ thu hoạch lúa mì, rượu mới và dầu tươi. Ta sẽ cho cỏ mọc trong các cánh đồng của các người, cho súc vật các người ăn, các người sẽ được ăn và được no nê. Anh em hãy ý tứ, khẻo lòng anh em bị quyến rũ mà bỏ đi phụng thờ những thần khác và sụp xuống lệnh chúng vì Đức Chúa sẽ nổi cơn thịnh nộ với anh em, Ngài sẽ đóng cửa trời. Sẽ chẳng còn mưa, đất sẽ không còn chỗ hoa sinh thái, và anh em sẽ mau chóng biến khỏi miền đất tốt tươi mà Đức Chúa ban cho anh em. Theo sách Đệ Nhị Luật, các nhà khoa học ngày nay có thể làm tốt hơn Chúa trong kinh cựu ước. Nhờ phân bón nhân tạo, thuốc trừ sâu công nghiệp và giống biến đổi gen, sản xuất nông nghiệp ngày nay đã vượt xa cả những kỳ vọng cao nhất mà các nông dân thời cổ đại trông chờ ở các vị thần của họ. Và đất nước Israel khô cằn, không còn sợ một vị thần linh giận dữ nào đó sẽ đóng cửa trời và dừng mọi cơn mưa nữa. Vì người Israel mới đây đã xây một nhà máy tách muối khổng lồ bên bờ địa trung hại, thế nên giờ họ có thể lấy toàn bộ nước uống từ biển. Cho đến nay, chúng ta đã cạnh tranh với các vị thần cổ xưa bằng cách tạo ra các công cụ ngày càng tốt hơn. Trong tương lai không xa, chúng ta có thể sẽ tạo ra các siêu nhân vượt qua cả các vị thần cổ đại Không chỉ ở công cụ của họ mà còn cả về thể xác lẫn tinh thần Vậy nhưng nếu vào khi chúng ta đạt đến tương lai ấy Thì quyền năng thần thánh cũng sẽ trở nên tầm thường như không gian mạng mà thôi Một kỳ quan trong các kỳ quan mà chúng ta đã xem là hiện nhiên Chúng ta có thể đoán chắc rằng con người sẽ phấn đấu đạt đến cấp độ thần thánh vì họ có rất nhiều lý do để muốn có một sự nâng cấp như vậy và có rất nhiều cách thức để đạt được điều đó. Ngay cả khi một con đường có vẻ hứa hẹn, hóa ra là đường cút thì vẫn còn có các con đường khác để ngỏ Chẳng hạn, chúng ta có thể sẽ phát hiện ra rằng việc thực sự điều khiển bộ gen người theo ý mình là quá ư phức tạp, nhưng điều này sẽ không ngăn được con người phát triển các giao diện não, máy tính, các robot hay trí thông minh nhân tạo. Dù vậy, cũng không cần hoảng sợ, ít ra là vào lúc này. Việc nâng cấp sapiens sẽ là một tiến trình lịch sử dần già hơn là một thảm họa kiểu Hollywood. Homo sapiens sẽ không bị tiêu diệt bởi các cuộc lật đổ của robot. Thay vào đó, Homo sapiens sẽ từng bước nâng cấp bản thân, sát nhập với robot và máy tính trong quá trình đó, cho đến khi con cháu chúng ta nhìn lại và nhận ra chúng không còn là đồng loại với giống động vật đã viết kinh thánh, xây vạn lý trưởng thành và cười sáng khoái vì những trò hề của Charlie Chaplin nữa. Chuyện này sẽ không xảy ra trong một ngày hay một năm, chính ra nó đã và đang diễn ra ngay lúc này qua vô số các hành động rất tầm thường. Mỗi ngày, có hàng triệu người quyết định cho chiếc điện thoại thông minh của mình thêm một chút quyền kiểm soát cuộc đời của họ hay thử một loại thuốc chống trầm cảm mới hiệu quả hơn. Trong cuộc mưu cầu sức khỏe, hạnh phúc và quyền lực con người sẽ dần dần thay đổi. Đầu tiên là một đặc tính của mình, rồi thêm một, thêm một, cho đến khi họ không còn là con người nữa. Ai đó làm ơn đạp phanh được không? Bên cạnh các lý giải điểm tĩnh thì có rất nhiều người phát sốt khi nghe đến những khả năng như vậy. Họ vui vẻ nghe theo lời khuyên từ điện thoại thông minh hay uống bất cứ thứ thuốc gì bác sĩ kê đơn. Nhưng khi nghe đến các siêu nhân được nâng cấp, họ nói, tôi hy vọng mình sẽ chết trước khi điều đó xảy đến. Một người bạn từng nói với tôi rằng, thứ cô ấy sợ nhất khi già đi là trở nên lỗi thời, biến thành một bà già hoài cổ, không thể hiểu nổi thế giới quanh mình hay đóng góp được gì cho thế giới ấy. Đây là điều chúng ta với tư cách một giống loài cùng lo sợ khi nghe nói đến các siêu nhân. Chúng ta có cảm giác là trong một thế giới như vậy, danh tính của chúng ta, mơ ước của chúng ta và cả nỗi sợ hãi của chúng ta nữa cũng sẽ trở nên vô nghĩa và chúng ta sẽ chẳng còn làm được gì để cống hiến nữa. Dẫu bạn có là gì ngày hôm nay là một vận động viên cricket người Hindu sùng đạo hay một nữ phóng viên đồng tính đầy tham vọng, thì ở trong một thế giới phiên bản nâng cấp, bạn sẽ cảm thấy mình giống như gã thợ săn Nidental ở phố Wall. Bạn sẽ thấy lạc lõng. Người Nidental chẳng phải lo lắng về chỉ số Nasdaq bởi họ cách cái chỉ số đó hàng vạn năm. Tuy nhiên, ngày nay, thế giới ý nghĩa của chúng ta có thể sụp đổ trong vài thập kỷ. Chúng ta không thể trông chờ thần chết đến cứu chúng ta khỏi trở nên hoàn toàn lỗi thời được nữa. Dù các vị thần không dạo bước trên đường phố vào năm 2100 đi chăng nữa, thì nỗ lực nâng cấp Homo sapiens có nhiều khả năng vẫn sẽ thay đổi thế giới đến nỗi không thể nhận ra trong thế kỷ này. Các nghiên cứu khoa học và tiến triển công nghệ đang dịch chuyển với một tốc độ nhanh hơn rất nhiều khả năng nắm bắt của phần lớn chúng ta. Nếu bạn nói chuyện với các chuyên gia, rất nhiều người sẽ nói với bạn là chúng ta còn rất lâu nữa mới đến được thời các em bé biến đổi gen hay trí thông minh nhân tạo sánh ngang con người. Nhưng hầu hết các chuyên gia chỉ nghĩ theo thước đo thời gian của các học bổng hàn lâm và công việc ở trường đại học, do đó còn rất lâu nữa có thể có nghĩa là 20 năm và không bao giờ, có thể chỉ là không quá 50 năm. Tôi vẫn còn nhớ ngày đầu tiên được tiếp xúc với Internet, đấy là hồi năm 1993, khi tôi còn học trung học phổ thông. Tôi cùng với vài người bạn đến thăm cậu bạn Ido, giờ là một nhà khoa học máy tính. Chúng tôi muốn chơi bóng bàn Ido lúc đó đã là một fan bự của máy tính. Và trước khi bắt đầu chơi bóng bàn cậu ấy nhất quyết đòi cho chúng tôi xem kỳ quan mới nhất. Cậu ta kết nối dây cáp điện thoại vào máy tính và bấm vài nút. Trong vòng một phút, tất cả những gì chúng tôi nghe thấy là những tiếng zin zít dè dè, ủ u rồi tắt liệm Không thành công Chúng tôi lầm bà lầm bầm, nhưng I thử lại, rồi thử lại, rồi lại thử lại Cuối cùng, cậu ấy hú lên và tuyên bố đã kết nối thành công máy tính của mình với máy chủ ở một trường đại học gần đó Thế có gì trong đó, cái máy chủ ấy? Chúng tôi hỏi Ờ thì, cậu ấy thừa nhận Vẫn chưa có gì cả, nhưng mình có thể tống đủ thứ vào đó Ví dụ như thứ gì? Chúng tôi hỏi. Mình không biết. Cậu ấy nói. Đủ thứ. Nghe có vẻ không hứa hẹn lắm. Chúng tôi đi chơi bóng bàn và tận hưởng một thú vui mới trong nhiều tuần tiếp theo là trêu chọc ý tưởng kỳ dị của I Do. Đấy là cách đây chưa đến 25 năm tính đến lúc tôi viết những dòng này. Ai mà biết được 25 năm sau điều gì sẽ xảy ra chứ? Đấy là lý do vì sao ngày càng nhiều cá nhân, tổ chức, tập đoàn và chính phủ đang rất xem trọng công cuộc kiếm tìm sự bất tử, hạnh phúc và các năng lực thần thánh. Các công ty bảo hiểm, các quỹ hưu trí, các hệ thống y tế và các cán bộ tài chính đã và đang phát hoảng vì tuổi thọ con người tăng nhanh chóng. Người ta đang sống lâu hơn nhiều so với mong đợi và chính phủ hiện đang không có đủ tiền để trả lương hưu và chăm sóc y tế cho họ. Khi tuổi 70 có nguy cơ sẽ trở thành tuổi 40 mới, các chuyên gia bắt đầu kêu gọi tăng tuổi nghỉ hưu và tái cấu trúc cả thị trường lao động. Khi mọi người nhận ra chúng ta đang lao đến vùng chưa biết kỳ vĩ nhanh như thế nào, và rằng họ thậm chí chẳng thể dựa vào thần chết để chê chắn cho mình, phản ứng tự nhiên sẽ là hy vọng ai đó sẽ đạp phanh và làm chúng ta đi chậm lại, nhưng chúng ta không thể đạp phanh vì nhiều lý do. Đầu tiên, chả ai biết cây phanh ở đâu cả. Trong khi một số chuyên gia quen thuộc với sự phát triển trong một lĩnh vực, ví dụ như trí tuệ nhân tạo, công nghệ nano, dữ liệu lớn hay di chuyển học, chẳng ai là chuyên gia trong mọi lĩnh vực. Do đó, không ai có khả năng giáp nối mọi chi tiết và nhìn ra bức tranh toàn cảnh. Các lĩnh vực khác nhau tác động lẫn nhau theo những cách phức tạp đến nỗi, ngày nay cả những bộ óc thông minh nhất cũng không thể hiểu nổi các đột phá trong lĩnh vực trí thông minh nhân tạo có thể ảnh hưởng như thế nào đến công nghệ nano hay ngược lại. Không ai có thể tiếp thu mọi khám phá khoa học mới nhất, không ai có thể dự đoán được nền kinh tế toàn cầu sẽ đi về đâu 10 năm sau, và không ai có ý niệm gì về nơi mà chúng ta đang vội vàng đi đến, vì chẳng ai hiểu nổi hệ thống nữa nên chẳng ai có thể dừng nó lại. Thứ hai, nếu chúng ta bằng cách nào đó có thể nhấn được cái phanh thì nền kinh tế của chúng ta sẽ sụp đổ, cùng với đó là xã hội của chúng ta. Như sẽ giải thích ở một chương sau, nền kinh tế hiện đại cần phải phát triển liên tục và không hạn định để tồn tại. Nếu tăng trưởng mà dừng lại, nền kinh tế sẽ không chịu ở yên một trạng thái cân bằng ấm cúng nào đó đâu, nó sẽ vỡ vụn. Đấy là lý do vì sao chủ nghĩa tư bản khuyến khích chúng ta tìm kiếm sự bất tử, hạnh phúc và quyền năng thần thánh. Số giày chúng ta có thể mang, số xe có thể lái và số kỳ nghỉ trượt tuyết ta có thể tận hưởng chỉ có giới hạn Một nền kinh tế được xây dựng trên sự tăng trưởng không ngừng cần vô số các dự án Giống như những cuộc tìm kiếm sự bất tử, hạnh phúc và quyền năng thần thánh vậy À thì nếu chúng ta cần vô vàn các dự án thì tại sao không chấp nhận chỉ hạnh phúc và sự bất tử Ít nhất cũng bỏ qua cuộc tìm kiếm các năng lực siêu nhân đi Bởi vì nó không thể tách rời khỏi hai cái kia Khi bạn phát triển các chân máy giúp người tật nguyện có thể đi lại, bạn cũng có thể dùng chính công nghệ đó để nâng cấp những người khỏe mạnh. Khi bạn phát hiện ra các cách ngăn chứng mất trí nhớ ở người già thì cũng phương pháp ấy có thể tăng cường trí nhớ của người trẻ. Không có làn danh rõ ràng, phân biệt giữa chữa lành và nâng cấp, thuốc gần như luôn bắt đầu với việc giúp người ta không bị rơi xuống dưới trạng thái bình thường, nhưng cũng công cụ và tri thức ấy sau đó có thể được dùng để giúp ta vượt mức bình thường. Viagra ban đầu được dùng để chữa các chứng bệnh về huyết áp Trước sự ngạc nhiên và sung sướng của công ty dược Pfizer Hóa ra Viagra còn có thể chữa được chứng bất lực Nó giúp hàng triệu đàn ông tìm lại khả năng tình dục bình thường Nhưng chẳng bao lâu cả Những người đàn ông không hề bị bất lực cũng bắt đầu dùng nó để vượt mức bình thường Và đạt được năng lực tình dục họ chưa từng có trước đây Điều xảy ra với những loại thuốc cụ thể cũng có thể sẽ xảy ra với các lĩnh vực y học Công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ hiện đại được khai sinh trong Thế chiến thứ nhất khi Harold Gillies bắt đầu chữa trị các thương tổn vùng mặt trong bệnh viện quân y Anderson. Khi chiến tranh kết thúc, các bác sĩ phẫu thuật phát hiện ra rằng cũng với các kỹ thuật đó có thể biến những cái mũi hoàn toàn khỏe mạnh nhưng xấu xí thành các mẫu vật đẹp đẽ hơn. Mặc dù phẫu thuật thẩm mỹ vẫn tiếp tục cứu giúp những người bị ốm và bị thương, sự quan tâm của ngành này ngày càng tập trung vào việc nâng cấp những người khỏe mạnh Ngày nay, các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ kiếm được hàng triệu đô la trong các thẩm mỹ viện tư, nơi có mục tiêu rõ ràng và duy nhất là nâng cấp người khỏe mạnh và làm đẹp cho người giàu. Điều tương tự cũng có thể xảy ra với công nghệ di truyền. Nếu một tỷ phú công khai tuyên bố là ông ta định tạo ra những đứa con siêu thông minh, thì hãy tưởng tượng công luận sẽ phẫn nộ như thế nào. Nhưng chuyện sẽ không diễn ra như thế. Khả năng dễ xảy ra hơn là chúng ta sẽ trượt xuống một cái dốc chân tuột, Nó bắt đầu với các bậc cha mẹ có những đặc điểm nhận định trong bộ gen khiến cho con cái họ có nguy cơ cao, nhiễm các bệnh di truyền chết người. Thế là họ thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm và xét nghiệm ADN của trứng đã thụ tinh. Nếu mọi thứ đều ổn thì tốt quá rồi. Nhưng nếu xét nghiệm ADN phát hiện ra các đột biến họ đã lo sợ đó thì phôi sẽ bị hủy. Nhưng tại sao phải mạo hiểm mà chỉ thụ tinh một trứng tốt hơn là thụ tinh vài trứng? Để lỡ 3 hay 4 phôi có bị lỗi thì ít nhất vẫn còn lại một phôi tốt. Khi quy trình chọn lọc trong các ống nghiệm này được chấp nhận và trở nên đủ rẻ, việc áp dụng nó sẽ trở nên phổ biến. Các đột biến là một mối hiểm họa thường gặp. Mọi người đều mang trong ADN của mình vài đột biến có hại và các island kém tối ưu. Sinh sản hữu tính là một trò xổ số. số. Một giai thoại nổi tiếng và có lẽ là biện đặt Kể về một cuộc gặp gỡ vào năm 1923 Giữa nhà văn pháp đoạt giải Nobel Anatole France Và cô vũ công xinh đẹp tài năng Isadora Ducan Trao đổi với nhau về phong trào ưu sinh đang phổ biến thời bây giờ Duncan nói Một đứa trẻ mang vẻ đẹp của tôi và trí tuệ của ngài thì sẽ thế nào nhỉ? France nói Ừ, nhưng một đứa trẻ mang vẻ đẹp của tôi và trí tuệ của cô thì sẽ thế nào đây? Thế thì tại sao không chơi khăm cho số số nhỉ? Thụ tinh vài trứng, chọn phôi có sự kết hợp tốt nhất. Khi mà công nghệ tế bào gốc cho phép chúng ta tạo ra một nguồn cung cấp phôi người vô hạn với giá rẻ, bạn có thể chọn lựa đứa con tối ưu giữa hàng trăm ứng cử viên, tất cả đều mang ADN của bạn, tất cả đều hoàn toàn tự nhiên và chẳng cần bất cứ công nghệ di chuyển kiểu tương lai nào hết. Lặp lại quy trình này vài thế hệ, chúng ta sẽ dễ dàng có được các siêu nhân, hoặc một xã hội phản địa đảng đáng sợ. Nhưng sẽ ra sao nếu sau khi thụ tinh vô số chứng, bạn phát hiện ra tất cả đều có chứa gen đột biến chết người nào đó? Có nên tiêu hủy tất cả phôi? Thay vì làm như thế, sao không thay thế các gen có vấn đề? Có một trường hợp mang tính đột phá liên quan đến ADN ti thể. Ty thể là các bào quan cực nhỏ nằm bên trong tế bào người, sản xuất năng lượng cung cấp cho tế bào. Chúng có bộ gen riêng của mình, hoàn toàn khác biệt với ADN trong nhân tế bào. ADN ty thể lỗi dẫn đến một loạt bệnh nguy hiểm hoặc thậm chí chết người. Trong công nghệ thụ tinh ống nghiệm ngày nay, về mặt kỹ thuật hoàn toàn có thể chiến thắng các bệnh di truyền ty thể bằng cách tạo ra một đứa trẻ có ba bốn mẹ. ADN nhân của đứa bé đến từ hai người trong khi ADN tinh thể đến từ một người thứ ba Vào năm 2000, Sharon Sarinen ở West Bloomfield, bang Michigan, Mỹ hạ sinh một bé gái khỏe mạnh tên Alana ADN nhân của Alana đến từ mẹ bé, Sharon, và bố bé, Paul nhưng ADN tinh thể của bé đến từ một người phụ nữ khác Từ góc nhìn thuần túy kỹ thuật, Alana có ba bố mẹ đẻ Một năm sau, năm 2001, Chính phủ Mỹ cấm phương pháp này, viện dẫn các lo ngại về an toàn và đạo đức. Tuy nhiên, vào ngày 3 tháng 2 năm 2015, Nghị viện Anh bỏ phiếu thông qua đạo luật có tên phôi ba bố mẹ chấp nhận phương pháp điều trị này và các nghiên cứu liên quan ở Anh. Hiện tại, về kỹ thuật là không khả thi và về luật là phi pháp nếu muốn thay thế ADN nhân. Nhưng nếu và khi các khó khăn kỹ thuật được giải quyết, cùng một lý do đã ưu ái cho phép thay thế các ADN thể lỗi, có thể sẽ cho phép làm tương tự với ADN nhân. Sau chọn lọc và thay thế, bước tiềm năng kế tiếp rất có thể là sửa chữa. Một khi đã có thể sửa chữa các gen gây chết người, tại sao phải mất công nhét một cái ADN ngoại lai nào đó vào, trong khi ta chỉ cần viết lại mã và biến một gen đột biến nguy hiểm thành phiên bản lành tính rồi chúng ta có thể sử dụng cùng một cách đó để sửa chữa không chỉ các gen gây chết người mà cả các gen gây nên các bệnh ít nguy hiểm hơn như chứng tự kỷ, thiểu năng trí tuệ và bệnh béo phì. Ai mà lại muốn con mình mắc mấy chứng đó? giả sử xét nghiệm di truyền cho thấy con gái sắp chào đời của bạn rất có thể sẽ thông minh, xinh đẹp và tốt bụng nhưng sẽ bị trầm cảm mãn tính. Bạn hẳn sẽ muốn cứu bé khỏi nhiều năm đau khổ bằng một can thiệp nhanh gọn không đau đớn trong ống nghiệm chứ, đúng không? Và tiện thể, sao không cho đứa trẻ một cú hít nhẹ? Đời vốn đã vất vả khó khăn, ngay cả với những người khỏe mạnh rồi. Thế nên chắc chắn sẽ hữu ích nếu cô gái bé bỏng ấy có một hệ miễn dịch tốt hơn bình thường, một trí nhớ trên trung bình hay một tâm tính đặc biệt lạc quan. Và ngay cả nếu bạn không muốn làm thế với con mình, lỡ nhà hàng xóm lại làm thế với con họ thì sao? Bạn có muốn con mình bị tụt lại phía sau không? Và nếu chính phủ cấm tiệt mọi công dân không được biến đổi con mình, lỡ người Bắc Triều Tiên đang làm thế và sản sinh ra các thiên tài, các nghệ sĩ và vận động viên xuất chúng vượt xa con cái chúng ta thì sao? Và cứ thế, chập chững từng bước, chúng ta tiến đến một catalog trẻ em biến đổi di truyền. chữa lành là lời biện hộ đầu tiên cho mọi nâng cấp, thử tìm một vài giáo sư đang thí nghiệm công nghệ di truyền hay giao diện não, máy tính, hỏi họ xem tại sao họ tiến hành các nghiên cứu đó. Rất có khả năng họ sẽ trả lời là họ làm thế để chữa bệnh. Họ sẽ giải thích rằng với sự giúp đỡ của công nghệ di truyền, chúng ta có thể đánh bại ung thư và nếu có thể kết nối trực tiếp bộ não với máy tính, ta có thể chữa chứng tâm thần phân liệt. Có thể, nhưng chắc chắn sự việc sẽ không hề dừng lại đó. Khi chúng ta kết nối thành công não và máy tính, liệu chúng ta có sử dụng công nghệ này chỉ để chữa tâm thần phân liệt thôi không? Nếu ai đó thật sự tin điều này, thì người đó có thể biết rất nhiều về não bộ và máy tính, nhưng lại quá ít về tâm lý con người và xã hội loài người. Một khi anh đạt được một bước đột phá mang tính bước ngoặt, anh không thể chỉ sử dụng nó để chữa trị và cấm tiệt việc dùng nó để nâng cấp. Dĩ nhiên, con người vẫn có thể và vẫn đang hạn chế việc sử dụng các công nghệ mới. Do đó, phong trào ưu sinh đã bị thất sủng sau Thế chiến thứ hai. Và dù việc buôn bán nội tạng người giờ vẫn diễn ra và có tiềm năng lợi nhuận cực cao, cho đến nay nó vẫn là một hoạt động manh mún Các em bé thiết kế có thể một ngày kia sẽ trở nên khả thi về mặt kỹ thuật như việc giết người để lấy nội tạng, nhưng hiện vẫn còn manh mún như vậy. Cũng như chúng ta đã thoát khỏi những gọng kìm của luật Chekhov trong chiến tranh, chúng ta cũng có thể thoát khỏi chúng trong các sân chơi khác. Một khẩu súng xuất hiện ở trên sân khấu mà không bao giờ được bắn, đấy là lý do vì sao việc suy nghĩ về danh sách các vấn đề ưu tiên mới của con người là cực kỳ quan trọng. Chính bởi vì chúng ta có một chút lựa chọn trong việc sử dụng các công nghệ mới. Tốt hơn cả là ta phải hiểu điều gì đang diễn ra và quyết định nên làm gì trước khi điều ấy quyết định dùm chúng ta. Homo Deus, lược sử tương lai Tác giả Yuval Noah Harari Nghịch lý của tri thức Dự đoán rằng, trong thế kỷ 21, con người rất có thể sẽ vươn đến sự bất tử, hạnh phúc và quyền năng thần thánh, có thể khiến nhiều người tức giận, ra lánh hay sợ hãi. Thế nên, cần phải làm rõ đôi điều. Thứ nhất, thực tế đây không phải là điều mà hầu hết các cá nhân sẽ làm trong thế kỷ 21. Đây là điều mà loài người với tư cách một tập thể sẽ làm. Phần lớn mọi người có lẽ sẽ chỉ đóng một vai trò nhỏ. Nếu có, trong các dự án này, ngay cả khi nạn đói, dịch bệnh và chiến tranh ngày càng ít đi, thì hàng tỷ người ở các nước đang phát triển và các khu phố tồi tàn vẫn tiếp tục phải đương đầu với nghèo đói, bệnh tật và bạo lực. Trong khi giới tinh hoa đã vươn đến tuổi trẻ vĩnh hằng và các quyền năng thần thánh, điều này có vẻ bất công rõ ràng. Ta có thể tranh cãi là chừng nào thế giới vẫn còn dù chỉ là một đứa trẻ chết vì suy dinh dưỡng hay một người trưởng thành bị sát hại trong các cuộc chiến giữa những ông trùm ma túy thì loài người cần phải dồn mọi nỗ lực để chiến đấu với những kẻ thù này. Chỉ khi nào thanh kiếm cuối cùng được rèn thành lưỡi cày thì chúng ta hãy nghĩ đến điều vĩ đại tiếp theo. Nhưng lịch sử không vận hành như thế, những kẻ sống trong các lâu đài vẫn luôn có các kế hoạch khác với những người sống trong các túp lều nát, và điều đó khó mà thay đổi trong thế kỷ 21. Thứ hai, đây là một dự đoán lịch sử, không phải một tuyên ngôn chính trị. Ngay cả khi chúng ta bỏ qua số phận của những kẻ sống trong khu ổ chuột thì hoàn toàn không có gì chắc chắn là chúng ta nên nhắm đến sự bất tử, hạnh phúc và quyền năng thần thánh. Tiến hành ba dự án này có thể là một sai lầm lớn, nhưng lịch sử luôn chứa đầy các sai lầm lớn. Với bảng thành tích đã có trong quá khứ và các giá trị hiện tại của chúng ta, nhiều khả năng chúng ta sẽ vươn tới hạnh phúc, thần thánh và bất tử ngay cả khi hành trình đó có giết chết chúng ta. Thứ ba, hướng tới không đồng nghĩa với đạt được. Lịch sử luôn hình thành từ các hy vọng thái quá. Lịch sử nước Nga vào thế kỷ 20 phần lớn được định hình bởi nỗ lực của những người cộng sản nhằm đánh đổ bất bình đẳng nhưng không thành công. Dự đoán của tôi tập trung vào những gì loài người sẽ cố gắng để đạt được trong thế kỷ 21 không phải là những gì họ sẽ giành được. Nền kinh tế, xã hội và chính trị tương lai của chúng ta sẽ được hình thành từ nỗ lực vượt qua cái chết. Điều đó không có nghĩa là vào năm 2100 con người sẽ bất tử. Thứ tư và quan trọng nhất là dự đoán này không hẳn là một lời tiên tri, mà đúng hơn là một cách để luận bàn với các lựa chọn hiện tại của chúng ta. Nếu cuộc luận bàn này làm cho chúng ta lựa chọn khác đi để lời dự đoán thành sai thì càng tốt. Đưa ra các dự đoán để làm chi nếu chúng chẳng thay đổi được gì. Một số hệ thống phức tạp như thời tiết Hoàn toàn không chịu ảnh hưởng Bởi các dự đoán của chúng ta Trái lại, quá trình phát triển của loài người Tương tác với những lời dự đoán Đúng vậy, ta càng dự đoán tốt hơn Thì chúng càng sinh ra nhiều tương tác hơn Thế nên, nghịch lý là Khi chúng ta tích lũy nhiều thông tin hơn Và nâng cao thêm năng lực tính toán Thì các sự kiện càng trở nên rối rắm Và khó đoán hơn Chúng ta biết càng nhiều Thì đoán được càng ít Chẳng hạn Hãy tưởng tượng đến một ngày, các chuyên gia giải mã được các quy luật cơ bản của nền kinh tế. Khi ấy, các nhà băng, chính phủ, nhà đầu tư và khách hàng sẽ bắt đầu sử dụng tri thức mới này để hành động theo những cách mới lạ nhằm chiếm lợi thế so với đối thủ cạnh tranh. Vì có tri thức mới để làm gì nếu tri thức ấy không mang lại các hành vi mới lạ? Hỡi ơi, một khi con người thay đổi hành vi của mình, thì các lý thuyết kinh tế lại trở nên lỗi thời. Chúng ta có thể biết nền kinh tế hoạt động như thế nào trong quá khứ, nhưng chúng ta không còn hiểu nổi nó hoạt động ra sao ở hiện tại, nói gì đến tương lai. Đấy không phải là một thí dụ mang tính giả thuyết. Vào giữa thế kỷ 19, các Marx đã đạt được những nhận thức kinh tế sâu sắc. Chúng đã giúp ông dự báo về một cuộc xung đột bạo lực leo thang giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản kết thúc bằng chiến thắng tất yếu của giới vô sản và sự sụp đổ của chủ nghĩa tư bản. Marx tin chắc rằng cuộc cách mạng sẽ bắt đầu từ các nước đi đầu trong cách mạng công nghiệp, ví dụ như Anh, Pháp và Mỹ, rồi từ đó lan khắp thế giới. Marx quên là giới tư bản cũng biết đọc. Ban đầu, chỉ một nhóm các môn đồ của Marx nghiêm túc đọc các tác phẩm của ông. Nhưng khi các nhà xã hội chủ nghĩa nhiệt huyết này thu nạp thêm nhiều người ủng hộ và dần lớn mạnh, Giới tư bản trở nên hoảng sợ, họ cũng nghiền ngẫm bộ tư bản, tiếp thu rất nhiều công cụ và hiểu biết từ các phân tích của Marx. Trong thế kỷ 20, tất cả mọi người từ trẻ bán rong đến các vị tổng thống đều tiếp thu cách tiếp cận của Marx đối với nền kinh tế và lịch sử. Ngay cả các nhà tư bản gốc cật lực phản đối các dự báo của Marx vẫn sử dụng các phân tích của Marx. Khi CIA phân tích tình hình tại Việt Nam hay Chile vào thập niên 1960, Tổ chức này phân chia xã hội thành các giai cấp. Khi Nixon hay Thatcher nhìn bản đồ thế giới, họ tự hỏi ai đang nắm các phương tiện sản xuất chính yếu. Từ năm 1989 đến năm 1991, George Bush cha giám sát sự sụp đổ của đế quốc cộng sản xấu xa, để rồi lại bị Bill Clinton đánh bại trong cuộc bầu cử vào năm 1992. Chiến lược tranh cử giành thắng lợi của Clinton được cô động trong câu hội hiệu Kinh tế cả thôi, đồ ngốc, mác cũng không nói được hay hơn. Khi người ta vận dụng các chuẩn đoán của mác họ thay đổi hành vi của mình một cách tương ứng. Các nhà tư bản ở các nước như Anh và Pháp cố gắng cải thiện tình trạng của công nhân, tăng cường ý thức dân tộc và gắn họ vào hệ thống chính trị. Hệ quả là khi công nhân bắt đầu bỏ phiếu bầu cử và đảng lao động lên nắm quyền ở hầu hết nước này đến nước khác, các nhà tư bản vẫn kê cao gối ngủ. Trung cuộc các dự đoán của Marx hoàn toàn không thành hiện thực, các cuộc cách mạng cộng sản không hề bùng nổ ở các cường quốc công nghiệp hàng đầu như Anh, Pháp và Mỹ và nền chuyên chính vô sản bị rơi vào góc khuất của lịch sử. Đây là nghịch lý của tri thức lịch sử, tri thức mà không làm thay đổi hành vi thì vô dụng, nhưng tri thức mà làm thay đổi hành vi thì lại nhanh chóng không còn hợp thời. Chúng ta càng có nhiều dữ liệu và hiểu càng rõ lịch sử thì lịch sử thay đổi hướng đi càng nhanh và tri thức của chúng ta trở nên lỗi thời càng chóng. Nhiều thế kỷ trước, tri thức của con người tăng rất chậm, thế nên chính trị và kinh tế cũng thay đổi rất từ từ. Ngày nay, tri thức đang tăng lên với tốc độ chóng mặt và trên lý thuyết ta đáng ra phải càng hiểu rõ thế giới hơn, nhưng điều hoàn toàn trái ngược lại đang xảy ra. Các tri thức mới phát hiện của chúng ta dẫn đến các thay đổi nhanh chóng hơn về kinh tế, xã hội và chính trị. Chính nỗ lực hiểu được điều gì đang diễn ra giúp chúng ta gia tăng tốc độ tích lũy tri thức, nhưng điều này lại chỉ dẫn đến các biến chuyển ngày càng chóng mặt. Kết quả là chúng ta ngày càng khó nắm bắt hiện tại hay dự đoán tương lai. Vào năm 1016, khá là dễ dự đoán châu Âu sẽ ra sao vào năm 1050. Dĩ nhiên, các triều đại có thể sụp đổ, những kẻ viễn trinh nào đó có thể xâm lăng và các thảm họa thiên nhiên có thể giáng xuống Nhưng rõ ràng là vào năm 1050, châu Âu vẫn sẽ do vua và giới tu sĩ cai trị Nơi đây vẫn sẽ là một xã hội nông nghiệp, cư dân hầu hết sẽ là nông dân và vẫn sẽ tiếp tục bị tàn phá bởi nạn đói, dịch bệnh và chiến tranh Trái lại, vào năm 2016, chúng ta không tài nào biết được châu Âu sẽ ra sao vào năm 2050. Chúng ta không thể biết được dạng hệ thống chính trị nào sẽ tồn tại, thị trường lao động sẽ được cấu trúc ra sao, hay thậm chí là người dân khi ấy sẽ có hình dạng cơ thể như thế nào. lược sử thảm cỏ Nếu lịch sử không đi theo bất kỳ quy luật nào ổn định Và nếu chúng ta không thể dự báo được đường hướng tương lai của nó Thì nghiên cứu lịch sử để làm gì? Thường thì có vẻ như mục đích chính của khoa học là dự đoán tương lai Các nhà khí tượng được trông chờ phải dự đoán được ngày mai trời mưa hay nắng Nhà kinh tế phải biết phá giá tiền tệ sẽ giúp tránh được hay gây ra khủng hoảng kinh tế Các bác sĩ giỏi đoán được liệu hóa trị hay xạ trị sẽ chữa ung thư phổi tốt hơn. Tương tự, các nhà sử học được yêu cầu phải nghiên cứu các hành động của tổ tiên chúng ta nhằm lặp lại các quyết sách thông minh và tránh các sai lầm của họ. Nhưng gần như không bao giờ mọi chuyện vận hành như thế vì hiện tại quá khác biệt so với quá khứ. Sẽ là hoàn toàn phí thời gian nếu nghiên cứu các chiến thuật của Hannibal trong cuộc chiến tranh Carthage lần thứ hai để mà bắt trước trong thế chiến thứ ba. Những thứ hiệu quả trong các cuộc chiến kỵ binh không hẳn sẽ mang lại nhiều lợi ích trong chiến tranh mạng. Nhưng khoa học không chỉ dự đoán tương lai, các học giả trong tất cả các lĩnh vực vẫn tìm cách mở rộng chân trời tri thức để mở ra trước mắt chúng ta các tương lai mới và chưa từng biết đến. Điều này đặc biệt đúng với môn lịch sử, dù các nhà sử học vẫn thường trộn tài tiên tri, không mấy thành công. Nghiên cứu lịch sử trên hết hướng đến giúp chúng ta ý thức được các khả năng mà chúng ta bình thường không xem xét đến. Các nhà sử học nghiên cứu quá khứ không phải để lặp lại nó mà để được giải phóng khỏi quá khứ. Mỗi người chúng ta đều được sinh ra trong một hiện thực lịch sử nhất định, chịu sự chi phối của những chuẩn mực và giá trị nhất định và bị quản lý bởi một hệ thống kinh tế chính trị độc nhất. Chúng ta cho hiện thực này là đương nhiên, nghĩ nó là tự nhiên, không tránh khỏi và không thể thay đổi. Chúng ta quên mất thế giới của mình được tạo ra bồi một chuỗi các sự kiện tình cờ, và rằng lịch sử không những định hình công nghệ, chính trị và xã hội của chúng ta, mà còn cả suy nghĩ, nỗi sợ hãi và ước mơ của chúng ta nữa. Bàn tay lạnh lẽo của quá khứ trồi lên từ dưới nấm mồ của cha ông chúng ta, thộp lấy cổ ta và hướng mắt ta nhìn về một hướng tương lai duy nhất. Chúng ta đã cảm thấy gọng kìm đó từ lúc sinh ra, thế nên ta mặc định coi đó là một phần tự nhiên và không thể xóa bỏ của con người mình. Do đó, chúng ta hiếm khi cố vùng thoát và hình dung về các tương lai khác. Nghiên cứu lịch sử là nhằm nới lỏng gọng kìm của quá khứ. Nó cho phép chúng ta quay đầu sang hướng này, hướng kia và bắt đầu nhận ra các khả năng mà tổ tiên ta không thể hình dung nổi hay không muốn chúng ta hình dung. Bằng cách quan sát các chuỗi sự kiện tình cờ đã dẫn ta đến đây, chúng ta nhận ra suy nghĩ và mơ ước của mình đã thành hình như thế nào và chúng ta có thể bắt đầu nghĩ và mơ khác đi. Nghiên cứu lịch sử sẽ không bảo cho ta biết phải chọn gì, nhưng ít nhất nó cho ta nhiều lựa chọn hơn. Các phong trào tìm cách thay đổi thế giới thường sẽ bắt đầu bằng cách viết lại lịch sử, từ đó giúp con người hình dung lại tương lai. Nếu anh muốn công nhân đình công, phụ nữ tự chủ với cơ thể mình hay các nhóm thiểu số bị đàn áp đứng lên đòi quyền chính trị, bước đầu tiên là phải kể lại lịch sử của họ. Lịch sử mới sẽ giải thích rằng tình trạng hiện nay không phải tự nhiên, cũng chẳng vĩnh cửu, mọi thứ trước đây từng rất khác. Chỉ là một loạt các sự kiện tình cờ đã tạo ra cái thế giới bất công mà ta biết ngày nay Nếu hành động khôn ngoan, ta có thể thay đổi thế giới đó và tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn nhiều Đây là lý do mà những người theo Marx đã kể lại lịch sử của chủ nghĩa tư bản Tại sao những người tranh đấu vì nữ quyền, nghiên cứu sự hình thành của các xã hội phụ quyền Và tại sao người Mỹ gốc Phi tưởng nhớ sự kinh hoàng của việc buôn bán nô lệ Mục tiêu của họ không phải để nối dài quá khứ Mà là để được giải phóng khỏi quá khứ Điều đúng với các cuộc cách mạng xã hội vĩ đại Cũng đúng ở cấp độ vi mô của cuộc sống thường nhật Một cặp vợ chồng trẻ dự định xây một tổ ấm mới cho mình Có thể sẽ nhờ kiến trúc sư thiết kế cho họ một thảm cỏ đẹp ở trước sân Tại sao lại là một thảm cỏ? Tại vì các thảm cỏ rất đẹp Cặp vợ chồng đó có thể giải thích, nhưng tại sao họ lại nghĩ vậy? Có hẳn một lịch sử ở đằng sau. Những người săn bắt hái lượm thời đồ đá, không trồng cỏ ở trước lối vào hang, chẳng có thảm cỏ xanh mướt nào chào đón các vị khách đến thành Acropolis ở Athens hay Tòa Capitol ở thành Rome, Đền Thánh ở Jerusalem hay Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh. Ý tưởng trồng một thảm cỏ ở lối vào các dinh thự tư nhân hay các tòa nhà công được khai sinh trong các lâu đài của giới quý tộc Anh và Pháp vào cuối thời trung đại. Vào đầu thời hiện đại, thói quen này đã bám dễ sâu và trở thành một biểu tượng quý tộc. Các thảm cỏ được chăm chút tỉ mỉ, cần có đất và rất nhiều công sức, đặc biệt là vào thời kỳ trước khi có máy cắt cỏ và hệ thống phun tưới tự động. Thế nhưng, chúng lại chẳng tạo ra thứ gì giá trị. Thậm chí, bạn còn chả chăn thả được gia súc vì chúng sẽ gặm và dẫm nát cỏ. Các nông dân nghèo không thể lãng phí đất đai hoặc thời gian quý báu vào các thảm cỏ được. Do đó, thảm cỏ gọn gàng, ngay lối vào lâu đài là một chỉ dấu địa vị mà không ai có thể làm giả. Nó hiên ngang tuyên bố với tất cả những kẻ bước qua. Ta giàu sụ và quyền thế, đất đai hàng mẫu và nông nô vô số nên ta có thể chi trả cho thứ xa xỉ xanh mượt này. Thảm cỏ càng lớn và gọn gàng, gia tộc càng quyền lực. Nếu bạn đến thăm một công tước và thấy thảm cỏ nham nhở trước nhà, bạn biết ngay là người này đang trong cơn bĩ cực. Thảm cỏ quý báu cũng thường là nơi tổ chức những cuộc ăn mừng và sự kiện xã hội quan trọng, còn mọi lúc khác đều nghiêm cấm đặt chân lên. Ngày nay, trong vô số cung điện, các tòa nhà chính phủ và khu vực công cộng vẫn có một tấm biển nghiêm túc yêu cầu mọi người không dẫm lên cỏ. Trường Oxford, tôi từng theo học, cả khoảng sân tứ diện trồng thảm cỏ rất lớn, xinh đẹp, và chúng tôi chỉ được đi hay ngồi lên đó đúng một ngày trong năm. Còn những ngày khác, xin chia buồn cùng cô cậu sinh viên nào lỡ chân làm ô uế thảm cỏ thần thánh. Các cung điện hoàng gia và các lâu đài quý tộc biến thảm cỏ thành biểu tượng của uy quyền. Vào thời cận đại, khi mà các vị vua bị lật đổ và các công tước bị chém đầu, các vị tổng thống và thủ tướng mới vẫn giữ lại các thảm cỏ. Quốc hội, tòa án tối cao, dinh thự tổng thống và các tòa nhà công ngày càng phô trương quyền lực bằng từng dãy, từng dãy cỏ gọn ghẽ. Cùng lúc, các thảm cỏ cũng chinh phục thế giới thể thao. Suốt mấy nghìn năm, con người chơi trên mọi bề mặt mà ta có thể tưởng tượng ra, từ băng đến sa mạc. Thế nhưng, trong hai thế kỷ trở lại đây, các môn thể thao thực sự quan trọng như bóng đá và tennis đều chơi trên mặt cỏ. Dĩ nhiên, miễn là anh có tiền chi trả. Trong các favela, khu vực ổ chuột của Rio de Janeiro, các thế hệ bóng đá tương lai Brazil vẫn đá những quả bóng tự chế trên nền đất cát, nhưng ở các vùng ngoại ô giàu có. Con trai của giới nhà giàu đang vui đùa trên các thảm cỏ được chăm sóc kỹ lưỡng. Do đó, con người đã dần gán ghép thảm cỏ với quyền lực chính trị, địa vị xã hội và tiềm lực kinh tế. Trả trách mà, trong thế kỷ 19, giới nhà giàu mới nổi, hào hứng đón nhận các thảm cỏ. Đầu tiên, chỉ là các ông lớn ngân hàng, các luật sư và các ông chủ lớn trong ngành công nghiệp mới có đủ tiền cho sự xa xỉ đó ở dinh thự riêng của họ. Nhưng khi cách mạng công nghiệp mở rộng, giới trung lưu và phát minh ra máy cắt cỏ và rồi máy phun nước tự động, hàng triệu gia đình đột nhiên có thể sở hữu một thảm cỏ tại gia. Ở ngoại ô nước Mỹ, một thảm cỏ gọn gàng ngăn nắp từ chỗ là đặc quyền xa hoa của người giàu đã trở thành thứ nhu yếu phẩm của giới trung lưu. Đây là lúc một nghi thức mới đã được thêm vào nghi lễ vùng ngoại ô. Sau buổi lễ sáng chủ nhật ở nhà thờ, Rất nhiều người về nhà cắt cỏ một cách tận tâm Đi dọc phố, bạn có thể nhanh chóng hình dung ra tài sản và địa vị của các gia đình Qua kích cỡ và chất lượng của thảm cỏ Không có chỉ dấu nào cho biết chắc chắn nhà hàng xóm có chuyện Hơn là một thảm cỏ bị bỏ bê ở sân trước Cỏ ngày nay là loại thực vật được trồng phổ biến nhất tại Mỹ Sau ngô và lúa mì Và ngành công nghiệp liên quan tới thảm cỏ Cây trồng, phân bón, máy cắt cỏ Máy phun tưới, người làm vườn, mang về nhiều tỷ đô la mỗi năm Thảm cỏ không chỉ đơn thuần là một cơn cuồng của riêng châu Âu hay Mỹ Ngay cả những người chưa bao giờ thăm thung lũng sông Low War Cũng thấy Tổng thống Mỹ phát biểu trên thảm cỏ Nhà Trắng Các trận bóng đá quan trọng diễn ra trên các sân vận động xanh mướt Và Homer cãi nhau với Brad Simpson xem đến lượt ai cắt cỏ Mọi người ở khắp địa cầu gắn thảm cỏ với quyền lực, tiền bạc và danh vọng. Thảm cỏ do đó đã lan rất rộng và xa và giờ sắp chinh phục cả trái tim của thế giới Hồi giáo. Bảo tàng nghệ thuật Hồi giáo mới xây dựng ở Ta được bao hai bên bởi những thảm cỏ tuyệt đẹp. Gợi nhớ về Versailles của Louis 14 hơn là Badda của Harold Al-Rasid. Chúng được thiết kế và xây dựng bởi một công ty Mỹ và diện tích hơn 100.000 mét vuông cỏ. Chính giữa sa mạc Ả Rập đòi hỏi một lượng nước sạch khổng lồ mỗi ngày để giữ cỏ xanh tươi. Trong khi đó, ở ngoại Doha và Dubai, các gia đình trung lưu tự hào về thảm cỏ của mình. Nếu không thấy những tấm áo choàng trắng và vải trùm đầu đen, bạn có thể dễ dàng hình dung mình đang ở Trung Tây nước Mỹ hơn là Trung Đông. Sau khi đã đọc đoạn lược sử về thảm cỏ này, khi lên kế hoạch cho căn nhà mơ ước của mình, Bạn có thể sẽ phải cân nhắc về việc có một thảm cỏ ở sân trước Dĩ nhiên bạn vẫn có thể tự do làm điều đó Nhưng bạn cũng tự do rũ bỏ cái gánh nặng văn hóa đè nặng Đến từ các công tước châu Âu, các nhà đại tư bản hay gia đình Simpson Và tự tưởng tượng ra một khu vườn đá Nhật Bản hay một sự phá cách nào đó Đây là lý do tốt nhất để học hỏi từ lịch sử Không phải để dự đoán tương lai mà để giải thoát mình khỏi quá khứ và hình dung ra các định mệnh khác. Dĩ nhiên, đây không hẳn là tự do hoàn toàn. Bạn không thể tránh việc bị quá khứ ảnh hưởng, nhưng một chút tự do vẫn còn hơn không. Khẩu súng ở hồi một Tất cả các dự báo nằm giải rác trong cuốn sách này chỉ là một nỗ lực nhằm bàn luận về những tình thế lưỡng nan thời nay và cũng là lời mời gọi thay đổi tương lai. Dự báo rằng nhân loại sẽ cố đạt đến sự bất tử, hạnh phúc và quyền năng thần thánh Cũng giống như dự đoán những người sắp xây nhà hẳn sẽ muốn có một thảm cỏ ở sân trước Nghe có vẻ khả thi, nhưng một khi đã nói ra miệng điều đó rồi Bạn lại có thể bắt đầu nghĩ về các lựa chọn khác Người ta bị bất ngờ lúng túng trước những ước mơ về sự bất tử và tính thần thánh Không phải vì chúng nghe có vẻ quá xa lạ và khó xảy ra mà vì nói trắng ra như vậy là một điều không hay gặp. Nhưng khi bắt đầu nghĩ về nó, hầu hết mọi người sẽ nhận ra điều đó thật ra rất có lý. Bất chấp tính ngạo mạn về công nghệ của những giấc mơ này, về tư tưởng thì chuyện này là xưa như trái đất. Trong 300 năm, thế giới đã bị thống trị bởi chủ nghĩa nhân đạo, tôn thờ cuộc sống, hạnh phúc và quyền lực của Homo sapiens. Nỗ lực đạt đến sự bất tử, hạnh phúc và quyền năng thần thánh, Chỉ là đưa các lý tưởng nhân đạo đã có từ lâu đến cái kết luận hợp lý lẽ của nó mà thôi Nó đặt công khai lên bàn cái mà vốn lâu nay chúng ta giấu dưới cái khăn ăn Nhưng giờ tôi muốn đặt một thứ khác lên bàn Một khẩu súng, một khẩu súng đã xuất hiện ở hồi một để bắn ở hồi ba Những chương tiếp theo bàn luận về việc làm thế nào mà chủ nghĩa nhân đạo, sự tôn thờ loài người đã chinh phục thế giới Thế nhưng, chính sự trỗi dậy của chủ nghĩa nhân đạo đã mang trong mình mầm mống sụp đổ của chính nó. Mặc dù nỗ lực nâng cấp con người thành các vị thần, đưa chủ nghĩa nhân đạo đến kết luận hợp lẽ của nó, nỗ lực này cũng đồng thời phơi bày những khiếm khuyết cố hữu của chính chủ nghĩa nhân đạo. Nếu bạn bắt đầu bằng một lý tưởng có khiếm khuyết thì bạn thường chỉ có thể thấm thiế được các khuyết tật của nó khi lý tưởng đó sắp thành hiện thực. Ta có thể đã thấy rõ tiến trình này trong các viện lão khoa, do đức tin nhân đạo không khoan nhượng và sự thiêng liêng của mạng sống con người, chúng ta giữ cho con người tiếp tục sống, ngay cả khi họ đã rơi vào một tình cảnh đáng thương, đến mức ta buộc phải tự hỏi. Chính xác thì cái gì là thiêng liêng ở đây thế? Cũng vì những đức tin nhân đạo tương tự mà trong thế kỷ 21 chúng ta rất có thể sẽ đẩy toàn nhân loại vượt qua giới hạn của nó. Cũng những kỹ thuật có thể nâng cấp con người thành thần linh lại có khả năng sẽ biến con người trở thành lỗi thời. Chẳng hạn, những máy tính đủ mạnh có thể sẽ hiểu và chiến thắng cơ chế lão hóa và cái chết có lẽ cũng sẽ đủ mạnh để thay thế con người trong mọi nhiệm vụ. Do đó, các vấn đề ưu tiên thực sự trong thế kỷ 21 sẽ phức tạp hơn nhiều so với những gì chương đầu rất dài dòng này đã gợi ý. Hiện tại có vẻ như sự bất tử, hạnh phúc và quyền năng thần thánh đang chiếm vị trí hàng đầu trong danh sách các vấn đề ưu tiên của nhân loại. Nhưng một khi chúng ta gần đạt được các mục tiêu trên, thì những xáo trộn nối tiếp rất có thể sẽ lái chúng ta về phía những mục tiêu hoàn toàn khác. Tương lai mô tả trong chương này chỉ đơn thuần là tương lai của quá khứ, tức là một tương lai dựa trên các quan niệm và hy vọng đã thống trị thế giới trong 300 năm qua. Tương lai thực sự, một tương lai xây dựng từ những ý tưởng và mong ước của thế kỷ 21 có thể sẽ hoàn toàn khác Để hiểu được tất cả những điều này, chúng ta cần phải quay ngược trở lại và tìm hiểu xem thật sự Homo sapiens là ai Làm thế nào chủ nghĩa nhân đạo trở thành một tôn giáo thống trị thế giới Và tại sao nỗ lực hiện thực hóa mơ ước nhân đạo sẽ dẫn đến sự tan vỡ của nó Đây là mục tiêu cơ bản của quyển sách này Phần đầu tiên của cuốn sách sẽ xem xét mối quan hệ giữa Homo sapiens và các loài vật khác nhằm nỗ lực tìm hiểu điều gì đã khiến giống loài của chúng ta đặc biệt đến thế. Một số độc giả sẽ tự hỏi tại sao động vật lại nhận được nhiều sự chú ý đến vậy trong một quyển sách về tương lai. Theo ý tôi, ta không thể bàn luận nghiêm túc về bản chất và tương lai của loài người mà không bắt đầu bằng các loài vật sống cùng với chúng ta. Homo sapiens, cố hết sức nhưng không thể quên đi thực tế, chúng ta là một loài vật. Và nhớ về gốc gác của mình còn quan trọng gấp bội vào thời điểm ta muốn biến mình thành thần thánh. Không một khảo sát nào về tương lai thần thánh của chúng ta có thể phớt lờ quá khứ động vật của chúng ta hay mối quan hệ của ta với các loài vật khác. Vì mối quan hệ giữa con người và loài vật sẽ là mô hình tốt nhất ta có để hiểu mối quan hệ giữa các siêu nhân và người trong tương lai. Bạn muốn biết những người máy sinh học siêu thông minh có thể sẽ đối xử với lũ người bình thường bằng xương bằng thịt như thế nào ư? Nên bắt đầu bằng việc tìm hiểu con người đã đối xử ra sao với những anh em họ hàng là thú vật kém thông minh hơn của mình. Dĩ nhiên, đây không phải là một phép so sánh hoàn hảo, nhưng đó là nguyên mẫu tốt nhất ta có thể thực sự quan sát được chứ không chỉ tưởng tượng. Dựa trên các kết luận của phần đầu này, phần 2 của quyển sách sẽ xem xét về thế giới kỳ dị mà Homo sapiens đã tạo ra trong thiên nền kỳ qua và con đường đã đưa chúng ta vào ngã rẽ ngày nay. Làm thế nào mà Homo sapiens lại đi tin vào tín điều nhân đạo, theo đó vũ trụ xoay quanh là người và con người là nguồn gốc mọi ý nghĩa và quyền uy, đâu là các hệ lụy kinh tế, xã hội và chính trị của tín điều này. Nó định hình đời sống hàng ngày, nghệ thuật và các tham vọng thầm kín nhất của chúng ta như thế nào? Phần thứ ba và là phần cuối của cuốn sách Trở Lại Đầu Thế Kỷ 21 dựa trên một sự hiểu biết sâu sắc hơn nhiều về loài người và về tín điều nhân đạo. Phần này mô tả hiện trạng của chúng ta ngày nay và các tương lai khả dĩ. Tại sao những nỗ lực hoàn thiện chủ nghĩa nhân đạo lại có thể đưa đến sự sụp đổ của nó? Cuộc kiếm tìm sự bất tử, hạnh phúc và tính thần thánh Làm lung lay gốc rễ niềm tin của chúng ta và loài người như thế nào Những dấu hiệu nào báo trước cơn đại tai biến này Và nó phản chiếu trong những quyết định hàng ngày của mỗi chúng ta như thế nào Và nếu chủ nghĩa nhân đạo thực sự đang gặp nguy hiểm Thì cái gì có thể thế chỗ của nó Phần 3 của cuốn sách không chỉ chứa đựng những triết lý tư biện đơn thuần hay phỏng đoán vu vơ Hơn thế, phần này sẽ nghiên cứu tỉ mỉ điện thoại thông minh, các kiểu hẹn hò và thị trường lao động của chúng ta để tìm manh mối về những gì sắp xảy đến. Đối với những con chiên ngoan đạo của chủ nghĩa nhân đạo, tất cả những điều này nghe có vẻ rất bi quan và ngao ngán, nhưng tốt nhất là không nên kết luận vội vàng. Lịch sử đã chứng kiến sự thăng trầm của nhiều tôn giáo, đế chế và các nền văn hóa. Những biến động như thế không hẳn đã xấu. Chủ nghĩa nhân đạo đã thống trị thế giới 300 năm cũng không phải là quá lâu. Các vị pharaoh trị vì Ai Cập 3000 năm, còn các giáo hoàng thống trị châu Âu một thiên niên kỷ. Nếu bạn nói với một người Ai Cập vào thời Ramses đệ Nhị là một ngày nào đó các pharaoh sẽ biến mất, anh ta hẳn sẽ há hốc miệng, làm sao chúng ta sống được mà không có pharaoh? Ai sẽ đảm bảo trật tự, hòa bình và công lý đây? Nếu bạn nói với những người thời trung cổ là chỉ vài thế kỷ nữa, Chúa sẽ chết, họ sẽ thất kinh. Làm sao ta sống được mà không có Chúa? Ai sẽ mang cho đời lẽ sống và bảo vệ ta khỏi hỗn mang? Bây giờ nhìn lại, đã có rất nhiều người nghĩ rằng sự sụp đổ của các triều đại Pharaon và cái chết của Chúa đều là các phát triển tích cực. Có thể sự sụp đổ của chủ nghĩa nhân đạo cũng sẽ là điều tốt, mọi người thường sợ sự thay đổi. Vì họ sợ cái họ không biết. Nhưng cái bất biến vĩ đại nhất của lịch sử là mọi thứ đều thay đổi. Homo Deus, lược sử tương lai Tác giả Yuval Noah Harari Phần 1 Homo sapiens chinh phục thế giới Sự khác biệt giữa loài người và mọi loài vật khác là gì? Loài người chúng ta đã chinh phục thế giới như thế nào? Homo sapiens có phải là một dạng sống siêu đẳng hay chỉ là tay đầu gấu địa phương? chương 2 Thế nhân tân Đối với các loài vật khác, con người từ lâu đã trở thành thần thánh. Chúng ta không thích nghĩ sâu về vấn đề này vì chúng ta vốn không phải là những vị thần rất mực công bằng hay nhân từ. Nếu bạn xem kênh National Geographic, xem một bộ phim của Disney hay đọc một quyển truyện cổ tích, bạn sẽ dễ dàng có ấn tượng rằng trái đất là nơi sinh sống chủ yếu của sư tử, cho sói và hổ, những loài ngang cơ với con người. Vua sư tử Simba chỉ vì các loài thú khác trong rừng, Cô bé Quảng Khăn Đỏ cố chạy trốn khỏi con sói bự xấu xa và em bé ly dũng cảm đối mặt với con hộ Sơ Khan. Nhưng trên thực tế, chúng không còn ở đó nữa. Dù chúng vẫn xuất hiện rất nhiều trên tivi sách vở, trong những giấc mơ cũng như ác mộng của chúng ta, nhưng những Simba, Sơ Khan và sói xấu xa trên hành tinh này đang biến mất. Thế giới giờ là nơi cư ngụ chủ yếu của loài người và các loài vật được loài người thuần dưỡng Bao nhiêu con sói còn sống ngày nay ở Đức, xứ sở của anh em nhà Grimm, cô bé Quảng Khăn Đỏ và con sói bự xấu xa Không tới 100, và ngay cả chúng chủ yếu cũng là những con sói ba lan lén vượt biên trong mấy năm trở lại đây Trái lại, Đức là nơi sinh sống của 5 triệu con chó nhà Tổng cộng có khoảng 200.000 con sói hoang vẫn lang thang trên trái đất, nhưng có tới hơn 400 triệu con chó nhà. Thế giới có 40.000 con sư tử so với 600 triệu con mèo nhà, 900.000 con trâu châu phi so với 1,5 triệu con bò nuôi, 50 triệu con chim cánh cụt và 20 tỷ con gà. Kể từ năm 1970, mặc dù ý thức về hệ sinh thái có mạnh mẽ hơn, Số lượng của các loài vật hoang dã đã giảm mất một nửa, nhưng cũng không có nghĩa là chúng vốn đã đông đúc gì cho cam vào năm 1970. Vào năm 1980, có 2 tỷ con chim hoang dã ở châu Âu. Đến năm 2009, chỉ còn lại khoảng 1,6 tỷ con. Trong cùng năm đó, châu Âu nuôi 1,9 tỷ con gà để lấy thịt và trứng. Hiện tại, hơn 90% các loài thú lớn trên thế giới, tức là những con thú nặng hơn vài ký, hoặc là người, hoặc là thú nuôi của con người. Các nhà khoa học chia lịch sử hành tinh chúng ta thành các thế, như thế Pleistocene, canh tân, thế Pyloxene, thượng tân, và thế Myocene, trung tân. Về lý thuyết, chúng ta đang sống trong thế Holocene, toàn tân, Nhưng tốt hơn nên gọi 70.000 năm trở lại đây là thế nhân tân, ateroposin, thế của loài người. Vì suốt những thiên niên kỷ này, Homo sapiens đã trở thành tác nhân lớn nhất làm thay đổi hệ sinh thái toàn cầu. Đây là một hiện tượng chưa từng có tiền lệ. Từ thuở xuất hiện sự sống khoảng 4 tỷ năm trước, chưa hề có một loài nào một tay thay đổi hệ sinh thái toàn cầu. Mặc dù không hề thiếu các cuộc cách mạng sinh thái và các sự kiện tuyệt chủng hàng loạt, chúng không phải là do một loại thần lằn rơi hay nắm cụ thể nào gây ra cả. Thay vào đó, chúng được gây ra bởi các lực lượng tự nhiên hùng mạnh như biến đổi khí hậu, dịch chuyển mạng kiến tạo, phun trào núi lửa hay các tiểu hành tinh va chạm. Một số người lo sợ rằng ngày nay chúng ta sẽ gặp hiểm họa diệt vong do núi lửa phun trào hàng loạt hay va chạm với các tiểu hành tinh. Các nhà làm phim Hollywood kiếm hàng tỷ đô la từ những nỗi sợ hãi này. Thế nhưng, trên thực tế, hiểm họa là rất nhỏ. Tuyệt chủng hàng loạt xuất hiện cứ nhiều triệu năm một lần. Đúng, một tiểu hành tinh lớn có thể sẽ đâm vào hành tinh của chúng ta vào lúc nào đó trong vòng 100 triệu năm tới. Nhưng điều đó rất khó xảy ra vào thứ ba tới. Thay vì sợ các tiểu hành tinh, ta nên sợ chính mình. Vì Homo sapiens đã viết lại luật chơi, Trong vòng 70.000 năm, chỉ riêng loài linh trường này đã làm thay đổi hệ sinh thái toàn cầu theo những cách triệt để và chưa hề có tiền lệ. Tác động của chúng ta đã ngang bằng với tác động của các thời kỳ băng hà và các dịch chuyển mảng kiến tạo. Chỉ trong một thế kỷ, tác động của chúng ta có thể sẽ vượt xa tác động của tiểu hành tinh đã giết sạch loài khủng long 65 triệu năm trước. Tiểu hành tinh đó đã thay đổi quỹ đạo tiến hóa trên mặt đất nhưng không thay đổi các quy luật căn bản của nó vốn cố định từ khi xuất hiện thực thể hữu cơ đầu tiên cách đây 4 tỷ năm Trong suốt những liên đại đó dù bạn có là một con virus hay một con khủng long bạn cũng tiến hóa theo các quy luật không đổi của chọn lọc tự nhiên Thêm nữa, dù các dạng sống có kỳ lạ, thậm chí kỳ dị đến đâu nó vẫn nằm gọn trong phạm vi hữu cơ Dù là một cây xương rồng hay một con cá voi ảnh vẫn được tạo ra bởi các hợp chất hữu cơ. Giờ đây, con người chuẩn bị thay thế chọn lọc tự nhiên bằng các thiết kế thông minh và sắp sửa nối dài sự sống từ thế giới hữu cơ sang thế giới vô cơ. Ngay cả nếu chúng ta có bỏ qua những triển vọng tương lai này và chỉ nhìn lại 70.000 năm vừa qua thôi thì rõ ràng là thế nhân tân đã thay đổi thế giới theo những cách chưa từng có. Các tiểu hành tinh, mảng kiến tạo và biến đổi khí hậu có thể ảnh hưởng đến mọi thực thể hữu cơ trên khắp địa cầu, nhưng ảnh hưởng của chúng tới mỗi khu vực lại rất khác nhau. Hành tinh này chưa bao giờ được tạo thành bởi duy nhất một hệ sinh thái. Trái lại, nó là một tập hợp nhiều hệ sinh thái nối kết lẫn nhau một cách lỏng lẻo. Sự dịch chuyển của các mảng kiến tạo nối liền Bắc Mỹ với Nam Mỹ Đã dẫn đến sự tuyệt chủng của hầu hết các loài thú túi ở Nam Mỹ Nhưng không gây ảnh hưởng gì tiêu cực đến loài kangaroo Úc Khi thời kỳ băng hà cuối cùng đạt đỉnh khoảng 20.000 năm trước Loài sứa ở vịnh Ba Tư và sứa ở vịnh Tokyo đều phải thích nghi với khí hậu mới Nhưng vì không có sự kết nối gì giữa hai quần thể Mỗi loài phản ứng khác nhau và tiến hóa theo hướng khác biệt Trái lại, Safians phá vỡ các rào cản đã chia địa cầu thành các vùng sinh thái độc lập. Trong thế nhân tân, hành tinh này lần đầu tiên trở thành một đơn vị sinh thái duy nhất. Các châu Úc, Âu và Mỹ vẫn có khí hậu và địa hình khác nhau, nhưng con người khiến các thực thể hữu cơ trên khắp thế giới hòa trộn với nhau liên tục bất kể khoảng cách và địa lý. Thứ ban đầu chỉ là nhỏ giọt dăm ba con thuyền gỗ đã mau chóng biến thành một dòng thác các máy bay Tàu chở dầu và chở hàng khổng lồ chạy rích rắc khắp các đại dương, kết nối mọi hòn đảo và lục địa với nhau. Hệ quả là ta không thể hiểu được hệ sinh thái của một nơi, ví dụ như Úc mà không tính đến các loài thú của châu Âu hay các vi sinh vật châu Mỹ tràn vào các bờ biển và sa mạc của Úc. Ngày nay, cừu, lúa mạch, chuột và virus cúm mà loài người mang đến Úc trong suốt 300 năm trở lại đây còn quan trọng đối với hệ sinh thái của châu lục này hơn những con kangaroo hay gấu túi bản địa. Nhưng thế nhân tân không phải là một hiện tượng mới mẻ của một vài thế kỷ vừa qua. Từ hàng vạn năm trước, khi các tổ tiên thời đồ đá của chúng ta tràn từ Đông Phi đến khắp mọi ngóc ngách của trái đất, họ đã thay đổi khu hệ động vật và thực vật của tất cả các châu lục và các đảo mà họ định cư. Họ đẩy đến chỗ tuyệt chủng tất cả các giống người khác trên thế giới, 90% các loài động vật lớn của châu Úc, 75% thú lớn của châu Mỹ và khoảng 50% toàn bộ thú có vú lớn sống trên cạn của hành tinh này. Mà đấy là trước cả khi họ gieo những cách đồng lúa mạch đầu tiên, đẽo những công cụ bằng kim loại đầu tiên, viết những dòng chữ đầu tiên hay đúc những đồng tiền xu đầu tiên. Động vật lớn là nạn nhân chính vì chúng có khá ít và sinh đẻ chậm Chẳng hạn, hãy thử so sánh voi ma mút đã tuyệt chủng với thỏ còn sống sót Một đàn voi ma mút có không quá vài chục cá thể và có lẽ chỉ có khoảng 2 con voi con được sinh ra mỗi năm Do đó, nếu bộ tộc người bản địa chỉ săn 3 con voi ma mút mỗi năm thì cũng đã đủ để số chết vượt số sinh Và chỉ trong vòng vài thế hệ là voi ma mút biến mất, thỏ trái lại, đẻ nhanh như thỏ Ngay cả nếu con người có săn hàng trăm con mỗi năm thì vẫn không đủ để khiến chúng tuyệt chủng Nói thế, chứ cũng không phải là tổ tiên chúng ta cố ý tiêu diệt voi ma mút đâu Họ chỉ đơn giản không ý thức được hậu quả hành vi của mình Sự tuyệt chủng của voi ma mút và các loài thú lớn khác có thể là nhanh theo khung thời gian tiến hóa, nhưng vẫn chậm và từ từ theo thang thời gian của loài người. Con người sống không quá bảy chục hay tám chục năm, trong khi quá trình tuyệt chủng mất nhiều thế kỷ. Người Saviens cổ đại có lẽ đã không nhận thấy sự liên quan giữa cuộc săn ma mút hàng năm, trong đó... Cùng quá 2 hay 3 con voi ma mút bị giết thịt và sự biến mất của loài động vật lông lá khổng lồ này. Cùng lắm là một gia lang hoài cổ, có thể sẽ kể cho lũ trẻ hoài nghi là Hồi ta còn trẻ, voi ma mút nhiều hơn bây giờ nhiều, cả voi răng mấu và nai sừng tấm khổng lồ nữa. Và dĩ nhiên, các tộc trưởng hồi đó đều thật thà, còn trẻ con thì luôn kính trọng người già. Hậu duệ của rắn Các bằng chứng nhân trùng học và khảo cổ học chỉ ra rằng Tổ tiên săn bắt hái lượm xưa kia có lẽ từng là những người vật linh Họ tin rằng không có khoảng cách thực chất nào tách biệt con người với các loài vật khác Thế giới có nghĩa là thung lũng họ ở và những dãy núi xung quanh thuộc về tất cả các cư dân sống ở đó và mọi người đều tuân thủ một bộ quy định chung Những quy định này đòi hỏi tất cả các bên có liên quan, thương thảo không ngừng với nhau. Người ta nói chuyện với thú vật, cây cối và đá sỏi, cũng như với thần tiên và ma quỷ. Từ mạng lưới giao tiếp này xuất hiện các giá trị và chuẩn mực kết nối người, voi, cây sồi, cũng như các hồn ma. Thế giới quan vật linh vẫn dẫn lối cho một số cộng đồng săn bắt hái lượm còn sống đến thời hiện đại. Một trong số đó là tộc người Nayaka sống trong các khu rừng nhiệt đới ở phía nam Ấn Độ. Nhà nhân chủng học Dani Navar đã nghiên cứu người Nayaka nhiều năm, ghi lại rằng một khi người Nayaka đi trong rừng gặp một con thú dữ như hổ, rắn hay voi, anh hoặc cô ta sẽ nói với con vật như sau. Người sống trong rừng, ta cũng sống tại đây trong rừng. Người đến đây ăn, ta cũng đến đây để thu lượm dễ củ, ta không đến đây để làm hại người Từng có một người Nayaka bị giết hại bởi một con voi đực mà họ gọi là con voi luôn đi một mình Những người Nayaka từ chối giúp nhân viên của Cục Kiểm Lâm Ấn Độ bắt con voi Họ giải thích với Naver là con voi này từng rất gần gũi với một con voi đực khác Hai con luôn đi rong ruổi cùng nhau Một ngày, người của cục kiểm lâm đã bắt con voi kia, thế là từ đó, con voi luôn đi một mình, trở nên hung dữ. Anh sẽ cảm thấy ra sao khi vợ mình bị bắt đi? Con voi ấy cảm thấy đúng như vậy đó. Hai con voi này thỉnh thoảng rời nhau vào buổi đêm, mỗi con voi đi một đường riêng, nhưng đến sáng, chúng lại luôn đi cùng nhau. Vào hôm đó, con voi kia thấy bạn nó ngã quỵ, nằm xuống. Nếu cả hai luôn ở cùng nhau và rồi anh bắn hạ một con, con còn lại sẽ cảm thấy thế nào? Nhiều người sống trong thời đại công nghiệp sẽ cho rằng quan niệm vật linh đó rất xa lạ. Phần lớn chúng ta mặc định coi loài vật về bản chất là khác biệt và hạ đẳng. Đấy là vì ngay cả những truyền thống xa xưa nhất của chúng ta cũng mới có từ vài nghìn năm sau thời kỳ sắn bắt hái lượm. Ví dụ như kinh cựu ước được viết ra vào thiên niên kỷ đầu tiên trước công nguyên và những câu chuyện cổ nhất trong đó mô tả hiện thực của thiên niên kỷ thứ hai trước công nguyên. Nhưng ở Trung Đông, thời đại của những người săn bắt hái lượm đã kết thúc từ trước đó 7.000 năm. Do đó, chẳng có gì lạ khi kinh thánh chối bỏ các đức tin vật linh và câu chuyện vật linh duy nhất xuất hiện ngay từ phần mở đầu như một cảnh báo khốc hại. Kinh Thánh là một cuốn sách dài, đầy áp những điều huyền diệu, lạ kỳ và phi thường. Nhưng lần duy nhất một con vật bắt chuyện với một con người là khi con rắn cám rỗ Eva ăn trái cấm chi thức. Con lửa của Bi Nam cũng nói đôi lời, nhưng nó chỉ chuyển thông điệp của Chúa đến Bi Nam. Trong vườn địa đàng, Adam và Eva sống đời hái lượm. Việc họ bị đuổi khỏi vườn địa đàng có điểm rất giống với cuộc cách mạng nông nghiệp. Thay vì cho phép Adam tiếp tục thu hái quả dại, Chúa dựng giữ kết án Adam phải ăn bánh mì làm ra từ mồ hôi trên chán nhà ngươi. Hẳn không phải là trùng hợp khi những loài vật trong Kinh Thánh chỉ nói chuyện với con người trong thời tiền nông nghiệp ở xứ địa đàng. Bài học mà Kinh Thánh rút ra từ chương này là gì? Đó là chúng ta không nên lắng nghe bọn rắn rết và nói chung tốt nhất nên tránh nói chuyện với thú vật và cây cỏ. Việc đó chả mang lại gì ngoài thảm họa Thế nhưng, câu chuyện Thánh Kinh có những lớp nghĩa sâu xa và cổ xưa hơn nữa Trong phần lớn các ngôn ngữ thuộc hệ Semit Hệ ngôn ngữ của người Do Thái và người Ả Rập Tự Eva có nghĩa là rắn, hay thậm chí là rắn cái Tên người mẹ tổ tiên trong Thánh Kinh của chúng ta Che giấu một huyền tích vật linh thời thượng cổ Theo đó, rắn không phải là kẻ thù, mà là tổ tiên của chúng ta Rất nhiều văn hóa vật linh tin rằng con người có nguồn gốc từ loài vật, trong đó có cả rắn và các loài bò sát khác. Hầu hết các bộ tộc thổ dân Úc tin rằng con rắn bảy màu đã tạo ra thế giới. Người Aranda và Diery cho rằng họ có tổ tiên từ các loài thần lằn hoặc rắn nguyên thủy hóa thành người. Trên thực tế, cả người phương Tây hiện đại cũng nghĩ họ tiến hóa từ bò sát. Bộ não của mỗi người chúng ta được xây dựng quanh lớp lõi là não bò sát và cấu tạo cơ thể của chúng ta về bản chất là cấu tạo của cơ thể bò sát biến đổi thành. Các tác giả của Sáng Thế Ký có thể đã giữ lại tàn tích của những tín điều vật linh cổ xưa trong cái tên Eva, nhưng họ đã hết sức cẩn thận che giấu mọi dấu tích khác. Sáng Thế Ký nói rằng thay vì xuất thân từ loài rắn, con người được tạo ra một cách thần thánh từ những vật chất vô tri Con rắn không phải tổ tiên của chúng ta, nó quyến rũ chúng ta nổi loạn chống lại đức cha của mình trên thiên đường. Trong khi những người vật linh xem con người chỉ như một loài vật thì kinh thánh cho rằng con người là một tạo vật độc nhất và mọi nỗ lực thừa nhận phần con vật trong chúng ta đều là chống lại sức mạnh và quyền năng của Chúa. Thật vậy, khi con người hiện đại phát hiện ra họ thật sự tiến hóa từ loài bò sát, Họ đã nổi loạn chống lại Chúa và không còn nghe Ngài nói nữa, thậm chí không còn tin vào sự tồn tại của Ngài nữa. Những nhu cầu cổ xưa Kinh Thánh cùng với đức tin về sự độc đáo của con người là một trong những sản phẩm phụ của cách mạng nông nghiệp. Cuộc cách mạng đã mở ra một giai đoạn mới trong mối quan hệ con người, con vật. Sự xuất hiện của trầm trọt tạo ra những đợt sóng tuyệt chủng hàng loạt mới, nhưng quan trọng hơn nữa, nó tạo ra một dạng sống hoàn toàn mới trên trái đất, các động vật thuần hóa. Ban đầu, sự phát triển này không mấy quan trọng, vì con người mới chỉ thuần hóa được không tới 20 loài phú và chim, so với hàng nghìn loài vẫn còn hoang dã. Nhưng nhiều thế kỷ trôi qua, dạng sống mới mẻ này đã trở nên lấn át, Ngày nay, có tới hơn 90% các loài động vật lớn là động vật thuần dưỡng. Nhưng trời ơi, những loài thú nuôi đã phải trả giá cho thành công tập thể chưa từng có của chúng bằng những khổ đau cá nhân chưa từng thấy. Mặc dù giới động vật đã biết đến rất nhiều dạng đau đớn và khổ sợ trong suốt hàng triệu năm, cuộc cách mạng nông nghiệp đã sản sinh những dạng khổ đau hoàn toàn mới và chỉ ngày càng tệ hại hơn theo thời gian. Đối với người quan sát bình thường thì động vật nuôi có vẻ sống tốt hơn rất nhiều so với các họ hàm và tổ tiên hoang dã của chúng Loài lợn lòi hoang dã mất cả ngày tìm kiếm thức ăn, nước uống, chỗ trú ẩn và luôn bị đe dọa bởi sư tử, ký sinh trùng và các trận lụt lội Trái lại, loài lợn thuần dưỡng được tận hưởng thức ăn, nước uống và chỗ trú ẩn do con người cung cấp Đồng thời cũng được con người chữa bệnh và bảo vệ khỏi thú săn mồi và các thảm họa tự nhiên Đúng là hầu hết lũ lợn sớm muộn cũng vào trong lò mổ Nhưng điều đó có làm số phận của chúng tồi tệ hơn số phận của lũ lợn lòi không? Bị một con sư tử ăn thịt có tốt hơn bị con người giết thịt không? Răng cá sấu có ít chết chóc hơn các lưỡi dao thép Điều khiến số phận thú nuôi đặc biệt tàn tệ không chỉ là cách chúng chết mà trên hết Là cách chúng sống Hai yếu tố cạnh tranh nhau đã định hình nên các điều kiện sống của thú nuôi Từ thời cổ xưa cho đến bây giờ Hà muốn của con người và nhu cầu của con vật Theo đó, con người nuôi lợn để lấy thịt Nhưng nếu họ muốn có một nguồn cung thịt ổn định Họ phải đảm bảo sự sinh tồn và sinh sản lâu dài của loài lợn Về lý thuyết, điều này sẽ bảo vệ những con vật khỏi bị đối xử quá dã man Nếu một nông dân không chăm sóc tốt cho lũ lợn của mình, chúng sẽ chết sớm mà không để lứa mới và người nông dân sẽ chết đói. Không may, con người có thể khiến các loài thú nuôi chịu vô vàn đau khổ theo rất nhiều cách, ngay cả khi họ vẫn đảm bảo sự sinh tồn và sinh sản của chúng. Gốc rễ của vấn đề là các loài thú nuôi đã thừa hưởng từ tổ tiên hoang dã của chúng rất nhiều nhu cầu thể xác, cảm xúc và xã hội. Những thứ hoàn toàn vô tích sự trong các nông trại. Người nông dân thường xuyên phớt lờ những nhu cầu đó mà chẳng phải chịu thiệt hại gì về kinh tế cả. Họ nhốt chúng trong những cái chuồng bé xíu, cắt sừng và đuôi chúng, tách mẹ khỏi con và chọn lọc sinh sản những con quái thú các con vật chịu đau khổ khủng khiếp nhưng chúng vẫn sống và sinh sản. Điều đó có mâu thuẫn với những nguyên tắc cơ bản nhất của chọn lọc tự nhiên không? Thuyết tiến hóa cho rằng mọi bản năng, động lực và cảm xúc đã tiến hóa với mục tiêu duy nhất là sinh tồn và sinh sản. Nếu thế, chẳng phải sự sinh sản không ngừng của động vật nuôi trong trang trại đã chứng minh rằng mọi nhu cầu thực tế của chúng đều đã được đáp ứng rồi sao? Làm sao một con lợn lại có nhu cầu nào đó không thực sự cần thiết cho sự sinh tồn và sinh sản của nó? hẳn là mọi bản năng, cảm xúc và động lực đều tiến hóa để đáp ứng những áp lực sinh tồn và sinh sản của tiến hóa. Tuy nhiên, nếu và khi những áp lực này đột nhiên biến mất, thì các bản năng, động lực và cảm xúc đã hình thành vẫn không biến mất theo, ít nhất là không phải một sớm một chiều. Ngay cả nếu chúng không còn quan trọng cho sự sinh tồn và sinh sản nữa, thì các bản năng, động lực và cảm xúc này Vẫn tiếp tục định hình trải nghiệm chủ nghĩa chủ quan của loài vật Với cả con người lẫn con vật Nông nghiệp đã thay đổi áp lực chọn lọc gần như chỉ qua một đêm Nhưng lại không thay đổi các nhu cầu thể xác cảm xúc và xã hội Dĩ nhiên, tiến hóa không bao giờ khựng lại Mà vẫn không ngừng biến đổi con người và con vật Kể từ khi ngành chăn nuôi xuất hiện cách đây 12.000 năm Chẳng hạn, người châu Âu và người Tây Á đã tiến hóa khả năng tiêu hóa sữa bò Trong khi những con bò thì chẳng còn sợ con người Và ngày nay bò nuôi sản xuất nhiều sữa hơn hẳn so với tổ tiên hoang dã của chúng Nhưng đó chỉ là những thay đổi bề mặt Các cấu trúc sâu thẳm về giác quan và cảm xúc của bò, lợn Cũng như con người đều không thay đổi nhiều kể từ thời đổ đá Tại sao con người hiện đại lại thích ăn đồ ngọt đến thế? Đâu phải vì vào đầu thế kỷ 21 chúng ta phải nốc kem và sô-cô-la để tồn tại Mà vì tổ tiên ta thời đồ đá, khi bắt gặp quả ngọt hay mật ong thì khôn ngoan nhất là ăn chúng càng nhiều, càng nhanh càng tốt. Tại sao các chàng trai trẻ hay lái xe bạt mạng lao vào những cuộc cãi vã bạo lực và tấn công các trang mạng chứa thông tin bảo mật? Vì họ đang làm theo những sắc lệnh di truyền cổ xưa, có thể giờ đã vô dụng hay thậm chí phản tác dụng, nhưng 70.000 năm trước lại quan trọng về mặt tiến hóa một thợ săn trẻ tuổi liều mạng đuổi theo một con voi ma mút sẽ nổi bật hơn tất cả những kẻ cạnh tranh và lấy được cô gái đẹp trong bộ lạc. Và giờ thì chúng ta vướng vào các gen hùng hổ của các tay thợ săn đó. Chính logic tiến hóa đó cũng định hình cuộc sống của lũ lợn đực, lợn nái và lợn con trong các nông trại của con người. Để sinh tồn và phát triển trong môi trường hoang dã, lũ lợn rừng thời cổ xưa cần phải lang thang khắp những vùng lãnh thổ rộng lớn, làm quen với môi trường và coi chừng bẫy cũng như những kẻ săn mồi. Hơn nữa, chúng còn cần giao tiếp và hợp tác với những con lợn rừng khác, hình thành nên các bầy đàn phức tạp do con lợn cái già, đầu đàn giàu kinh nghiệm thống trị. Hệ quả là các áp lực tiến hóa đã biến lũ lợn rừng, đặc biệt là lợn nái rừng thành những con vật thông minh có tính xã hội cao, thể hiện ở trí tò mò sống động và những thôi thúc mạnh mẽ được giao tiếp, chơi đùa làng thang và khám phá môi trường xung quanh chúng. Một con lợn cái sinh ra với một đột biến hiếm khiến nó thờ ơ với môi trường và các con lợn khác sẽ khó mà tồn tại và sinh sản được. Hậu duệ của lợn rừng, lũ lợn nhà, thừa hưởng trí thông minh, óc tỏ mò và khả năng giao tiếp của chúng. Cũng như lũ lợn rừng, lợn nuôi giao tiếp thông qua nhiều tín hiệu đa dạng về âm thanh và khứu giác. Lợn mẹ nhận biết được tiếng rít riêng biệt của lợn con, trong khi những con lợn 2 ngày tuổi đã phân biệt được tiếng mẹ gọi trong tiếng kêu của những con lợn nái khác. Giáo sư Stanley Curtis thuộc Đại học bang Pennsylvania đã huấn luyện hai chú lợn tên là Hamlet và Omelet, điều khiển một cách cần đặc biệt bằng mõm và phát hiện thấy hai con lợn này nhanh chóng bắt kịp các loài linh trường trong việc học và chơi một vài trò chơi máy tính đơn giản. Ngày nay, phần lớn lợn nái trong các trang trại công nghiệp không chơi máy tính Chúng bị chủ nhân là con người nhốt trong các căn chuồng sinh sản bé xíu Kích thước thường là 2m x 60cm Những chuồng này có sàn xi măng và khung chuồng làm bằng kim loại Và lũ lợn nái mang thai thậm chí gần như còn không thể chở mình hay nằm ngủ nghiêng Chứ nói gì đến đi lại Sau 3 tháng rưỡi trong điều kiện như thế Lũ lợn nái bị di chuyển sang một chuồng rộng hơn một chút nơi chúng đẻ con và cho con bú Trong khi lũ lợn con trong tự nhiên sẽ bú mẹ trong khoảng 10 đến 20 tuần Thì trong các trang trại công nghiệp chúng bị buộc phải cai sữa sau 2 đến 4 tuần Bị tách khỏi mẹ và trở đi nơi khác để vỗ béo và giết thịt Lợn mẹ ngay lập tức bị cho thụ thai tiếp và đưa trở về chuồng nhốt để bắt đầu một chu kỳ mới Một con lợn nái trung bình sẽ trải qua 5 đến 10 chu kỳ như vậy trước khi chính nó cũng bị giết thịt. Những năm gần đây, việc sử dụng chuồng sắt đã bị giới hạn ở EU và vài bang ở Mỹ. Nhưng chuồng sắt vẫn được sử dụng phổ biến ở nhiều nước khác và hàng chục triệu con lợn nái nuôi làm giống trải qua phần lớn quãng đời mình trong đó. Người nông dân coi sóc mọi thứ con lợn nái cần để sống sót và tái sinh sản. Nó được cho ăn uống đầy đủ, được tiêm vaccine ngừa dịch bệnh được bảo vệ khỏi các yếu tố thời tiết khắc nghiệt và được thụ thai nhân tạo. Từ góc độ khách quan, con lợn nái không còn cần khám phá môi trường xung quanh, giao tiếp với những con lợn khác, gắn bó với lợn con hay thậm chí đi lại. Nhưng từ góc độ chủ quan thì con lợn đó vẫn có thôi thúc phải làm tất cả những điều trên và nếu nhu cầu không được đáp ứng thì nó phải chịu rất nhiều đau khổ. Lợn nái bị nhốt trong các chuồng chờ đẻ thường bộc lộ sự khó chịu vô cùng lớn cùng với nỗi tuyệt vọng cùng cực. Đây là bài học cơ bản về tâm lý học tiến hóa. Một nhu cầu được định hình từ hàng nghìn thế hệ trước sẽ vẫn được cảm nhận một cách chủ quan cho dù hiện tại nó không còn cần thiết cho sự sinh tồn và sinh sản nữa. Bi kịch thay của cách mạng nông nghiệp đã trao cho con người quyền năng đảm bảo sự sinh tồn và sinh sản của các loài thú nuôi Trong khi hoàn toàn bỏ qua các nhu cầu chủ quan của chúng Sinh vật là thuật toán Làm sao ta biết chắc là những loài vật như lợn Thực sự cũng có một thế giới chủ quan Gồm các nhu cầu, cảm giác và cảm xúc Phải chăng chúng ta đang mắc lỗi nhân cách hóa loài vật Tức là gắn những giá trị con người cho những thực thể không phải người Như trẻ con tin rằng bê cũng biết yêu và giận Trên thực tế, gắn cảm xúc cho lợn không hề nhân cách hóa chúng Đó là động vật có vú hóa chúng Vì cảm xúc không phải là một đặc điểm chỉ riêng con người mới có Cảm xúc có trong tất cả các loài động vật có vú Cũng như tất cả các loài chim Và có lẽ cả vài loài bò sát Và thậm chí là cá nữa Tất cả động vật có vú thú Đều tiến hóa các khả năng và nhu cầu cảm xúc Và từ thực tế Lợn là loài thú ta có thể an tâm mà suy ra rằng chúng có cảm xúc Trong những thập kỷ trở lại đây Các nhà khoa học nghiên cứu sự sống đã minh họa được rằng Cảm xúc không phải là một hiện tượng tâm linh kỳ bí Chỉ hữu dụng khi làm thơ hay sáng tác các bản giao hưởng Còn hơn thế, cảm xúc là những thuật toán sinh hóa Tối cần thiết cho sự sinh tồn và sinh sản của mọi loài động vật có vú Điều này có nghĩa là gì? Trước tiên, ta hãy giải thích thuật toán là gì. Điều này là tối quan trọng, không chỉ vì khái niệm cốt lõi này sẽ còn xuất hiện trong nhiều chương tiếp theo, mà còn bởi các thuật toán sẽ thống trị thế kỷ 21. Thuật toán có lẽ là khái niệm quan trọng nhất trong thế giới của chúng ta. Nếu ta muốn hiểu đời sống và tương lai của mình, ta phải tìm mọi cách để hiểu được khái niệm thuật toán và các thuật toán có quan hệ thế nào với cảm xúc. Thuật toán là một tập hợp có hệ thống các bước có thể sử dụng để tính toán, giải quyết các vấn đề và đi đến các kết luận. Một thuật toán không phải là một phép tính cụ thể mà là phương pháp mà theo đó ta thực hiện các tính toán. Ví dụ, nếu bạn muốn tính trung bình cộng 2 số, bạn có thể sử dụng một thuật toán đơn giản. Thuật toán nói bước 1 cộng 2 số với nhau, bước 2 chia tổng cho 2. Khi bạn nhập 2 số 4 và 8 bạn được 6 Khi nhập 117 và 231 kết quả là 174 Một ví dụ phức tạp hơn là một công thức nấu ăn Một thuật toán để nấu món súp rau củ có thể bảo chúng ta phải 1. Làm nóng nửa chén dầu ăn trong nồi 2. Băm nhỏ 4 củ hành 3. Phi hành đến khi vàng 4. Thái 3 củ khoai tây thành miếng và cho vào nồi 5. Thái sợi một cái bắp cải và cho vào nồi Và cứ thế, chúng ta có thể làm theo cùng một thuật toán hàng tá lần Mỗi lần sử dụng một loại rau củ khác nhau đôi chút Và do đó cho ra một loại súp khác Nhưng thuật toán vẫn thế Một công thức tự nó không thể làm ra món súp Ta cần một người đọc công thức và làm theo các bước đã đề ra Nhưng ta có thể chế tạo một cỗ máy mang thuật toán đó Và tự động làm theo nó Rồi ta chỉ cần cung cấp cho cỗ máy nước, điện và rau và nó sẽ tự nấu súp. Hiện không có nhiều máy nấu súp lắm, nhưng có lẽ bạn đã quen thuộc với một cỗ máy bán nước tự động. Thường các cỗ máy đó có một khe để nhận su, một ô đựng cốc và một dãy nút bấm. Hàng đầu tiên có các nút cho cà phê, trà và cacao. Hàng thứ ba đánh dấu không đường, một thìa đường, hai thìa đường. Hàng thứ hai ghi sữa, sữa đậu nành, không sữa. Một người tiến đến gần cái máy, nhét một đồng xu vào khe và nhấn nút đánh dấu trà, một thiệt đường và sữa. Cái máy bật lên theo một loạt các bước chính xác. Nó thả một túi trà lọc vào cốc, đổ nước sôi, rồi thêm một thiệt đường và sữa, rồi keng. Một cốc trà ngon lành xuất hiện, đây là một thuật toán. Trong vài thập kỷ vừa qua, các nhà sinh học đã đạt đến một kết luận chắc nịch là người đàn ông ấn nút và uống trà cũng là một thuật toán. Hẳn nhiên, đó là một thuật toán phức tạp hơn của máy bán hàng tự động rất nhiều, nhưng vẫn là một thuật toán. Con người là các thuật toán sản sinh ra, không chỉ các cốc trà, mà cả các nhân bản của chính họ nữa. Như một cái máy bán hàng tự động mà khi bạn nhấn đúng một loạt nút sẽ tự sản xuất ra, Một cái máy bán hàng tự động khác Các thuật toán kiểm soát của máy bán hàng hoạt động qua các bộ phận truyền động, cơ khí và mạch điện Những thuật toán kiểm soát con người hoạt động qua cảm giác, cảm xúc và suy nghĩ Và cũng chính cùng một dạng thuật toán đó kiểm soát những con lợn, khỉ đầu chó, giái cá và gà Chẳng hạn, hãy thử xem xét tình huống sống còn sau Một con khỉ đầu chó nhìn thấy vài quả chuối lơ lửng trên cây nhưng cũng phát hiện một con sư tử lạng vàng gần đó, con khỉ có nên liều mạng vì mấy quả chuối? điều này tóm lại là một bài toán xác suất, xác suất con khỉ chết vì đói nếu nó không ăn mấy quả chuối so với xác suất con sư tử bắt được con khỉ. để giải bài toán này, con khỉ cần tính toán đến rất nhiều dữ liệu, mình cách mấy quả chuối bao xa, con sư tử cách bao xa, mình chạy được nhanh cỡ nào, con sư tử chạy nhanh cỡ nào. Con sư tử thức hay ngủ, con sư tử có vẻ đang đói hay no, có mấy quả chuối, to hay bé, chín hay xanh. Ngoài các dữ kiện bên ngoài này, con khỉ cũng phải cân nhắc các thông tin về tình trạng bên trong của nó. Nếu nó đói quá thì rõ là hợp lý khi liều tất cả để kiếm mấy quả chuối kia, bất kể nguy hiểm. Trái lại, nếu nó mới đánh chén xong và mấy quả chuối chỉ đơn thuần gợi tính tham ăn, thế thì liều mạng để làm gì chứ? Để cân đong đo đếm tất cả các biến và xác suất này Con khỉ cần những thuật toán phức tạp hơn nhiều So với các thuật toán kiểm soát các máy bán hàng tự động Phần thưởng cho việc tính toán chính xác cũng lớn hơn tương ứng Một phần thưởng là sự sống còn của chính con khỉ đó Một con khỉ e dè, Con khỉ có thuật toán đánh giá quá cao độ nguy hiểm Sẽ chết đói Và các gen định hình các thuật toán hèn nhát này Sẽ biến mất cùng nó Một con khỉ liều lĩnh con có thuật toán đánh giá thấp nguy hiểm sẽ làm mồi cho sư tử và bộ gen bạt mạng của nó không truyền được cho đến đời sau. các thuật toán này phải trải qua quy trình kiểm soát chất lượng liên tục của chọn lọc tự nhiên. chỉ những con vật tính toán đúng các xác suất mới, chỉ những con vật tính toán đúng các xác suất mới có hậu duệ về sau. nhưng điều này thầy đều rất trừu tượng. làm thế nào một con khỉ đầu chó có thể tính toán được các xác suất chứ? chắc chắn nó không rút ra một cây bút chì từ sau tai, một quyển sổ dắt ở túi sau và bắt đầu tính tốc độ chạy với cả mức năng lượng bằng một cái máy tính cầm tay được, thay vào đó, cả cơ thể của nó là cái máy tính, những thứ chúng ta gọi là cảm giác và cảm xúc thực chất đều là các thuật toán. Con khỉ cảm nhận được cái đói, nó cảm nhận được nỗi sợ và run lên khi nhìn thấy con sư tử và nó cảm nhận được mồm ứa nước bọt khi nhìn thấy mấy quả chuối chỉ trong chưa đầy một tích tắc nó trải qua một cơn bão các cảm giác, cảm xúc và ham muốn chẳng gì khác ngoài quá trình tính toán kết quả sẽ xuất hiện dưới dạng một cảm nhận con khỉ sẽ đột nhiên thấy tinh thần dâng lên lông dựng đứng, các cơ căng cứng, ngực nở ra và nó sẽ hít một hơi thật sâu rồi thì tiến lên, mình làm được, hướng về mấy quả chuối Hoặc là nó có thể bị nỗi sợ lấn át, vai rũ xuống, bụng nôn nao, chân nhũn ra, và rồi Má ơi, sư tử, cứu! Đôi lúc các xác suất tương đương nhau đến nỗi khó mà đưa ra quyết định Điều này cũng sẽ biến thành một cảm giác Con khỉ đầu chó sẽ thấy bối rối và trù trừ Có, không, có, không, bố khỉ, chẳng biết phải làm sao nữa Để truyền gen cho thế hệ tiếp theo, giải quyết các vấn đề sinh tồn thôi chưa đủ, các con vật còn phải giải quyết các vấn đề sinh sản nữa, và điều này cũng phụ thuộc vào tính toán xác suất Chọn lọc tự nhiên phát triển cảm giác đam mê và chán ghét thành các loại thuật toán đánh giá nhanh khả năng sinh sản. Sắc đẹp có nghĩa là nhiều cơ hội để có những đứa con thành công. Khi một người phụ nữ nhìn một người đàn ông và nghĩ, chà, đẹp trai quá. Và khi một con công cái nhìn thấy một con công đực và nghĩ, ôi trà, cái đuôi ấn tượng làm sao, cả hai đều là một thứ tương tự như cái máy bán hàng tự động. Khi ánh sáng phản chiếu từ cơ thể con đực đập vào võng mạc của con cái, những thuật toán cực kỳ mạnh mẽ được hun đúc từ hàng triệu năm tiến hóa sẽ bắt đầu hoạt động. Chỉ trong vài phần nghìn giây, các thuật toán sẽ chuyển hóa những đặc điểm nhỏ trong bộ dạng bên ngoài của con đực thành các xác suất trong việc sinh sản và đưa ra kết luận. Rất có thể đây là một con đực rất khỏe mạnh và có khả năng sinh sản cùng với bộ gen tuyệt vời. Nếu mình cặp đôi với anh ta, con cái mình cũng sẽ dễ có được sức khỏe tốt và các gen xuất sắc. Dĩ nhiên, kết luận này không được biểu thị bằng từ ngữ hay con số, mà trong các cảm giác nôn nóng cháy bỏng của sự hấp dẫn thể xác. Công cái và hầu hết phụ nữ không thực hiện những tính toán trên bằng bút và giấy, họ chỉ cảm nhận được chúng. Ngay cả các học giả đoạt giải Nobel Kinh tế cũng chỉ đưa ra một phần nhỏ quyết định của mình thông qua việc sử dụng giấy bút và máy tính. 99% các quyết định của chúng ta bao gồm cả những quyết định hệ trọng nhất trong đời liên quan đến bạn đời, sự nghiệp và nơi sống cũng đều được đưa ra bằng các thuật toán cực kỳ tinh vi mà ta gọi là cảm giác, cảm xúc và ham muốn Bởi các thuật toán này kiểm soát cuộc sống của hết thảy các loài thú và chim và có lẽ cả một số loài bò sát và cả cá nữa nên khi con người, con khỉ đầu chó và lũ lợn cảm thấy sợ hãi Các quá trình thần kinh tương tự nhau cũng diễn ra trong các vùng não tương tự nhau Do đó, rất có khả năng là những con người, con khỉ và con lợn đang sợ hãi cùng có những trải nghiệm giống nhau Dĩ nhiên, cũng có những khác biệt Lũ lợn dường như không trải qua các thái cực chắc ẩn và tàn nhẫn Vốn là đặc trưng tính cách của Homo sapiens Hay có cảm giác kinh ngạc, choáng ngợp của một con người khi nhìn lên khoảng không vô tận đầy sao sáng Có lẽ cũng có những ví dụ trái ngược về những cảm xúc của loài lợn vốn xa lạ với con người, nhưng tôi không thể nêu tên vì những lý do đương nhiên. Tuy nhiên, có một cảm xúc cốt lõi mà mọi loài có vú dường như đều có, tình cảm gắn kết giữa mẹ và con non mới sinh. Thật vậy, chính điều đó định danh động vật có vú. Từ memo, động vật có vú, có nguồn gốc tiếng Latin, mama, nghĩa là vú. Các bà mẹ có vú yêu thương con mình đến nỗi họ cho chúng hút sữa từ chính cơ thể mình. Những con thú còn non về phần mình cũng có ham muốn mãnh liệt được gắn kết với mẹ và ở gần mẹ. Trong tự nhiên, lợn con, bê và chó con không gắn kết với mẹ thường không sống được lâu. Mãi cho đến gần đây, điều này cũng đúng với cả trẻ con. Trái lại, một con lợn, bò hay chó cái vì một đột biến hiếm nào đó không quan tâm đến con nhỏ của mình có thể sống thọ và thoải mái nhưng gen của nó sẽ không truyền được sang thế hệ sau Logic này cũng đúng với hươu cao cổ rơi, cá voi và nhím Chúng ta có thể tranh cãi về các cảm xúc khác nhưng vì con non của loài động vật có vú không thể sống thiếu sức quan tâm của mẹ nên rõ ràng là tình yêu của mẹ Và sợi dây gắn kết mạnh mẽ giữa mẹ con là điểm chung của mọi loài động vật có vú Các nhà khoa học mất nhiều năm mới thừa nhận điều này Không lâu trước đây, các nhà tâm lý học còn nghi ngờ tầm quan trọng của tình cảm gắn bó giữa bố mẹ và con cái Thậm chí ở loài người Trong nửa đầu thế kỷ 20, bất chấp sức ảnh hưởng của các lý thuyết của Freud Trường phái tập tính học thống trị vẫn tranh cãi rằng Mối quan hệ giữa bố mẹ và con cái được định hình bởi phản hồi về vật chất rằng trẻ con cần chủ yếu là thức ăn, chỗ ở và chăm sóc y tế rằng trẻ con gắn kết với bố mẹ đơn giản vì bố mẹ cung cấp cho chúng những nhu cầu vật chất đó Những trẻ con cần sự ấm áp và cần ôm hôn bị cho là hỏng Các chuyên gia chăm sóc trẻ em cảnh báo rằng những trẻ được cha mẹ ôm ấp và hôn nhiều lớn lên sẽ hay đòi hỏi ích kỷ và không tự tin John Watson một chuyên gia về chăm sóc trẻ em hàng đầu trong thập niên 1920 nghiêm khắc khuyên các bậc cha mẹ không bao giờ được ôm hay hôn con mình không bao giờ được cho chúng ngồi lòng nếu bắt buộc chỉ hôn một lần lên chán khi chúc ngủ ngon bắt tay chúng vào buổi sáng tạp chí nổi tiếng Infant Care chăm sóc trẻ nhỏ giải thích rằng Bí quyết để nuôi dạy trẻ em là phải bảo đảm kỷ luật và chu cấp nhu cầu vật chất hàng ngày nghiêm ngặt theo lịch. Một bài báo năm 1929 hướng dẫn bố mẹ rằng nếu một đứa trẻ khóc đòi ăn trước giờ ăn bình thường, không được bế, không được đu đưa để dỗ đứa trẻ nín và không được cho bú khi chưa đến đúng giờ. Đối với trẻ nhỏ, dù là trẻ sơ sinh, khóc chẳng gây hại gì. Chỉ đến những thập niên 1950 và 1960 thì mới bắt đầu có nhiều nhà chuyên môn đồng loạt từ bỏ các lý thuyết tập tính học nghiêm khắc này và thừa nhận tầm quan trọng thiết yếu của các nhu cầu cảm xúc. Trong một series các thí nghiệm nổi tiếng và tàn nhẫn đến sửng sốt, nhà tâm lý học Harry Harlow tách lũ khỉ con khỏi mẹ ngay sau khi sinh và nhốt riêng chúng vào các chuồng nhỏ. Khi được cho lựa chọn giữa một mẹ giả bằng sắt được gắn bình sữa và một mẹ giả bằng vải mềm không có sữa, lũ khỉ con bám giết lấy mẹ vải không sữa bằng mọi giá. Những con khỉ con này biết một điều mà John Watson và các chuyên gia của tạp chí Infant Care không nhận ra. Loài có vú không chỉ sống nhờ thức ăn, chúng cần kết nối tình cảm nữa. Hàng triệu năm tiến hóa đã lập trình cho loài khỉ một ham muốn tột độ được gắn kết tình cảm. Tiến hóa cũng in sâu vào chúng rằng các mối gắn kết tình cảm nhiều khả năng được thiết lập với những thứ nhiều lông mềm mại hơn là những thứ cứng và bằng kim loại Đấy cũng là lý do vì sao trẻ nhỏ dễ gắn bó với búp bê, chăn và quần áo cũ hôi hám hơn là dao, nĩa, đá và khối gỗ Nhu cầu gắn bó tình cảm lớn đến nỗi những con khỉ con của hai lâu từ bỏ mẹ giả bằng sắt có đồ ăn và chuyển sự chú ý sang đối tượng duy nhất có vẻ có khả năng đáp ứng nhu cầu đó. Đáng tiếc thay, mẹ vải không hề đáp ứng tình cảm của chúng, và hậu quả là những con khỉ con mắc các vấn đề về tâm lý và xã hội trầm trọng, rồi khi trưởng thành bị các chứng rối loạn thần kinh và khó hòa nhập cộng đồng. Ngày nay, chúng ta nhìn lại mà không hiểu nổi những lời khuyên về nuôi dạy trẻ con ở đầu thế kỷ 20, Làm sao các chuyên gia có thể không nhận ra rằng trẻ con cũng có nhu cầu tình cảm, rằng sức khỏe tinh thần và thể chất của chúng phụ thuộc vào những nhu cầu này cũng nhiều như vào thức ăn, chỗ ở và thuốc men. Vậy nhưng khi nghĩ về các loài có vú khác, chúng ta vẫn tiếp tục chối bỏ điều hiển nhiên. Như John Watson và các chuyên gia của Infant Care, người nông dân xuyên suốt lịch sử vẫn chăm lo cho nhu cầu vật chất của lũ lợn, bê và trẻ nhỏ nhưng thường phớt lờ nhu cầu tình cảm của chúng. Như vậy, cả nền công nghiệp thịt và sữa đều dựa trên việc phá vỡ kết nối tình cảm cơ bản nhất trong giới động vật có vú. Các nông dân khiến lũ lợn nái đẻ và lũ bỏ sữa có bầu liên tục, nhưng lợn con và bê con thì bị tách khỏi mẹ ngay sau khi sinh và thường sống ngày qua ngày mà không hề được bú mẹ hay cảm nhận hơi ấm từ lưỡi và cơ thể mẹ. Điều mà Hari Harlow làm với vài trăm con khỉ thì ngành công nghiệp thịt và sữa đang làm với hàng tỷ con vật mỗi năm. Homo Deus, lược sử tương lai Tác giả Yuvo Noah Harari Thỏa thuận nông nghiệp Nông dân biện hộ cho hành vi của họ ra sao? Trong khi những người săn bắt hái lượm ít khi ý thức được tác hại của họ gây ra cho hệ sinh thái Nông dân biết rất rõ họ đang làm gì Họ biết mình đang bóc lột các loài vật nuôi và áp chế chúng để phục vụ cho ham muốn và sự thích nhất thời của con người. Họ biện hộ cho hành động của mình dưới danh nghĩa các tôn giáo hữu thần mới, vốn mọc lên như nấm và lan nhanh sau buổi bình minh của cách mạng nông nghiệp. Các tôn giáo hữu thần bắt đầu cho rằng vũ trụ không phải là một nghị viện của các sinh vật, mà là một nền chính trị thần quyền do một nhóm các vị thần vĩ đại trị vì. Hay có lẽ do duy nhất một vị chúa viết hoa, trong tiếng Hy Lạp là Theos, chỉ vì mà thôi. Chúng ta thường không gắn ý tưởng này với nông nghiệp, nhưng ít nhất các tôn giáo hữu thần thuộc ban đầu đều gắn với việc làm nông nghiệp. Các thuyết thần học, thần thoại và nghi thức của những tôn giáo như Do Thái giáo, Hindu giáo và Kitô giáo ban đầu đều xoay quanh mối quan hệ giữa con người, cây trồng và vật nuôi. Chẳng hạn, do Thái giáo vào thời kinh thánh phục vụ cho người nông dân và người chăn cừu, phần lớn các điều dân trong đó nói đến việc nhà nông và đời sống thôn làng, và các ngày lễ chính là những ngày hội mùa. Người hiện đại vẫn hay hình dung đến ngôi đền thiêng cổ ở Jerusalem là một giáo đường do Thái lớn. Nơi các thầy tu mặc áo choàng trắng như tuyết đón chào những người hành hương thành kính Nơi những ca đoàn hát du dương các bài thánh ca và hương nhang thơm tỏa nghi ngút Trên thực tế, nó trông giống như sự kết hợp giữa một lò mổ mộ và một nhà hàng thịt nướng hơn Những người hành hương không đến tay không Họ mang theo cơ man nào là cừu, dê, gà và các loài vật khác được hiến tế ở bệ thờ chúa, rồi được nấu lên và ăn. Người ta thậm chí còn chả nghe ra đâu là tiếng hát của các ca đoàn sự tiếng be bè của bê và tiếng oe ve của trẻ nhỏ. Các thầy tế với phục trang vấy máu, cắt cổ các con vật, hứng lấy những dòng máu đang tuôn trào vào bình và dưới khắp bệ thờ. Mùi nhang hòa lẫn mùi máu đông và thịt nướng, trong khi hàng đàn ruồi đen bâu đặc gần như khắp nơi. Ví dụ, xem sách Dân số 28, sách Đệ Nhị Luật 12 và sách Samuels Quyển 1. Một gia đình do Thái hiện đại, mừng kỳ nghỉ lễ bằng cách nướng thịt trên thảm cỏ ở sân trước, thì gần với tinh thần của thời kinh thánh hơn là một gia đình chính thống giáo dành thời gian học thánh kinh trong một giáo đường. Các tôn giáo hữu thần như do Thái giáo, thời kinh thánh, biện hộ cho nền kinh tế nông nghiệp bằng các huyền hoặc vũ trụ mới. Các tôn giáo vật linh trước đó vốn mô tả vũ trụ như một vở kinh kịch vĩ đại, với vô số các diễn viên đa sắc màu, voi và cây sồi, cá sấu và những dòng sông, núi và ếch, hồn ma và tiên nữ, thiền thần và ác quỷ đều có một vai trò trong vở kịch vũ trụ ấy. Các tôn giáo hữu thần viết lại kịch bản, biến vũ trụ thành một vở bi kịch tâm tối của Ibsen. chỉ có hai diễn viên chính, con người và chúa. Các thiên thần và ác quỷ làm thế nào đó đã sống sót qua cuộc chuyển hóa trở thành những sứ giả và bầy tôi của các vị thần vĩ đại. Nhưng, dàn diễn viên vật linh còn lại tất cả thú, cây cỏ và các hiện tượng tự nhiên khác đã bị biến thành đồ trang trí cầm lặng. Đúng, một số loài vẫn được xem là linh thiêng với thần nọ hay thần kia và rất nhiều vị thần mang các nét của loài vật. Thần Anubis của người Ai Cập có đầu của một con chó rừng. Thậm chí, Jesus Christ cũng thường được mô tả như một con cừu. Nhưng, những người Ai Cập cổ Dễ dàng phân biệt sự khác nhau giữa Anubis và một con chó rừng tầm thường lẹn vào làng săn gà Và không tay đồ tệ Kitô tô giáo nào nhầm con cừu dưới lưỡi dao của mình với Jesus cả Chúng ta thường nghĩ các tôn giáo hữu thần tôn vinh các vị thần vĩ đại Chúng ta thường quên họ cũng tôn vinh cả con người nữa Trước đó, Homo sapiens vốn chỉ là một diễn viên trong một dàn diễn viên lên đến hàng ngàn. Trong vực kịch hữu thần mới, sapiens đã trở thành người hùng trung tâm của toàn vũ trụ. Trong khi ấy, các vị thần được giao hai vai có liên quan. Đầu tiên, họ giải thích về điều làm sapiens đặc biệt đến thế và vì sao con người nên thống trị và khai thác mọi sinh vật khác. Chẳng hạn, Kitô giáo cho rằng con người kiểm soát mọi thứ còn lại của sáng tạo vì Đấng sáng tạo đã cho họ quyền năng đó. Thêm nữa, cũng theo Kitô giáo, Chúa chỉ ban linh hồn vĩnh cửu cho mỗi con người vì số phận của linh hồn vĩnh cửu này là điểm chốt của vũ trụ Kitô giáo và vì loài vật không có linh hồn nên chúng chỉ đóng vai trò thêm thắt vào mà thôi. Do đó, con người đã trở thành đỉnh cao của sáng thế. Còn mọi sinh vật khác đều bị đẩy ra bên lề. Thứ hai, các vị thần phải dung hòa con người với hệ sinh thái. Trong vũ trụ vật linh, vạn vật đều trực diện nói chuyện với nhau. Nếu anh cần thứ gì từ con tuần lộc, cây vả, mây trời hay hòn đá, anh tự nói với chúng. Trong vũ trụ hữu thần... Mọi thực thể không phải là con người đều phải câm miệng Do đó ta không còn có thể nói chuyện được với cây cỏ và loài vật nữa Thế thì ta phải làm gì khi muốn cây cho thêm quả Bỏ cho thêm sữa, mây cho thêm mưa và lũ châu chấu tránh xa mùa màng Đấy là lúc các vị thần xuất hiện Họ hứa hẹn sẽ mang mưa vụ mùa bội thu và sự bảo vệ Miễn là con người làm gì đó để đáp lại Đây là bản chất của thỏa thuận nông nghiệp Các vị thần canh gác và làm mùa màng sinh sôi Và để đền đáp, con người phải chia vật phẩm với các vị thần Thỏa thuận này có lợi cho cả hai bên Còn toàn bộ phần còn lại của hệ sinh thái thì phải trả giá Ngày nay ở Nepal, những người sùng bái nữ thần Gathin Mai Tổ chức lễ tế cứ mỗi 5 năm trong ngôi làng Bariyapu Một kỷ lục được lập vào năm 2009 là 250.000 con vật bị hiến tế cho nữ thần. Một tài xế trong vùng đã giải thích cho một nhà báo người Anh ghé thăm rằng Nếu chúng tôi cầu thứ gì, chúng tôi đến đây và mang theo lễ vật dâng lên nữ thần. Thế là trong vòng 5 năm, mọi mơ ước của chúng tôi sẽ thành sự thật. Phần lớn các thần thoại hữu thần... Đều lý giải các chi tiết vi diệu của thỏa thuận này. Trường k của vùng Lưỡng Hà kể lại rằng khi các thần tạo ra trận đại hồng thủy tàn phá trần gian, gần như mọi con người và con vật đều bỏ mạng. Chỉ đến lúc đó, các vị thần hấp tấp mới nhận rằng chẳng còn ai để dâng cúng cho họ nữa. Họ bắt đầu phát rồ vì đói và túng quẫn. May thay, có một gia đình còn sống sót. Nhờ tài nhìn xa trông rộng của thần Enki, thần chỉ lối trọng Utnapistin ngoan đạo trú trên một con thuyền gỗ lớn cùng với họ hàng và một bầy thú. Khi nước rút và anh chàng Noah lưỡng hà này xuất hiện từ con thuyền của mình, điều đầu tiên anh ta làm là hiến tế vài con vật cho các vị thần. Rồi trường ca kể tất cả các vị thần vĩ đại ảo đến. Các thần ngửi thấy mùi thơm, các thần ngửi thấy mùi ngọt, các thần bu đến như ruồi quanh đồ hiến tế. Câu chuyện về trận đại hồng thủy trong Kinh Thánh được viết sau phiên bản của cư dân Lưỡng Hà một nghìn năm. Cũng kể rằng, ngay sau khi rời thuyền, Noah dựng một bàn thờ để kính Đức Chúa. Ông đã lấy một số trong các gia súc và các loài chim thanh sạch. Mà dân làm lễ toàn thiêu trên bàn thờ Đức Chúa ngửi thấy mùi thơm Đức Chúa tự nhủ Ta sẽ không bao giờ nguyền rủa đất đai vì con người nữa Theo sáng thế ký Câu chuyện về trận đại hồng thủy này Trở thành thần thoại nền tảng của thế giới nông nghiệp Dĩ nhiên ta hoàn toàn có thể mang lại cho nó Một biến tấu mang tính môi trường hiện đại Trận đại hồng thủy có thể dạy cho ta rằng hành động của ta có thể phá hủy toàn bộ hệ sinh thái và con người được thần linh giao cho nhiệm vụ phải bảo vệ phần còn lại của tạo hóa. Thế nhưng, những lý giải truyền thống lại xem cơn đại họa này như bằng chứng về sự thượng đẳng của con người và sự vô dụng của loài vật. Noah được chỉ dẫn phải cứu toàn bộ hệ sinh thái nhằm bảo vệ lợi ích chung của các thần. Và con người hơn là lợi ích của các con vật. Các sinh vật không phải người, không có giá trị tự thân nào cả. Chúng chỉ tồn tại vì lợi ích của chúng ta mà thôi. Nói cho cùng thì khi Đức Chúa thấy rằng sự gian ác của con người quả là nhiều trên mặt đất, Ngài quyết định xóa bỏ khỏi mặt đất con người mà ta đã sáng tạo, từ con người cho đến gia súc, Giống vật bò dưới đất và chim trên trời Vì ta hối hận vì đã tạo ra chúng Theo Sáng Thế Ký Theo Kinh Thánh thì hoàn toàn thỏa đáng khi tiêu diệt mọi loài vật Để trừng trị những tội lỗi của Homo sapiens Như thế, sự tồn tại của hươu cao cổ, bồ nông và loài bọ rùa Chẳng có mục đích ý nghĩa gì nếu con người không hành sự tử tế Kinh thánh không thể hình dung tình huống chúa hối tiếc vì đã tạo ra Homo sapiens, xóa sổ loài vượn đầy tội lỗi này khỏi bề mặt trái đất, và rồi từ đó vui vầy với đám đà điểu, kangaroo và gấu trúc đến vĩnh hằng. Tuy nhiên, các tôn giáo hữu thần cũng có những đức tin nhất định thân thiện với loài vật. Các vị thần cho con người quyền năng trị vì thế giới loài vật, nhưng quyền năng này cũng kèm theo một số trách nhiệm. Chẳng hạn, người Do Thái được lệnh phải cho gia súc nghỉ vào ngày lễ Sáp Bát và phải tránh hết sức không gây cho chúng những khổ đau không cần thiết. Mặc dù bất cứ khi nào có xung đột lợi ích, thì lợi ích của con người luôn đạp lên lợi ích loài vật. Một câu chuyện trong kinh Tam Mút kể lại rằng, trên đường tới lò mổ, một con bê trốn thoát, và tìm được trốn lánh nạn với giáo sư Yehuda Hanassi, một trong những người sáng lập do Thái giáo Rabin. Con bê chui vào dưới tà áo của giáo sĩ và bắt đầu kêu khóc, nhưng giáo sĩ đẩy nó đi và nói, Đi đi, người được tạo ra chính vì mục đích ấy. Vì giáo sĩ không tỏ ra nhân từ, nên Chúa đã trừng phạt ông, khiến ông chịu một chứng bệnh đau đớn suốt 13 năm. Rồi, một ngày kia, một người hầu đang quét dọn nhà giáo sĩ, tìm thấy mấy con chuột mới sinh và sắp quét chúng đi. Giáo sĩ Yehuda vội chạy tới để cứu những sinh vật yếu ớt và yêu cầu người hầu để chúng yên. Vì, Chúa nhân ái đối với mọi người, tỏ lòng nhân hậu với môn loài Chúa đã dựng nên. Theo Thánh Vịnh Vì giáo sĩ đã nhân từ với những con chuột này, Chúa cũng nhân từ với giáo sĩ và ông được chữa khỏi bệnh. Các tôn giáo khác, cụ thể là Kỳ Na giáo, Phật giáo và Hindu giáo thể hiện tình thương lớn hơn đối với động vật. Họ nhấn mạnh sự kết nối giữa con người và phần còn lại của hệ sinh thái và điều dân đạo đức trước nhất của họ là tránh sát sinh. Trong khi câu Thánh Kinh Người không được giết chỉ bao gồm con người. Nguyên tắc Ahimsa, không bạo lực của Ấn Độ từ xa xưa đã bao hàm mọi loài có chi giác Các nhà sư kỳ na đặc biệt cẩn trọng trong vấn đề này. Họ luôn che miệng bằng một miếng vải trắng, sợ hít phải một con côn trùng và bất cứ khi nào bước đi. Họ đều mang theo một cây chổi để nhẹ nhàng quét bất cứ con kiến hay bọ nào khỏi đường mình đi. Dẫu vậy, mọi tôn giáo từ thời nông nghiệp, gồm cả kỳ na giáo, Phật giáo và Hindu giáo, đều tìm cách biện minh cho sự thượng đẳng của con người và việc khai thác các loài khác, nếu không lấy thịt thì cũng lấy sữa và sức kéo. Các tôn giáo này đều tự cho là có một hệ thống thứ bậc tự nhiên ban cho con người quyền kiểm soát và sử dụng các loài khác, miễn là con người tuân theo những hạn chế nhất định. Chẳng hạn, đạo Hindu thờ bò và cấm ăn thịt bò, nhưng lại ra sức biện minh cho ngành công nghiệp sữa bò, viện lẽ rằng bò là loài vật hào phóng, thực lòng mong muốn được chia sẻ sữa của mình với con người. Cứ thế, loài người tự tuân thủ một thỏa thuận nông nghiệp. Theo thỏa thuận này, các thế lực siêu nhiên ban cho con người quyền kiểm soát các loài vật. Với điều kiện, con người hoàn thành một số nghĩa vụ nhất định đối với các vị thần, với thiên nhiên và với chính loài vật đó. Thật dễ để tin vào sự tồn tại của một khế ước vũ trụ như vậy vì nó phản chiếu những công việc thường ngày của đời sống nông nghiệp. Những người săn bắt hái lượm không cho mình là những sinh vật thượng đẳng Bởi họ ít khi ý thức được tác động của họ lên hệ sinh thái Một bầy người điển hình có khoảng vài chục mống Bị hàng nghìn con thú hoang vây tứ phía Và sự sinh tồn của họ phụ thuộc vào việc hiểu và tôn trọng mong muốn của những con thú này Những người đi tìm kiếm thức ăn Phải không ngừng tự hỏi con hươu mơ thấy gì con sư tử nghĩ gì? Nếu không, họ không thể săn được hươu hay thoát khỏi nanh sư tử. Người nông dân, trái lại, sống trong một thế giới chịu sự kiểm soát và định hình bởi giấc mơ và suy nghĩ của loài người. Con người vẫn chịu ảnh hưởng của các thế lực tự nhiên mạnh mẽ như bão và động đất, nhưng lại ít phụ thuộc hơn nhiều vào mong muốn của các loài vật khác. Một cậu bé nông dân sẽ sớm học được cách cưỡi ngựa, thắng cày cho bò, quất roi con lừa bướng bỉnh và lùa lũ cừu ra bãi cỏ. Tin rằng những hoạt động thường ngày như vậy phản ánh trật tự tự nhiên của vạn vật hay ý trời vừa dễ dàng vừa rất cám dỗ. Đó là lý do tại sao cuộc cách mạng nông nghiệp vừa là một cuộc cách mạng kinh tế, vừa là một cuộc cách mạng tôn giáo. Các mối quan hệ kinh tế mới xuất hiện cùng với các niềm tin tôn giáo mới để biện hộ cho hành động khai thác động vật một cách tàn nhẫn. Ta vẫn có thể chứng kiến quá trình cổ xưa này diễn ra, thậm chí là vào ngày nay, khi các cộng đồng săn bắt hái lượm còn sót lại, bắt đầu chuyển sang làm nông. Trong những năm gần đây, những người săn bắt hái lượm Nayaka ở Nam Ấn Độ đã bắt đầu khám phá các ngành nông nghiệp như chặn nuôi gia súc, nuôi gà và trồng trẻ. Cũng không ngạc nhiên gì khi thái độ của họ đối với động vật bắt đầu thay đổi và các quan điểm về động vật và thực vật thuần hóa của họ rất khác với quan điểm về các sinh vật hoang dã. Trong ngôn ngữ Nayaka, một sinh thể sở hữu một cá tính riêng biệt được gọi là Mansan. Khi được nhà nhân chủng học Dani Naven hỏi gặng Họ giải thích rằng mọi con voi đều là man san Chúng tôi sống trong rừng Chúng tôi sống trong rừng Tất cả đều là man san Gấu, hươu và hổ cũng thế Mọi loài sống trong rừng Thế còn bò thì sao? Bò thì khác Mình phải dắt nó đi khắp nơi Con gà? Chả là gì hết Chúng không phải man san Thế cây rừng? Có, chúng sống lâu lắm Còn bụi tre? Ồ, mấy cái đó tôi trồng để bán lá chè và mua cái mình cần ở cửa hàng Không, chúng không phải man san Sự giáng cấp của các loài động vật từ thực thể có cảm xúc Đáng được tôn trọng Thành tài sản thuần túy Hiếm khi dừng lại ở lũ bò và bầy gà Hầu hết các xã hội nông nghiệp cũng bắt đầu đối xử với một số tầng lớp người như thể họ cũng là tài sản. Ở Ai Cập cổ đại, Israel thời Kinh Thánh hay Trung Hoa thời Trung Đại, chuyện con người bị bắt làm nô lệ, bị tra tấn và hành hình, thậm chí vì những tội vật vãnh được coi là bình thường. Cũng giống như chuyện các nông dân chẳng buồn hỏi lũ bò và bầy gà về chuyện điều hành nông trại, Những nhà cai trị cũng chẳng màng tham vấn ý kiến của nông dân về cách cai trị vương quốc Và khi các nhóm sắc tộc hoặc các cộng đồng tôn giáo xảy ra xung đột Họ thường hạ thấp nhân tính của nhau Miêu tả những kẻ khác giống như những con thú hạ đẳng so với con người Là bước đầu cho việc đối xử với họ đúng như vậy Do đó nông trại trở thành nguyên mẫu sơ khai cho các xã hội mới Với những ông chủ tự cho mình là quan trọng Những chủng loài hạ đẳng đáng bị bóc lột Những con thú hoang sẵn sàng để bị hủy diệt Và một vị chúa vĩ đại tối cao ban phước lành cho toàn bộ tôn ti này Năm trăm năm cô đơn Khoa học và công nghiệp hiện đại phát triển Mang đến cuộc cách mạng mới trong mối quan hệ người-động vật Trong cuộc cách mạng nông nghiệp Loài người đã bắt loài vật và cây cỏ phải im lặng Biến vở kịch lớn vật linh Thành một cuộc đối thoại giữa người và Chúa Trong cuộc cách mạng khoa học Loài người đã buộc cả Chúa cũng phải im lặng Thế giới bây giờ là một show độc diễn Loài người đứng một mình trên sân khấu chống trải Độc thoại Không phải thương lượng với ai cả Và thâu tóm những quyền năng to lớn Mà không có ràng buộc nào hết Đã giải mã được những định luật vật lý Hóa học và sinh học câm lặng Loài người giờ muốn làm gì với chúng tùy thích Khi một thợ săn thời tiền sử đi ra ngoài tràng cỏ Anh ta hỏi xin sự giúp đỡ của bò rừng Và con bò đòi của người thợ săn một cái gì đó Khi một người nông dân cổ đại muốn con bò của mình cho thật nhiều sữa, anh ta hỏi xin sự giúp đỡ của một đấng thần linh vĩ đại nào đó trên trời và vị thần đưa ra các điều kiện của mình. Khi các nhân viên áo trắng trong phòng nghiên cứu và phát triển R&D của Nestle muốn tăng sản lượng sữa, họ nghiên cứu di chuyển học và các gen di chuyển, và các gen di truyền chẳng đòi hỏi cái gì cả. Nhưng giống như các thợ săn và nông dân, dân R D cũng có các truyền thuyết của mình Truyền thuyết nổi tiếng nhất của họ đánh cắp một cách chơ cháo huyền thoại về cây tri tức và vườn địa đàng Nhưng chuyển bối cảnh sang khu vườn dinh thự ở Wontorfer, ở hạt Lincolnshire nước Anh Theo như truyền thuyết này, Isaac Newton đang ngồi dưới một cây táo, thì một quả táo chín rơi vào đầu ông Newton bắt đầu tự hỏi tại sao quả táo lại rơi thẳng xuống mà không rơi sang bên hay bay lên trời Câu hỏi này giúp ông khám phá ra trọng lực và các định luật cơ học Newton Câu chuyện của Newton đảo lộn truyền thuyết về cây tri thức Trong vườn địa đàng, con rắn khởi nguồn bi kịch, dụ dỗ loài người phạm vào tội lỗi Bằng cách đó mang cơn giận của chúa trút xuống đầu họ Adam và Eva là thứ tiêu khiển của cả con rắn và chúa. Trái lại, trong vườn Woodhofer, con người là tác nhân duy nhất. Mặc dù chính Newton cũng là một tín đồ Kitô rất sùng kính, dùng nhiều thời gian tìm hiểu kinh thánh hơn các định luật vật lý của cách mạng khoa học mà ông góp phần khởi động đã đẩy chúa sang bên lề. Khi đến lượt những người kế nghiệp Newton, Viết huyền thoại sáng thế của họ, họ chẳng có vai nào cho chúa hay con rắn cả. Vườn Gunsthofer được vận hành bởi các quy luật mù quáng của tự nhiên và thế chủ động để giải mã các quy luật này luôn là con người. Câu chuyện có thể bắt đầu bằng một trái táo rơi xuống đầu Newton, nhưng trái táo không cố tình làm thế. Trong truyền thuyết về vườn địa đàng, con người bị trừng phạt, Vì ốc tò mò và vì mong muốn có được tri thức, Chúa đuổi họ ra khỏi thiên đường. Trong vườn Wundtower, chẳng ai trừng phạt Newton, thậm chí ngược lại. Nhờ trí tò mò của ông mà loài người đã đạt được một sự hiểu biết thấu đáo hơn về vũ trụ, trở nên mạnh mẽ hơn và tiến thêm một bước đến thiên đường công nghệ. Vô số các giáo viên trên khắp thế giới đã kể lại truyền thuyết Newton để khuyến khích trí tò mò của học trò với hàm ý là nếu mà chúng ta đạt được đủ tri thức, ta có thể tạo ra thiên đường ở ngay trên mặt đất. Trên thực tế, Chúa hiện diện ngay cả trong chính truyền thuyết về Newton, chính Newton là Chúa. Khi công nghệ sinh học, công nghệ nano và các thành quả khác của khoa học chín muồi homo sapiens sẽ đạt được các quyền năng thần thánh và đi đúng một vòng trở về cây tri thức trong thánh kinh. Người săn bắt hái lượm thuở xưa giờ chỉ là một loài vật khác, nông dân cho mình là đỉnh cao của tạo hóa, các nhà khoa học sẽ nâng cấp chúng ta thành các vị thần. Khi mà cách mạng nông nghiệp khởi nguồn cho các tôn giáo hữu thần, cách mạng khoa học lại khai sinh các tôn giáo nhân văn, trong đó loài người thay thế các vị thần. Trong khi những người hữu thần tôn thờ Theos, tiếng Hy Lạp chỉ thần linh, những người theo chủ nghĩa nhân đạo tôn thờ con người, ý tưởng nền tảng của các tôn giáo nhân văn như chủ nghĩa tự do, Chủ nghĩa cộng sản Và chủ nghĩa quốc xã Là Homo sapiens Có một bản chất độc nhất Và linh thiêng nào đó Là cội nguồn mọi ý nghĩa Và quyền lực trong vũ trụ Mọi thứ diễn ra trong vũ trụ này Được định đoạt là tốt hay xấu Dựa trên ảnh hưởng của nó Lên Homo sapiens Trong khi chủ nghĩa hữu thần Nhân danh chúa Biện minh cho nông nghiệp truyền thống Thì chủ nghĩa nhân văn Nhân danh con người biện minh việc công nghiệp hóa nông nghiệp hiện đại. Nền nông nghiệp ấy thần thánh hóa nhu cầu, sở thích và mong muốn của con người mà bỏ qua mọi thứ khác. Nền nông nghiệp ấy không thực sự quan tâm tới loài vật, chúng không có cùng thánh tính như con người. Và nó cũng không cần đến các vị thần vì khoa học và công nghệ hiện đại. Cho con người những quyền năng vượt xa quyền lực của các vị thần cổ đại Khoa học cho phép các công ty hiện đại nô dịch bò, lợn và gà Trong những điều kiện còn khắc nghiệt hơn những điều kiện tồn tại Ở các xã hội nông nghiệp truyền thống Ở Ai Cập cổ đại, đế quốc La Mã hay Trung Hoa Trung Đại Con người chỉ hiểu biết sơ sài về sinh hóa học, di truyền học, động vật học và dịch bệnh học, do đó quyền lực kiểm soát của họ còn hạn chế. ngày đó, bò, lợn và gà chạy rông quanh nhà tìm những miếng ăn quý báu trong đống rác và trong những mảnh rừng gần nhà. nếu một người nông dân tham vọng cố nhốt hàng nghìn con vật vào một cây chuồng đông đúc, một bệnh dịch chết người có thể sẽ xảy ra, tiêu diệt hết mọi con vật và cả nhiều dân làng nữa không vị linh mục, thầy cúng hay thần linh nào ngăn được điều đó. Nhưng một khi khoa học hiện đại đã giải mã được các bí mật của dịch bệnh, mầm bệnh và thuốc kháng sinh, thì các chuồng gà, chuồng bò và chuồng lợn quy mô công nghiệp trở nên khả thi. Cùng với sự giúp sức của vaccine, thuốc men, hormone, thuốc trừ sâu và các hệ thống điều hòa không khí trung tâm, cũng như máy cho ăn tự động, giờ đã có thể nhốt hàng vạn con lợn, con bò hay con gà vào những dãy chuồng trại chật như nêm xếp ngăn nắp và sản xuất thịt, sữa và trứng với năng suất chưa từng có. Trong những năm gần đây, khi con người bắt đầu nghĩ lại mối quan hệ người-động vật, những cách làm như vậy đang ngày càng bị phê phán nhiều hơn. Chúng ta đột nhiên tỏ ra hết sức quan tâm đến số phận của những cái gọi là dạng sống thấp kém hơn. Có lẽ vì chính chúng ta cũng đang sắp sửa trở thành một dạng sống cấp thấp. Nếu và đến lúc các chương trình máy tính đạt được trí khôn siêu phàm và quyền lực chưa từng có, liệu chúng ta có nên bắt đầu xem trọng chúng hơn là xem trọng con người không? Chẳng hạn, Có ổn không khi một trí khôn nhân tạo bóc lột con người và thậm chí là giết họ để phục vụ mục đích và mong muốn của chính nó? Nếu nó không được phép làm thế, dù cho có trí tuệ và năng lực siêu phàm, thì tại sao con người khai thác và giết con lợn lại là hợp đạo lý? Lẽ nào con người có một nét trói sáng thần thánh nào đó, ngoài trí thông minh cao hơn và năng lực lớn hơn, Tách biệt họ với lợn, gà, tinh tinh và các chương trình máy tính nữa Nếu có thì nét trói sáng đó đến từ đâu Và làm sao ta chắc chắn được là một AI, trí thông minh nhân tạo Sẽ không bao giờ đạt được điều đó Nếu không có nét trói sáng đó Thì liệu có lý do gì để tiếp tục gán cho sự sống con người Giá trị đặc biệt Ngay cả khi máy tính đã vượt con người cả về trí tuệ lẫn năng lực Chính xác thì điều gì ở con người khiến chúng ta đặc biệt và quyền năng đến thế, và có bao nhiêu khả năng là các thực thể không phải con người sẽ sánh ngang và vượt qua chúng ta? chương tiếp theo sẽ nghiên cứu bản tính và quyền năng của Homo sapiens, không chỉ để hiểu hơn về quan hệ của chúng ta với các loài vật khác, mà còn để nắm bắt được tương lai sẽ mang lại cho chúng ta điều gì và mối quan hệ người siêu người có thể sẽ ra sao. Homo Deus: Lược sử tương lai. Tác giả Yuval Noah Harari. Chương 3 Nét trói sáng của con người Không nghi ngờ gì nữa, Homo sapiens là loài quyền lực nhất thế giới Homo sapiens cũng thích nghĩ rằng mình hưởng một địa vị đạo đức ưu việt Và rằng đời người có giá trị hơn nhiều so với đời lợn, voi hay sói Điều này thì ít rõ ràng hơn Có phải chân lý thuộc về kẻ mạnh không? Có phải đời người quý giá hơn đời lợn, đơn giản vì loài người mạnh hơn loài lợn? Nước Mỹ mạnh hơn nước Afghanistan nhiều. Phải chăng điều này hàm ý tự thân mạng sống người Mỹ có giá trị hơn mạng sống của người Afghanistan? Trên thực tế, sinh mạng của người Mỹ đúng là được đánh giá cao hơn. Trung bình, số tiền đầu tư vào giáo dục... Sức khỏe và sự an toàn của người Mỹ lớn hơn rất nhiều so với một người Afghanistan. Việc giết một công dân Mỹ sẽ tạo ra cơn phẫn nộ quốc tế lớn hơn nhiều so với việc giết một công dân Afghanistan. Thế nhưng, nói chung, người ta vẫn công nhận là điều này chẳng qua chỉ là một hệ lụy bất bình đẳng của cán cân quyền lực địa chính trị. Ảnh hưởng của Afghanistan có thể ít hơn nhiều so với Mỹ. Nhưng sinh mạng đứa trẻ ở vùng núi Torabora Vẫn được xem là thiêng liêng Không kém gì sinh mạng đứa trẻ ở Beverly Hills Trái lại, khi ta đề cao sinh mạng trẻ con hơn lợn con Ta muốn tin rằng điều này phản ánh một cái gì đó sâu sắc hơn Cán cân quyền lực sinh thái Chúng ta muốn tin rằng Sinh mệnh con người thật sự thượng đẳng hơn Theo một cách căn bản nào đó Loài sapiens chúng ta Ưa huyễn hoặc bản thân rằng ta được hưởng một phẩm chất kỳ diệu nào đó không chỉ mang đến cho ta quyền lực lớn lao mà còn biện minh về mặt đạo đức cho địa vị ăn trên ngồi chốc của chúng ta. Vậy, nét trói sáng độc nhất này của con người thực chất là gì? Câu trả lời truyền thống của những người theo thuyết độc thần là chỉ sapiens mới có linh hồn vĩnh cửu. Trong khi thể xác mục giữa, linh hồn vẫn tiếp tục hành trình hướng tới sự cứu rỗi hoặc đoạn đầy Và sẽ trải nghiệm hoặc là vui sướng vĩnh hằng nơi thiên đường hoặc đau khổ vĩnh viễn chốn địa ngục Vì lợn và các loài vật khác không có linh hồn cho nên chúng không được phân vai trong vở kịch vũ trụ này Chúng chỉ sống có vài năm rồi chết và tan vào hư vô Do đó, chúng ta cần phải quan tâm nhiều hơn đến những linh hồn người vĩnh cửu hơn là kiếp lợn phù du. Đây không phải là chuyện cổ tích mẫu giáo, mà là một truyền thuyết cực kỳ mạnh mẽ, sẽ tiếp tục định hình đời sống của hàng tỷ người và loài vật vào đầu thế kỷ 21. Niềm tin rằng con người có linh hồn vĩnh cửu, trong khi con vật chỉ là những thể xác phù du, là một cột trụ chính của hệ thống pháp luật chính trị và kinh tế của chúng ta Chẳng hạn nó lý giải vì sao việc con người giết con vật để lấy thức ăn hay thậm chí để mua vui là hoàn toàn bình thường Tuy nhiên các phát hiện khoa học gần đây nhất đã thẳng thừng gạt bỏ truyền thuyết độc thần này Đúng là các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm đã khẳng định tính chính xác của một phần truyền thuyết Đúng như các tôn giáo độc thần khẳng định con vật không có linh hồn Mọi nghiên cứu tỉ mỉ và các khảo nghiệm kỳ công đã không thể tìm ra bất cứ dấu hiệu nào của linh hồn trong lợn, chuột hay khỉ vàng. Hỡi ôi, cũng chính các thí nghiệm ấy lại loại bỏ phần thứ hai quan trọng hơn nhiều của thuyết độc thần, đó là lời tuyên bố con người có linh hồn. Các nhà khoa học đã tiến hành hàng vạn thí nghiệm kỳ dị lên Homo sapiens và xăm soi từng ngóc ngách trong tim và từng nếp nhăn trong não của chúng ta. Nhưng cho đến nay, họ chưa từng khám phá ra tia sáng thần thánh nào cả. Chẳng có nổi một bằng chứng khoa học chứng minh rằng trái với lợn, sapiens có linh hồn. Nếu chỉ thế thôi thì chúng ta hoàn toàn có thể cãi là các nhà khoa học chỉ cần tiếp tục tìm kiếm. Nếu họ chưa tìm thấy được linh hồn thì đấy là vì họ chưa tìm kỹ mà thôi. Thế nhưng các ngành khoa học sự sống nghi ngờ sự tồn tại của linh hồn không chỉ vì thiếu bằng chứng mà vì bản thân ý niệm linh hồn đã mâu thuẫn với những nguyên tắc tiến hóa căn bản nhất. Chính mâu thuẫn này là nguồn cơn khiến thuyết tiến hóa bị những tín đồ độc thần ghét cay ghét đắng. ai sợ charles Darwin theo một khảo sát của gaấ vào năm 2012 chỉ có 15% người Mỹ nghĩ homo sapiens tiến hóa chỉ thông qua chọn lọc tự nhiên mà không có can thiệp thần thánh nào 32% cho rằng con người có thể đã tiến hóa từ các dạng sống trước đó trong một quá trình kéo dài hàng triệu năm nhưng chúa đã điều phối toàn bộ xô diễn này 46% tin rằng Chúa tạo ra con người ở dạng hiện tại, đầu đó trong khoảng 10.000 năm trở lại đây, đúng như Kinh Thánh nói. Học 3 năm đại học chẳng có tác động gì đến các quan điểm trên, cũng nghiên cứu đó chỉ ra rằng trong số các cử nhân thuộc nhóm ngành xã hội, 46% tin vào câu chuyện sáng thế trong Kinh Thánh trong khi chỉ 14% tin rằng con người tiến hóa mà không có sự điều phối thần thánh nào. Ngay cả những người có bằng thạc sĩ và tiến sĩ, 25% cũng tin vào kinh thánh, trong khi chỉ có 29% ghi nhận chọn lọc tự nhiên là tác nhân duy nhất cho sự hình thành giống loài của chúng ta. Dù trường học rõ ràng rất kém trong việc dạy thuyết tiến hóa, Những kẻ sùng đạo vẫn kiên quyết cho rằng hoàn toàn không nên dạy nó ở trường. Hoặc không thì họ yêu cầu trẻ con cũng phải được dạy về thuyết thiết kế thông minh. Theo đó, mọi thực thể được tạo ra bởi thiết kế của một trí tuệ cao siêu hơn nào đó, tức Chúa. Dạy học sinh cả hai thuyết, những kẻ sùng đạo nói, và để lũ trẻ tự quyết định. Tại sao thuyết tiến hóa lại khiến người ta phản đối đến vậy? Trong khi chẳng ai tỏ ra quan tâm đến thuyết tương đối hay cơ học lượng tử Tại sao các chính trị gia không yêu cầu trẻ con phải được tiếp xúc với các thuyết khác Về vật chất, năng lượng, không gian và thời gian Suy cho cùng thì các ý tưởng của Darwin thoạt nhìn có vẻ ít đe dọa hơn nhiều So với các ý tưởng kỳ quái của Einstein và Werner cơ mà tiến hóa dựa trên nguyên tắc khôn sống mống chết, một lý thuyết rõ ràng và đơn giản, nếu không muốn nói là nhàm chán. Trái lại, thuyết tương đối và cơ học lượng tử nói rằng bạn có thể vặn xoắn thời gian và không gian, rằng một cái gì đó có thể xuất hiện từ chỗ không có gì hết và rằng một con mèo có thể vừa còn sống vừa đã chết cùng một lúc. Điều này biến mọi lẽ phải trái thông thường của chúng ta thành trò hề. Thế nhưng chẳng ai buồn tìm cách bảo vệ những đứa trẻ vô tội khỏi các ý tưởng khuấy động dư luận này cả. Tại sao vậy? Thuyết tương đối chả khiến ai tức giận cả vì nó không mâu thuẫn với bất cứ đức tin yêu dấu nào của chúng ta hết. Hầu hết mọi người không mảy may quan tâm liệu không gian và thời gian là tuyệt đối hay tương đối. Nếu bạn nghĩ có thể bẻ cong thời gian và không gian, được thôi, xin mời. Đi mà bẻ cong chúng, tôi quan tâm làm gì? Trái lại, Darwin đã cướp mất linh hồn của chúng ta. Nếu bạn thực sự hiểu thuyết tiến hóa, bạn sẽ biết chẳng có linh hồn nào hết. Đấy là một suy nghĩ đáng sợ, không chỉ với những người Kitô tô giáo và Hội giáo mộ đạo, mà còn với cả nhiều người vô thần, không theo tín điều tôn giáo nào rõ ràng cả. Nhưng vẫn muốn tin rằng mỗi con người sở hữu một yếu tính cá nhân vĩnh viễn suốt đời, không suy xuyển và có thể tồn tại vẹn nguyên sau khi chết. Nghĩa đen của từ cá nhân, individual, là thứ không thể chia tách. Nói rằng tôi là một cá nhân hàm nghĩa là bản ngã thực sự của tôi là một thực thể toàn vẹn chứ không phải một tập hợp ghép nối của các bộ phận riêng biệt. Cái bản chất không thể chia tách này Được cho là duy trì liên tục Ở mọi khoảng khắc Mà không mất đi hay thẩm thấu thêm cái gì cả Thể xác và bộ não của tôi Trải qua một quá trình thay đổi không ngừng Khi các neuron kích hoạt Các hormone tuôn chảy Và các cơ co giãn Tính cách, mơ ước Và các mối quan hệ của tôi Không bao giờ đứng yên Và có thể sẽ biến đổi hoàn toàn Sau nhiều năm và nhiều thập kỷ Nhưng thực chất Tôi vẫn là tôi từ khi sinh ra đến khi chết đi. Và hy vọng là cả sau khi chết cũng thế. Thật không may, thuyết tiến hóa chối bỏ ý tưởng là bản ngã đích thực của tôi là một bản chất gì đó không thể chia tách, không thể thay đổi và có lẽ là vĩnh cửu. Theo thuyết tiến hóa, mọi thực thể sinh học, từ voi cho đến cây sồi, Cho đến các tế bào và các phân tử ADN đều được tạo ra bởi các phần nhỏ hơn và đơn giản hơn, không ngừng kết hợp và chia tách. Voi và tế bào đã tiến hóa dần dần nhờ những sự kết hợp và chia tách mới. Một thứ không thể chia tách và thay đổi thì không thể tồn tại được qua trọn lọc tự nhiên. Ví dụ như con mắt của người là một hệ thống cực kỳ phức tạp được cấu thành từ vô số các phần tử nhỏ hơn như thủy tinh thể, võng mạc và giác mạc. Con mắt không phải cứ thế bật ra từ hư vô, đầy đủ các bộ phận trên. Thay vào đó, nó đã được tiến hóa từng bước, từng bước nhỏ qua hàng triệu năm. Con mắt của chúng ta rất giống con mắt của loài Homo erectus, người đứng thẳng đã sống cách đây một triệu năm. Nó hơi khác mắt của Chi, Australopithecus vượn người phương Nam, sống cách đây 5 triệu năm. Nó rất khác với mắt của chi Dryoletes sống 150 triệu năm trước và nó có vẻ như chả có điểm gì chung với những sinh vật đơn bào cư ngụ trên hành tinh này hàng trăm triệu năm trước. Thế nhưng, ngay cả những sinh vật đơn bào cũng có những bào quan nhỏ xíu cho phép vi sinh vật phân biệt sáng tối và tiến về phía nọ hay phía kia. Con đường tiến lên từ những cảm biến cổ xưa như thế đến mắt người rất dài và quanh co. Nhưng nếu bạn có sẵn hàng trăm triệu năm, bạn hoàn toàn có thể đi hết con đường từng bước một. Bạn có thể làm điều đó vì mắt người được cấu thành từ nhiều phần khác nhau. Nếu cứ mỗi vài thế hệ một đột biến nhỏ làm thay đổi một trong các phần này một chút xíu, giả thử là giác mạc trở nên cong hơn một chút, Sau hàng triệu thế hệ, những thay đổi ấy có thể tạo nên một con mắt người. Nếu con mắt người là một thực thể hoàn thiện, không có thành phần nào cả, thì nó đã không thể nào tiến hóa bằng chọn lọc tự nhiên. Đấy là lý do vì sao thuyết tiến hóa không thể chấp nhận ý niệm linh hồn. Ít nhất, nếu ta coi linh hồn là một thứ gì đó không thể chia tách, không thể biến đổi và rất có thể là vĩnh cửu. Một thực thể như vậy không thể nào là kết quả của một quá trình tiến hóa từng bước. Chọn lọc tự nhiên có thể sản sinh ra một con mắt người bởi vì nó gồm nhiều phần, nhưng linh hồn không có các phần. Nếu linh hồn của Sapiens tiến hóa từng bước một từ linh hồn của Erectus thì những bước đó chính xác là gì? Có phần nào của linh hồn Sapiens phát triển hơn Erectus không? Nhưng linh hồn không có các phần. Bạn có thể cãi là linh hồn con người không tiến hóa mà xuất hiện vào một ngày đẹp trời nào đó với đầy đủ hình hài dạng dỡ. Nhưng thế thì cái ngày đẹp trời đó chính xác là ngày nào? Khi chúng ta xăm soi quá trình tiến hóa của loài người, thật bối rối khi tìm mỏi mắt không ra được cái ngày đó. Mỗi người từng hiện hữu, bước chân vào cõi hữu hình nhờ một tinh trùng đã thụ tinh với một trứng. Hãy nghĩ về đứa bé đầu tiên có được một linh hồn mà xem. Đứa bé đó rất giống mẹ và bố nó, chỉ khác là nó có linh hồn, còn họ thì không. tri thức sinh học của chúng ta hẳn nhiên có thể lý giải sự ra đời của một đứa bé có giác mạc hơi cong hơn giác mạc của bố mẹ nó. Một biến đổi nhỏ trong một gen duy nhất có thể giải thích điều đó, nhưng sinh học không thể giải thích... Sự ra đời của một đứa bé có một linh hồn vĩnh cửu, từ bố mẹ không mảy may có đến một màu linh hồn. Liệu một biến thể duy nhất hay thậm chí là một vài biến thể có đủ để mang lại cho một con vật cái bản chất bất biến qua mọi thay đổi, bao gồm cả cái chết? Do đó, sự tồn tại của linh hồn không thể có chỗ đứng trong thuyết tiến hóa. Thuyết tiến hóa có nghĩa là thay đổi và không có khả năng tạo ra các thực thể vĩnh hằng Từ góc độ tiến hóa, thứ gần nhất với một bản chất người là ADN của chúng ta. Và phân tử ADN là phương tiện của đột biến, chứ không phải là một ghế ngồi của vĩnh hằng Điều này khiến nhiều người kinh hãi và họ thà chối bỏ thuyết tiến hóa còn hơn từ bỏ linh hồn mình. Tại sao thị trường chứng khoán không có ý thức? Một câu chuyện khác được kể nhằm biện minh cho tính ưu việt của con người Đó là trong tất cả các loài vật trên trái đất Chỉ có Homo sapiens là có một tâm trí có ý thức Tâm trí là một cái gì đó rất khác với linh hồn Tâm trí không phải là một thực thể vĩnh hằng huyền bí nào đó Nó cũng không phải là một cơ quan như mắt hay não Thay vào đó, tâm trí, tinh thần là một dòng chảy các trải nghiệm chủ quan Như đau đớn, vui thích, giận dữ và yêu thương Các trải nghiệm tinh thần này được tạo ra bởi sự liên kết lẫn nhau của cảm giác, cảm xúc và suy nghĩ Những thứ lóe lên trong một khoảng khắc ngắn ngủi và ngay lập tức vụt mất Rồi các trải nghiệm khác bập bùng rồi tan biến, vụt lên một khoảng khắc rồi tắt lịm Khi nghĩ về chúng, ta thường cố chia các trải nghiệm thành những phạm chủ riêng biệt như cảm xúc, cảm giác và suy nghĩ Nhưng trên thực tế, chúng hòa quyện vào nhau. Bộ sưu tập trải nghiệm lộn xộn này cấu thành dòng ý thức, không như linh hồn vĩnh cửu, tâm trí có nhiều phần, nó thay đổi liên tục và không có lý do gì để nghĩ nó là vĩnh cửu cả. Linh hồn là một câu chuyện mà một số người chấp nhận, còn những người khác thì bác bỏ. Trái lại, dòng ý thức là hiện thực cụ thể mà chúng ta chứng kiến trực tiếp mỗi phút giây. Nó là điều chắc chắn nhất trên thế giới Chúng ta không thể nghi ngờ sự tồn tại của nó Ngay cả khi chúng ta bị mối nghi ngờ xâm chiếm Và tự hỏi Liệu các trải nghiệm chủ quan có thực sự tồn tại không? Thì chúng ta vẫn có thể chắc chắn một điều là Chúng ta đang trải nghiệm cảm giác nghi ngờ Thế, chính xác những trải nghiệm ý thức cấu thành dòng tâm trí là gì? Mỗi một trải nghiệm chủ quan Đều có hai đặc tính cơ bản Cảm giác và mong muốn Robot và máy tính không có ý thức vì dù có vô số khả năng nhưng chúng chẳng cảm thấy gì và không thèm khát điều gì Một con robot có thể có một cảm biến năng lượng ra hiệu cho bộ phận xử lý trung tâm của nó biết khi nào pin sắp cạn Con robot sau đó có thể tự di chuyển đến ổ điện, tự cắm dây và tự sạc pin Tuy nhiên, trong suốt quá trình này, con robot không cảm nhận gì cả. Trái lại, một con người bị thiếu hụt năng lượng sẽ cảm thấy đói và khao khát dừng cảm giác khó chịu đó lại. Đấy là lý do chúng ta nói con người là những thực thể có ý thức, còn robot thì không. Và đấy là lý do tại sao sẽ là một tội ác nếu bắt một người làm việc đến mức lạ đi vì đói và kiệt sức, nhưng bắt robot làm việc đến cạn năng lượng, thì chẳng phải là điều gì tủi hộ về đạo đức. Thế còn loài vật thì sao? Chúng có ý thức không? Chúng có trải nghiệm chủ quan không? Liệu bắt một con ngựa làm việc đến khi sụm xuống vì kiệt sức thì có ổn không? Như đã nói từ trước, các ngành khoa học sự sống hiện vẫn cho rằng mọi loài động vật có vú và chim và ít ra là vài loài bò sát và cá có cảm giác và cảm xúc. Tuy nhiên, các lý thuyết mới nhất cũng cho rằng mọi cảm giác và cảm xúc là các thuật toán xử lý dữ liệu sinh hóa. Ta đã biết robot và máy tính cũng xử lý dữ liệu mà không có một trải nghiệm chủ quan nào. Có lẽ loài vật cũng thế. Thật vậy, chúng ta còn biết là ngay cả trong não người cũng có rất nhiều mạch cảm biến và cảm xúc có thể xử lý dữ liệu và khởi phát hành động một cách hoàn toàn vô thức. Thế nên, có lẽ ẩn sau tất cả những cảm giác và cảm xúc chúng ta gán cho loài vật, đói, sợ, yêu và trung thành, chỉ là các thuật toán vô thức thay vì các trải nghiệm chủ quan chăng? Lý thuyết này được cha đẻ của triết học hiện đại Ren Descartes xác nhận. Vào thế kỷ 17, Descartes cho rằng chỉ có con người mới cảm nhận và thèm khát. Trong khi tất cả loài vật khác đều là những cỗ máy tự động vô tri na ná như robot hay máy bán hàng tự động. Khi ai đó đá một con chó, con chó chả cảm thấy gì cả. Con chó tự động co rúm lại và rú lên, giống như một cái máy bán hàng rung lên rồi chế ra một tách cà phê mà chẳng cảm thấy hay mong muốn gì cả. Lý thuyết này được công nhận rộng rãi vào thời của Descartes. Các bác sĩ và học giả ở thế kỷ 17 mổ những con chó sống và xem xét hoạt động của cơ quan nội tạng của nó mà không cần tiêm thuốc mê hay cảm thấy đắn đo gì. Họ chẳng thấy việc làm đó có gì sai cũng như chúng ta chẳng thấy gì sai khi mở nắp một cái máy bán hàng tự động và theo dõi các bộ phận cũng như dây cura của nó. Đầu thế kỷ 21 vẫn có nhiều người cho rằng con vật không có ý thức hay cùng lắm là chúng có một dạng ý thức khác và thua kém chúng ta rất nhiều. Để quyết định xem loài vật có tâm trí ý thức giống với chúng ta hay không, trước hết ta phải hiểu rõ hơn tâm trí hoạt động như thế nào và chúng có vai trò gì. Đây là những câu hỏi cực kỳ khó, nhưng rất đáng để dành thời gian tìm hiểu, vì tâm trí sẽ là nhân vật chính trong mấy chương sau. Chúng ta sẽ không thể hiểu tường tận toàn bộ hàm nghĩa của các công nghệ tương lai như trí thông minh nhân tạo nếu chúng ta không biết tâm trí là gì. Do đó, hãy tạm gác sang một bên câu hỏi cụ thể về tâm trí loài vật và tìm hiểu xem khoa học biết gì về tâm trí và ý thức nói chung. Chúng ta sẽ tập trung vào các ví dụ lấy từ các nghiên cứu về ý thức con người. Chúng dễ tiếp cận hơn đối với chúng ta. Và sau đó sẽ quay lại với loài vật và tự hỏi liệu những gì đúng với con người có đúng với các loài họ hàng có lông mao và lông vũ của chúng ta không Thú thực khoa học biết ít đến mức đáng ngạc nhiên về tâm trí, tinh thần và ý thức Lý thuyết chính thống hiện nay khăng khăng cho rằng các phản ứng điện hóa trong não tạo ra ý thức và rằng các trải nghiệm tinh thần thực hiện chức năng xử lý dữ liệu thiết yếu nào đó Tuy nhiên, không ai biết làm thế nào một tập hợp hỗn độn những phản ứng sinh hóa và dòng điện trong não lại tạo ra được các trải nghiệm chủ quan như đau, giận hay yêu. Có lẽ chúng ta sẽ có được một lời giải thích chắc chắn hơn trong 10 hay 50 năm tới. Nhưng tính đến năm 2016, chúng ta chưa có lời giải thích nào như thế cả và tốt hơn là ta nên biết rõ điều đó. Sử dụng máy chụp cộng hưởng từ chức năng FMRI, điện cực cấy ghép và nhiều thiết bị tân tiến khác, các nhà khoa học chắc chắn đã nhận diện được mối tương quan và thậm chí là mối liên kết nhân quả giữa các dòng điện trong não và các trải nghiệm chủ quan khác nhau. Chỉ cần nhìn vào hoạt động của não, các nhà khoa học có thể biết được bạn đang thức, đang mơ hay đang ngủ say. Họ có thể phát một hình ảnh vụt qua trước mắt bạn Chỉ vừa đến ngưỡng có thể cảm nhận có ý thức Và biết mà không cần hỏi bạn Liệu bạn đã nhận ra được cái hình ảnh đó hay chưa Họ thậm chí đã tìm được cách kết nối các neuron não riêng biệt Với các nội dung tinh thần cụ thể Phát hiện ra chẳng hạn một neuron Bill Clinton Và một neuron Homer Simpson Khi neuron Bill Clinton bật Người đó đang nghĩ đến tổng thống thứ 42 của Mỹ Cho người đó xem hình ảnh Homer Simpson Và một neuron cùng tên nhất định sẽ lóe lên Nói rộng ra, các nhà khoa học biết rằng Nếu một cơn bão điện nổi lên trong một vùng não xác định Chắc là bạn đang cảm thấy giận dữ Nếu cơn bão này lắng xuống và một vùng khác sáng lên Bạn đang trải nghiệm tình yêu Thực chất là các nhà khoa học còn có thể gây ra các cảm giác giận dữ hay yêu thương bằng cách kích hoạt điện lên đúng các neuron. Nhưng làm thế nào mà sự di chuyển của các electron từ chỗ này sang chỗ khác lại biến thành một hình ảnh chủ quan về Bill Clinton hay một cảm xúc giận dữ hay yêu thương chủ quan? Cách lý giải thường gặp nhất cho rằng não là một hệ thống cực kỳ phức tạp với hơn 80 tỷ neuron kết nối thành vô số mạng lưới tinh vi. Khi hàng tỷ neuron gửi tới gửi lui hàng tỷ tín hiệu điện, các trải nghiệm chủ quan xuất hiện. Mặc dù việc truyền và nhận từng tín hiệu điện đơn lẻ là một hiện tượng trong sinh hóa đơn giản, sự tương tác giữa tất cả các tín hiệu này tạo ra một thứ phức tạp hơn rất nhiều, đó là dòng ý thức. Chúng ta quan sát thấy cùng kiểu biến động đó trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Chuyển động của một chiếc ô tô duy nhất thì đơn giản, nhưng khi hàng triệu chiếc xe di chuyển và tương tác cùng lúc thì xảy ra hiện tượng tắc đường. Việc bán và mua một cổ phiếu duy nhất thật đơn giản, nhưng hàng triệu người bán và mua hàng triệu cổ phiếu có thể dẫn đến các cuộc khủng hoảng kinh tế, khiến ngay cả những chuyên gia cũng chết điếng người. Thế nhưng, cách lý giải này thật ra lại chẳng lý giải được gì. Nó chỉ xác nhận rằng vấn đề rất phức tạp. Nó không mang lại một hiểu biết sâu sắc nào về cách một dạng hiện tượng này. Hàng tỷ tín hiệu điện di chuyển từ đây sang kia tạo ra một dạng hiện tượng hoàn toàn khác, trải nghiệm chủ quan, yêu hoặc giận. So sánh với các quá trình phức tạp khác như tắc đường hay khủng hoảng kinh tế thực sự khập khiễng, Điều gì gây ra tắc đường? Nếu bạn theo dõi một chiếc xe ô tô duy nhất, bạn sẽ không bao giờ hiểu được. Tắc đường là hệ quả từ sự tương tác của rất nhiều xe. Xe ô tô A tác động đến chuyển động của xe B, xe B lại chắn đường xe C và cứ thế. Nhưng nếu bạn lập bản đồ chuyển động của tất cả các xe liên quan và cách mỗi xe tương tác với nhau, bạn sẽ lý giải được đầy đủ về việc tắc đường. Sẽ là vớ vẩn khi hỏi Nhưng làm sao mà tất cả những chuyển động này lại gây ra tắc đường? Vì tắc đường chỉ đơn giản là cụm từ trừ tượng Mà con người chúng ta sử dụng Để mô tả tập hợp cụ thể của các sự việc này mà thôi Trái lại, tức giận không phải là một cụm từ trừ tượng Ta đã quyết định dùng nó Để nói tắt thay cho hàng tỷ các tín hiệu điện não Cơn tức giận là một trải nghiệm cực kỳ rõ ràng Mà mọi người đều quen thuộc từ rất lâu trước khi chúng ta biết bất cứ thứ gì về điện Khi tôi nói, tôi tức lắm, là tôi đang muốn nói đến một cảm giác rất rõ ràng Nếu bạn mô tả cách một phản ứng hóa học trong một neuron tạo ra một tín hiệu điện Và cách hàng tỷ phản ứng tương tự gây ra hàng tỷ tín hiệu bổ sung Thì vẫn đáng hỏi thêm Nhưng hàng tỷ phản ứng này phối hợp với nhau như thế nào để tạo ra cơn giận dữ của tôi? Khi hàng nghìn chiếc xe ô tô chậm chạp nhích trên đường phố London, chúng ta gọi đó là tắc đường, nhưng nó không tạo ra một ý thức London vĩ đại nào đó bay lượn bên trên đường Piccadilly và tự nhủ. Ôi má ơi, mình thấy tắc tị". Khi hàng triệu người bán ra hàng tỷ cổ phiếu, Chúng ta gọi đó là một cuộc khủng hoảng kinh tế Nhưng không có một tinh thần phố quân vĩ đại nào lầm bầm Chó thật, mình thấy thật là khủng hoảng Khi hàng nghìn tỷ phân tử nước tụ lại trên trời Ta gọi đó là một đám mây Nhưng không có ý thức mây nào xuất hiện để tuyên bố Mình thấy muốn mưa quá Thế thì tại sao khi hàng tỷ tín hiệu điện di chuyển quanh trong não Một tâm trí xuất hiện và cảm thấy Mình tức quá đi! Tính đến năm 2016, chúng ta hoàn toàn chẳng biết vì sao cả. Thế nên, nếu cuộc trao đổi này làm bạn cảm thấy bối rối và hoang mang, thì rất nhiều người giống như bạn. Cả các nhà khoa học giỏi nhất cũng còn xa mới giải mã được điều bí ẩn về việc tâm trí và ý thức. Một trong những điều tuyệt vời về khoa học là khi các nhà khoa học không biết một cái gì đó, Họ có thể thử nghiệm đủ loại giả thuyết và tình huống, nhưng cuối cùng họ có thể đơn giản thừa nhận sự thiếu hiểu biết của mình. Phương trình sự sống Các nhà khoa học không biết một tập hợp các tín hiệu điện não tạo ra các trải nghiệm chủ quan như thế nào. Quan trọng hơn, họ còn không biết một hiện tượng như vậy thì mang lại lợi ích gì cho tiến hóa. Đấy là lỗ hổng lớn nhất trong hiểu biết của chúng ta về sự sống. Con người có chân cẳng vì suốt hàng triệu thế hệ, chân cẳng đã giúp tổ tiên chúng ta đuổi theo thỏ và chạy thoát khỏi sư tử. Con người có mắt vì suốt vô số thiên niên kỷ. Mắt đã giúp tổ tiên chúng ta nhìn xem Con thỏ chạy đi đâu Và con sư tử đang đến từ hướng nào Nhưng tại sao Con người lại có thể trải nghiệm chủ quan Về đói và sợ Cách đây không lâu Các nhà sinh học đưa ra một câu trả lời Rất đơn giản Các trải nghiệm chủ quan là cần thiết Để chúng ta sinh tồn Vì nếu không cảm thấy đói hay sợ Ta sẽ không buồn đuổi theo thỏ Và chạy trốn sư tử Khi nhìn thấy một con sư tử, tại sao một người lại co giò chạy? À, già thế, anh ta sợ, nên anh ta chạy Các trải nghiệm chủ quan giải thích cho những hành động của con người Nhưng ngày nay, các nhà khoa học đã đưa ra một lời giải thích chi tiết hơn rất nhiều Khi một người nhìn thấy một con sư tử, các tín hiệu điện di chuyển từ mắt đến não Các tín hiệu chuyển đến kích thích một số neuron nhất định Các neuron này phản ứng bằng cách phát đi thêm nhiều tín hiệu nữa. Các tín hiệu này kích hoạt thêm các neuron khác nữa, đến lượt chúng cũng phát đi tín hiệu. Nếu đủ nhiều neuron phát tín hiệu ở một tốc độ đủ nhanh, các mệnh lệnh sẽ được gửi đến các tuyến thượng thận bảo chúng tiết adrenaline ra khắp cơ thể. Tim được chỉ thị phải đập nhanh hơn, trong khi các neuron ở chung khu vận động gửi tín hiệu xuống các cơ chân, Thế là các cơ này bắt đầu co rồi rũi Và người này bỏ chạy khỏi con sư tử Điều chớ trêu là Chúng ta càng lập bản đồ tiến trình này tốt hơn Thì càng khó giải thích cảm xúc có ý thức Càng hiểu rõ về bộ não Ta lại càng thấy dường như tâm trí là thừa thải Nếu toàn bộ hệ thống hoạt động bằng các tín hiệu điện Truyền từ đây sang kia Tại sao chúng ta còn cần phải cảm thấy sợ Nếu một chuỗi các phản ứng điện hóa dẫn suốt từ tế bào thần kinh trong mắt đến các chuyển động của cơ chân, tại sao phải thêm các trải nghiệm chủ quan vào chuỗi này làm gì? Chúng có chức năng gì? Vô số những quân cờ domino có thể lần lượt nối tiếp nhau đổ xuống mà đâu có cần đến trải nghiệm chủ quan nào. Tại sao các neuron cần đến cảm xúc để kích hoạt lẫn nhau hay để bảo tuyến thượng thận bắt đầu bơm? Thật vậy, 99% các hoạt động cơ thể, bao gồm việc chuyển động cơ và tiết hormone môn, xảy ra mà không cần bất cứ cảm xúc có ý thức nào. Thế thì, tại sao các neuron, các cơ và các tuyến lại cần những cảm xúc như vậy trong 1% các hoạt động còn lại? Bạn cũng có thể cãi rằng chúng ta cần tâm trí vì tâm trí lưu giữ ký ức và đưa ra kế hoạch. Và tự động lóe lên những hình ảnh và ý tưởng hoàn toàn mới Nó không chỉ phản ứng với các kích thích bên ngoài Chẳng hạn, khi một người thấy một con sư tử Anh ta không tự động phản ứng với hình ảnh con thú săn mồi lần đầu xuất hiện Anh ta nhớ là, một năm trước, một con sư tử đã ăn thịt cô của anh ta Anh ta hình dung, mình sẽ cảm thấy như thế nào nếu bị một con sư tử xé làm nhiều mạnh Anh ta suy nghĩ về số phận của những đứa con mồ côi của mình. Đấy là lý do vì sao anh ta chạy. Thật vậy, rất nhiều phản ứng chuỗi bắt đầu do sự chủ động của tâm trí hơn là tác nhân trực tiếp nào từ bên ngoài. Do đó, ký ức về một vụ sư tử tấn công trước đó có thể tự phát hiện lên trong tâm trí người đàn ông, khiến anh ta nghĩ về mối nguy đến từ những con sư tử. Rồi sau đó... Anh ta tập hợp mọi người trong bộ lạc lại và cùng bàn các cách mới để dọa cho sư tử chạy đi. Nhưng gượm đã nào? Thế toàn bộ những ký ức, tưởng tượng và suy nghĩ này là gì? Chúng tồn tại ở đâu? Theo các lý thuyết sinh học hiện nay, ký ức, tưởng tượng và suy nghĩ của chúng ta không tồn tại trong trường phi vật chất nào đó cao siêu hơn. Thay vì thế, chúng cũng là một dòng thác những luồng tín hiệu điện do hàng tỷ neuron phát ra. Vì thế, ngay cả khi chúng ta tính đến các ký ức, tưởng tượng và suy nghĩ, chúng ta vẫn ở lại đó với một chuỗi các phản ứng điện hóa chuyển qua hàng tỷ neuron, kết thúc bằng hoạt động của các tuyến thượng thận và cơ chân. Liệu có bất cứ lúc nào trong hành trình dài và ngót ngoéo này giữa hành động phát tín hiệu của một neuron và phản ứng của neuron kế tiếp mà tâm trí nhảy vào can thiệp và quyết định neuron thứ hai có nên phát tín hiệu hay là dừng lại không? Liệu có bất kỳ chuyển động vật chất nào dù chỉ là của một electron duy nhất được tạo ra bởi nỗi sợ hãi chủ quan thay vì bởi sự chuyển động trước đó của một phân tử nào khác? Nếu không có một chuyển động nào như thế và nếu mọi electron đều di chuyển vì electron khác di chuyển trước đó thì tại sao chúng ta cần cảm thấy sợ? Hiện giờ chúng ta vẫn không có manh mối nào Các triết gia đã bao kín câu đố này trong một câu hỏi mẹo Điều gì xảy ra trong tâm trí mà không xảy ra trong não? Nếu không có gì xảy ra trong tâm trí Ngoại trừ những điều xảy ra trong mạng lưới khổng lồ các neuron của chúng ta Thì sao ta lại cần đến tâm trí? Nếu quả thực có thứ gì đó xảy ra trong tâm trí Ở bên ngoài những gì xảy ra trong mạng neuron Thì cái thứ đó xảy ra ở chỗ chết tiệt nào? Giả sử tôi hỏi bạn rằng Homer Simpson nghĩ gì về scandal giữa Bill Clinton và Monica Lewinsky? Bạn có lẽ chưa bao giờ nghĩ về điều này Thế nên, tâm trí của bạn giờ đây cần phải hợp nhất hai ký ức chẳng can hệ gì với nhau kia lại. Có lẽ nó sẽ tạo ra hình ảnh hôm mơ, vừa uống bia, vừa xem Bill Clinton phát biểu tôi không có quan hệ tình dục với người đàn bà đó. Sự hợp nhất này xảy ra ở đâu? Một số nhà khoa học về não cho rằng điều này xảy ra ở không gian làm việc chung. Được tạo ra từ sự tác động qua lại của nhiều neuron Thế nhưng từ không gian làm việc chỉ là một ẩn dụ Hiện thực của ẩn dụ này là gì? Thực tế, những mẩu thông tin vụn vặt gặp gỡ và hợp nhất với nhau ở đâu? Theo các lý thuyết hiện tại Điều này chắc chắn không xảy ra trong chiều không gian thứ 5 tình tứ nào đó Thay vào đó, nó xảy ra ở nơi mà Ví dụ nhé Hai neuron trước giờ chưa từng có kết nối với nhau, đột nhiên bắt đầu bắn tín hiệu cho nhau. Một khớp thần kinh mới được tạo ra giữa neuron Bill Clinton và neuron Homer Simpson. Nhưng nếu thế, tại sao chúng ta lại cần đến trải nghiệm ý thức của ký ức bên ngoài sự kiện vật lý của hai neuron kết nối với nhau? Chúng ta có thể đặt câu hỏi tương tự theo cách toán học. Các tín điều ngày nay cho rằng các sinh vật là thuật toán và rằng thuật toán có thể được biểu diễn dưới dạng các công thức toán học. Chúng ta có thể sử dụng con số và các ký hiệu toán để viết ra chuỗi các bước một cái máy bán hàng tự động thực hiện để pha một tách trà và chuỗi các bước một bộ não thực hiện khi được báo động về sự xuất hiện của một con sư tử. Nếu thế... Và nếu các trải nghiệm ý thức thực hiện được một chức năng quan trọng nào đó, chúng nhất định phải có một biểu diễn toán học. Vì chúng là một phần quan trọng của thuật toán. Khi ta viết thuật toán về nỗi sợ và trẻ nhỏ nỗi sợ ra thành một chuỗi các phép tính chính xác, ta sẽ có thể chỉ ra. Đây, bước thứ 93 trong một tiến trình tính toán. Đây là trải nghiệm chủ quan về nỗi sợ. Nhưng liệu có thuật toán nào trong địa hạt toán học mênh mông biểu diễn một trải nghiệm chủ quan hay không? Cho đến nay, chúng ta chưa biết tới một thuật toán nào như thế. Dù là chúng ta đã thu được lượng kiến thức đồ sộ trong lĩnh vực toán học và khoa học máy tính, nhưng chưa một hệ thống xử lý dữ liệu nào mà ta từng tạo ra cần đến những trải nghiệm chủ quan để vận hành. Và chẳng có hệ thống nào cảm thấy đau, sung sướng, giận hay yêu Có lẽ chúng ta cần những trải nghiệm chủ quan để nghĩ về bản thân Một con thú lang thang trên một thảo nguyên Và toan tính những cơ hội sinh tồn và sinh sản Phải tự trình bày các hành động và quyết định của mình với bản thân Và thỉnh thoảng trình bày với cả các con thú khác nữa Khi bộ não cố tạo ra một hình mẫu cho các quyết định của chính nó, nó sẽ bị mắc kẹt trong một sự lệch lạc vô tận và umbala từ cái vòng luận quẩn này, ý thức vọt ra. Năm năm trước, điều này nghe có vẻ xuôi tai, nhưng năm 2016 thì không. Một số tập đoàn, ví dụ như Google và Tesla, đang chế tạo các loại xe hơi tự động đã bắt đầu chạy trên đường, Các thuật toán điều khiển chiếc xe ô tô tự động thực hiện hàng triệu tính toán mỗi giây để tránh các xe khác, người đi bộ, đèn giao thông và ổ gà. Các xe tự động biết dừng lại khi gặp đèn đỏ, vượt các chướng ngại vật và giữ khoảng cách an toàn với các phương tiện khác mà không cảm thấy sợ hãi gì cả. Nó cũng cần cân nhắc về chính mình, truyền tải kế hoạch và mong muốn của nó với các xe khác vì nếu nó quyết định ngoặt sang phải thì sẽ ảnh hưởng đến các hành vi của các xe khác. Chiếc xe làm tất cả những điều này mà không gặp vấn đề gì cả, nhưng cũng không hề có ý thức gì hết. Xe tự động không phải là cá biệt, rất nhiều các chương trình máy tính khác cũng tính đến các hành động của chúng, nhưng không thứ nào phát triển ý thức và chẳng thứ nào cảm thấy hay mong muốn điều gì. Nếu chúng ta không giải thích được tâm trí là gì, và nếu chúng ta không biết nó có chức năng gì, thì tại sao không vứt bỏ nó đi? Lịch sử khoa học đầy dẫy những khái niệm và lý thuyết bị bỏ đi. Chẳng hạn, các nhà khoa học thời cận đại cố giải thích chuyển động của ánh sáng đã đưa ra giả thuyết tiên đề về sự tồn tại của một chất gọi là ete loại chất được cho là lấp đầy toàn bộ vũ trụ người ta nghĩ ánh sáng là các sóng ête, tuy nhiên các nhà khoa học không tìm ra bằng chứng xác thực nào về sự tồn tại của ête, trong khi họ lại cho ra đời được các lý thuyết ánh sáng khác tốt hơn thay thế. Thế là họ bén vứt ête vào thùng rác khoa học. Tương tự hàng nghìn năm nay con người vẫn dùng chúa trời để giải thích vô số các hiện tượng tự nhiên. Điều gì khiến sét giáng xuống, chúa? Cái gì làm mưa rơi? Chúa. Sự sống trên trái đất bắt đầu như thế nào? Chúa làm điều đó. Suốt vài thế kỷ gần đây, các nhà khoa học không phát hiện được bất cứ bằng chứng thực nghiệm nào chứng minh sự tồn tại của Chúa. Trong khi, họ lại tìm được các lý giải chi tiết hơn nhiều về xét đánh, mưa rơi và nguồn gốc sự sống. Do đó, trừ một số tiểu lĩnh vực của triết học ra không có một bài báo Trong bất cứ tạp chí khoa học, bình duyệt nào, xem trọng sự tồn tại của Chúa cả. Các nhà sử học không lập luận phe đồng minh thắng trong Thế chiến thứ hai do Chúa đứng về phe họ. Các nhà kinh tế học không đổ lỗi cho Chúa về khủng hoảng kinh tế năm 1929 và các nhà địa lý không đem ý chí của ngài ra để giải thích cho sự dịch chuyển của các mảng kiến tạo. Linh hồn cũng chịu chung số phận. Trong hàng nghìn năm, con người đã tin rằng tất cả các hành động và quyết định của chúng ta đều xuất phát từ linh hồn. Thế nhưng, vì thiếu các bằng chứng xác thực, đồng thời dựa trên sự tồn tại của các lý thuyết khác, chi tiết hơn rất nhiều, các môn khoa học sự sống đã bỏ rơi linh hồn. Cá nhân nhiều nhà sinh học và bác sĩ có thể vẫn tin vào linh hồn, Nhưng chẳng ai viết về nó trong các tạp chí khoa học nghiêm túc cả Phải chăng tâm trí cũng nên nhập hội với linh hồn, Chúa và ê e trong thùng giác khoa học? Nói cho cùng thì đâu có ai từng nhìn thấy trải nghiệm đau khổ hay tình yêu qua kính hiển vi Và chúng ta đã có một lời giải thích sinh hóa cực kỳ chi tiết cho nỗi đau và tình yêu Mà trong đó các trải nghiệm chủ quan không hề có chỗ đứng Tuy nhiên, có một sự khác biệt cốt yếu giữa tâm trí và linh hồn, cũng như giữa tâm trí và Chúa. Trong khi sự tồn tại của các linh hồn vĩnh cửu chỉ hoàn toàn là phỏng đoán, thì các trải nghiệm đau là một thực tế rất trực tiếp và hữu hình. Khi tôi dẫm lên một cái đinh, tôi có thể chắc chắn trăm phần trăm là mình cảm thấy đau, ngay cả khi tôi vẫn thiếu một lời giải thích khoa học cho nó. Trái lại, tôi không thể chắc chắn là nếu mình chết vì nhiễm trùng uốn ván Thì linh hồn tôi có tiếp tục tồn tại hay không? Đấy là một câu chuyện rất thú vị và đầy an ủi mà tôi rất vui vẻ tin Nhưng tôi chẳng có bằng chứng trực tiếp nào về tính xác thực của nó hết Vì tất cả các nhà khoa học không ngừng trải nghiệm các cảm xúc chủ quan Như đau đớn và nghi ngờ Họ không thể chối bỏ sự tồn tại của chúng được Một cách khác để loại bỏ tâm trí và ý thức là phủ nhận vai trò của chúng, chứ không phải sự tồn tại của chúng. Một số nhà khoa học như Daniel Dennett và Stanislas Dehane cho rằng có thể trả lời mọi câu hỏi quan trọng bằng cách nghiên cứu hoạt động của não mà không cần đả động gì đến các trải nghiệm chủ quan. Thế nên, các nhà khoa học có thể an tâm xóa bỏ các từ tâm trí, ý thức. Và trải nghiệm chủ quan Khỏi kho từ vựng và các bài báo khoa học của mình Tuy nhiên, như ta sẽ thấy trong các chương tiếp theo Toàn bộ hệ thống chính trị và đạo đức hiện đại Được xây dựng dựa trên các trải nghiệm chủ quan Và rất ít nan đề đạo đức Có thể lý giải bằng cách dựa hoàn toàn vào các hoạt động của não Chẳng hạn, tra tấn và hiếp dâm thì sai ở đâu Từ góc nhìn thần kinh học thuần túy thì khi một người bị tra tấn hoặc bị hiếp dâm thì trong não sẽ xảy ra những phản ứng sinh hóa nào đó và những tín hiệu điện khác nhau dịch chuyển từ đám neuron này sang đám neuron khác Như thế thì có gì sai trái? Hầu hết con người hiện đại cảm thấy mối dai dứt đạo đức khi nhắc đến tra tấn và hiếp dâm bởi vì các trải nghiệm chủ quan mà chúng mang lại Nếu có nhà khoa học nào muốn tranh cãi rằng Các trải nghiệm chủ quan là không quan trọng thì thử thách đối với họ là phải giải thích vì sao tra tấn và hiếp dâm là sai trái mà không nói đến trải nghiệm chủ quan. Cuối cùng thì một số nhà khoa học cũng thừa nhận rằng ý thức là có thật và có thể mang lại giá trị đạo đức và chính trị lớn lao, nhưng nó chẳng thi hành một chức năng sinh học nào hết. Ý thức là một phụ phẩm sinh học vô dụng của một số quá trình nào đó trong bộ não. Các động cơ phản lực rú lên ẩm ý, nhưng tiếng ồn đó không đẩy chiếc máy bay về phía trước. Con người không cần carbon dioxide, nhưng mỗi khi thở lại nhả thêm thứ khí đó vào không khí. Tương tự, ý thức có thể là một dạng ô nhiễm tinh thần do các hệ thống neuron phức tạp sản sinh ra khi chúng kích hoạt kết nối. Nó chẳng làm cái gì cả Nó cứ ở đấy thôi Nếu điều này là đúng Thì có nghĩa là Mọi đau khổ và sung sướng Của hàng tỷ sinh vật trong hàng triệu năm Chỉ là ô nhiễm tinh thần Đây quả là một ý tưởng rất đáng Để suy ngẫm Ngay cả khi nó không đúng Nhưng thật đáng kinh ngạc Khi nhận ra rằng Đến năm 2016 Đây vẫn là lý thuyết về ý thức tốt nhất Mà khoa học đương đại Có thể mang lại cho chúng ta Có lẽ các ngành khoa học sự sống đang nhìn vấn đề từ một góc độ sai lầm. Họ tin rằng sự sống chỉ là quá trình xử lý dữ liệu và rằng các sinh vật là những cỗ máy để tính toán và ra quyết định. Tuy nhiên, lối so sánh rút ra sự tương tự giữa sinh vật và thuật toán này có thể sẽ khiến chúng ta lạc lối. Trong thế kỷ 19, Các nhà khoa học từng mô tả bộ não và tâm trí như thể chúng là những động cơ hơi nước. Sao lại là động cơ hơi nước? Vì đó là kỹ thuật tiên tiến nhất thời ấy. Nó cấp năng lượng cho tàu hỏa, tàu biển và nhà máy. Thế nên, khi con người cố lý giải sự sống, họ cho rằng nó phải vận hành dựa trên những nguyên lý tương tự. Tâm trí và thể xác được làm từ những bộ phận nén và xả áp như ống, xi lanh, van và piston tông, nhờ đó tạo ra chuyển động và hành động. Kiểu suy nghĩ đó thậm chí còn có tác động sâu sắc đến tâm lý học Freud. Và là lý do vì sao phần nhiều thuật ngữ tâm lý học ngày nay vẫn đẩy dẫy những khái niệm vay mượn từ kỹ thuật cơ khí. Chẳng hạn, hãy xem xét luận điểm sau của trường phái Freud Các quân đội dồn ham muốn tình dục vào việc châm ngòi cho xâm lược quân sự. Quân đội tuyển những chàng trai trẻ đúng lúc ham muốn tình dục của họ ở thời kỳ sung mãn nhất. Quân đội hạn chế cơ hội sinh hoạt tình dục và giải tỏa tất cả các áp lực đó của cánh lính tráng khiến chúng bị dồn nén bên trong họ. Sau đó, các áp lực bị đè nén này được chuyển hướng và xả ra dưới dạng xâm lăng quân sự. Đây chính xác là cách vận hành của một động cơ hơi nước Bạn giữ hơi nước ở nhiệt độ sôi trong một bình chứa đóng kín Khi hơi nước làm áp lực ngày càng gia tăng Rồi bạn đột nhiên mở van và áp lực được xả theo một hướng đã định sẵn Sẽ sinh công để kéo tàu hay kéo cửi Không chỉ trong quân đội mà trong mọi hoạt động khác Chúng ta hay than phiền về áp lực gia tăng ở bên trong cơ thể Và sợ rằng nếu không xả hơi thì sẽ bị nổ tung mất. Trong thế kỷ 21 có vẻ rất trẻ con khi so sánh tâm thần con người với một động cơ hơi nước. Ngày nay chúng ta biết đến một công nghệ phức tạp hơn nhiều, máy tính. Nên chúng ta giải thích tâm thần con người như thể nó là một cái máy tính xử lý dữ liệu thay vì một động cơ hơi nước điều áp. Nhưng phép so sánh mới này có thể hóa ra cũng ngây thơ, y hệt như trước. Xét cho cùng thì máy tính làm gì có tâm trí? Chúng chẳng đòi hỏi gì, ngay cả khi bị dính virus. Và Internet thì không thấy đau, ngay cả khi các thể chế độc tài cắt cả một quốc gia khỏi mạng toàn cầu. Thế thì tại sao lại dùng máy tính làm hình mẫu để hiểu về tâm trí? Mà, chúng ta có thực sự chắc chắn là máy tính không hề có cảm nhận hoặc mong muốn hay không. Và ngay cả nếu hiện tại chúng không có, có lẽ đến lúc chúng trở nên đủ phức tạp, chúng sẽ phát triển ý thức thì sao? Nếu chuyện đó xảy ra, làm sao chúng ta biết chắc? Khi máy tính thay thế tài xế xe buýt, giáo viên và bác sĩ tâm thần của chúng ta, làm sao ta xác định được liệu chúng có cảm xúc hay chỉ là một tập hợp các thuật toán vô tri? Khi nói đến con người, ngày nay chúng ta có khả năng phân biệt được giữa các trải nghiệm tâm trí có ý thức và các hoạt động não vô thức. Dù chúng ta còn lâu nữa mới hiểu hết về ý thức, nhưng các nhà khoa học đã nhận dạng thành công một số dấu hiệu điện hóa của nó. Để làm vậy, họ bắt đầu bằng giả định là mỗi khi một người nói là họ ý thức được điều gì đó, thì lời nói ấy là đáng tin. Dựa trên giả định này, các nhà khoa học sau đó sẽ phân lập được các mẫu cụ thể, sẽ xuất hiện trong não mỗi khi con người nói là họ có ý thức nhưng không bao giờ xuất hiện trong các trạng thái vô thức. Điều này đã giúp các nhà khoa học xác định được chẳng hạn liệu một nạn nhân bị đột quỵ và dường như đang trong trạng thái sống thực vật đã hoàn toàn mất ý thức chưa hay chỉ mất kiểm soát cơ thể và giọng nói thôi. Nếu não người bệnh thể hiện các dấu hiệu đặc trưng của ý thức thì có thể anh ta vẫn còn ý thức dù cho không thể di chuyển hay nói chuyện. Thật vậy, gần đây các bác sĩ đã tìm được cách giao tiếp với các bệnh nhân như vậy nhờ sử dụng công nghệ FMRI. Họ hỏi các bệnh nhân những câu hỏi có không, bảo bệnh nhân hình dung mình đang chơi tennis nếu câu trả lời là có và hình dung ra vị trí nhà họ Nếu câu trả lời là không Các bác sĩ khi đó Có thể quan sát vùng vỏ não vận động Sáng lên ra sao Khi bệnh nhân tưởng tượng mình đang chơi tennis Nghĩa là có Trong khi không Được hiển thị bằng sự kích hoạt Của các khu vực não Phụ trách ký ức không gian Thử nghiệm với con người như thế Thì rất tốt rồi Nhưng còn máy tính thì sao Vì các máy tính dựa trên nền tảng Silic có cấu trúc rất khác với hệ thần kinh của con người dựa trên nền tảng Carbon. Nên các dấu hiệu ý thức của con người có thể không liên quan gì tới chúng. Có vẻ như chúng ta lại bị mắc kẹt trong một cái vòng luận quẩn. Khởi đầu bằng giả định rằng ta có thể tin con người khi họ nói mình đang có ý thức. Ta có thể nhận biết được các dấu hiệu của ý thức con người... Và rồi sử dụng chúng để chứng minh là con người thực sự có ý thức Thế nhưng nếu một trí tuệ nhân tạo tự thông báo là nó đang có ý thức Thì liệu chúng ta có nên tin nó không? Cho đến nay chúng ta chưa tìm ra lời giải nào thỏa đáng cho vấn đề này cả Từ hàng nghìn năm trước các triết gia đã sớm nhận ra Không có cách nào chứng minh rốt ráo rằng Có ai đó ngoài chính bản thân ta có một tâm trí Thực tế là, cả với những người khác, chúng ta cũng chỉ giả định là họ có ý thức thôi, chứ không thể biết chắc được. Có lẽ tôi là sinh vật duy nhất trong toàn bộ vũ trụ này có cảm nhận, còn mọi con người và con vật khác chỉ là 7 robot vô tri Biết đâu tôi đang mơ và tất cả những người tôi gặp đều chỉ là một nhân vật trong giấc mơ của tôi thì sao? Có lẽ tôi đang bị mắc kẹt trong một thế giới ảo. Và mọi sinh thể tôi thấy đều chỉ là các mô phỏng thì sao? Theo các giáo lý khoa học hiện tại, mọi trải nghiệm của tôi đều là kết quả của hoạt động sung điện bên trong não bộ. Do vậy, về lý thuyết thì hoàn toàn có thể mô phỏng cả một thế giới ảo mà tôi không thể nào phân biệt được với thế giới thực. Một số nhà khoa học về não tin rằng chúng ta sẽ thật sự làm được những điều như vậy trong tương lai không xa. À, mà có khi nó đã được làm rồi đấy chứ, với bạn ấy Ai mà biết được, có khi bây giờ là năm 2216 Và bạn là một thiếu niên chán đời Đang chìm đắm trong một trò chơi thế giới ảo giả lập thế giới hồi đầu thế kỷ 21 ban sơ và hào hứng ấy chứ Một khi bạn thừa nhận sự khả thi của kịch bản này Thì toán học sẽ dẫn bạn đến một kết luận cực kỳ đáng sợ vì chỉ có duy nhất một thế giới thực, trong khi có vô số các thế giới ảo tiềm tàng, nên xác suất bạn tình cờ đang sống trong một thế giới thực duy nhất đó gần như bằng không. Chưa có đột phá khoa học nào có thể giải quyết được vấn đề các tâm trí khác khét tiếng này cả. Đến nay, bài kiểm nghiệm tốt nhất mà các học giả nghĩ ra được có tên là phép thử Turing. Nhưng phép thử này chỉ kiểm tra các quy ước xã hội. Theo phép thử Turing, để xác định liệu một cái máy tính có tâm trí hay không, bạn cần phải giao tiếp cùng lúc với cả chiếc máy tính đó và một người thật, mà không hề biết đâu là máy tính, đâu là con người. Bạn có thể hỏi mọi câu hỏi, có thể chơi trò chơi, cãi cọ, thậm chí tán tỉnh cả hai. Cứ sử dụng bao nhiêu thời gian tùy thích, Rồi bạn phải quyết định xem đâu là máy tính, đâu là con người. Nếu bạn không trả lời được hoặc trả lời sai, thì chiếc máy tính đã vượt qua được phép thử tơ rinh. Và chúng ta nên đối xử với nó như thể nó thật sự có ý thức vậy. Vậy nhưng, đó sẽ không phải là một bằng chứng thật sự. Dĩ nhiên rồi, thừa nhận sự tồn tại của các tâm trí khác chỉ là một ước lệ mang tính xã hội và luật pháp. Phép thử Turing do nhà toán học người Anh Alan Turing, một trong những vị cha đẻ của thời đại máy tính, phát minh vào năm 1950. Turing cũng là một người đồng tính, sống trong thời kỳ mà những người đồng tính không được luật pháp thừa nhận ở Anh. Vào năm 1952, ông bị kết án về tội thực hiện các hành vi đồng tính và buộc phải bị thiến hóa học. Hai năm sau, ông tự tử. Phép thử Turing chỉ đơn giản là một bản sao của một bài kiểm tra thường ngày mà tất cả những người đàn ông đồng tính phải làm vào thập niên 1950 ở Anh. Liệu anh có thể tỏ ra mình là một trai thẳng không? Từ trải nghiệm cá nhân, Turing biết rằng việc anh thực sự là ai không quan trọng. Người ta nghĩ gì về anh mới là quan trọng. Theo ông... Trong tương lai, máy tính sẽ chỉ như những người đồng tính nam vào thập kỷ 1950. Máy tính có thực sự có ý thức hay không? Không quan trọng. Quan trọng là người ta nghĩ gì về nó mà thôi. Homo Deus, sử tương lai Tác giả Yuval Noah Harari Cuộc đời khốn khổ của lũ chuột thí nghiệm Khi đã hiểu hơn về tâm trí và hiểu rằng chúng ta biết về nó ít đến thế nào Chúng ta có thể trở lại với câu hỏi liệu các loài vật khác có tâm trí hay không Một số loài, ví dụ như chó, chắc hẳn là vượt qua được một phiên bản sửa đổi của phép thử Turing. Khi cố xác định liệu một thực thể có ý thức hay không, điều ta hay tìm kiếm không phải là năng khiếu toán học hay trí nhớ tốt, mà là khả năng tạo ra mối quan hệ tình cảm với con người. Con người đôi khi phát triển những mối gắn kết tình cảm rất sâu sắc đối với một số thứ kỳ lạ như vũ khí, xe cộ hay thậm chí là đủ lót. Nhưng những mối tình cảm gắn bó này chỉ là một chiều và không bao giờ phát triển thành các mối quan hệ. Sự thật rằng, chó có thể tham gia vào mối quan hệ tình cảm với con người khiến phần lớn các chủ chó tin rằng chúng không phải là những cỗ máy tự động vô thức. Tuy nhiên, điều này sẽ không làm những người hoài nghi cảm thấy thỏa mãn họ sẽ chỉ ra rằng cảm xúc chỉ là các thuật toán và chẳng có thuật toán nào mà ta đã biết cần có ý thức để vận hành cả Bất cứ khi nào một con vật thể hiện hành vi cảm xúc phức tạp chúng ta không thể chứng minh rằng đấy không phải là kết quả của một thuật toán rất phức tạp nhưng vô thức nào đó Đương nhiên, lập luận này cũng có thể áp dụng với cả con người Mọi điều một con người làm bao gồm cả việc thừa nhận các trạng thái mà họ nghĩ rằng có ý thức trên lý thuyết có thể là tác phẩm của các thuật toán vô thức. Với con người, chúng ta vẫn mặc nhận rằng bất cứ khi nào ai đó nói là họ đang có ý thức thì ta có thể tin lời họ. Dựa trên giả định tối thiểu này, ngày nay chúng ta có thể xác định Các tín hiệu ý thức của não Rồi từ đó dùng chúng để phân biệt một cách hệ thống Các trạng thái vô thức và có ý thức ở con người Nhưng vì não loài vật có rất nhiều điểm giống với não người Nên khi ta hiểu biết sâu sắc hơn về các dấu hiệu của ý thức Ta cũng có thể sử dụng chúng để xác định xem Có khi nào các loài khác có ý thức hay không Nếu một bộ não chó có các biểu hiện giống với một bộ não người có ý thức, thì điều này sẽ là bằng chứng mạnh mẽ cho việc chó có ý thức. Các thí nghiệm ban đầu lên khỉ và chuột cho thấy rằng, ít nhất thì não của khỉ và chuột quả thực có các dấu hiệu của ý thức. Tuy nhiên, căn cứ vào những khác biệt giữa não động vật và não người. Và xét thấy chúng ta còn xa mới giải mã được tất cả các bí mật của ý thức Việc phát triển các bài kiểm tra mang tính quyết định Làm hài lòng những người hoài nghi có thể mất nhiều thập kỷ Trong khoảng thời gian đó, nhiệm vụ chứng minh thuộc về ai? Chúng ta liệu có xem chó là những cỗ máy vô thức Cho đến khi chứng minh được điều ngược lại Hay chúng ta đối xử với chó như những sinh vật có ý thức cho đến khi ai tìm ra một phản chứng đáng tin cậy nào đó. Vào ngày 7 tháng 7 năm 2012, các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực thần kinh học và khoa học nhận thức tụ họp tại Đại học Cambridge và ký tuyên bố Cambridge về ý thức. Trong đó nêu rõ, các bằng chứng hội tụ chứng tỏ rằng những loài vật không phải con người, có các cơ sở giải phẫu thần kinh, hóa học thần kinh và sinh lý học thần kinh để tạo nên các trạng thái nhận thức cũng như khả năng bộc lộ các hành vi có chủ ý. Do đó, các bằng chứng cho thấy con người không phải là sinh vật cá biệt sở hữu các cơ sở thần kinh tạo ra ý thức. Các loài vật không phải con người, bao gồm mọi loài có vú và chim cùng nhiều sinh vật khác Gồm cả Bạch Tuộc cũng sở hữu các cơ sở thần kinh này. Tuyên bố này thiếu chút nữa là nói thẳng ra rằng các loài vật khác có ý thức vì chúng ta vẫn thiếu bằng chứng không thể chối cãi. Nhưng nó rõ ràng đã chuyển nghĩa vụ chứng minh sang cho những người có suy nghĩ ngược lại. Phản hồi lại những làn gió thay đổi trong cộng đồng khoa học vào tháng 5 năm 2015, New Zealand trở thành nước đầu tiên trên thế giới công nhận bằng luật pháp rằng loài vật là các chủ thể có chi giác. Khi nghị viện nước này thông qua đạo luật, lợi ích loài vật sửa đổi. Đạo luật này quy định rằng từ nay người dân bắt buộc phải công nhận loài vật là có chi giác, do đó phải chăm sóc tử tế đến lợi ích của chúng trong các bối cảnh như chăn nuôi. Trong một đất nước có nhiều cửu hơn người 30 triệu so với 4,5 triệu Đó là một tuyên bố rất quan trọng Sau đó tỉnh Quebec thuộc Canada Cũng đã thông qua một đạo luật tương tự Và các nước khác rồi đây chắc cũng sẽ nối gót Rất nhiều tập đoàn kinh doanh cũng đã thừa nhận Loài vật là các sinh vật có chi giác Mặc dù ngược ngạo thay Điều này thường bắt chúng phải chịu các bài kiểm tra khá là khó chịu trong phòng thí nghiệm. Chẳng hạn, các công ty dược thường xuyên sử dụng chuột làm vật thí nghiệm để phát triển các loại thuốc chống trầm cảm. Theo một quy trình được sử dụng rộng rãi, bạn lấy 100 con chuột để tăng tính tin cậy thống kê và đặt mỗi con chuột vào một cái ống thủy tinh đầy nước. Con chuột cố gắng vùng vẫy tìm cách trèo ra khỏi ống mà bất thành. Sau 15 phút, hầu hết bọn chuột bỏ cuộc và ngừng di chuyển. Chúng cứ thế nổi lờ đờ trong ống, thờ ơ với môi trường xung quanh. Giờ thì bạn lấy thêm 100 con chuột nữa, vứt chúng vào, nhưng vớt chúng ra sau 14 phút, vừa hay trước lúc chúng sắp tuyệt vọng. Bạn sấy khô, cho ăn, để chúng nghỉ một chút. Rồi lại vứt chúng vào Lần thứ hai Hầu hết bọn chuột vùng vẫy trong 20 phút Trước khi bỏ cuộc Tại sao lại có thêm 6 phút ấy Vì ký ức về thành công lần trước Làm não tiết ra chất sinh hóa nào đó Mang lại cho lũ chuột hy vọng Và chỉ hoãn sự tuyệt vọng Nếu chúng ta có thể phân tách được chất sinh hóa này Ta có thể dùng nó làm thuốc chống trầm cảm cho người Nhưng ở mọi thời điểm trong não chuột Luôn tràn ngập các chất hóa học Làm sao chúng ta có thể xác định đúng chất cần tim Để làm điều đó, bạn lấy thêm những nhóm chuột chưa hề tham gia bài thí nghiệm trước đó Bạn bơm vào mỗi nhóm một chất hóa học nhất định Những chất bạn nghi ngờ chính là loại chất chống trầm cảm mong đợi kia Bạn vứt lũ chuột vào nước Nếu những con chuột được tiêm hóa chất A Vùng vẫy chỉ 15 phút trước khi trở nên tuyệt vọng Bạn có thể loại A khỏi danh sách. Nếu bọn chuột được tiêm chất B, vùng vẫy 20 phút, bạn có thể nói với vị CEO và các cổ đông là rất có thể bạn vừa mới trúng số độc đắc. Những người hoài nghi có thể phản đối rằng toàn bộ mô tả này đã nhân cách hóa lũ chuột một cách không cần thiết. Lũ chuột không hề cảm thấy hy vọng hay thất vọng. Đôi khi chúng di chuyển nhanh và đôi khi lại bất động Nhưng chúng chả cảm thấy gì hết Chúng chỉ bị chi phối bởi các thuật toán vô thức Nhưng nếu thế thì những thí nghiệm này để làm gì? Mục đích của các loại thuốc tâm thần nhắm đến những thay đổi Không chỉ trong hành vi mà trên hết là trong cảm xúc của con người Khi người ta đến gặp chuyên gia tâm lý và nói Bác sĩ, cho tôi thứ gì đó có thể giúp tôi thoát khỏi cơn trầm cảm này Họ không muốn một loại kích thích cơ học sẽ khiến họ vùng vẫy Trong khi vẫn cảm thấy buồn bã, họ muốn cảm thấy vui vẻ Tiến hành các thí nghiệm trên chuột chỉ có thể giúp các tập đoàn phát triển một thần dược như vậy Nếu họ giả định rằng hành vi của chuột đi kèm cảm xúc giống như người Và đây đúng thực là một giả định thông dụng Trong các phòng thí nghiệm tâm thần Con tinh tinh tự ý thức Một nỗ lực khác Thần thánh hóa tính ưu việt của loài người Thừa nhận rằng Chuột, chó và các loài vật khác Cũng có ý thức Nhưng lập luận rằng Không như con người Chúng thiếu tính tự ý thức Chúng có thể cảm thấy ủ rũ hạnh phúc, đói hay no nhưng không có ý thức gì về bản thân và cũng không nhận thức được rằng sự ủ rũ hay cơn đói của chúng thuộc về một thực thể độc nhất mang tên tôi. Ý tưởng này vừa phổ biến vừa mù mờ Rõ ràng khi một con chó thấy đói nó sẽ ngoạm một miếng thịt thay vì phục vụ đồ ăn cho một con chó khác Cho một con chó ngửi một cái cây được tưới bởi lũ chó hàng xóm Nó sẽ lập tức biết được cái cây có mùi nước tiểu của chính nó Của con Labrador dễ thương nhà hàng xóm Hay của một con chó lạ nào đó Lũ chó phản ứng với mùi của chính chúng Và mùi của các bản tình Hay đối thủ tiềm năng theo những cách rất khác biệt Thế thì nói chúng thiếu sự tự ý thức có nghĩa là gì? Một phiên bản tinh tế hơn của lập luận này cho rằng tự ý thức có các cấp độ khác nhau. Chỉ con người mới hiểu bản thân họ là một bản thể lâu bền, có quá khứ và tương lai. Có lẽ bởi chỉ con người mới có thể sử dụng ngôn ngữ để suy ngẫm về các trải nghiệm quá khứ và các hành động tương lai của mình. Các loài vật khác tồn tại trong một hiện tại vĩnh hằng, ngay cả khi chúng có vẻ như nhớ được quá khứ và biết dự định cho tương lai thì thực ra Chúng chỉ đang phản ứng với các kích thích hiện tại và những sự hối thúc nhất thời. Chẳng hạn, một con sóc giấu hạt trong mùa đông không thực sự nhớ cơn đói nó cảm thấy vào mùa đông trước, mà cũng chẳng nghĩ tới tương lai. Nó chỉ làm theo một sự hối thúc nhất thời, trong khi hoàn toàn thờ ơ với nguồn gốc cũng như mục đích của sự hối thúc này. Đấy là lý do vì sao, ngay cả những con sóc còn rất nhỏ, chưa từng sống qua mùa đông và do đó chẳng có ký ức về mùa đông, vẫn chữ hạt vào mùa hè. Thế nhưng, vẫn chưa rõ tại sao ngôn ngữ lại là một điều kiện cần thiết để nhận thức được về các sự việc trong quá khứ và tương lai. Luận điểm con người sử dụng ngôn ngữ để làm điều ấy, khó có thể coi là một bằng chứng được. Con người cũng sử dụng ngôn ngữ để thể hiện tình yêu và nỗi sợ, nhưng các loài khác cũng có thể trải qua hay thậm chí bộc lộ tình yêu và nỗi sợ mà không cần tới ngôn ngữ Thật vậy, chính con người cũng thường nhận thức về quá khứ và tương lai mà không cần nói ra Đặc biệt, trong các trạng thái ngủ mơ chúng ta có thể nhận thức được cả những câu chuyện không lời dù khi tỉnh dậy, chúng ta khó lòng diễn tả được chúng bằng lời Nhiều thí nghiệm khác cũng chỉ ra rằng ít nhất một số loài vật bao gồm một số loài chim như vẹt và chim rẻ cùi bụi, nhớ được các sự kiện riêng lẻ và dự tính các sự kiện trong tương lai một cách có ý thức. Tuy nhiên, không thể chứng minh điều này một cách chắc chắn, vì dù hành vi mà một loài vật thể hiện có phức tạp đến cỡ nào, những người hoài nghi vẫn có thể tuyên bố rằng nó xuất phát từ các thuật toán vô thức trong não thay vì các hình ảnh ý thức trong tâm trí. Để minh họa cho vấn đề này, hãy xem xét trường hợp của con tinh tinh đực Santino trong vườn thú Furuvik ở Thụy Điển. Để giải tỏa sự nhàm chán trong chuồng, Santino đã phát triển một thú vui rất thú vị, ném đá vào khách tham quan vườn thú. Tự thân hành vi này không có gì độc đáo, những con tinh tinh giận dữ vẫn thường ném đá, gậy gộc và thậm chí cả phân. Tuy nhiên, Santino lại biết lên kế hoạch trước cho các bước hành động của nó. Vào buổi sáng sớm, trước thời điểm vườn thú mở cửa khá lâu, Santino đã tập hợp các thứ để ném và chất thành một đống mà không hề tỏ vẻ tức giận. Các hướng dẫn viên và khách tham quan sớm biết phải coi chừng Santino, đặc biệt là khi nó đang đứng gần đống đá, nên Santino càng ngày càng khó tìm mục tiêu. Vào tháng 5 năm 2010, Santino đối phó bằng một chiến thuật mới Vào buổi sáng sớm, nó lấy ra những bó rơm từ chỗ ngủ Rồi đặt gần bờ tường của khu chuồng Nơi khách tham quan thường tụ tập để xem đũ tinh tinh Rồi nó nhặn nhạnh đá và giấu chúng dưới đám rơm Khoảng một giờ sau, khi các khách đầu tiên đến gần Santino vẫn giữ vẻ thảm nhiên, không hề tỏ ra khó chịu hay hung dữ Chỉ khi các nạn nhân vào trong tầm ngắm Santino mới bất ngờ trộm lấy những viên đá từ chỗ giấu Và ném xối xả vào những con người hốt hoảng bỏ chạy tán loạn Vào mùa hè năm 2012 Santino tăng tốc chạy đua vũ trang giấu đá không chỉ dưới các bó dơm Mà còn ở trong hốc cây, tòa nhà Và bất kỳ chỗ dấu nào phù hợp Thế nhưng Như thế vẫn chưa làm những người hay nghi ngờ thỏa mãn Làm sao ta biết chắc được là đúng 7 giờ sáng Khi Santino đi lòng vòng dấu đá chỗ nọ chỗ kia Nó đang hình dung đến niềm vui của việc ném đá lũ người đến tham quan vào buổi trưa Có thể Santino chỉ bị hối thúc bởi một thuật toán vô thức nào đó Chỉ giống như một con sóc nhỏ dấu hạn trong mùa đông Ngay cả khi nó chưa bao giờ sống qua mùa đông Những người hay nghi ngờ nói, tương tự như vậy, một con tinh tinh được tấn công đối thủ làm nó đau vài tuần trước đó, không phải là nó đang trả thù xưa. Nó chỉ đang phản ứng với một cảm xúc tức giận nhất thời, có nguyên nhân ngoài tầm hiểu biết của nó. Khi một con voi mẹ thấy một con sư tử dọa nạt con nó, nó lao tới và liều mạng. Không phải vì nhớ ra đó là đứa con yêu quý nó đã nuôi nấng nhiều tháng liền Thay vào đó, nó bị thúc đẩy bởi một cảm giác thủ địch không thể lý giải Hướng đến con sư tử Và khi một con chó nhảy cẫm lên vì sung sướng khi chủ về nhà Đó không phải là vì nó nhận ra người đàn ông đã cho nó ăn Và cưng nựng nó từ lúc còn bé tí Nó chỉ đơn thuần bị chi phối bởi một cơn vui sướng không thể lý giải Chúng ta không thể chứng minh hay bác bỏ bất cứ tuyên bố nào nói trên vì chúng thực chất là các biến thể của vấn đề các tâm trí khác vì chúng ta không biết đến bất cứ thuật toán nào cần đến ý thức Bất cứ thứ gì một con vật làm đều có thể được xem như sản phẩm của các thuật toán vô thức thay vì các ký ức và kế hoạch có ý thức Thế nên trong trường hợp của Santino cũng vậy Câu hỏi thực sự chỉ liên quan đến nghĩa vụ chứng minh Đâu là lời lý giải hợp lý nhất cho hành vi của Santino? Phải chăng chúng ta nên cho rằng Nó lên kế hoạch một cách có ý thức cho tương lai Và bất cứ ai không đồng tình Đều phải đưa ra các bằng chứng ngược lại Hay là nghĩ rằng Con tinh tinh bị thúc dục bởi một thuật toán vô thức nào đó Và mọi thứ nó cảm nhận một cách có ý thức Chỉ là một thôi thúc bí ẩn Hối thúc nó giấu đá dưới các bó dơm thì hợp lý hơn Và ngay cả nếu Santino không nhớ quá khứ Và chẳng hình dung được tương lai Thì có phải điều đó có nghĩa là nó thiếu sự tự ý thức không? Xét cho cùng thì chúng ta gán sự tự ý thức cho con người Ngay cả khi họ không nhớ về quá khứ hay mơ về tương lai Chẳng hạn khi một người mẹ Thấy đứa con nhỏ của mình ngon men ra một con phố đông xe Bà ta đâu có dừng lại để nghĩ về quá khứ hay tương lai Cũng như con voi mẹ Bà cũng chỉ lao đến để cứu đứa con mình Tại sao không nói về bà Cũng như ta nói về con voi Tức là khi người mẹ lao đến cứu đứa bé khỏi hiểm họa sắp xảy ra Bà ta làm điều đó mà không tự ý thức gì hết Bà ấy Chỉ bị chi phối bởi một sự hối thúc nhất thời Tương tự, hãy hình dung một cặp đôi trẻ hôn nhau say đắm trong lần hẹn hò đầu tiên Một người lính xông vào lửa đạn quân thủ để cứu người đồng đội bị thương Hay một nghệ sĩ vẽ một kiệt tác trong một cơn cuồng vung cọ Chẳng ai trong số họ dừng lại để chiêm nghiệm quá khứ hay tương lai Và rằng trạng thái tồn tại của họ là kém ưu việt hơn một chính trị gia đang đọc một bài diễn văn tranh cử về các thành tựu trong quá khứ và các kế hoạch tương lai của ông ta. Con ngựa thông minh Vào năm 2010, các nhà khoa học thực hiện một thí nghiệm đặc biệt cảm động lên chuột. Họ nhốt một con chuột trong cái lồng bé xíu và đặt cái lồng vào một cái chuồng lớn hơn nhiều và để một con chuột khác chạy thoải mái trong cái chuồng kia. Con chuột trong lồng có các biểu hiện đau khổ khiến con chuột tự do cũng bắt đầu bộc lộ các dấu hiệu lo âu và căng thẳng. Trong phần lớn các trường hợp, con chuột tự do bắt đầu giúp người bạn bị cầm tù của mình và sau vài nỗ lực thường thì nó cũng mở được cái lồng. Và giải phóng được tù nhân Sau đó Các nhà nghiên cứu lập lại thí nghiệm này Lần này Họ đặt thỏi sô-cô-la vào trong chuồng Con chuột tự do Giờ phải chọn Hoặc là giải phóng tù nhân Hoặc là một mình tận hưởng cả thỏi sô-cô-la Rất nhiều con chuột Chọn giải phóng bạn mình trước Và cùng chia sẻ thỏi sô-cô-la Mặc dù Cũng có một số con hành xử ích kỷ hơn Chứng minh rằng Có lẽ Một số con chuột keo kiệt hơn những con khác Những người hoài nghi Bác bỏ các kết quả này Họ lý luận rằng Con chuột tự do Giải phóng con bị cầm tù Không phải vì cảm thông Mà chỉ đơn giản là để chấm dứt Các dấu hiệu lo âu gây khó chịu Lũ chuột bị thúc đẩy Bởi các cảm giác khó chịu Mà chúng cảm thấy Và chúng không tìm kiếm điều gì cao cả hơn Là chấm dứt những cảm giác này Có lẽ Nhưng chúng ta có thể nói chính xác điều tương tự về loài người Khi tôi cho tiền một người ăn xin Chẳng phải tôi đang phản ứng với các cảm giác khó chịu mà hình ảnh người ăn xin mang lại cho tôi hay sao Tôi có thật sự quan tâm đến người ăn xin Hay tôi chỉ đơn giản là muốn cảm thấy dễ chịu hơn Về bản chất, con người chúng ta không khác mấy so với chuột, chó, cá heo hay tinh tinh Cũng như chúng, chúng ta không có linh hồn Cũng như chúng ta, chúng có ý thức và một thế giới cảm giác và tình cảm phức tạp. Dĩ nhiên, mỗi con vật đều có các đặc điểm và tài năng riêng. Con người cũng có các năng lực thiên phú đặc biệt. Chúng ta không nên nhân cách hóa loài vật một cách không cần thiết. Tưởng tượng rằng chúng chỉ là một phiên bản lông lá hơn của chính chúng ta. Đấy không chỉ là phản khoa học mà còn ngăn chúng ta hiểu và đánh giá đúng các con vật khác từ góc nhìn của chúng Vào đầu những năm 1900 một con ngựa tên là Hans Thông Minh đã trở thành ngôi sao ở Đức Đi khắp các thị trấn và làng mạc ở Đức Hans thể hiện sự hiểu biết đáng nể về ngôn ngữ Đức và hiểu biết còn đáng nể hơn về toán học Khi được hỏi Hans 4 x 3 bằng mấy Hans gõ móng 12 lần khi được đưa cho một thông điệp bằng chữ với câu hỏi 20-11 bằng mấy? Hans gõ 9 lần với sự chính xác đáng khen ngợi theo phong cách phổ. Vào năm 1904, ủy ban giáo dục Đức chỉ định một hội đồng khoa học đặc biệt đứng đầu là một nhà tâm lý học để nghiên cứu về vấn đề này. 13 thành viên của hội đồng Bao gồm một quản lý sạp siếc Và một bác sĩ thú y Tin rằng nhất định đây là một trò lừa đảo Nhưng dù đã hết sức cố gắng Họ cũng không thể phát hiện ra bất kỳ một mánh khóe Hay thủ đoạn lừa gạt nào Ngay cả khi Hans bị tách khỏi chủ Và những người hoàn toàn xa lạ đưa ra các câu hỏi Nó vẫn trả lời đúng hầu hết Vào năm Vào năm 1907 Nhà tâm lý học Oscar Funks bắt đầu một cuộc điều tra khác và cuối cùng thì sự thật cũng hé lộ. Hóa ra Hans trả lời đúng bằng cách quan sát kỹ ngôn ngữ cơ thể và biểu hiện khuôn mặt của những người đối thoại với nó. Khi Hans được hỏi 4 x 3 bằng mấy, nhờ kinh nghiệm nó biết là con người mong chờ nó gõ máu một số lần nhất định, nó bắt đầu gõ. Đồng thời quan sát kỹ con người, Hans tiến đến gần con số đúng, con người bắt đầu trở nên mỗi lúc một căng thẳng hơn và khi Hans gõ đúng số, sự căng thẳng đạt đỉnh. Hans biết cách nhận ra điều này nhờ tư thế cơ thể con người và vẻ mặt của họ. Khi nó dừng gõ và quan sát sự căng thẳng được thay bằng kinh ngạc hay tiếng cười, Hans biết nó đã trả lời đúng. Hans Thông Minh thường được đưa ra làm ví dụ cho cách con người nhân cách hóa loài vật theo lối sai lầm, gán cho chúng những khả năng kỳ diệu hơn nhiều so với khả năng thực sự của loài khác. Tuy vậy, thực tế, bài học rút ra thì ngược lại. Câu chuyện minh họa rằng, bằng cách nhân cách hóa loài vật, chúng ta thường đánh giá thấp nhận thức của con vật và bỏ qua những khả năng độc đáo của chúng. Nói về toán thì Hans chẳng hề tài ba gì. Bất cứ đứa trẻ 8 tuổi nào cũng có thể làm tốt hơn nhiều. Tuy nhiên, xét đến khả năng nhận biết cảm xúc và ý định từ ngôn ngữ cơ thể, Hans đúng là một thiên tài thứ thiện. Nếu một người Trung Hoa mà hỏi tôi bằng tiếng quan thoại 4 x 3 là bao nhiêu, thì tôi sẽ chẳng thể nào biết để mà dậm chân chính xác 12 lần chỉ bằng cách quan sát điều hiện trên gương mặt và ngôn ngữ cơ thể của họ. Hans thông minh có khả năng này vì loài ngựa thường giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ cơ thể. Điều đặc biệt ở Hans là nó có thể sử dụng cách thức ấy để giải mã cảm xúc và ý định không chỉ với đồng loại của nó mà còn cả với những con người không quen thuộc nữa. Nếu loài vật thông minh như vậy, Tại sao ngựa không bắt người kéo xe, chuột không làm thí nghiệm trên người và cá heo không bắt chúng ta nhảy qua vóng? Homo sapiens chắc chắn có khả năng độc nhất nào đó cho phép họ thống trị mọi loài vật khác. Sau khi đã loại bỏ các ý niệm phóng đại rằng Homo sapiens tồn tại trên một bình diện hoàn toàn khác với các loài khác hay là con người sở hữu một bản chất độc đáo nào đó như tâm hồn hay ý thức, thì cuối cùng chúng ta cũng có thể trở về với thực tế và nghiên cứu các năng lực thể chất hay tinh thần cụ thể đã mang lại lợi thế cho giống loài chúng ta. Hầu hết các nghiên cứu viện dẫn rằng việc sản xuất công cụ và trí thông minh là tối quan trọng cho sự lên ngôi của loài người. Dù các loài vật khác cũng tạo ra các công cụ, nhưng chẳng thể nghi ngờ rằng con người vượt xa chúng trong việc đó Với trí thông minh thì mọi thứ ít rõ ràng hơn một chút Có cả một kỹ nghệ chỉ chuyên định nghĩa và đo đếm trí thông minh Nhưng để đạt tới sự đồng thuận thì vẫn còn một chặng đường rất dài May sao chúng ta không phải bước vào bãi mìn đó Vì bất kể chúng ta có định nghĩa trí thông minh ra sao Thì rõ ràng là chỉ riêng trí thông minh hay việc tạo ra công cụ không thôi thì cũng không giải thích được việc sapiens, thống trị thế giới. Theo hầu hết các định nghĩa về trí thông minh, một triệu năm trước, con người đã là loài thông minh nhất thế giới rồi, cũng như đã là nhà vô địch về sản xuất công cụ, nhưng họ vẫn là những sinh vật không quan trọng, chẳng có mấy ảnh hưởng lên hệ sinh thái xung quanh họ rõ ràng vẫn thiếu một nhân tố then chốt nào đó ngoài trí thông minh và có khả năng chế tạo công cụ. Có lẽ loài người cuối cùng cũng thống trị hành tinh không phải vì một thành phần then chốt thứ ba bí hiểm nào đó mà chỉ đơn giản vì sự tiến hóa của trí thông minh cao hơn và khả năng sản xuất công cụ tốt hơn. Có lẽ loài người cuối cùng cũng thống trị hành tinh Không phải vì một thành phần then chốt thứ ba bí hiểm nào đó, mà chỉ đơn giản vì sự tiến hóa của trí thông minh cao hơn và khả năng sản xuất công cụ tốt hơn. Có vẻ không phải vậy, vì khi chúng ta nghiên cứu lịch sử, ta không thấy một mối liên hệ trực tiếp giữa trí thông minh và khả năng sản xuất công cụ của mỗi cá thể người với quyền lực tổng thể của giống loài chúng ta. Hai vạn năm trước, một người phiền bình thường Có lẽ đã có trí thông minh cao và kỹ năng chế tạo công cụ tốt hơn một người sapiens bình thường thời nay rồi. Các trường học và các ông chủ hiện tại có thể thi thoảng kiểm tra trình độ của chúng ta. Nhưng dù chúng ta có kém đến mấy thì hệ thống phúc lợi nhà nước vẫn luôn đảm bảo các nhu cầu cơ bản của ta. Trong thời đồ đá, chọn lọc tự nhiên kiểm tra bạn từng giây từng phút mỗi ngày. Và nếu trượt bất cứ bài kiểm tra nào, bạn sẽ tức khắc được ngủ với Zoon Nhưng dù tổ tiên ta thời đồ đá sở hữu khả năng làm công cụ ưu việt và trí tuệ sắc xảo Cũng như các giác quan tinh nhạy hơn hẳn Thì 20.000 năm trước, loài người vẫn yếu hơn hẳn ngày nay Trong 20.000 năm đó, loài người đã chuyển từ săn voi ma mút với giáo mát gắn đá ở đầu Sang khám phá hệ mặt trời bằng tàu vũ trụ, không phải nhờ tiến hóa làm cho đôi bàn tay khéo léo hơn hay bộ não to hơn. Não chúng ta ngày nay thực ra có vẻ còn nhỏ hơn. Thay vào đó, yếu tố tối quan trọng trong công cuộc thống trị thế giới của chúng ta chính là khả năng kết nối nhiều người với nhau. Con người ngày nay thống trị hoàn toàn hành tinh này không phải vì mỗi cá thể người thông minh hơn, và khéo tay hơn mỗi cá thể tinh tinh hoặc chó sói mà vì Homo sapiens là loài duy nhất trên thế giới có khả năng hợp tác linh hoạt với số lượng lớn đông đảo Chí thông minh và năng lực sản xuất công cụ dĩ nhiên cũng rất quan trọng Nhưng nếu con người không học được cách hợp tác linh hoạt trong các tập thể đông đảo thì bộ não giỏi giang và bàn tay khéo léo của chúng ta Giờ vẫn còn đang đập đá lửa, chứ đâu phải phá vỡ các nguyên tử urani Nếu sự hợp tác là chìa khóa Thì tại sao kiến và ông không đánh bại chúng ta trong việc chế tạo bom nguyên tử Mặc dù chúng đã học được cách hợp tác trong một tập hợp đông đảo Từ hàng triệu năm trước ta Vì sự hợp tác của chúng thiếu sự linh hoạt Ông hợp tác theo những cách rất tinh tế nhưng chúng không thể tái tạo hệ thống xã hội của chúng chỉ qua một đêm được. Nếu một tổ ong đối mặt với một mối nguy, hay với một cơ hội mới, lũ ong không thể, nói ví dụ nhé, chém đầu ong chúa và xây dựng một nền cộng hòa được. Các loài động vật có vú có tính xã hội như voi và tinh tinh thì hợp tác linh hoạt hơn hẳn loài ong. Nhưng chúng cũng chỉ làm được vậy trong nhóm nhỏ bạn bè và các thành viên gia đình Sự hợp tác của chúng dựa trên quan hệ cá nhân Nếu tôi là một con tinh tinh và bạn là một con tinh tinh Và tôi muốn hợp tác với bạn Tôi phải quen biết bạn Bạn là kiểu tinh tinh gì? Bạn có tốt tính không? Hay là độc ác? Làm sao tôi hợp tác được nếu không hề biết bạn? Theo những gì chúng ta biết thì chỉ có sapiens mới có thể hợp tác theo những cách rất linh hoạt với vô số những người xa lạ Chính khả năng cụ thể này thay vì một linh hồn vĩnh cửu hay một dạng ý thức độc nhất vô nhị nào đó mới lý giải được sự thống trị trái đất của chúng ta Homo Deus, Lược sử tương lai Tác giả Yuval Noah Harari Cách mạng muôn năm Lịch sử cung cấp vô vàn bằng chứng cho tầm quan trọng thiết yếu của hợp tác quy mô lớn. Chiến thắng gần như luôn luôn đến với những ai hợp tác tốt hơn, không chỉ trong các cuộc chiến giữa Homo sapiens và các loài vật khác, Mà trong cả những mâu thuẫn giữa các nhóm người khác nhau cũng vậy Vì đó mà Rome đã chinh phục được Hy Lạp Không phải vì người La Mã có não to hơn Hay có kỹ thuật chế tạo công cụ tốt hơn Mà vì họ có thể hợp tác hiệu quả hơn Xuyên suốt lịch sử, các đội quân có kỷ luật Dễ dàng đánh bại những đám người thiếu tổ chức Và tầng lớp tinh hoa đoàn kết Luôn thống trị đám đông hỗn loạn Trong năm 1914 chẳng hạn, 3 triệu nhà quý tộc, công chức và thương nhân Nga thống trị hơn 180 triệu nông dân và công nhân. Tầng lớp Thượng Lưu Nga biết cách hợp tác để bảo vệ lợi ích chung của nhóm, trong khi 180 triệu thường dân không có khả năng huy động hợp tác hiệu quả. Quả thật, tầng lớp Thượng Lưu dồn phần nhiều nỗ lực để đảm bảo làm sao 180 triệu người ở đáy xã hội Không bao giờ học được cách hợp tác với nhau. Để tạo ra một cuộc cách mạng, số lượng thôi là không bao giờ đủ. Các cuộc cách mạng thường được tạo ra bởi mạng lưới nhỏ những người kích động hơn là đám đông. Nếu bạn muốn bắt đầu một cuộc cách mạng, đừng tự hỏi Có bao nhiêu người ủng hộ ý tưởng của tôi? Thay vào đó, hãy tự hỏi Có bao nhiêu trong số những người ủng hộ tôi có khả năng hợp tác hiệu quả? Cuộc cách mạng Nga cuối cùng đã nổ ra không phải khi 180 triệu nông dân nổi dậy chống lại xa hoàng, mà là khi một nhóm nhỏ những người Cộng sản đặt mình ở đúng vị trí vào đúng thời điểm. Vào năm 1917, vào lúc tầng lớp thượng lưu và trung lưu của Nga đạt con số ít nhất 3 triệu người, Đảng Cộng sản mới chỉ có khoảng 23.000 thành viên. Những người cộng sản tuy vậy vẫn chiếm quyền kiểm soát đế quốc Nga rộng lớn vì họ tự tổ chức tốt. Khi quyền lực ở Nga tuột khỏi bàn tay mục nát của Sa Hoàng và bàn tay cũng run dậy trả kém của chính quyền lâm thời Kerensky. Những người cộng sản sốt sáng chiếm lấy nó, giữ chặt lấy dây cương quyền lực như một con chó buôn gặm chặt khúc xương. Những người cộng sản không thả lỏng tay cương mãi cho đến cuối thập niên 1980. Cách tổ chức hiệu quả giúp họ nắm quyền trong 8 thập kỷ dài, và cuối cùng họ sụp đổ vì tổ chức yếu kém. Vào ngày 21 tháng 12 năm 1989, Nicolae Setsenku, nhà độc tài cộng sản người Romania, tổ chức một cuộc diễu hành ủng hộ tập thể ở trung tâm Bucharest. Trong vài tháng trước đó, Liên bang Soviet đã rút viện trợ khỏi các chế độ Cộng sản Đông Âu, bức tường Berlin đã sụp đổ, và các cuộc cách mạng đã tràn qua Ba Lan, Đông Đức, Hungary, Bulgaria và tiệp khác. Zeksenku, người đã nắm quyền điều hành Romania từ năm 1965, tin rằng mình có thể chống chịu được cơn sóng thần. Mặc dù các cuộc nổi loạn chống lại sự thống trị của ông ta đã nổ ra ở thành phố Timișoara ở Romania vào ngày 17 tháng 12. Như một mánh phản đòn, Sersenku cho tổ chức một buổi diễu hành khổng lồ ở Bucharest để chứng tỏ cho người Romania và cả thế giới thấy là phần lớn người dân vẫn yêu mến ông ta hay ít nhất là vẫn sợ ông ta. Bộ máy đảng y ạch huy động 80.000 người lấp đầy khoảng trường trung tâm thành phố và các công dân khắp Romania được yêu cầu phải dừng mọi hoạt động và bật đài và TV lên. Trước sự tung hô của đám đông ra vẻ phấn khởi, Sesenku bước lên ban công nhìn ra quảng trường, như ông ta đã làm nhiều lần trong các thập kỷ trước. Bên cạnh là vợ Elena, các thành viên chóc bu trong đảng và một nhóm đông vệ sĩ Setsenku bắt đầu đọc một trong các bài diễn văn buồn tẻ đặc trưng của ông ta. Trong 8 phút, ông ta ca ngợi vinh quang của chủ nghĩa xã hội Romania với vẻ mặt đầy tự mãn, trong khi đám đông thì vỗ tay một cách máy móc. Và rồi, chuyện gì đó không ổn đã xảy ra. Bạn có thể tự xem trên Youtube, cứ tìm kiếm cụm từ, bài phát biểu cuối cùng của Sesenko và xem lịch sử chuyển mình. Clip trên Youtube chiếu cảnh Setsenku đang bắt đầu một câu dài khác rằng Tôi muốn cảm ơn những người khởi sướng và tổ chức sự kiện tuyệt vời này ở Bucharest xem nó như một Và rồi ông ta im lặng, mắt mở to và cứng người lại như không tin vào mắt mình Ông ta không bao giờ kết thúc được câu nói đó Ta có thể nhìn thấy trong khoảng khắc đó một thế giới sụp đổ như thế nào Ai đó trong đám đông la ó, cho đến nay người ta vẫn còn tranh cãi về danh tính của kẻ dám lên tiếng đầu tiên. Rồi một người nữa la ó và một người nữa và một người nữa, và chỉ trong vài giây, đám đông bắt đầu huyết sáo, lớn tiếng chửi bới và hét lên, "Timisora, Timisora." Tất cả xảy ra trực tiếp trên truyền hình Romania trong khi 3 phần tư dân số đang ngồi dán mắt vào màn hình tìm đập thình thịch. Lực lượng an ninh ngầm khét tiếng Security ngay lập tức ra lệnh dừng phát sóng, nhưng đội ngũ truyền hình bất tuân. Người quay clip chĩa máy lên trời để người xem không nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn của những lãnh đạo đảng trên ban công, nhưng người thu âm tiếp tục thu và các kỹ thuật viên tiếp tục phát. Cả Romania nghe tiếng đám đông la ó, còn Setsensku thì hét lên «Alo, alo, alo» như thể vấn đề nằm ở cái mic. Vợ ông ta, Elena, bắt đầu mắng mỏ đám đông «Im lặng, im lặng» cho đến khi Setsensku quay sang và hét vào mặt bà ta vẫn trực tiếp trên truyền hình «Cô im đi!» Sesenku sau đó kêu gọi đám đông đang phấn khích trên quảng trường và nài họ Các đồng chí, các đồng chí Im lặng nào, các đồng chí Nhưng các đồng chí không chịu im lặng Nước Romania Cộng sản sụp đổ khi 80.000 người ở quảng trường trung tâm Bucharest nhận ra họ mạnh hơn nhiều lão già đội mũ lông trên ban công Tuy nhiên, điều thực sự đáng kinh ngạc Không phải là khoảnh khắc hệ thống sụp đổ, mà là ở chỗ nó đã tồn tại được hàng thập kỷ. Tại sao các cuộc cách mạng lại hiếm vậy? Tại sao đám đông nhiều khi lại vỗ tay và cổ vũ suốt hàng thế kỷ, làm tất cả mọi thứ người đàn ông trên ban công ra lệnh cho mình? Mặc dù về lý thuyết, họ có thể xông đến bất cứ lúc nào và xé ông ta thành trăm mạnh. Setsenko và đồng sự của ông ta thống trị 20 triệu dân Romania trong 4 thập kỷ vì họ đảm bảo 3 điều kiện tối quan trọng. Đầu tiên, họ đặt những người cộng sản trung thành kiểm soát mọi mạng lưới hợp tác, ví dụ như quân đội, các công đoàn và thậm chí các hội đoàn thể thao. Thứ hai, họ ngăn chặn sự thành lập của bất cứ tổ chức cạnh tranh nào, dù là chính trị, kinh tế hay xã hội có thể làm nền tảng để hợp tác chống cộng sản Thứ ba, họ dựa vào sự hỗ trợ của các đảng cộng sản anh em trong liên bang Xô Viết và Đông Âu Mặc dù đôi khi có căng thẳng với nhau các đảng này vẫn giúp nhau ở những thời điểm cần thiết hoặc ít nhất cũng đảm bảo là không kẻ nào bên ngoài can thiệp được vào thiên đường xã hội chủ nghĩa của họ Dưới những điều kiện đó Mặc cho những khốn khó và đau khổ mà tầng lớp thống trị gây ra cho họ, 20 triệu dân Romania không thể tổ chức một cuộc phản kháng hiệu quả nào cả. Setsenku mất quyền lực chỉ khi cả ba điều kiện trên không còn được đảm bảo. Vào cuối thập niên 1980, Liên bang Xô Viết rút lại sự bảo vệ và các thể chế cộng sản bắt đầu đổ giảm như những quân cờ domino, Đến tháng 12 năm 1989, Zetsenku không thể trông chờ vào sự hỗ trợ bên ngoài được nữa. Ngược lại là khác, các cuộc cách mạng ở các nước lân bang đã tiếp lửa cho sự chống đối tại đây. Bản thân đảng Cộng sản cũng bị bắt đầu chia rẽ thành các nhóm chống đối nhau. Những người ôn hòa muốn thoát khỏi Zetsenku và khởi xướng các cải cách trước khi quá muộn. Bằng cách tổ chức buổi diễu hành Bucharest và phát sóng trực tiếp trên TV, bản thân Ceaușescu đã cho những người làm cách mạng cơ hội hoàn hảo để phát hiện sức mạnh của mình và chống lại ông ta. Còn cách làm nào lan rộng một cuộc cách mạng nhanh hơn là chiếu lên TV nữa? Khi quyền lực trượt khỏi tay người tổ chức phụng về trên ban công, nó không được chuyển giao cho đám đông ở quảng trường. Dù đông và nhiệt tình, đám đông không biết cách tự tổ chức. Do đó, cũng như ở Nga năm 1917, quyền lực chuyển sang một nhóm nhỏ các tay chơi chính trị với tài sản duy nhất là tổ chức tốt. Cuộc cách mạng Romania bị cướp ngang xương bởi mặt trận cứu quốc tự xưng, thực chất là bình phong cho phái ôn hòa trong đảng Cộng sản. Mặt trận không có gắn kết thực sự nào với đám đông biểu tình. Nó được điều khiển bởi các cán bộ đảng bậc chung do Ion Iliescu cầm đầu Ông này là cựu ủy viên, ủy ban trung ương đảng Cộng sản và từng là trưởng ban tuyên truyền Iliescu và các đồng chí của ông ta trong mặt trận cứu quốc tự lột xác thành các chính trị gia dân chủ Tuyên bố vào bất cứ cái mic có sẵn nào rằng mình là những người lãnh đạo công cuộc cách mạng Và rồi sử dụng kinh nghiệm và mạng lưới đồng sự lâu năm của mình để kiểm soát đất nước và bỏ túi tài nguyên của Romania. Ở nước Romania Cộng sản, gần như tất cả mọi thứ đều do nhà nước sở hữu. Romania Dân Chủ nhanh chóng tư hữu hóa tài sản, bán với giá bèo cho các nhà cựu Cộng sản, những người duy nhất biết rõ điều gì đang xảy ra và hợp tác để làm tổ cho nhau. Các công ty nhà nước kiểm soát cơ sở hạ tầng quốc gia và tài nguyên thiên nhiên được bán cho các công chức cộng sản cũ với giá thanh lý, trong khi cánh lính tráng phục vụ đảng thì mua được nhà và căn hộ với giá rẻ mạt. Ion Iliescu được bầu làm Tổng thống Romania, trong khi đồng sự của ông ta trở thành các bộ trưởng, nghị sĩ, giám đốc ngân hàng và vào hàng đa triệu phú. Giới thượng lưu mới ở Romania kiểm soát đất nước cho đến ngày nay chủ yếu là những người cộng sản cũ và gia đình họ. Đám đông liều mạng ở Timisora và Bucharest phải hài lòng với những mẩu vụn bánh mì vì họ không biết cách hợp tác và tạo ra một tổ chức hiệu quả để bảo vệ lợi ích của chính mình. Cuộc cách mạng Ai Cập năm 2011 cũng chịu chung số phận Những gì truyền hình đã làm được vào năm 1989, Facebook và Twitter làm được vào năm 2011. Công cụ truyền thông mới đã giúp đám đông phối hợp hành động để hàng nghìn người tràn xuống đường và các quảng trường đúng thời điểm và lật đổ chế độ Mubarak. Tuy nhiên, mang 100.000 người đến quảng trường Tahrir là một chuyện, hiểu được nguồn máy chính trị, bắt đúng tay ở đúng nơi, đúng chỗ. Và vận hành đất nước hiệu quả là một chuyện khác Kết quả là khi Mubarak bị hạ bệ Những người biểu tình không thể lấp đầy khoảng trống Ai Cập chỉ có hai đoàn thể đủ tính tổ chức Để gánh vác đất nước, quân đội và tổ chức huynh đệ Hồi giáo Do đó, thành quả cách mạng đã bị nững tay trên Trước là bởi huynh đệ Hồi giáo Và sau cùng là bởi quân đội Những người cộng sản cũ của Romania và những vị tướng Ai Cập không thông minh hơn hay khéo tay hơn những nhà độc tài cũ hay những người biểu tình ở Bucharest và Cairo. Lợi thế của họ nằm ở sự hợp tác linh hoạt, họ hợp tác tốt hơn đám đông và họ sẵn sàng thể hiện một sự linh hoạt cao hơn Seksenku và Mubarak bảo thủ cứng đầu. Hơn cả tình dục và bạo lực Nếu sapiens thống trị thế giới Vì chỉ loài người mới có thể hợp tác linh hoạt với số đông Thì điều này lại làm sói mòn niềm tin của chúng ta về sự thiêng liêng của con người Chúng ta thường nghĩ mình đặc biệt và xứng đáng được hưởng mọi loại đặc quyền Để chứng minh chúng ta chỉ ra các thành tựu vĩ đại của giống loài mình Chúng ta xây kim tự tháp và vạn lý trường thành. Chúng ta giải mã cấu tạo của các nguyên tử và các phân tử ADN. Chúng ta đến được nam cực và mặt trăng. Nếu những thành tựu này xuất phát từ một bản chất độc nhất nào đó mà mỗi cá nhân con người đều có, một linh hồn bất tử chẳng hạn, thì kể ra cũng hợp lý khi tôn thờ đời sống con người. Nhưng vì những thành tựu này, thực ra là kết quả của sự hợp tác số đông, nên lý do vì sao chúng khiến chúng ta sùng bái mỗi cá thể người hiện vẫn còn rất mù mờ. Một tổ ong có sức mạnh lớn hơn một con bướm riêng lẻ rất nhiều, nhưng điều đó không có nghĩa một con ong thịt thiêng liêng hơn một con bướm. Đảng Cộng sản Romania thống trị dân chúng Romania thiếu tổ chức, Phải chăng điều đấy có nghĩa là sinh mạng một đảng viên thiêng liêng hơn sinh mạng một công dân bình thường? Con người biết cách hợp tác hữu hiệu hơn nhiều so với tinh tinh Đấy là lý do vì sao con người phóng tàu vũ trụ lên mặt trăng trong khi con tinh tinh thì ném đá vào khách tham quan vườn thú Phải chăng điều đó có nghĩa con người là những sinh vật thượng đẳng? Ừ thì có thể Tùy thuộc vào điều gì đã khiến con người có thể hợp tác với nhau tốt đến vậy ngay từ đầu? Tại sao chỉ có con người mới có thể xây dựng những hệ thống xã hội lớn và phức tạp đến thế? Hợp tác xã hội giữa hầu hết các loài thú có tính xã hội như tinh tinh, chó sói hay cái heo phụ thuộc vào sự quen biết thân thuộc. Giữa tinh tinh thông thường, các cá nhân chỉ đi săn cùng nhau sau khi đã biết rõ nhau, Và xác lập một trật tự xã hội Do đó tinh tinh dành rất nhiều thời gian cho tương tác xã hội và đấu tranh giành quyền lực Khi những con tinh tinh lạ gặp nhau Chúng thường không thể hợp tác mà chỉ hét vào nhau Đánh nhau hay chạy trốn càng nhanh càng tốt Giữa những con tinh tinh luồn hay còn được gọi là vượn bonobo Mọi thứ lại hơi khác Loài vượn Bonobo thường sử dụng tình dục để giải tỏa căng thẳng và gắn kết xã hội. Không có gì ngạc nhiên khi các quan hệ đồng tính do đó trở nên rất thông dụng ở loài này. Khi hai nhóm vượn Bonobo lạ gặp nhau, đầu tiên chúng thể hiện sự sợ hãi và thù địch khiến khu rừng đẩy những tiếng giống và hú hét. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, Những con cái từ nhóm này vượt giới tuyến tranh chấp sang nhóm kia và mời mọc những kẻ lạ làm tình thay vì đánh nhau Lời mời thường được chấp nhận và chỉ trong vài phút nơi có nguy cơ biến thành bãi chiến trường lúc trước đã đẩy rẫy những con vượn Bonobo đang quan hệ tình dục với nhau trong gần như mọi tư thế có thể bao gồm cả treo ngược trên cây Sapiens biết rõ những mánh lới hợp tác này Họ thỉnh thoảng cũng tạo ra các thứ bậc quyền lực tương tự như giữa loài tinh tinh thường, trong khi vào một số dịp khác họ gắn kết xã hội bằng tình dục, y như loài vượn Bonobo. Vậy, những quan hệ cá nhân, dù là trong chiến đấu hay làm tình, không thể tạo nên nền tảng cho sự hợp tác quy mô lớn. Chúng ta không thể giải quyết khủng hoảng nợ Hy Lạp bằng cách mời các chính trị gia Hy Lạp, và các ông chủ nhà băng người Đức đến đấm nhau hay làm tình tập thể. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, Sapiens không thể có quan hệ gần gũi, dù là bạo lực hay tình cảm, với nhiều hơn 150 cá thể. Dù điều khiến con người tổ chức được các mạng lưới hợp tác quy mô lớn là bất cứ cái gì, nó cũng không phải là quan hệ tình ái. Đây là tin xấu đối với các nhà tâm lý học, xã hội học và kinh tế học lẫn những người khác muốn giải mã xã hội loài người thông qua các thí nghiệm trong phòng nghiên cứu. Vì cả lý do tài chính lẫn lý do tổ chức, phần lớn các thí nghiệm được tiến hành hoặc trên các cá nhân hoặc trên một nhóm nhỏ người tham gia. Tuy nhiên, sẽ là mạo hiểm nếu từ hành vi của nhóm nhỏ Suy ra cơ chế hoạt động của xã hội đại chúng Một quốc gia 100 triệu người vận hành theo cách khác biệt cơ bản so với nhóm 100 cá nhân Chẳng hạn hãy xem xét trò chơi tối hậu thư Một trong những thí nghiệm nổi tiếng nhất trong kinh tế học hành vi Thí nghiệm này thường được tiến hành trên hai người Một trong hai người được cho 100 đô la Và anh ta phải chia số tiền này giữa hai người theo bất cứ cách nào anh ta muốn. Anh ta có thể giữ lại tất, chia làm đôi hay cho đi gần hết. Người kia có thể làm một trong hai việc, chấp nhận hoặc từ chối thẳng. Và nếu anh ta từ chối phần chia, chẳng ai được đồng nào. Các lý thuyết kinh tế cổ điển cho rằng con người là các cỗ máy tính toán duy lý. Họ nghĩ rằng phần lớn mọi người sẽ giữ lại 99 đô và cho người kia 1 đô. Họ dự đoán thêm rằng người kia sẽ chấp nhận phần được cho. Một người duy lý được cho 1 đô lúc nào cũng sẽ đồng ý. Anh ta quan tâm gì đến chuyện người kia được 99 đô kia chứ? Các nhà kinh tế cổ điển có lẽ chưa bao giờ rời phòng thí nghiệm hay giảng đường để tiến vào thế giới thực. Hầu hết những người chơi trò chơi tối hậu thư từ chối nhận số tiền quá thấp vì thế là không công bằng Họ thà mất một đô la còn hơn trông như thằng khờ Vì đây là cách mà thế giới thực vận hành nên rất ít người đưa ra các đề nghị rất thấp ngay từ đầu Hầu hết mọi người chia đôi hoặc chỉ chia cho mình nhìn hơn một chút còn lại đưa người kia 30 hoặc 40 đô la Trò chơi tối hậu thư góp phần quan trọng trong việc loại bỏ các lý thuyết kinh tế cổ điển và xác lập phát hiện kinh tế quan trọng nhất trong vài thập kỷ trở lại đây. Sayfians không hành xử theo một logic toán học lạnh lùng, mà theo một logic xã hội nhiệt huyết. Chúng ta bị thống trị bởi cảm xúc. Các cảm xúc này, như ta thấy từ trước, Thực ra là các thuật toán phức tạp phản ánh các cơ chế xã hội của những nhóm người săn bắt hái lượng xa xưa. Nếu 30.000 năm trước tôi giúp anh săn một con gà rừng, để rồi anh giữ phần lớn chỗ gà cho riêng mình, chỉ đưa tôi một cái cánh, tôi sẽ không tự nhủ. Thả một cái cánh còn hơn chả có gì. Thay vào đó, các thuật toán tiến hóa của tôi sẽ vào huồng, adrenaline và testosterone sẽ tràn vào hệ thống, máu tôi sẽ sôi lên, rồi tôi dậm chân và gào lên hết cỡ. Ngay sau đó, có lẽ tôi sẽ bị đói, thậm chí có thể bị đấm cho một hai cái. Nhưng về lâu dài thì sẽ có tác dụng, vì anh sẽ phải nghĩ lại trước khi định cho tôi ăn quả lừa một lần nữa. Chúng ta từ chối các đề nghị bất công vì những người yếu đuối chấp nhận chúng đã không sống sót qua thời đổ đá. Việc quan sát các nhóm người săn bắt hái lượng đương đại cũng ủng hộ giả thuyết này. Phần lớn các nhóm rất công bằng và khi một người thợ săn trở về trại mang theo một con nai béo, mọi người đều có phần. Điều này cũng đúng với các tinh tinh. Khi một con tinh tinh giết được một con lợn con, các thành viên khác trong nhóm sẽ vây quanh nó và chia tay ra, và thường tất cả đều được một miếng. Trong một thí nghiệm khác gần đây, các nhà linh trưởng học Franz De Waal đặt hai con khỉ thầy tu trong hai chuồng cạnh nhau để mỗi con có thể nhìn thấy tất cả những gì con kia đang làm. Derwin và các cộng sự của ông đặt những viên đá nhỏ trong mỗi chuồng và huấn luyện hai con khỉ đưa đá cho họ. Mỗi khi một con khỉ đưa một viên đá, nó lại nhận được đồ ăn. Ban đầu, phần thưởng là một mẫu dưa chuột. Cả hai con đều rất hài lòng và chúng vui vẻ ăn dưa chuột. Sau một vài lượt, Derwin chuyển sang bước tiếp theo của thí nghiệm. Lần này, khi con khỉ đầu tiên đưa viên đá, Nó được một quả nho Nho hẳn nhiên ngon hơn dưa chuột nhiều Tuy nhiên khi con khỉ thứ hai đưa viên đá Nó vẫn nhận một miếng dưa chuột Con thứ hai trước rất vui vẻ với miếng dưa chuột Trở nên tức giận Nó cầm miếng dưa chuột Nhìn miếng dưa như không tin vào mắt mình trong giây lát Rồi ném nó vào các nhà khoa học một cách giận dữ Và bắt đầu nhảy và rít ầm lên Nó có ngu đâu Thí nghiệm rất hài hước này mà bạn có thể tự xem trên Youtube cùng với trò chơi tối hậu thư đã khiến nhiều người tin rằng các loài linh trưởng có một hệ thống đạo đức tự nhiên và rằng sự công bằng là một giá trị phủ quát và vượt thời gian. Bản chất con người vốn ưa công bằng và các xã hội bất công không thể nào vận hành tốt cho bất mãn và oán giận. Nhưng có thật vậy không? Các lý thuyết này có thể vận hành tốt ở tinh tinh, khỉ thầy tu và các nhóm săn bắt hái lượng nhỏ. Chúng cũng đúng trong phòng thí nghiệm, nơi bạn thử nghiệm trên các nhóm người nhỏ. Nhưng khi quan sát hành vi của các nhóm người đông đảo, bạn sẽ phát hiện một thực tế hoàn toàn khác. Hầu hết các vương quốc và các đế chế của con người đều cực kỳ bất công thế nhưng rất nhiều người trong số đó lại vững vàng và hiệu quả một cách đáng kinh ngạc ở Ai Cập cổ đại vị Pharaon uể oải ngạ người trên những tấm đệm êm ái trong một cung điện mát mẻ và xa hoa đi dép vàng và mặc áo đính đá quý trong khi những người hầu gái xinh đẹp thả những quả nho ngọt mọng vào miệng ngài Qua cửa sổ mở, Ngài có thể nhìn thấy những người nông dân trên cánh đồng làm việc quần quật trong những bộ đồ rách dưới, dưới ánh mặt trời thiêu đốt. Và người nông dân may mắn là người còn có một quả dưa chuột mà ăn lúc cuối ngày. Nhưng nông dân rất hiếm khi nổi dậy. Vào năm 1740, vua Frederick Đệ Nhị của Vương quốc phổ xâm lược Silesia, Mở đầu chuỗi các cuộc chiến đẫm máu mang lại cho ông ta danh hiệu Frederick Đại Đế Biến phổ thành một cường quốc lớn và khiến hàng trăm nghìn người chết, thương tật hay khốn cùng Hầu hết các binh lính của Frederick là những quân sĩ không may Phải chịu kỷ luật thép và huấn luyện khắc nghiệt Chẳng có gì ngạc nhiên, quân lính chẳng mấy yêu mến nhà lãnh đạo tối cao của mình Khi Frederick quan sát các đạo binh của mình tập hợp để tiến hành xâm lược Ông nói với một trong các tướng lĩnh của mình rằng Điều làm ông chú ý nhất về cảnh tượng này là Chúng ta đang đứng an toàn tuyệt đối ở đây Nhìn 60.000 người Tất cả bọn họ đều là kẻ thù của ta Và không một ai trong số đó lại không vũ trang tốt hơn và khỏe hơn chúng ta Thế nhưng, họ đều run dậy trước sự hiện diện của chúng ta, trong khi ta thì không có lý do gì phải sợ họ hết. Frederick quả thực có thể đứng ở nơi an toàn tuyệt đối để quan sát họ. Trong những năm tiếp theo, mặc cho bao gian khổ của chiến tranh, 60.000 người lính vũ trang này không hề nổi dậy chống lại ông ta. Thật vậy, rất nhiều người trong số họ đã phục vụ lại ông ta, bằng sự quả cảm xuất sắc, sẵn sàng liều mạng và thậm chí hy sinh mạng sống của mình. Tại sao các nông dân Ai Cập và những người lính phổ lại hành động khác với những gì chúng ta trông chờ từ trò chơi tối hậu thư và thí nghiệm về khỉ thầy tu đến thế? Bởi vì số đông người hành xử theo một cách khác cơ bản so với nhóm ít người. Các nhà khoa học sẽ thấy gì nếu họ thực hiện thí nghiệm trò chơi tối hậu thư trên hai nhóm mà mỗi nhóm có một triệu người, để những nhóm này phải chia nhau một trăm tỷ đô la? Có lẽ họ sẽ được chứng kiến những tương quan lạ lùng và kỳ thú. Chẳng hạn vì một triệu người không thể đưa ra quyết định như một, mỗi nhóm có thể sẽ mọc ra một nhóm tinh hoa nhỏ thống trị. Giả sử một nhóm tinh hoa chia cho nhóm kia 10 tỷ đô la, giữ lại 90 tỷ Những nhà lãnh đạo của nhóm thứ hai rất có thể sẽ chấp nhận đề nghị này Chuyển phần lớn trong số 10 tỷ đô la đó vào các tài khoản ngân hàng thụy sĩ của mình Đồng thời ngăn chặn sự nồi dậy từ những người phục tùng họ bằng cách kết hợp cây gậy với củ cà rốt Nhóm lãnh đạo có thể sẽ dọa trừng trị nghiêm khắc các phần tử chống đối, trong khi hứa hẹn với những kẻ yếu ớt và nhấn nại các phần thưởng vĩnh hằng ở kiếp sau. Đây chính là điều đã xảy ra ở Ai Cập cổ đại và nước phổ thế kỷ 18, và đây là cách mà mọi thứ vẫn đang diễn ra ở vô số quốc gia trên khắp thế giới. Những lời đe dọa và hứa hẹn như thế thường thành công trong việc tạo ra các thứ bậc bền vững ở con người và các mạng lưới hợp tác quy mô lớn, miễn là con người tin rằng chúng phản ánh quy luật không thể suy xuyển của tự nhiên hay những lời gian thiêng liêng từ Chúa Trời, chứ không phải chỉ là các ý thích nhất thời của con người. Rốt cuộc mọi sự hợp tác quy mô lớn giữa con người Đều dựa trên niềm tin của chúng ta Và những trật tự tưởng tượng Đây là những luật lệ mà Mặc dù tồn tại chỉ trong trí tưởng tượng của chúng ta Ta vẫn tin chúng là thật Và không thể xâm phạm như là trọng lực vậy Nếu các người tiến cống 10 con bò cho thần linh Mưa sẽ rơi Nếu các người tôn thờ bố mẹ mình Người sẽ được lên thiên đàng Và nếu các người không tin những gì ta đang nói với các người Các người sẽ bị đẩy xuống địa ngục Miễn là tất cả các sapiens sống trong một cộng đồng riêng lẻ nào đó Tin vào cùng một câu chuyện Họ sẽ cùng tuân theo một bộ luật Khiến việc đoán biết hành vi của người lạ Và tổ chức được các mạng lưới hợp tác quy mô lớn thành ra dễ dàng Safians thường dùng những dấu hiệu nhìn thấy được như một cái khăn trùm đầu, một bộ dâu quai nón hay một bộ con lê thương già để ra dấu. Anh có thể tin tôi, tôi cũng tin vào cùng một câu chuyện giống anh. Lũ tinh tinh họ hàng của chúng ta không thể sáng tác và lan truyền những câu chuyện như thế được và đấy là lý do vì sao chúng không thể hợp tác với số lượng lớn. Mạng lưới ý nghĩa Người ta thấy khó mà hiểu nổi ý tưởng, các trật tự tưởng tượng vì họ cho rằng chỉ có hai dạng thực tế Thực tế khách quan và thực tế chủ quan Trong thực tế khách quan, mọi thứ tồn tại độc lập với niềm tin và cảm giác của chúng ta Trọng lực chẳng hạn là một thực tế khách quan Nó tồn tại trước cả Newton từ rất lâu Và nó tác động đến những người không tin vào nó Cũng nhiều như đến những người tin vào nó Trái lại, thực tế chủ quan phụ thuộc vào những niềm tin và cảm giác của cá nhân tôi Theo đó, giả sử tôi cảm thấy đầu đau nhói và đến gặp bác sĩ Bác sĩ khám cho tôi cẩn thận nhưng không thấy vấn đề gì cả Thế là cô ấy cho tôi đi làm xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu, xét nghiệm ADN, chụp x-quang, điện tâm đồ, quét FMRI và một lô xích sông các quy trình khác. Khi nhận kết quả, cô ấy tuyên bố tôi hoàn toàn khỏe mạnh và có thể về nhà. Nhưng tôi vẫn thấy đau nhói trong đầu, mặc dù tất cả mọi bài kiểm tra khách quan không tìm ra bệnh của tôi. Và mặc dù chẳng ai ngoài tôi cảm thấy cơn đau hết, nhưng với tôi cơn đau vẫn có thực 100%. Hầu hết mọi người cho rằng thực tế hoặc là khách quan hoặc là chủ quan, chứ không có lựa chọn thứ ba. Do đó, một khi họ đã xác định một thứ không chỉ là cảm giác chủ quan của riêng họ, thì họ nhảy tới kết luận nó phải mang tính khách quan. Nếu rất nhiều người tin vào Chúa, nếu tiền làm cho thế giới xoay trong chóng và nếu chủ nghĩa dân tộc khởi phát chiến tranh và dựng nên các đế quốc, thì những thứ này không chỉ là niềm tin chủ quan của tôi. Chúa, tiền bạc và các quốc gia do đó phải là các hiện thực khách quan. Tuy nhiên, còn có một tầng hiện thực thứ ba nữa, tầng liên chủ quan. Các thực thể liên chủ quan phụ thuộc vào sự giao tiếp giữa rất nhiều người thay vì niềm tin và cảm giác của mỗi cá nhân riêng lẻ. Rất nhiều yếu tố quan trọng nhất trong lịch sử là liên chủ quan. Chẳng hạn như tiền chẳng có chút giá trị khách quan nào hết. Ta không thể ăn, uống hay mặc một đồng đô la. Nhưng miễn là hàng tỷ người vẫn tin vào giá trị của nó... Bạn có thể dùng nó để mua đồ ăn, thức uống và quần áo. Nếu người thợ bánh tự nhiên mất niềm tin vào đồng đô la và từ chối đưa cho tôi một ổ bánh mì để đổi lấy tờ giấy màu xanh nhạt này thì cũng chả ảnh hưởng gì nhiều. Tôi chỉ cần đi thêm vài khu nhà đến siêu thị gần đó. Tuy nhiên, nếu người thu ngân siêu thị cũng từ chối nhận tờ giấy này cùng với những người bán rong trong chợ và những người bán hàng trong trung tâm thương mại thì đồng đô la sẽ mất giá trị. Dĩ nhiên, những mảnh giấy màu xanh sẽ tiếp tục tồn tại nhưng chúng chẳng còn đáng giá chút nào. Những sự việc như vậy, quả thực có xảy ra lúc này hay lúc khác? Vào ngày 3 tháng 11 năm 1985, chính quyền Myanmar đột ngột tuyên bố các tờ tiền mệnh giá 25, 50 và 100 kyat không còn giá trị pháp lý nữa. Người dân còn không có nổi lấy một cơ hội đổi những tờ giấy bạc này, và những khoản tiết kiệm cả đời đột nhiên biến thành một mớ giấy lộn. Để thay thế những tờ tiền đã vô giá trị, chính phủ giới thiệu tờ 75 kyat mới, nghe nói để tưởng nghiệm ngày sinh nhật lần thứ 75 của nhà độc tài Myanmar, tướng Ne Win, Vào tháng 8 năm 1986, các tờ 15 và 35 kia được phát hành. Người ta đồn rằng nhà độc tài, người rất tin vào bói thần số học, tin rằng 15 và 35 là các con số may mắn. Chúng mang lại chẳng mấy may mắn cho nhân dân của ông. Vào ngày 5 tháng 9 năm 1987, chính phủ đột nhiên ra quyết định là Tất cả các tờ 35 và 75 kiat đều không còn là tiền nữa. Giá trị của tiền không phải là thứ duy nhất có thể bốc hơi một khi người ta thôi không còn tin vào nó nữa. Điều tương tự có thể xảy ra với các đạo luật, các vị thần và thậm chí cả các đế chế. Lúc này, chúng còn đang bận rộn nhào nặn thế giới. Lúc sau chúng đã không còn tồn tại. Jesus và Hera từng là những thế lực quan trọng ở lòng chảo địa Trung Hải, nhưng ngày nay họ không còn quyền lực gì nữa vì chẳng còn ai tin vào họ. Liên bang Xô viết đã từng có thể tiêu diệt cả loài người, nhưng nó ngừng tồn tại chỉ trong một cú bút sa. Vào lúc 2 giờ chiều ngày 8 tháng 12 năm 1991, Trong một căn biệt thự nhà nước gần Vizkuli, các nhà lãnh đạo của Nga, Ukraine và Belarus đã ký thỏa ước Belavezha, Trong đó có đoạn Chúng tôi, Cộng hòa Belarus, Liên bang Nga và Ukraine với tư cách các nhà nước sáng lập Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Viết USSR đã ký hiệp ước liên bang năm 1922, từ đây quyết định rằng USSR với tư cách đối tượng của luật pháp quốc tế và thực thể địa chính trị sẽ chấm dứt tồn tại. Và thế là xong, chẳng còn liên bang Xô Viết nữa. Cũng khá dễ dàng chấp nhận rằng tiền là một thực thể liên chủ quan. Hầu hết mọi người cũng sẽ vui vẻ chấp nhận rằng các vị thần Hy Lạp cổ đại, các đế chế tàn bạo và giá trị của các nền văn hóa ngoại lai chỉ tồn tại trong tưởng tượng. Nhưng chúng ta không muốn thừa nhận rằng Chúa của chúng ta, quốc gia của chúng ta hay các giá trị của chúng ta chỉ là sản phẩm tưởng tượng vì chúng là những thứ mang lại ý nghĩa cho đời sống của chúng ta. Chúng ta muốn tin rằng cuộc sống của chúng ta có một ý nghĩa khách quan nào đó và rằng những sự hy sinh của chúng ta là đáng kể với một điều gì đó vượt lên trên những câu chuyện trong đầu chúng ta. Thế nhưng, trên thực tế, cuộc sống của phần lớn mọi người có ý nghĩa chỉ trong mạng lưới những câu chuyện họ kể cho nhau nghe mà thôi. Ý nghĩa được tạo ra khi nhiều người cùng nhau dệt nên một mạng lưới chung các câu chuyện Tại sao một hành động nào đó, chẳng hạn như làm đám cưới trong nhà thờ Nhịn ăn vào lễ Ramanda Hay đi bỏ phiếu vào ngày bầu cử Có ý nghĩa đối với tôi Bởi vì bố mẹ tôi cũng nghĩ là nó có ý nghĩa Cũng như anh em, hàng xóm, những người ở các thành phố lân cận và cả những cư dân ở các quốc gia xa xôi khác nữa. Và tại sao tất cả những người này đều nghĩ rằng nó có ý nghĩa? Bởi vì bạn bè và hàng xóm của họ cũng có cùng quan điểm. Con người liên tục tái khẳng định niềm tin của nhau trong một vòng tròn khép kiến tự duy trì. Mỗi một vòng khẳng định lẫn nhau lại khép chặt mạng lưới ý nghĩa hơn cho đến khi bạn chẳng có lựa chọn gì mấy ngoài việc tin vào những gì tất cả những người khác đều tin. Thế nhưng, qua hàng thập kỷ và hàng thế kỷ, mạng lưới ý nghĩa cũ tan rã và một mạng lưới mới lại được dệt thành để thay thế. Nghiên cứu lịch sử có ý nghĩa là quan sát sự thêu dệt và tan rã của những mạng lưới này, và nhận ra rằng có những điều rất mực quan trọng đối với những người một thời nào đó sẽ trở nên hoàn toàn vô nghĩa đối với hậu duệ của họ. Vào năm 1187, Saladin đánh bại đạo quân thập tự trinh tại trận Hattin và chinh phục Jerusalem. Để đáp trả, giáo hoàng mở cuộc thập tự trinh thứ ba nhằm giành lại thành phố Thánh. Cứ thử hình dung một nhà quý tộc trẻ người Anh tên John rời nhà ra đi để chiến đấu với Saladin. John tin rằng những hành động của anh có một ý nghĩa khách quan nào đó. Anh tin rằng nếu mình hy sinh trong cuộc thập tự trinh, sau khi chết, linh hồn anh ta sẽ bay lên thiên đường và tận hưởng hạnh phúc thần thánh vĩnh hằng ở nơi đó. Anh sẽ kinh hoàng nếu biết rằng linh hồn và thiên đường chỉ là những câu chuyện do con người theo dệt nên, Jones toàn tâm toàn ý tin rằng nếu anh đến được đất thánh và bị một chiến binh hồi giáo nào đó có bộ râu khoai nón bự chảng bổ một nhát chiều vào đầu, anh sẽ cảm thấy đau thấu xương, ù tai, chân quỵ xuống, trường nhìn sẽ hóa đen kịt và ngay giây tiếp theo Anh sẽ nhìn thấy ánh sáng trói lòa vây quanh, tai sẽ nghe thấy tiếng thiên thần và đàn hạc du dương, còn những tiểu thiên thần có cánh rực rỡ sẽ vẫy chào anh bước qua một cánh cổng vàng lộng lẫy. Jones có một niềm tin sắt đá vào tất cả những điều này vì anh bị cuốn trong một mạng ý nghĩa cực kỳ dày đặc và mạnh mẽ. Những ký ức sớm nhất của anh là thanh kiếm dì xét của ông nội Henry treo trên sảnh chính của lâu đài Từ khi còn là một đứa trẻ lẫm chẫm Jones đã nghe những câu chuyện về ông nội Henry người đã mất trong cuộc thập tự trinh thứ hai và giờ đang nghỉ ngơi bên các thiên thần trên thiên đường phù hộ cho Jones và gia đình Khi các đoàn hát xong đến thăm lâu đài Họ thường vẫn hát về những chiến binh thập tự trinh dũng cảm chiến đấu ở đất thánh. Khi Jones đến nhà thờ, anh thích nhìn những khung cửa sổ kính mờ. Một khung cửa có hình Godfrey buyon đang cưỡi ngựa và xiên một tên Hồi giáo, trông rất nhàm hiểm bằng chiếc trường thương. Một khung cửa khác có hình linh hồn, những kẻ có tội đang bốc cháy trong địa ngục. Jones chăm chú lắng nghe vị linh mục địa phương. Gần như mọi chủ nhật, vị linh mục đều giải thích với sự hỗ trợ của các câu chuyện ngụ ngôn hay và những câu đùa hài hước, rằng không có sự cứu rỗi nào nằm ngoài giáo hội công giáo. Và giáo hoàng ở Rome là đức cha thiêng liêng của chúng ta và rằng chúng ta sẽ luôn phải tuân theo mệnh lệnh của Ngài. Nếu chúng ta giết người hay cướp Của, Chúa sẽ đẩy ta xuống địa ngục Nhưng nếu ta giết bọn Hồi giáo tà đạo Chúa sẽ chào đón ta đến thiên đường Một ngày kia khi Jones vừa tròn 18 Một vị hiệp sĩ tả tơi cưỡi ngựa đến cổng lâu đài Và nghẹn ngào báo tin Saladin đã tiêu diệt đội quân thập tự ở Hattin Jerusalem đã thất thủ Giáo hoàng đã ban bố một cuộc thập tự trinh mới Hứa hẹn cứu rỗi vĩnh hằng cho bất cứ ai tử trận. Khắp xung quanh, mọi người lộ rõ vẻ kinh hoàng và lo lắng. Nhưng gương mặt trôn sáng lên trong một vầng hào quang thần thánh. Và anh kêu lên, ta sẽ đi chiến đấu với những kẻ ngoại đạo và giải phóng đất thánh. Mọi người nín lặng dây lát, rồi những nụ cười và những giọt nước mắt xuất hiện trên gương mặt họ. Mẹ anh gạt nước mắt. Ôm ghi lấy Jones và nói bà tự hào về anh như thế nào. Bố vỗ vai anh thật mạnh và nói Giá mà ta còn ở tuổi con, ta cũng sẽ đi cùng con. Danh dự gia đình đặt cả vào đây. Ta tin chắc con sẽ không làm chúng ta thất vọng. Hai người bạn của anh tuyên bố họ sẽ đi cùng. Cả kẻ thù truyền kiếp của Jones gã nam tước bên kia sông cũng đến thăm để chúc anh thượng lộ bình an. Khi anh rời lâu đài, dân làng chui ra từ những túp lều lụp sụp của mình để vẫy trào, và các cô gái xinh đẹp tha thiết nhìn theo chàng chiến binh thập tự dũng cảm đang lên đường đánh đuổi lũ tà đạo. Khi anh rong buồm từ anh và tìm đường qua những vùng đất kỳ lạ và xa xôi, Normandy, Provence, Sicily, những nhóm hiệp sĩ ngoại quốc khác, cùng tham gia với anh, tất cả cùng nhắm đến một nơi với cùng một niềm tin. Cuối cùng thì quân đội cũng đặt chân đến đất thánh và khởi chiến với quân của Saladin. Lúc này, John kinh ngạc phát hiện rằng ngay cả lũ người Saracen độc ác cũng có cùng niềm tin với anh. Đúng là họ có hơi bị lạc lối, nghĩ rằng người Kitô giáo là lũ tà đạo và người Hồi giáo mới đúng là đang tuân lệnh Chúa. Nhưng họ cũng chấp nhận nguyên tắc cơ bản là những ai chiến đấu vì Chúa và vì Jerusalem sẽ thẳng tiến tới thiên đường khi chết. Cứ thế, từng sợi từng sợi, nền văn minh trung cổ dệt nên mạng lưới ý nghĩa của nó, tóm lấy Jones và những người cùng thời với anh như lũ ruồi. Jones không thể hiểu được rằng, Tất cả những câu chuyện này đều chỉ là những mảnh ghép của trí tưởng tượng Có lẽ bố mẹ và chú bác của anh đã sai Nhưng cả giàn đồng ca, tất cả bạn bè của anh Và những cô thôn nữ, vị linh mục hiểu biết Gã nam tước bên kia sông, giáo hoàng ở Rome Các hiệp sĩ người Provence và Sicily Và cả những người Hồi giáo nữa Có thể nào tất cả đều đang hoang tưởng hay sao? Và năm tháng trôi Dưới mắt các sử gia Mạng lưới ý nghĩa dần tan rã Và một mạng lưới khác Được dệt nên thay thế Bố mẹ Jones chết Rồi sau đó là tất cả Anh chị em và bạn bè của anh Thay vì giàn đồng ca hát Về những cuộc thập tự Mốt mới là các vở kịch sân khấu Về những chuyện tình bi thảm Lâu đài của gia đình Cháy đến tận móng Và khi nó được tái xây dựng Thanh kiếm của ông nội Henry chẳng còn để lại dấu tích nào cả Những cửa sổ nhà thờ vỡ tan trong một trận bão mùa đông Và những cửa sổ thay thế không còn mô tả Godfrey Bouillon Và những kẻ tội đồ dưới hỏa ngục nữa Mà là chiến thắng vĩ đại của vua Anh trước vua Pháp Vị linh mục địa phương không còn gọi giáo hoàng là Đức cha thiêng liêng của chúng ta nữa Giờ ông ta được nhắc đến với tên gọi, còn quỷ ở Rome. Trong trường đại học gần đó, các học giả chăm chú đọc các bản thảo tiếng Hy Lạp cổ, mổ xẻ các xác chết và thì thầm đằng sau những cánh cửa đóng kín, rằng có lẽ chẳng hề có linh hồn nào hết. Và năm tháng cứ trôi, nơi tòa lâu đài từng đứng sừng sững, giờ là một trung tâm thương mại. Ở dạp chiếu phim địa phương, người ta đang chiếu Monty Python và Cái Chén Thánh, đến lần thứ bao nhiêu không biết nữa. Trong một nhà thờ vắng lặng, một vị linh mục sầu đời sướng dơn khi nhìn thấy hai du khách Nhật Bản. Ông ta dài dòng giảng giải về những tấm cửa sổ kính mờ, trong khi họ lịch sự mỉm cười, gật gù không hiểu mô tê gì. Trên những bậc thang bên ngoài, một nhóm thiếu niên đang nghịch iPhone Họ xem một bản phối lại mới của bài hát Hãy tưởng tượng của John Lennon trên YouTube Hãy tưởng tượng chẳng có thiên đường Lennon hát cũng dễ thôi nếu bạn cố gắng Một người lao công gốc Pakistan đang quét vỉa hè Trong khi đài phát thanh gần đó phát bản tin Cuộc chiến đẫm máu ở Syria vẫn tiếp diễn Và buổi họp của Đại hội đồng Bảo an kết thúc mà không đạt kết quả gì Đột nhiên, một lỗ hỏng thời gian mở ra Một tia sáng bí hiểm dọi sáng gương mặt của một trong các thiếu niên Cậu ta tuyên bố Ta sẽ đi chiến đấu với những kẻ tà đạo và giải phóng đất thánh Tà đạo và đất thánh Những từ này chẳng còn mang ý nghĩa gì Với hầu hết mọi người sống ở nước Anh ngày nay Ngay cả vị linh mục, chắc cũng sẽ nghĩ cậu thanh niên kia đang phát bệnh tâm thần. Trái lại, nếu một người trẻ ở Anh quyết định gia nhập tổ chức ân xá quốc tế và đến Syria để bảo vệ nhân quyền của những người tị nạn, anh ta sẽ được nhìn nhận như một anh hùng. Vào thời Trung Cổ, mọi người chắc sẽ nghĩ anh ta bị khùng. Chẳng ai ở nước Anh thế kỷ 12 biết nhân quyền là cái quái gì. Anh muốn đi đến Trung Đông và liều mạng không phải để giết bọn Hồi giáo, mà để bảo vệ một nhóm người Hồi giáo này khỏi một nhóm người Hồi giáo khác ư. Chắc chắn anh bị mất trí rồi. Lịch sử mở ra như thế đó, con người dệt nên một mạng lưới ý nghĩa, tin vào nó bằng cả trái tim. Nhưng chẳng sớm thì muộn, mạng lưới cũng tan rã Và khi nhìn lại, ta sẽ không thể hiểu nổi Làm sao mà có người lại một mực tin ở nó Nhìn lại, tham gia thập tự trinh với hy vọng đến được thiên đường Nghe thật hết sức điên rồ Nhìn lại, chiến tranh lạnh có vẻ còn điên rồ hơn Làm thế nào mà ba chục năm trước người ta sẵn sàng mạo hiểm với thảm sát hạt nhân chỉ vì niềm tin vào một thiên đường cộng sản cơ chứ? Một trăm năm nữa, có thể con cháu của chúng ta cũng sẽ không thể hiểu nổi niềm tin của chúng ta vào dân chủ và nhân quyền hiện nay. Thời Chiêm Bao Sapiens thống trị thế giới bởi vì chỉ có họ mới có thể dệt nên một mạng lưới ý nghĩa liên chủ quan Mạng lưới của các bộ luật, các lực lượng, các thực thể và nơi trốn chỉ tồn tại hoàn toàn trong trí tưởng tượng chung của họ Mạng lưới này cho phép chỉ loài người mới có thể tổ chức các cuộc thập tự trinh, các cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa và các phong trào nhân quyền Những loài vật khác cũng có thể hình dung ra nhiều thứ khác nhau. Một con mèo đang nằm dình một con chuột có thể không nhìn thấy con mồi, nhưng hoàn toàn có thể tưởng tượng rõ ràng hình dáng và thậm chí là mùi vị của con chuột. Nhưng trong tầm hiểu biết của chúng ta thì mèo chỉ có thể hình dung ra những thứ thực sự tồn tại trên đời, như chuột. Chúng không thể tưởng tượng ra được những thứ chúng chưa bao giờ thấy, người hoặc nếm như từ đô la Mỹ hay tập đoàn Google hay Liên minh châu Âu. Chỉ Safians mới tưởng tượng ra những thứ quái dị như vậy. Do đó, trong khi mèo và các loài vật khác bị giới hạn trong thực thể khách quan và sử dụng các hệ thống giao tiếp của chúng chỉ để mô tả hiện thực, Safians lại sử dụng ngôn ngữ để tạo ra những hiện thực hoàn toàn mới. Trong 70.000 năm qua, các hiện thực liên chủ quan mà Safians đã tạo ra trở nên ngày càng mạnh mẽ, đến mức mà ngày nay họ thống trị thế giới. Liệu loài tinh tinh, voi, rừng mưa Amazon và sông Bắc Cực có tồn tại được qua thế kỷ 21 này không? Điều này tùy thuộc vào mong muốn và quyết định của các thực thể liên chủ quan như Liên minh châu Âu và Ngân hàng Thế giới. Các thực thể chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng chung của chúng ta. Không loài vật nào khác có thể chống lại được chúng ta. Không phải vì chúng thiếu linh hồn hay tâm trí, mà vì chúng thiếu trí tưởng tượng cần thiết. Sư tử có thể chạy, nhảy, cào và cắn, nhưng chúng không thể mở một tài khoản ngân hàng hay đệ một đơn kiện. Và trong thế kỷ 21, Một ông chủ ngân hàng biết cách đệ đơn kiện còn có quyền lực hơn cả con sư tử dũng mãnh nhất trên thảo nguyên. Ngoài việc tách biệt con người khỏi các con vật khác, khả năng tạo ra các thực thể liên chủ quan này còn phân rẽ các ngành khoa học nhân văn ra khỏi các ngành khoa học sự sống. Các nhà sử học tìm hiểu sự phát triển của các thực thể liên chủ quan như các thần thánh và các quốc gia trong khi các nhà sinh học thậm chí gần như không chấp nhận sự tồn tại của những thứ đó. Một số còn tin rằng, miễn là chúng ta có thể giải mã được mã di truyền và vẽ được bản đồ tất cả neuron trong não, ta sẽ biết được mọi bí mật của loài người. Nói cho cùng, thì nếu con người không có linh hồn và nếu suy nghĩ, tình cảm và cảm nhận chỉ là các thuật toán sinh hóa, thì tại sao sinh học lại không thể giải thích được tất cả những biến động khó lường của xã hội loài người cơ chứ? Từ góc nhìn này, các cuộc thập tự trinh là những tranh chấp về lãnh thổ được định hình bởi các áp lực tiến hóa và những hiệp sĩ Anh đi đánh nhau với Saladin ở đất thánh cũng chả khác gì những con sói cố tìm cách lấn chiếm lãnh địa của bầy sói lân cận. Trái lại Các ngành khoa học xã hội và nhân văn nhấn mạnh tầm quan trọng tối cao của các thực thể liên chủ quan, những thứ không thể tóm gọn bằng các học môn và neuron được. Suy nghĩ theo hướng lịch sử có nghĩa là gán sức mạnh thực sự cho nội dung những câu chuyện tưởng tượng của chúng ta. Dĩ nhiên, các nhà sử học không phớt lờ các yếu tố khách quan như biến đổi khí hậu và đột biến gen. Nhưng họ coi trọng các câu chuyện mà con người sáng tạo ra và tin vào hơn rất nhiều. Bắc Triều Tiên và Nam Triều Tiên, Hàn Quốc khác nhau đến thế không phải bởi vì người dân ở Bình Nhưỡng có sen khác so với người dân ở Seoul hay vì miền Bắc lạnh hơn và nhiều núi non hơn. Đó là vì miền Bắc chịu ảnh hưởng bởi các câu chuyện hư cấu hoàn toàn khác. Có lẽ một ngày kia, các đột phá trong sinh học thần kinh sẽ cho phép chúng ta giải thích chủ nghĩa cộng sản và các cuộc thập tự trinh hoàn toàn bằng các thuật ngữ sinh hóa. Thế nhưng, chúng ta còn lâu mới đến ngày đó. Trong thế kỷ 21, ranh giới giữa lịch sử và sinh học có lẽ sẽ trở nên mờ nhạt, không phải vì chúng ta sẽ phát hiện ra các giải thích sinh học cho các sự kiện lịch sử. Mà vì các câu chuyện hư cấu về hệ tư tưởng sẽ viết lại cấu trúc chuỗi ADN Các mối quan tâm chính trị và kinh tế sẽ tái thiết kế khí hậu Và núi non lẫn sông ngòi sẽ nhường chỗ cho các không gian ảo Khi những câu chuyện hư cấu của con người được dịch thành các mã di truyền và điện tử Thì thực tại liên chủ quan sẽ nuốt chửng hiện thực khách quan Và sinh học sẽ sát nhập vào lịch sử Do đó, trong thế kỷ 21, những câu chuyện hư cấu có thể sẽ trở thành thế lực tiềm năng nhất trái đất, vượt cả các tiểu hành tinh đi lạc và chọn lọc tự nhiên. Vậy nên, nếu chúng ta muốn biết tương lai của mình, thì việc giải mã bộ gen và thực hiện vô số phép tính toán là không đủ. Chúng ta còn phải giải mã những câu chuyện hư cấu mang lại ý nghĩa cho thế giới nữa. Homo Deus, lược sử tương lai, tác giả Yuval Noah Harari Phần 2 Homo sapiens mang lại ý nghĩa cho thế giới Con người đã tạo ra kiểu thế giới gì? Làm thế nào con người lại tin rằng họ không chỉ đã kiểm soát thế giới mà còn mang lại ý nghĩa cho nó? Làm thế nào chủ nghĩa nhân văn, tôn thờ loài người lại trở thành tôn giáo quan trọng nhất trong mọi tôn giáo? chương 4. Những người kể chuyện Những loài vật như chó sói và tinh tinh sống trong một hiện thực kép Một mặt chúng quen thuộc với các thực thể khách quan bên ngoài chúng như cây cối, đá và dòng sông Mặt khác, chúng ý thức được các trải nghiệm chủ quan bên trong chúng như nỗi sợ hãi, niềm vui sướng hay sự ham muốn. Tương phản với chúng, Sapiens sống trong một hiện thực ba lớp. Ngoài cây cối, dòng sông, nỗi sợ hãi và sự ham muốn, thế giới của Sapiens còn chứa đựng những câu chuyện về tiền bạc, các vị thần, các quốc gia và các công ty. Cùng với dòng chảy của lịch sử, Tác động của các vị thần, quốc gia và công ty lớn dần lên đã thu hẹp tác động của các dòng sông, nỗi sợ hãi và sự ham muốn. Vẫn còn rất nhiều con sông trên thế giới và những nỗi sợ và mong ước cũng vẫn còn thôi thúc con người. Nhưng Chúa Giêsu, Cộng hòa Pháp và tập đoàn Apple đã đắp đập và khai thác sức mạnh của các dòng sông và đã biết cách định hướng những nỗi sợ hãi và khao khát sâu kín nhất của chúng ta. Vì các công nghệ mới của thế kỷ 21 có khả năng sẽ làm những câu chuyện hư cấu đó càng trở nên mạnh mẽ hơn Nên, để hiểu được tương lai, chúng ta cần phải hiểu tại sao những câu chuyện về chúa Kitô nước Pháp và Apple lại đạt được sức mạnh lớn đến thế con người nghĩ họ làm nên lịch sử, nhưng lịch sử thực chất lại xoay quanh mạng lưới những câu chuyện này Những năng lực cơ bản của mỗi cá thể người không thay đổi mấy kể từ thời đồ đá Nhưng mạng lưới những câu chuyện thì cứ ngày càng lớn mạnh Từ đó thúc đẩy lịch sử từ thời đồ đá tiến đến thời đồ silic Mọi chuyện bắt đầu từ khoảng 70.000 năm trước Khi cuộc cách mạng nhận thức cho phép Safians bắt đầu nói về những thứ chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của mình Trong 60.000 năm tiếp theo, Sapiens theo dệt rất nhiều mạng lưới hư cấu, nhưng chúng vẫn nhỏ lẻ và mang tính cục bộ. Vong hồn của các vị tổ tiên đáng kính được một bộ lạc tôn thờ, hoàn toàn không được bộ lạc lân cận biết tới, và những vỏ sò có giá trị trong một cộng đồng địa phương trở nên vô giá trị ngay khi anh vượt qua dãy núi gần đó. Các câu chuyện về những vong hồn tổ tiên và vỏ sò quý giá vẫn mang lại cho Safians một lợi thế cực lớn vì chúng cho phép hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người Safians hợp tác hiệu quả với nhau, nhiều hơn hẳn so với những gì người Nindenthal hay Lũ Tinh Tinh có thể làm. Nhưng khi người Safians vẫn còn săn bắt hái lượm, họ không thể hợp tác trên một quy mô thực sự lớn vì việc nuôi cả một thành phố hay một vương quốc bằng săn bắt và hái lượm vẫn là không thể. Hệ quả là các vong hồn, thần tiên và ma quỷ ở thời kỳ đồ đá vẫn là những thực thể tương đối yếu ớt Cuộc cách mạng nông nghiệp bắt đầu khoảng 12.000 năm trước đây Cung cấp nền tảng vật chất cần thiết để mở rộng và củng cố những mạng lưới liên chủ quan Nông nghiệp khiến việc nuôi ăn hàng nghìn người trong những thành phố đông đúc Và hàng nghìn lính trong các đội quân kỷ luật trở nên khả thi Tuy nhiên, khi đó, các mạng lưới liên chủ quan lại vấp phải một chướng ngại mới. Nhằm bảo tồn những huyền thoại tập thể lẫn tổ chức hợp tác quy mô lớn, các nông dân thuở sơ khai ấy vẫn dựa trên khả năng xử lý thông tin hết sức hạn chế của bộ não con người. Người nông dân tin vào những câu chuyện về các vị thần vĩ đại, họ xây dựng đền đài để thờ vị thần ưa thích của mình tổ chức các lễ hội tôn vinh, dâng cúng các vật tế và cống nạp đất đai, thuế thập phân và tặng vật phẩm cho thần. Trong những thành phố đầu tiên của người Sumer cổ đại, khoảng 6.000 năm trước, các đền đài không chỉ là những trung tâm tín ngưỡng mà còn là những trung tâm chính trị và kinh tế quan trọng nhất. Các vị thần Sumer thực hiện một chức năng tương tự như các nhãn hàng và công ty hiện đại. Ngày nay, các đoàn là các thực thể hư cấu có tính pháp nhân, chúng sở hữu tài sản, cho vay tiền, thuê mướn nhân công và khởi phát các dự án kinh tế. Ở các thành phố Uruk, Lagash và Surupak cổ đại, các thần cũng có chức năng như các thực thể pháp nhân, có thể sở hữu ruộng đất và nô lệ, cho và nhận các khoản vay, trả lương và đắp đập đào kênh Vì các vị thần không bao giờ chết và vì không có con cái để tranh giành thừa kế, nên họ tập hợp được ngày càng nhiều cuộc cải và quyền lực. Ngày càng có nhiều người sumer trở thành kẻ được các thần thuê mướn, vay mượn từ các thần, cày cấy trên đất của các thần và nợ họ các khoản thuế. Cũng y như ở San Francisco, ngày nay Jones được Google tuyển dụng, còn Mary làm việc cho Microsoft. Ở thành phố Uruk cổ đại, một người được tuyển dụng bởi thần Enki vĩ đại, trong khi hàng xóm của anh ta làm việc cho nữ thần Inanna. Các đền thờ Enki và Inanna chiếm lĩnh đường chân trời ở Uruk, và những logo thần thánh của họ dán trên các tòa nhà, các sản phẩm và quần áo. Đối với người Sumer, Các vị thần Enki và Inanna cũng thật như Google và Microsoft đối với chúng ta. So với những thực thể tiền nhiệm, những con ma và vong hồn ở thời đồ đá, các vị thần của người Sumer là những thực thể rất quyền lực. Không cần phải nói cũng biết, các thần thực chất không thực hiện các công việc của họ. Vì lý do đơn giản là họ không tồn tại ở bất cứ đâu ngoài trí tưởng tượng của con người. Mọi hoạt động hàng ngày đều do các thầy tế cai quản, cũng như Google và Microsoft cần phải thuê những con người bằng xương bằng thịt để quản lý các công việc vậy. Tuy nhiên, khi các thần giành được thêm ngày càng nhiều tài sản và quyền lực, các thầy tế không thể quản lý nổi. Họ có thể đại diện cho vị thần trên trời hùng mạnh hay nữ thần đất biết tuốt, nhưng bản thân họ là những con người phạm tục với khả năng hạn hẹp. Họ khó mà ghi nhớ hết được những dinh cơ, vườn cây hay mảnh ruộng nào thuộc về nữ thần Inanna. Nhân viên nào của Inanna được nhận lương, người nào thuê nhà của Inanna chưa trả tiền, và mức lãi suất nữ thần áp cho các con nợ của mình là bao nhiêu. Đấy là một trong các nguyên do chính vì sao ở Sumer cũng như ở bất kỳ nơi nào khác trên khắp thế giới, các mạng lưới hợp tác của con người... Không thể phát triển đáng kể dù là hàng nghìn năm sau của cách mạng nông nghiệp. Không có các vương quốc đổ sộ, không có các mạng lưới thương mại quy mô lớn và không có các tôn giáo toàn cầu. Chướng ngại này cuối cùng cũng được vượt rào vào khoảng 5.000 năm trước khi người Sumer phát minh ra cả chữ viết và tiền. Cặp song sinh không thể tách rời này, sinh cùng mẹ, cùng lúc, cùng nơi đã phá vỡ giới hạn xử lý thông tin của não người. Nhờ có chữ viết và tiền mà việc thu thuế của hàng trăm nghìn người tổ chức các bộ máy hành chính phức tạp và thành lập các vương quốc rộng lớn trở nên khả thi. Các vương quốc ở Sumer được quản lý bởi những vị vua, tư tế con người, nhân danh các thần. Ở vùng thung lũng sông Nin lân cận, con người đã tiến thêm một bước nữa, sát nhập vua, tư tế với thần linh để tạo ra một vị thánh sống là Pharaon. Người Ai Cập xem các Pharaon là một vị thần thật sự, chứ không chỉ là một người đại diện thần thánh. Cả Ai Cập thuộc về vị thần đó, và tất cả mọi người phải tuân theo các mệnh lệnh của Ngài và trả thuế cho Ngài. Cũng như trong các đền thờ ở Sumer, ở Ai Cập của các Pharaon, Thần linh không tự mình cai quản đế chế thương mại của họ. Một số vị pharaoh trị vì bằng bàn tay sắt, trong khi những người khác sống qua ngày trong yến tiệc và lễ hội. Nhưng dù thế nào, thì công việc quản trị Ai Cập cũng đều được giao cho hàng nghìn viên chức biết chữ. Giống như mọi con người, các pharaoh có một cơ thể sinh học với các nhu cầu, ham muốn và cảm xúc sinh học. Nhưng vị Pharaoh sinh học ấy thực ra chẳng mấy quan trọng. Người trị vì thực sự của thung lũng sông Nin là một Pharaoh tưởng tượng tồn tại trong những câu chuyện mà hàng triệu người Ai Cập vẫn truyền tai nhau. Trong khi Pharaoh ngồi trong cung điện ở kinh đô Memphis ăn nho và đùa dỡn với các bà vợ và nhân tình, thì các viên chức của Pharaoh chạy lăng xăng khắp vương quốc từ bờ biển Địa Trung Hải đến sa mạc Nubia. Các quan lại tính toán tiền thuế mỗi làng phải trả Viết số tiền lên các cuộn giấy Papyrus dài và gửi về Memphis Khi một mệnh lệnh viết tay từ Memphis gửi đi yêu cầu mộ lính cho quân đội hay mộ phu cho một dự án xây dựng nào đó Các viên chức thu thập số người cần thiết Họ tính toán các kho lẫn hoàng gia chứa bao nhiêu cân lúa mì cần bao nhiêu ngàn công để dọn sạch các kênh đào và hồ chứa nước và cần gửi đến Memphis bao nhiêu con vịt và lợn để hậu cung của pharaoh có thể dùng thoải mái. Kể cả khi vị thánh sống băng hà và cơ thể ngài được ướp và đưa tiễn trong một nghi thức tang lễ long trọng đến nghĩa địa của hoàng tộc bên ngoài Memphis thì guồng máy hành chính vẫn tiếp tục vận hành. Các viên chức tiếp tục viết giấy cuộn, thu thuế gửi mệnh lệnh và bôi trơn những bánh răng của cỗ máy Pharaon Tương tự như việc các vị thần của người Sumer nhắc ta nhớ tới các thương hiệu công ty ngày nay Những vị thánh sống Ai Cập cũng có thể được so sánh với những thương hiệu cá nhân hiện đại như Elvis presley, Madonna hay Justin Bieber Cũng như Pharaon, Elvis cũng có một cơ thể sinh học Với đầy đủ các nhu cầu, ham muốn và cảm xúc sinh học Elvis ăn, uống và ngủ Nhưng Elvis còn hơn hẳn một cơ thể sinh học Như các pha ông, Elvis là một câu chuyện, một huyền thoại, một thương hiệu Và thương hiệu này quan trọng hơn nhiều một cơ thể sinh học Trong cuộc đời của Elvis, thương hiệu này kiếm được nhiều triệu đô la nhờ bán đĩa, vé, poster và nhượng quyền Nhưng chỉ một phần nhỏ các công việc cần thiết là do chính bản thân Elvis thực hiện. Thay vào đó, hầu hết công việc đều do một đội quân nho nhỏ các đại diện, luật sư, nhà sản xuất và thư ký thực hiện. Do đó, khi Elvis bằng xương bằng thịt chết đi, thương hiệu kinh doanh ấy vẫn hoạt động bình thường. Ngay cả ngày nay, những người hâm mộ vẫn mua tranh ảnh và album của ông vua ấy. Các đài phát thanh vẫn tiếp tục trả tiền tác quyền, và mỗi năm hơn nửa triệu tín đồ vẫn hành hương về Graceland, nghĩa trang của ông vua ở Memphis, bang Tennessee. Trước khi chữ viết được phát minh, các câu chuyện bị bó hẹp trong khả năng có hạn của trí não con người, bạn không thể sáng tạo ra những câu chuyện quá phức tạp mà người ta không thể nhớ nổi. Nhưng với chữ viết, bạn đột nhiên có thể tạo ra những câu chuyện cực kỳ dài dòng và rắc rối, được lưu lại trên các bản khắc và giấy cói papyrus thay vì trong đầu con người. Không một người Ai Cập cổ đại nào nhớ được hết đất đai, thuế và thuế thập phân của các pharaon. Elvis Bradley thậm chí còn không đọc hết tất cả các hợp đồng ký dưới tên mình. Không một người đang sống nào hiểu được hết mọi luật lệ và quy định của Liên minh châu Âu Và không một nhân viên ngân hàng hay đặc vụ CIA nào có thể theo dấu được từng đồng đô la trên thế giới Thế nhưng tất cả các chi tiết nhỏ nhặt này đều được chép lại ở đâu đó Và tập hợp tất cả các văn bản liên quan này định nghĩa danh tính và quyền lực của Pharaon, Elvis, EU và đồng đô la Do đó, chữ viết cho phép con người tổ chức toàn bộ xã hội theo một cách mang tính thuật toán. Chúng ta đã bắt gặp cụm từ thuật toán khi cố tìm hiểu cảm xúc là gì và bộ não vận hành như thế nào và định nghĩa nó là một tập hợp có hệ thống các bước được sử dụng để tính toán, giải quyết các vấn đề và đưa ra các quyết sách. Trong các xã hội không có chữ viết, Mọi tính toán và quyết định đều được thực hiện ở trong đầu Trong các xã hội có chữ viết Con người được tổ chức thành các mạng lưới Sao cho mỗi người chỉ là một bước nhỏ trong một thuật toán khổng lồ Và chính tổng thể thuật toán đó mới đưa ra các quyết định quan trọng Đấy chính là bản chất của bộ máy hành chính Chẳng hạn, hãy nghĩ đến một bệnh viện hiện đại Khi bạn đến, nhân viên tiếp nhận đưa cho bạn một mẫu đơn tiêu chuẩn và hỏi bạn một loạt các câu hỏi đã định sẵn. Các câu trả lời của bạn được truyền qua cho một y tá. Người này so sánh chúng với các quy định của bệnh viện để quyết định xem phải cho bạn làm các xét nghiệm ban đầu nào. Rồi cô ta đo huyết áp nhịp tim của bạn và lấy máu làm xét nghiệm. Bác sĩ trực xem xét các kết quả ban đầu rồi đi theo một quy trình nghiêm ngặt để quyết định xem bạn cần được nhập viện vào khoa nào. Trong khoa đó, bạn phải trải qua một loạt các cuộc kiểm tra kỹ càng hơn như chụp x-quang hay quét fMRI được quy định trong những quyển hướng dẫn y khoa dày cộp Các nhà chuyên môn sau đó phân tích các kết quả dựa vào những dữ liệu thống kê đã biết rõ để quyết định xem cần kê thuốc gì cho bạn hay cần làm thêm những xét nghiệm nào Cấu trúc các thuật toán này đảm bảo rằng dù nhân viên tiếp nhận y tá hay bác sĩ trực là ai cũng đều không quan trọng kiểu tính cách quan điểm chính trị hay tâm trạng nhất thời của họ cũng không quan trọng miễn là họ đều đi theo các quy định và thủ tục khả năng họ chữa được cho bạn là rất cao theo lý tưởng của thuật toán sinh mệnh của bạn nằm trong tay của hệ thống Không phải trong tay của những người phàm bằng xương bằng thịt Tình cờ đang giữ chức vụ này hay chức vụ kia Điều gì đúng với các bệnh viện Cũng đúng với các đạo quân, nhà tù, trường học, công ty Và các vương quốc cổ đại Dĩ nhiên, Ai Cập cổ đại thì có công nghệ thấp kém hơn nhiều So với một bệnh viện hiện đại Nhưng nguyên tắc của thuật toán là như nhau Cả ở Ai Cập cổ đại Các quyết định vẫn được đưa ra không phải bởi duy nhất một con người thông thái, mà bởi một mạng lưới các viên chức kết nối với nhau qua các cuộn giấy papyrus và các bản khắc đá. Hành xử dưới danh nghĩa thánh sống pharaoh, mạng lưới này tái cấu trúc xã hội con người và tái định hình thế giới tự nhiên. Chẳng hạn pharaoh Senudres Đệ Tam và con trai Amenehad Đệ Tam chị vì Ai Cập từ năm 1878 đến năm 1814 trước công nguyên, đã đào một con canh khổng lồ nối sông Nin với các đầm lẩy thuộc thung lũng Fayum. Một hệ thống phức tạp các đập, hồ chứa và kênh nhánh dẫn một phần nước sông Nin sang Fayum, tạo một hồ chứa nhân tạo khổng lồ chứa 50 tỷ mét khối nước. Để so sánh, hồ Met, hồ chứa nhân tạo lớn nhất ở Mỹ, tạo bởi đập Hoover chứa tối đa 35 tỷ mét khối nước Dự án xây dựng Fayum mang lại cho Pharaoh năng lực điều tiết nước sông Nin ngăn ngừa các trận lũ lụt tàn phá và mang đến nguồn nước quý giá vào mùa hạn Thêm vào đó, nó biến thung lũng Fayum từ một vùng đầm lầy đầy cá sấu bao quanh bởi sa mạc khô cằn thành vựa lúa của Ai Cập Một thành phố mới mang tên Sedet Được dựng nên bên bờ hồ nhân tạo mới Người Hy Lạp gọi đó là Crocodilopolis, thành phố cá sấu Thành phố được ngự trị bởi đền thờ thần cá sấu Sobek, Vị thần thường được đồng hóa với Pharaoh. Các bức tượng đương thời đôi khi mô tả Pharaoh trưng ra cái đầu cá sấu đền thờ là nơi ở của một con cá sấu thiêng mang tên Pesuchos được xem là hiện thân sống của thần Sobek cũng như vị pharaoh thánh sống thần Pesuchos cũng được trải chuốt yêu chiều bởi các thầy tu hầu cận những người mang cho con bò sát may mắn này thừa mứa đồ ăn và cả đồ chơi nữa và phục trang cho nó bằng áo choàng vàng và vương miệng đính đầy đá quý. Nói cho cùng thì Pesuchos là thương hiệu của các thầy tế Uy quyền và sinh kế của các thầy phụ thuộc vào nó Khi Pesuchos chết, một con cá sấu mới lập tức được tuyển để thay thế nó Trong khi con cá sấu chết được khâm liệm và ướp xác cẩn thận Vào thời của Senusret Đệ Tam và Amenehat Đệ Tam Người Ai Cập không có máy xúc cũng chẳng có mìn Họ thậm chí còn chưa có công cụ bằng sắt, ngựa thồ hay bánh xe. Bánh xe không được người Ai Cập sử dụng rộng rãi mãi cho đến năm 1500 trước công nguyên. Các công cụ bằng đồng được xem là công nghệ tân tiến vào thời đó, nhưng chúng đắt và hiếm đến nỗi. Hầu hết việc xây dựng được thực hiện chỉ với các công cụ được làm bằng đá và gỗ, vận hành bởi sức người. Rất nhiều người cho rằng các dự án xây dựng vĩ đại của Ai Cập cổ Tất cả các đập, hồ chứa và kim tự tháp Chắc chắn phải được xây dựng bởi những người ngoài hành tinh Chứ không thì làm thế nào mà một nền văn hóa Thiếu cả bánh xe lẫn sắt lại xây nên những kỳ quan như vậy Sự thật rất khác Người Ai Cập xây hồ Fayum và kim tự tháp Không nhờ vào sự giúp đỡ của người ngoài hành tinh mà nhờ các kỹ năng tổ chức siêu đẳng, dựa vào hàng nghìn các viên chức biết chữ, pharaoh tuyển mộ hàng chục nghìn lao động và kiếm đủ đồ ăn để nuôi họ nhiều năm liền. Khi hàng chục nghìn lao động hợp tác trong vài thập kỷ, họ có thể xây dựng một hồ nhân tạo hay một kim tự tháp dù chỉ với các công cụ bằng đá. Dĩ nhiên, bản thân các pharaoh chẳng phải động đến một ngón tay, ngài không tự mình thu thuế không phát thảo các bản vẽ kiến trúc và chắc chắn không bao giờ cầm lên một cái sẻng nào. Nhưng người Ai Cập tin rằng, chỉ những lời cầu nguyện trên thánh sống Pharaon và vị thần bảo hộ Sobek của Ngài mới có thể cứu thung lũng sông Nin khỏi những trận lụt và hạn hán tàn khốc. Họ đã đúng, Pharaon và Sobek là các thực thể tưởng tượng, chẳng làm gì để nâng hay hạ mực nước sông Nin nhưng khi hàng triệu người tin vào pharaoh và sopep, rồi từ đó hợp tác để xây đập và đào kênh, hạn hán và lụt lội dần hiếm xảy ra. so với các thần của người sumer, chẳng cần kể đến các vong hồn thời kỳ đồ đá, các vị thần ai cập cổ đại thực sự là những thực thể quyền năng đã lập nên các thành phố, thiết lập quân đội và kiểm soát đời sống của hàng triệu người, bò và cá sấu. Có vẻ kỳ lạ khi ghi công xây dựng hay kiểm soát mọi vật cho các thực thể tưởng tượng Nhưng ngày nay chúng ta thường xuyên nói rằng nước Mỹ đã chế tạo quả bom nguyên tử đầu tiên Rằng Trung Hoa đã xây đập Tam Hiệp hay Google đang chế tạo một chiếc xe ô tô tự lái Thế thì tại sao không nói là Pharaon xây hồ chứa và Sobek đào đáo cánh? Sống trên giấy Chữ viết từ đó đã tạo điều kiện cho sự xuất hiện của các thực thể hư cấu đầy quyền lực, đã tổ chức hàng triệu con người và định dạng lại thực tế của các dòng sông, đầm lầy và cá sấu. Cùng lúc, chữ viết cũng làm con người dễ tin vào sự tồn tại của các thực thể hư cấu đó hơn, vì nó giúp con người làm quen với việc trải nghiệm hiện thực, thông qua trung gian là các ký hiệu trừ tượng. Những người săn bắt hái lượm hàng ngày leo cây, tìm nấm, đuổi theo lợn rừng và thỏ. Hiện thực hàng ngày của họ là cây, nấm, lợn rừng và thỏ. Nông dân làm việc cả ngày trên đồng, cày, thu hoạch, tách hạt ngô và chăm lo những con vật trong nông trại. Hiện thực hàng ngày của họ là cảm giác về bùn đất dưới đôi chân trần, mùi của lũ bò kéo cày và vị của ổ bánh mì nóng hổi từ lò nướng. Trái lại, những thư lại ở Ai Cập Cổ dành phần lớn thời gian để đọc, viết và tính toán. Hiện thực hàng ngày của họ là các vết mực trên những cuộn giấy cói. Chúng quyết định ai sở hữu mẫu ruộng nào, một con bò, kéo, giá bao nhiêu, và nông dân phải trả thuế hàng năm từng nào. Một thư lại có thể quyết định số phận của cả một ngôi làng bằng một cú vẩy bút. Đại đa số con người vẫn mù chữ, mãi cho đến thời hiện đại. Nhưng những quan chức hành chính quan trọng ngày càng nhìn hiện thực thông qua trung gian là các văn bản viết. Với tầng lớp tinh hoa biết chữ này, dù là ở Ai Cập cổ đại hay châu Âu thế kỷ 20, bất cứ thứ gì được viết lên một mẩu giấy, ít ra cũng thực như cái cây, lũ bò và con người. Khi Đức Quốc xã tràn vào Pháp từ hướng Bắc vào mùa xuân năm 1940, phần lớn dân Do Thái của nước này cố chạy trốn khỏi đất nước theo hướng Nam. Để vượt qua biên giới, họ cần thị thực ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Thế là hàng vạn người Do Thái cùng với một cơn lũ người tị nạn khác vây lấy tòa lãnh sự Bồ Đào Nha ở Porto trong một nỗ lực tuyệt vọng nhằm lấy cho bằng được tờ giấy cứu mạng đó. Chính phủ Bồ Đào Nha cấm các lãnh sự ở Pháp cấp phát thị thực mà không được phê chuẩn trước của Bộ Ngoại giao. Nhưng lãnh sự ở Bóc ông Aristides de Sousa Mendes quyết định bắt tuân lệnh này để sự nghiệp ngoại giao 30 năm cuốn theo chiều gió. Trong khi các xe tăng Đức tiến gần đến Bóc Sosa Mendes và các cộng sự làm việc liên tục trong 10 ngày đêm, gần như không dừng lại để ngủ, chỉ cấp phát thị thực và đóng dấu lên các mẫu giấy. Sosa Mendes cấp phát hàng nghìn thị thực trước khi quỵ xuống vì kiệt sức. Chính quyền Bồ Đào Nha không chút mong muốn đón nhận những người tị nạn này, cử các đặc phái viên đến áp tải vị lãnh sự bất tuân về nhà và sa thải ông khỏi Bộ Ngoại giao. Nhưng những viên chức không đếm xỉa gì đến số phận con người vẫn coi trọng sâu sắc các giấy tờ và những thị thực mà Sosa Mendes cấp trái lệnh vẫn được các quan chức Pháp, Tây Ban Nha cũng như Bồ Đào Nha coi trọng đã giải thoát cho 30.000 người thoát khỏi cái bẫy dập chết người của phát xít Đức. Sousa Mendes, người vũ trang chẳng có gì ngoài một con dấu cao su là người chịu trách nhiệm cho chiến dịch giải cứu lớn nhất được thực hiện bởi một cá nhân trong thời kỳ đại diệt chủng người Do Thái Sự linh thiêng của các văn bản viết thường có những hệ quả ít tích cực hơn rất nhiều Từ năm 1958 đến năm 1961 Nước Trung Hoa Cộng sản thực hiện chính sách đại nhảy vọt Khi Mao Trạch Đông muốn nhanh chóng biến Trung Hoa thành một siêu cường Mao ra lệnh tăng gấp đôi, gấp ba sản lượng nông nghiệp Với ý định sử dụng sản phẩm thặng dư để cấp kinh phí cho các dự án công nghiệp và quân sự đầy tham vọng Các yêu cầu bất khả thi của Mao chuyển xuống bộ máy hành chính bên dưới Từ các văn phòng chính phủ ở Bắc Kinh qua các nhà quản lý ở tỉnh xuống tới tận các trưởng thôn làng. Các quan chức địa phương do lo sợ không dám lên tiếng phản đối và mong muốn được cấp trên cất nhắc đã bịa ra các bản báo cáo láo về sản lượng nông nghiệp tăng đột biến. Khi các con số giả đi lên trên các bậc thang hành chính, mỗi công chức chỉ nói khống hơn lên, thêm vào chỗ này chỗ kia một con số không Chỉ với một nét bút. Kết quả là, vào năm 1958, chính quyền Trung Hoa được báo cáo sản lượng ngũ cốc hàng năm nhiều hơn 50% so với thực tế. Tin vào các báo cáo, chính quyền bán hàng triệu tấn gạo cho nước ngoài để đổi lấy vũ khí và máy móc hạng nặng vì đinh ninh rằng còn đủ gạo để nuôi ăn dân chúng Trung Hoa. Hậu quả là nạn đói tồi tệ nhất trong lịch sử và cái chết của hàng chục triệu người Trung Hoa. Trong khi đó, các báo cáo nhiệt tình về điều thần kỳ trong nông nghiệp của Trung Hoa đã đến tai các khán thính giả khắp thế giới. Tổng thống giàu lý tưởng của Tanzania Julius Nia, ấn tượng sâu sắc với thành công của Trung Hoa, Nhằm hiện đại hóa nông nghiệp Tanzania, Nier quyết tâm thành lập các hợp tác xã nông nghiệp theo mô hình Trung Hoa. Khi các nông dân phản đối, Nier cử quân đội và cảnh sát đến phá hủy các làng mạc truyền thống và dùng vũ lực di rời hàng trăm nghìn nông dân vào các nông trại tập thể mới. Bộ máy tuyên truyền của chính phủ mô tả các nông trại như những thiên đường thu nhỏ, Nhưng rất nhiều trong số đó chỉ tồn tại trên giấy tờ của chính quyền. Các nghị định và báo cáo viết ở thủ đô Dar es Salaam nói rằng vào ngày nọ, tháng kia, các cư dân của làng đây, làng đó đã được tái định cư đến nông trại này, nông trại nọ. Trên thực tế, khi dân làng đến nơi, họ chẳng thấy có thứ gì ở đó cả, không nhà, không ruộng, không nông cụ. Tuy nhiên, các viên chức vẫn cứ tự đọc báo cáo những thành công rực rỡ cho chính mình và cho Tổng thống Nira nghe. Trên thực tế, chỉ trong vòng chưa đến 10 năm, Tanzania đã biến từ nước xuất khẩu thực phẩm lớn nhất châu Phi thành nước nhập khẩu thực phẩm nhiều hơn xuất khẩu, và nó không thể tự nuôi ăn mà không có sự hỗ trợ từ bên ngoài. Vào năm 1979, 90% nông dân Tanzania sống trong các nông trại tập thể, nhưng chỉ sản xuất được 5% sản lượng nông nghiệp của cả nước. Dù lịch sử chữ viết đầy những bất hạnh tương tự, nhưng nhìn chung một bộ máy hành chính quản trị hiệu quả hơn thì mang lại nhiều lợi hơn là hại, ít ra là theo góc nhìn của chính phủ. Không kẻ cầm quyền nào có thể kháng cự lại cám dỗ thay đổi hiện thực. Chỉ bằng một nét bút Và nếu điều này có gây ra tai họa Thì dường như họ lại chữa trị Bằng cách viết thêm những ghi chú Càng ngày càng dày Và ban hành càng ngày càng nhiều Những điều lệ, sắc lệnh và mệnh lệnh Ngôn ngữ viết có lẽ đã được tạo ra Như một cách khiêm tốn Để mô tả hiện thực Nhưng dần dà nó đã trở thành Một cách tái tạo hiện thực đầy sức mạnh Khi các báo cáo chính thức va chạm với hiện thực khách quan, thường hiện thực mới là thứ phải nhường đường. Bất cứ ai từng phải đối phó với cơ quan thuế, hệ thống giáo dục hay bất cứ bộ máy hành chính phức tạp nào khác đều sẽ biết rằng sự thật chẳng mấy quan trọng, điều được viết trên đơn còn quan trọng hơn nhiều. Những thánh kinh Có đúng là khi văn bản và thực tế va chạm nhau thì thực tế đôi lúc phải nhường đường không? Phải chăng đấy chỉ là một lời vu khống thường gặp nhưng đẩy phóng đại về các hệ thống quan liêu? Phần lớn các quan chức, dù là đang phục tùng các pharaoh hay mau Trạch đông, đều là những con người có lý trí và chắc hẳn họ sẽ đưa ra lập luận này chứ. Chúng ta dùng chữ viết để mô tả thực tại về đồng ruộng, kênh rạch và kho lương thực. Nếu mô tả chính xác, chúng ta đưa ra các quyết định thực tế. Nếu mô tả sai lệch thì sẽ gây ra nạn đói và thậm chí là các cuộc nổi dậy. Sau đó, chúng ta hay những nhà quản lý của một thể chế tương lai nào đó phải học được bài học từ các sai sót ấy và cố mà đưa ra những mô tả sát với thực tế hơn. Thế nên, theo thời gian, các văn bản của chúng ta chắc hẳn phải có chiều hướng trở nên chính xác hơn. Điều này đúng ở một mức độ nào đó, nhưng nó bỏ qua một chuyển động lịch sử đối nghịch. Khi các bộ máy quan liêu tích lũy quyền lực, chúng trở nên miễn nhiễm với các sai lầm của chính mình. Thay vì thay đổi những câu chuyện của mình cho khớp với thực tế, chúng có thể thay đổi thực tế để khớp với câu chuyện của mình. Rốt cuộc hiện thực bên ngoài Cũng phải ăn khớp với những ảo tưởng Quan liêu Chỉ vì một lẽ là các bộ máy Quan liêu đã ép thực tế phải làm như vậy Chẳng hạn Biên giới của rất nhiều quốc gia châu Phi Không đếm xỉa đến các dòng sông Các dặn núi Và các tuyến đường thương mại Phân chia các vùng lịch sử Và kinh tế một cách không cần thiết Cũng như phớt lờ các bản sắc Dân tộc và tôn giáo bản địa Cùng một bộ tộc có thể bị chia cắt giữa nhiều quốc gia, trong khi một quốc gia có thể hợp thành từ các thành viên ly khai của vô số các bộ tộc đối chọi nhau. Các vấn đề như vậy đeo bám nhiều quốc gia trên khắp thế giới, nhưng ở châu Phi, chúng đặc biệt quyết liệt bởi vì những đường biên giới các nước châu Phi hiện đại không phản ánh nguyện vọng và nỗ lực đấu tranh của các quốc gia bản địa, Chúng được vẽ bởi những quan chức châu Âu chưa bao giờ đặt chân đến châu Phi. Vào cuối thế kỷ 19, một số cường quốc châu Âu tuyên bố chủ quyền với các vùng lãnh thổ ở châu Phi, sợ rằng các tuyên bố xung đột lẫn nhau sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh toàn diện ở châu Âu. Các bên liên quan đã gặp mặt ở Berlin năm 1884 và chia chác châu Phi như thể nó là một chiếc bánh. Hồi đó, đối với người châu Âu, phần lớn lãnh thổ nội địa châu Phi là vùng đất chưa biết. Người Anh, người Pháp và người Đức có bản đồ chính xác các vùng ven biển của châu Phi và biết chính xác nơi nào sông Ninja, sông Congo và sông Zambezi đổ ra biển. Tuy nhiên, họ biết rất ít về dòng chảy của những con sông này trong nội địa, về những vương quốc và bộ tộc sống dọc hai bên bờ. Và về tôn giáo, lịch sử, lẫn địa lý bản địa Các nhà ngoại giao châu Âu trả coi đấy là vấn đề Họ lấy ra một bản đồ châu Phi trắng trơn một nửa Trải nó lên trên một cái bàn đánh xi si bóng loáng ở Berlin Vẽ vài đường chỗ này, chỗ kia Để chia chác cả lục địa giữa họ với nhau Khi người châu Âu cuối cùng cũng xâm nhập nội địa châu Phi Mang theo tấm bản đồ đã được đồng thuận họ phát hiện ra rằng rất nhiều đường biên giới vẽ ở Berlin chẳng phản ánh đúng về hiện thực địa lý, kinh tế và dân tộc ở châu Phi. Tuy nhiên, để tránh xung đột mới phát sinh, những kẻ xâm lược cứ bám lấy thỏa thuận của mình và các đường biên tưởng tượng này trở thành biên giới thực sự của các thuộc địa châu Âu. Trong nửa sau thế kỷ 20, khi các đế quốc châu Âu tan rã và các thuộc địa giành lại độc lập, Các quốc gia mới vẫn chấp nhận những biên giới từ thời thuộc địa vì sợ rằng làm khác đi sẽ gây ra chiến tranh và xung đột triền miên. Rất nhiều khó khăn mà các quốc gia châu Phi thời hiện đại phải đối mặt bắt nguồn từ sự thật là đường biên giới của họ chẳng hợp lý một chút nào cả. Vậy đó, khi những ảo tưởng được viết ra bởi các bộ máy quan liêu châu Âu và chạm với hiện thực châu Phi Hiện thực đã buộc phải đầu hàng. Hệ thống giáo dục hiện đại cho ta thêm vô số ví dụ khác về việc hiện thực phải cúi đầu trước các văn bản viết. Khi tôi đo bể rộng cái bàn, cái thước tôi dùng không quan trọng mấy. Cái bàn của tôi vẫn có chiều rộng như thế. Dù tôi nói nó rộng 200cm hay 78,84 inch, Tuy nhiên, khi các bộ máy hành chính đo đạc con người, cái thước họ dùng tạo ra sự khác biệt hoàn toàn. Khi các trường học bắt đầu đánh giá con người dựa theo các điểm số chính xác, cuộc sống của hàng triệu học sinh và giáo viên thay đổi chóng mặt. Điểm số là một phát minh tương đối mới. Tổ tiên săn bắt hái lượm của chúng ta không bao giờ được cho điểm khi đạt thành tựu. Và ngay cả hàng nghìn năm sau cách mạng nông nghiệp, rất ít cơ sở giáo dục sử dụng điểm số chính xác. Một thợ đóng giày học việc thời trung đại không nhận được một mảnh giấy ghi anh ta được điểm A, không làm dây, nhưng bị điểm C trừ, không làm khóa vào cuối năm. Một sinh viên thời Shakespeare rời Oxford với chỉ một trong hai kết quả, có hoặc không có bằng. Chẳng ai nghĩ đến chuyện cho một sinh viên điểm tốt nghiệp là 74, và sinh viên khác là tám tám cả Chỉ hệ thống giáo dục đại trà của thời đại công nghiệp mới bắt đầu sử dụng các điểm số chính xác một cách thường xuyên Sau khi cả các nhà máy và các bộ trong chính quyền đều dần quen với việc nghĩ bằng ngôn ngữ của các con số các trường học cũng làm theo y chang Họ bắt đầu định giá trị từng sinh viên theo điểm trung bình trong khi giá trị của giáo viên và hiệu trưởng được đánh giá theo điểm trung bình chung của cả trường. Một khi các quan chức bắt đầu sử dụng thước đo này, hiện thực bị chuyển hóa. Trường học vốn được tạo ra để tập trung vào việc khai sáng và giáo dục học sinh và điểm số chỉ đơn giản là một phương tiện để đo thành công. Nhưng thật tự nhiên, các trường nhanh chóng bắt đầu tập trung vào việc kiếm điểm cao. Mọi đứa trẻ Giáo viên và thanh tra đều biết các kỹ năng cần có để kiếm điểm cao trong một kỳ thi Không giống với hiểu biết thực sự về văn chương, sinh học hay toán học Mọi đứa trẻ, giáo viên và thanh tra cũng biết là khi buộc phải lựa chọn một trong hai Hầu hết các trường sẽ chọn điểm số Sức mạnh của các văn bản viết đạt gực thịnh so với sự xuất hiện của các văn bản sách thánh linh thiêng Các thầy tế và thư lại trong các nền văn minh cổ đại bắt đầu quen với việc xem giấy tờ là những cuốn kim chỉ nam cho hiện thực. Ban đầu, các văn bản cho họ biết tình hình thực tế của thuế má, đồng ruộng và kho lương. Nhưng khi bộ máy hành chính có thêm sức mạnh, các văn bản cũng có thêm uy quyền. Các thầy tế viết ra không chỉ danh sách tài sản của thần thánh mà còn cả hành vi, những lời dân và các bí mật của họ. Từ đó ra đời các thánh kinh tự xưng rằng chúng diễn tả lại hiện thực một cách toàn vẹn và nhiều thế hệ học giả trở nên quen với việc tìm kiếm tất cả các câu trả lời trong những trang kinh thánh, kinh quran hay kinh vệ đà. Trên lý thuyết, Nếu một quyển sách thánh nào đó Mô tả sai hiện thực Thì các tông đồ sớm muộn gì Cũng phát giác ra Và văn bản đó sẽ mất uy quyền Abraham Lincoln nói Ta không thể lường gạt mọi người suốt được À, đó chỉ là suy nghĩ viển vông mà thôi Thực ra, sức mạnh của các mạng lưới hợp tác của con người Dựa vào sự cân bằng mong manh Giữa sự thật và hư cấu Nếu bạn bóp méo hiện thực quá nhiều, nó sẽ làm bạn yếu đi và bạn sẽ không thể nào cạnh tranh được với các đối thủ có tầm nhìn rõ ràng hơn. Mặt khác, bạn không thể tổ chức một số lượng người đông đảo cho hiệu quả mà không dựa vào các truyền thuyết hư cấu nào đó. Thế nên, nếu bạn cứ bám lấy hiện thực trần trụi, không lẫn chút hư cấu nào, rất ít người sẽ đi theo bạn. Nếu bạn sử dụng một cỗ máy thời gian để gửi một nhà khoa học hiện đại về thời Ai Cập cổ, người đó sẽ không thể chiếm quyền lực bằng cách phơi bày những hư cấu của các thầy tế trong vùng và giảng giải cho nông dân về tiến hóa, thuyết tương đối, lẫn vật lý lượng tử được. Dĩ nhiên, nếu nhà khoa học của chúng ta có thể dùng kiến thức của mình để sản xuất một vài khẩu súng trường và khẩu pháo, Người đó có thể chiếm được lợi thế so với các pharaoh và thần cá sấu Sobek. Thế nhưng, để khai thác quặng sắt, xây lò luyện kim và sản xuất thuốc súng, nhà khoa học sẽ cần rất nhiều nông dân chăm chỉ. Bạn có thật sự nghĩ người đó có thể truyền cảm hứng cho họ bằng cách giải thích rằng năng lượng chia cho khối lượng thì bằng vận tốc ánh sáng bình phương không? Nếu tình cờ bạn nghĩ thế thì xin mời đến Afghanistan hoặc Syria ngày nay mà thử vận may. Những tổ chức rất quyền lực của con người như Ai Cập thời Pharaon, các đế quốc châu Âu và hệ thống trường học hiện đại không nhất thiết có tầm nhìn rõ ràng. Phần nhiều quyền lực của các tổ chức ấy dựa vào khả năng áp đặt những niềm tin hư cấu lên một hiện thực dễ bảo. Tiền bạc chẳng hạn chính là như thế. Chính phủ chế ra những tờ giấy vô giá trị, tuyên bố chúng có giá trị và rồi sử dụng chúng để định giá cho mọi thứ khác Chính quyền có đủ quyền lực để buộc các công dân của mình dùng những tờ giấy này để nộp thuế Thế nên các công dân không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kiếm cho được ít nhất vài tờ Những tờ giấy này từ đó trở nên thực sự có giá trị Niềm tin của các quan chức chính phủ được chứng minh và vì chính phủ quản lý việc phát hành tiền giấy, quyền lực của chính phủ tăng lên. Nếu ai đó phản đối rằng đây chỉ là những tờ giấy vô giá trị và hành xử như thế, chúng chỉ là những tờ giấy, anh ta sẽ không đi xa được trong đời. Điều tương tự cũng xảy ra khi hệ thống giáo dục tuyên bố các kỳ tuyển sinh đại học là cách tốt nhất để đánh giá học sinh. Hệ thống này có đủ uy quyền để tác động đến điều kiện tuyển sinh của các trường đại học, cũng như điều kiện tuyển dụng của các văn phòng chính phủ và khối tư nhân. Vậy nên, các học sinh dốc hết nỗ lực để đạt điểm tốt. Các vị trí được thèm muốn do những người có điểm số cao nắm giữ. Và dĩ nhiên là họ cũng ủng hộ hệ thống đã cất nhắc họ đến vị trí đó Chính việc hệ thống giáo dục quản lý các kỳ thi quan trọng Mang lại cho nó nhiều quyền lực hơn Cũng như gia tăng ảnh hưởng của nó đến các trường học Các văn phòng chính phủ và thị trường việc làm Nếu ai đó phản đối rằng Cái bằng đó chỉ là một mảnh giấy Và hành sự tương ứng Anh ta cũng rất khó để tiến xa trong đời Các thánh kinh cũng vận hành tương tự. Hệ thống tôn giáo tuyên bố sách thánh chứa đựng câu trả lời cho mọi câu hỏi của chúng ta, cùng lúc nó ép buộc các tòa án, chính phủ và doanh nghiệp hành xử theo những gì sách thánh nói. Khi một người thông thái đọc sách thánh kinh và rồi nhìn lại thế giới, anh ta thấy rằng đúng là có sự tương hợp. Thánh kinh nói anh phải dâng cúng cho Chúa. Xem kia, ai cũng làm thế Thánh Kinh nói, đàn bà là hạ đẳng so với đàn ông Và không thể làm quan tòa hay làm chứng trước tòa Xem kia, đúng là không có quan tòa nữ Và các tòa án cũng chối bỏ lời khai của đàn bà Thánh Kinh nói rằng, bất cứ ai học lời Chúa Sẽ thành công trong cuộc sống Xem kia, mọi công việc tốt Quả thực đều do người thuộc nằm lòng sách thánh nắm giữ. Đương nhiên, một người thông thái nhường ấy sẽ bắt đầu nghiền ngẫm sách thánh. Và cũng vì thông thái, nên anh ta sẽ trở thành người am tường sách thánh và được bổ nhiệm làm quan tòa. Khi trở thành quan tòa, anh ta sẽ không cho phụ nữ ra làm nhân chứng trước tòa. Và đến lúc chọn người kế nhiệm, anh ta rõ ràng sẽ chọn một ai đó biết rõ sách thánh. Nếu có người phản đối là quyển sách này chỉ là giấy thôi mà và hành xử tương ứng, một kẻ dị giáo như vậy sẽ không đi xa được trong đời. Dẫu cho Thánh Kinh có dẫn dụ con người hiểu sai lạc bản chất thực sự của hiện thực, chúng vẫn giữ được uy quyền hàng mấy nghìn năm. Chẳng hạn, quan niệm về lịch sử của Kinh Thánh về cơ bản là sai lầm, thế nhưng nó vẫn lan rộng ra khắp thế giới và hàng triệu người vẫn tin vào nó Kinh Thánh đưa ra một thuyết độc thần về lịch sử nói rằng thế giới do duy nhất một đấng tối cao đầy quyền năng cai quản người quan tâm hơn hết đến tôi và cách hành xử của tôi nếu chuyện gì tốt xảy ra chắc chắn đó là phần thưởng cho những việc tốt tôi làm bất cứ tai họa gì xảy đến cũng chắc chắn là để trừng phạt tội lỗi của tôi Do đó, người Do Thái cổ tin rằng nếu họ phải chịu hạn hán hay nếu vua Nebuchadnezzar của Babylon xâm lăng Judah và đuổi dân ở đó đi, chắc chắn đấy là những trừng phạt của thần linh cho tội lỗi của riêng họ. Và nếu vua Cyrus của Ba Tư đánh bại người Babylon và cho phép những người Do Thái tha hương được trở về nhà và tái dựng Jerusalem, Thì chúa nhân từ hẳn đã nghe thấu những lời khẩn cầu đầy ân hận của dân Do Thái Kinh thánh không công nhận khả năng trận hạn Hán có lẽ là hậu quả của một trận phun trào núi lửa ở Philippines Rằng Nebuchadnezzar xâm lược để mưu cầu những lợi ích thương mại cho Babylon Và vua Cyrus cũng có những lý do chính trị riêng để ưu đãi cho người Do Thái Theo đó, Kinh Thánh chẳng hề quan tâm đến việc tìm hiểu hệ sinh thái toàn cầu, nền kinh tế Babylon hay hệ thống chính trị Ba Tư. Kiểu cho mình là trung tâm vũ trụ như vậy là đặc tính của mọi con người lúc còn thơ bé. Trẻ con thuộc mọi tôn giáo và văn hóa đều nghĩ chúng là trung tâm của thế giới. Thế nên, ít tỏ ra quan tâm thực lòng với tình trạng và cảm xúc của những người khác Đấy là lý do vì sao ly dị rất dễ gây sang chấn cho trẻ con Một đứa trẻ 5 tuổi không thể hiểu nổi rằng Có một điều hệ trọng đang xảy ra vì những lý do không liên quan đến nó Dù có nói với nó bao nhiêu lần Là bố và mẹ nó là những con người độc lập với những vấn đề và mong ước riêng Và rằng họ không ly dị vì nó Đứa bé vẫn không thể hiểu được điều đó Nó tin rằng mọi thứ xảy ra là vì mình Hầu hết mọi người lớn lên và thoát khỏi cái ảo tưởng con nít đó Những người độc thần thì bám lấy ảo tưởng đó cho đến lúc chết Giống như một đứa con nít nghĩ rằng mình là nguyên nhân khiến bố mẹ cãi nhau Người độc thần cũng tin rằng người ba tư đang đánh nhau với người Babylon vì mình Kể từ thời Kinh Thánh, một số nền văn hóa đã có cái nhìn về lịch sử chính xác hơn rất nhiều. Các tôn giáo vật linh và đa thần mô tả thế giới như sân chơi của vô số các lực lượng quyền năng khác nhau, chứ không phải một vị thần duy nhất. Do đó, họ dễ dàng chấp nhận rằng nhiều sự kiện xảy ra không liên quan đến tôi hay vị thần ưa thích của tôi và chúng chẳng phải là những trừng phạt cho tội lỗi hay những phần thưởng cho việc làm tốt của tôi. Các nhà sử học Hy Lạp như Herodotus và Thucydides và các sử gia Trung Hoa như Tư Mã Thiên đã phát triển các sử thuyết tinh vi rất giống với quan niệm hiện đại của chúng ta. Họ lý giải chiến tranh và cách mạng nổ ra là do rất nhiều yếu tố chính trị, xã hội và kinh tế. Con người có thể trở thành nạn nhân của một cuộc chiến chẳng phải do lỗi của riêng họ. Và thế là Herodotus trở nên hứng thú sâu sắc với việc tìm hiểu chính trị ba tư, trong khi Tư Mã Thiên rất quan tâm đến văn hóa và tôn giáo của các tộc người thảo nguyên man dợ. Các học giả ngày nay đồng ý với Herodotus và Tư Mã Thiên hơn là với Kinh Thánh. Đấy là lý do vì sao mọi quốc gia hiện đại đều đầu tư rất nhiều nỗ lực vào việc thu thập thông tin về các quốc gia khác và vào việc phân tích các xu hướng sinh thái cũng như chính trị và kinh tế toàn cầu. Khi nền kinh tế Mỹ lung lay, ngay cả những người Cộng Hòa thuộc phái Phúc Âm thỉnh thoảng vẫn xỉa một ngón tay kết tội Trung Hoa thay vì những tội lỗi của chính họ. Thế nhưng dù cho Herodotus và Thucydides đã hiểu rõ thực tế hơn hẳn các tác giả của Kinh Thánh Thì khi hai thế giới quan đó đối trọi với nhau, Kinh Thánh vẫn thắng nốc ao Người Hy Lạp lại thừa nhận quan điểm lịch sử của người Do Thái hơn là ngược lại Một nghìn năm sau Thucydides, người Hy Lạp đã tin rằng nếu họ bị một đạo quân man dợ nào đó xâm lược Chắc chắn đấy là sự trừng phạt của thần thánh cho những tội lỗi của họ. Dù cho thế giới quan của kinh thánh có sai lạc cỡ nào, nó vẫn mang lại một nền tảng tốt hơn cho sự hợp tác quy mô lớn của con người. Thật vậy, ngay cả ngày nay, khi các tổng thống Mỹ tuyên thệ nhậm chức, họ vẫn đặt tay lên một cuốn kinh thánh. Tương tự, ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có Mỹ và Anh, Các nhân chứng trong tòa án đặt tay lên kinh thánh để thề sẽ nói sự thực, toàn bộ sự thực và chỉ sự thực. Thật mỉa mai khi họ lại thề nói lên sự thực trên một quyển sách nhiều hư cấu, huyền thoại và sai lệch đến thế. Nhưng hiệu quả đấy chứ! Những câu chuyện hư cấu giúp chúng ta hợp tác tốt hơn. Nhưng cái giá phải trả là chính những câu chuyện hư cấu đó cũng xác định mục tiêu sự hợp tác của chúng ta. Thế nên, chúng ta có thể có những hệ thống hợp tác rất tinh vi, được tận dụng để phục vụ các mục đích và lợi ích hư cấu. Hệ quả là, hệ thống có vẻ như vẫn hoạt động tốt, nhưng chỉ nếu chúng ta chấp nhận những chuẩn mực của hệ thống đó. Chẳng hạn, một giáo sĩ Hồi giáo có thể nói, Hệ thống của chúng tôi vẫn ổn, hiện giờ có 1,5 tỷ người Hồi giáo trên khắp thế giới và nhiều người nghiên cứu Kinh Koran và hiến mình cho ý chí của Thánh ala hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, câu hỏi then chốt phải là liệu đây có phải là thước đo đúng để đánh giá thành công hay không? Một hiệu trưởng trường học có thể nói, hệ thống của chúng tôi hoạt động tốt Trong 5 năm qua, các kết quả thi đã tăng 7,3%. Thế nhưng, đó có phải là cách tốt nhất để đánh giá một trường học hay không? Một viên quan ở Ai Cập cổ đại có thể nói Hệ thống của chúng tôi tốt, chúng tôi thu được nhiều thuế, đào được nhiều kênh và xây những kim tự tháp lớn hơn mọi nơi khác trên thế giới. Đúng! Ai Cập thời Pharaon dẫn đầu thế giới về thuế, thủy lợi và xây dựng kim tự tháp. Nhưng liệu đấy có phải là điều thực sự quan trọng? Con người có rất nhiều nhu cầu vật chất, xã hội và tinh thần. Không thể nói chắc là các nông dân của Ai Cập cổ đại tận hưởng tình yêu hoặc có các mối quan hệ xã hội tốt hơn tổ tiên săn bắt hái lượng của họ. Và về mặt dinh dưỡng, sức khỏe và tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh thì có vẻ như cuộc sống của họ lại tệ hơn. Một văn bản có niên đại khoảng năm 1.850 trước Công nguyên, thuộc triều đại Amenhotep Tam, vị pharaoh đã tạo ra hồ Fayum. kể chuyện một người đàn ông khá giả tên là Duaketi đưa con trai Pepe đến trường để cậu bé đó có thể trở thành một thư lại. Trên đường đến trường. Dua Ketty mô tả đời sống khốn khổ của nông dân, phu dịch, binh lính và thợ thủ công để khuyến khích Peppi dành hết sức vào việc học tập, từ đó thoát khỏi số mệnh bất hạnh của phần lớn con người. Theo Dua Ketty, đời sống của một tá điền không ruộng đất đầy những khó khăn và khổ sở. Ăn mặc sách dưới, anh ta làm việc cả ngày cho đến khi những ngón tay phồng rộp. Rồi các quan chức của pharaoh đến cưỡng ép anh ta đi làm phu dịch. Đổi lấy tất cả những công lao khó nhọc này, anh ta chỉ nhận được mỗi bệnh tật. Ngay cả khi anh ta còn sống mà về được đến nhà, anh ta sẽ hoàn toàn kiệt sức và tàn tạ. Số phận của những người nông dân có đất cũng chẳng khấm khá gì hơn. Anh ta phải gánh gào đầy nước cả ngày từ sông về ruộng, Gánh nặng làm chĩu cả vai anh ta và khiến cổ anh ta đầy những vết sưng mưng mủ. Vào buổi sáng, anh ta phải tưới cho đám tỏi tây. Khi chiều xuống là những cây trà là, rồi buổi tối là cánh đồng rau mùi. Cuối cùng, anh ta ngã lăn ra mà chết. Văn bản này có thể cố tình phóng đại, nhưng cũng không phóng đại nhiều lắm. Ai Cập của pharaoh là vương quốc quyền lực nhất thời bấy giờ nhưng với những người nông dân bình thường thì quyền lực đó đồng nghĩa với sưu thuế và lao dịch hơn là bệnh viện và các dịch vụ an sinh xã hội Đấy không phải là một nhược điểm của riêng Ai Cập Dẫu cho các vương triều Trung Hoa, các đế chế Hồi giáo và các vương quốc châu Âu có những thành tựu rực rỡ đến đâu Thì ngay cả vào năm 1850, cuộc sống của một thường dân cũng không khá hơn Và thực sự thì có thể còn tệ hơn đời sống của một người săn bắt hái lượm, thời thượng cổ Vào năm 1850, một nông dân Trung Hoa hay một công nhân nhà máy ở Manchester Làm việc nhiều giờ hơn là tổ tiên săn bắt hái lượm của họ Công việc của họ nặng nhọc hơn về thể xác Và ít thỏa mãn hơn về tinh thần Chế độ ăn uống của họ ít cân bằng hơn Các điều kiện vệ sinh thì tệ hơn hẳn Còn các bệnh truyền nhiễm thì phổ biến hơn nhiều Giả sử bạn được lựa chọn giữa hai gói nghỉ dưỡng sau Gói thời đồ đá Ngày đầu tiên bạn sẽ đi bộ 10 tiếng đồng hồ trong một cánh rừng nguyên sinh Hạ trại buổi đêm ở một trảng trống bên một dòng sông Ngày thứ hai, bạn sẽ chèo thuyền dọc sông 10 tiếng đồng hồ, cắm trại bên bờ một cái hồ nhỏ. Ngày thứ ba, bạn sẽ học từ những người bản địa, cách câu cá trong hồ và cách tìm nấm trong những cánh rừng lân cận. Gói vô sản hiện đại Ngày đầu tiên, bạn sẽ làm việc 10 tiếng đồng hồ trong một nhà máy dệt ô nhiễm, qua đêm trong một căn hộ tập thể chật như nêm. Ngày thứ hai, bạn sẽ làm thu ngân 10 tiếng đồng hồ trong một cửa hàng bách hóa ở địa phương, tối về ngủ trong căn hộ hôm trước. Vào ngày thứ ba, bạn sẽ học từ người bản địa cách mở một tài khoản ngân hàng và điền các mẫu đơn vay trả góp. Bạn sẽ chọn gói nào? Do đó, khi chúng ta tiến hành đánh giá các mạng lưới hợp tác của con người, tất cả phụ thuộc vào thước đo và quan điểm mà ta chọn. Có phải chúng ta đang đánh giá Ai Cập thời Pharaoh về mặt sản lượng, dinh dưỡng hay có lẽ là hài hòa xã hội không? Chúng ta tập trung vào giới quý tộc, các nông dân chân chất hay lũ lợn và cá sấu. Lịch sử không phải là một câu chuyện duy nhất mà là hàng nghìn câu chuyện khác nhau. Mỗi khi ta chọn kể một câu chuyện, tức là ta cũng chọn bắt hàng nghìn câu chuyện khác phải lặng im. Các mạng lưới hợp tác của con người thường tự đánh giá bằng các thước đo của chính chúng, và chẳng ngạc nhiên là chúng thường tự cho điểm cao. Cụ thể, các mạng lưới con người xây dựng dưới danh nghĩa các thực thể tưởng tượng như các vị thần, các quốc gia và các công ty thường đánh giá thành công của mình từ quan điểm thực thể tưởng tượng đó. Một tôn giáo thành công nếu làm theo các điều dân đến từng con chữ Một quốc gia vinh quang nếu đẩy mạnh lợi ích của dân tộc Và một tập đoàn thịnh vượng nếu kiếm được nhiều tiền Do đó, khi nghiên cứu lịch sử của bất cứ mạng lưới con người nào Đôi lúc ta nên dừng lại và nhìn mọi thứ từ góc nhìn của một thực thể có thật nào đó Làm sao bạn biết một thực thể là thực? Rất đơn giản, chỉ cần tự hỏi Nó có đau đớn không? Khi con người đốt đền thờ thần Zeus, thần Zeus không đau đớn. Khi đồng euro mất giá, đồng euro không đau. Khi một ngân hàng phá sản, ngân hàng đó không đau đớn. Khi một nước chịu một thất bại trong chiến tranh, đất nước đó không thực sự đau đớn. Đau đớn khi ấy chỉ là một lối nói ẩn dụ. Trái lại, khi một người lính bị thương trong chiến đấu, anh ta thực sự đau đớn. Khi một nông dân gặp nạn đói, không còn gì để ăn, người đó cồn cào. Khi một con bò mẹ bị tách khỏi con non mới đẻ, nó đau khổ. Đấy là thực tế. Dĩ nhiên, niềm tin của chúng ta vào các thực thể hư cấu cũng rất có thể gây ra đau khổ. Chẳng hạn, tin vào các truyền thuyết về quốc gia, dân tộc và tôn giáo có thể gây ra chiến tranh, khiến hàng triệu người mất nhà cửa tay chân, thậm chí cả mạng sống của mình. Lý do gây chiến là hư cấu, nhưng nỗi đau thì thật 100%. Đầy chính xác là lý do vì sao chúng ta phải cố gắng phân biệt hư cấu và thực tế. Câu chuyện hư cấu không xấu, nó là thiết yếu. Không có những câu chuyện được đồng thuận về những thứ như tiền, nhà nước hay công ty. Chẳng xã hội phức tạp nào của loài người có thể hoạt động được. Chúng ta không thể chơi bóng đá nếu mọi người không cùng tin vào các luật lệ được đặt ra. Và chúng ta không thể hưởng lợi từ thị trường hay tòa án nếu không có những câu chuyện tưởng tượng tương tự. Nhưng các câu chuyện chỉ là công cụ mà thôi. Chúng không nên trở thành mục tiêu hay thước đo của chúng ta. Khi chúng ta quên mất rằng chúng chỉ là hư cấu, thì chúng ta đã rời xa thực tế. Rồi chúng ta khơi mào những cuộc chiến tổng lực để kiếm thật nhiều tiền cho công ty hay để bảo vệ lợi ích quốc gia Các công ty, tiền bạc và các quốc gia chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của chúng ta mà thôi Chúng ta phát minh ra chúng để phục vụ mình Làm thế nào mà rốt cuộc chúng ta lại phải hy sinh tính mạng để phục vụ chúng Trong thế kỷ 21, chúng ta sẽ tạo ra nhiều thực thể hư cấu quyền lực hơn và các tôn giáo có tính toàn trị hơn hẳn bất cứ thời đại nào trước đây. Với sự giúp sức của công nghệ sinh học và thuật toán máy tính, những tôn giáo này sẽ không chỉ kiểm soát sự tồn tại của chúng ta mỗi phút giây, mà còn có thể định hình cơ thể, bộ não và tâm trí của chúng ta cũng như tạo ra các thế giới ảo có đủ thiên đường và địa ngục. Do đó, việc phân biệt giữa hư cấu và thực tại, giữa tôn giáo và khoa học, sẽ trở nên khó khăn hơn, nhưng lại mang tính sống còn hơn bao giờ hết. Homo Deus, lược sử tương lai, tác giả Yuval Noah Harari Chương 5 Cặp đôi lệch lạc Các câu chuyện có tác dụng làm nền tảng và trụ cột cho xã hội con người Khi lịch sử sang trang, các câu chuyện về thần thánh, quốc gia và tập đoàn trở nên mạnh mẽ tới nỗi chúng bắt đầu thống trị cả hiện thực khách quan. Tin vào thần Sobet vĩ đại, thiên mệnh hay kinh thánh cho phép con người xây dựng hồ Fayum, phạ lý trường thành và thánh đường Chares. Chẳng may, niềm tin mù quáng vào những câu chuyện này cũng có nghĩa là các nỗ lực của con người thường tập trung vào tăng cường vinh quang cho các thế lực hư cấu như thần thánh và quốc gia. Thay vì làm cho cuộc sống của những sinh vật có chi giác trong thực tế trở nên tốt hơn Phân tích này liệu ngày nay có còn đúng không? Thoạt nhìn có vẻ như xã hội hiện đại rất khác các vương quốc Ai Cập cổ đại hay Trung Hoa trung đại Chẳng phải sự trỗi dậy của khoa học hiện đại đã thay đổi những quy định cơ bản của trò chơi nhân loại đó sao? Chẳng lẽ không đúng khi nói rằng Dù các truyền thuyết cổ điện có tầm quan trọng dài lâu trong hiện tại các hệ thống xã hội hiện đại đang ngày càng dựa nhiều vào các lý thuyết khoa học khách quan như thuyết tiến hóa, những thứ chưa hề tồn tại ở Ai Cập cổ đại hay Trung Hoa Trung Đại Dĩ nhiên, chúng ta cũng có thể tranh luận rằng các lý thuyết khoa học cũng là một dạng truyền thuyết mới và rằng niềm tin của chúng ta vào khoa học cũng chẳng khác gì niềm tin của người Ai Cập cổ xưa và thần Sobek vĩ đại. Thế nhưng so sánh này không hợp lý. Sobek chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng chung của những người thờ thần. Đúng là cầu nguyện với Sobek đã thực sự giúp gắn kết hệ thống xã hội Ai Cập, từ đó giúp con người xây đập, đào kênh, ngăn lũ lụt và hạn hán. Thế nhưng, bản thân những lời cầu nguyện không hề làm tăng hay giảm mực nước sông Nin đến một ly. Trái lại, các lý thuyết khoa học không chỉ là một cách gắn kết con người. Người ta thường nói rằng, Chúa giúp những ai tự giúp mình. Đấy là một cách nói vòng vo khác rằng, Chúa không tồn tại. Nhưng nếu niềm tin của chúng ta vào Ngài tạo cảm hứng cho chúng ta tự mình là một điều gì đó, thì cũng có ích đấy chứ. Kháng sinh không như Chúa Giúp được cả những người không tự giúp mình Chúng chữa lành các chứng viêm nhiễm Cho dù bạn có tin vào chúng hay không Kết quả là thế giới hiện đại rất khác thế giới tiền hiện đại Các pharaoh Ai Cập và các hoàng đế Trung Hoa Không thể dập tắt nổi nản đói, bệnh dịch và chiến tranh Dù cố gắng trong nhiều nghìn năm Các xã hội hiện đại làm được điều đó chỉ trong vài thế kỷ Chẳng phải đấy là quả ngọt của việc từ bỏ các huyền thoại liên chủ quan để ưu ái các tri thức khoa học khách quan đó ư Và phải chăng chúng ta có thể mong chờ quá trình này tăng tốc trong những thập kỷ tới Khi công nghệ giúp chúng ta nâng cấp con người, vượt qua tuổi già và tìm được chìa khóa dẫn đến hạnh phúc Phải chăng con người sẽ dần quan tâm ít hơn đến các vị thân, các quốc gia và công ty hư cấu Và thay vào đó tập trung vào giải mã hiện thực vật chất và sinh học Thoạt nhìn thì dường như là vậy Nhưng thật ra thì mọi thứ phức tạp hơn nhiều Khoa học hiện đại rõ ràng đã thay đổi luật chơi Nhưng nó không đơn giản là thay thế huyền thoại bằng thực tế Huyền thoại vẫn tiếp tục thống trị loài người Khoa học chỉ làm những huyền thoại này mạnh hơn Thay vì phá hủy hiện thực liên chủ quan khoa học sẽ giúp nó kiểm soát các hiện thực khách quan và chủ quan một cách toàn diện hơn bao giờ hết. Nhờ có máy tính và công nghệ sinh học, sự khác nhau giữa hư cấu và thực tế sẽ lu mờ khi con người tái định dạng hiện thực để khớp với những hư cấu ưa thích của mình. Các thầy tế thần sô Bách tưởng tượng ra sự tồn tại của những con cá xấu thiêng, trong khi Pharaon mơ về sự bất tử. Trên thực tế, Con cá sấu thiêng là một con bò sát đầm lầy rất bình thường, được khoác lên mình những đồ trang trí lộng lẫy bằng vàng, còn ông thì cũng chỉ là một người phàm trần, chẳng khác gì người nông dân nghèo khổ nhất. Sau khi chết, xác ngài được ướp với dầu thơm bảo quản và các hương liệu, nhưng vẫn không có chút sự sống nào, những bất kỳ cái xác nào khác trái lại, các nhà khoa học thế kỷ 21 thực sự có thể sẽ chế tạo được những con siêu cá sấu và mang đến cho tầng lớp tinh hoa của loài người tuổi trẻ vĩnh hằng ngay trên trần thế. Hệ quả là sự tiến bộ vượt bậc của khoa học sẽ làm ít nhất một số truyền thuyết và tôn giáo trở nên hùng mạnh hơn bao giờ hết. Vậy nên, để hiểu tại sao và có thể đối đầu với những thách thức của thế kỷ 21, chúng ta nên quay lại với một trong những câu hỏi nhức nhối nhất Khoa học hiện đại có mối liên hệ như thế nào với tôn giáo? Có vẻ như người ta đã trả lời hàng triệu lần mọi điều có thể trả lời cho câu hỏi này rồi Thế nhưng, trên thực tế, khoa học và tôn giáo như một ông chồng và một bà vợ Trải qua 500 năm tư vấn hàn gắn hôn nhân vẫn không hiểu nhau Chàng vẫn mơ về lọ lem, còn nàng vẫn mong mỏi bạch mã hoàng tử Trong khi họ cãi nhau xem đến lượt ai phải đi đổ rác Vi trùng và ma quỷ Hầu hết những hiểu lầm về khoa học và tôn giáo Xuất phát từ các định nghĩa sai lệch về tôn giáo Con người quá thường xuyên nhầm lẫn tôn giáo với sự mê tín Tâm linh và niềm tin vào các thế lực siêu nhiên hay vào thánh thần Tôn giáo không phải là những điều đó Tôn giáo không thể đánh đồng với mê tín, vì hầu hết mọi người đều khó có thể gọi những niềm tin được nâng niu của mình là mê tín. Chúng ta luôn tin vào sự thật, chỉ có những người khác mới tin vào những điều mê tín. Tương tự, chỉ có ít người tin vào các thế lực siêu nhiên. Những người tin vào ma quỷ và thần tiên cho rằng, những thể này không có gì siêu nhiên hết, chúng là một phần không thể tách rời của tự nhiên. Cũng như nhím, bọ cạp và vi trùng vậy Các bác sĩ hiện đại đổ lỗi cho những con vi trùng không nhìn thấy được Gây ra bệnh tật Còn các thầy tế ngày xưa thì đổ lỗi cho những loài ma quỷ không nhìn thấy được Mang đến bệnh tật Chẳng có gì là siêu nhiên ở đây cả Anh làm cho một vong hồn nào đó giận dữ Thế là ma nhập vào người anh và làm anh đau Còn gì tự nhiên hơn thế? Chỉ những người không tin vào ma quỷ mới nghĩ là chúng đứng tách khỏi trật tự tự nhiên của vạn vật Đánh đồng tôn giáo với đức tin vào các thế lực siêu nhiên Ngụ ý là bạn có thể hiểu được mọi hiện tượng tự nhiên, được biết đến mà không cần đến tôn giáo Và tôn giáo chỉ là thứ phụ trợ không bắt buộc mà thôi Đã hiểu rất rõ toàn bộ thế giới tự nhiên Giờ bạn có thể chọn có nên thêm vào nhận thức của mình tín điều tôn giáo siêu nhiên nào đó hay không Tuy nhiên, phần lớn các tôn giáo sẽ biện luận là bạn không thể hiểu được thế giới mà không có chúng Bạn sẽ không bao giờ hiểu được nguyên do thực sự của bệnh tật, hạn hán hay động đất nếu không xét đến các tín điều đó Định nghĩa tôn giáo là đức tin vào thánh thần cũng có vấn đề Chúng ta thường hay nói rằng một tín đồ Kitô giáo ngoan đạo là người sùng đạo vì người đó tin vào Chúa Còn một người cộng sản nhiệt huyết thì không sùng đạo vì chủ nghĩa cộng sản không có thánh thần Tuy nhiên, tôn giáo do con người chứ không phải thần linh tạo ra Và được định nghĩa theo chức năng xã hội của nó hơn là theo sự tồn tại của các thần linh Tôn giáo là bất cứ câu chuyện toàn diện nào Gán tính hợp thức siêu phàm lên luật lệ, tiêu chuẩn và giá trị của con người Nó hợp thức hóa các cấu trúc xã hội của con người Bằng cách biện luận rằng chúng phản ánh các luật lệ siêu phàm Tôn giáo cho rằng con người chúng ta chịu chi phối của một hệ thống các luật lệ đạo đức Mà chúng ta không phát minh ra và không thể thay đổi Một người do Thái ngoan đạo sẽ nói rằng đó là hệ thống luật lệ đạo đức được tạo ra bởi Chúa và được hiển lộ trong Kinh Thánh. Một người Hindu sẽ nói rằng Brahma, Vishnu và Shiva tạo ra luật lệ, được hiển lộ cho con người chúng ta qua Kinh Vệ Đà. Các tôn giáo khác, từ Phật giáo, đạo giáo đến chủ nghĩa quốc xã, chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa tự do, cũng cho rằng các luật lệ được coi là siêu phàm này là luật lệ tự nhiên. Chứ không phải là sự sáng tạo của chúa nọ hay thần kia Dĩ nhiên, mỗi bên tin vào một bộ luật tự nhiên khác nhau Được phát hiện và hiển lộ nhờ những nhà tiên tri khác nhau Từ Đức Phật, Lão Tử cho đến Hitler và Marx. Một cậu bé do Thái đến bên bố và hỏi Bố ơi, tại sao chúng ta không được ăn thịt lợn? Ông bố vuốt trùng dâu dài xoắn, vẻ mặt suy tư và trả lời À, Yankee, đấy là cách thế giới vận hành con ạ Con còn nhỏ nên chưa hiểu Nhưng nếu chúng ta ăn thịt lợn Chúa sẽ trừng phạt chúng ta Và chúng ta sẽ có một kết cục tồi tệ Đấy không phải là ý của bố đâu Mà cũng chẳng phải ý của giáo sĩ Nếu giáo sĩ mà tạo ra thế giới Có lẽ ông ấy sẽ tạo ra một thế giới trong đó Thịt lợn cũng là món ăn hoàn toàn chính đáng Nhưng giáo sĩ cũng không tạo ra thế giới Chúa làm điều đó Và cha cũng không rõ vì sao Nhưng chúa đã nói rằng chúng ta không được ăn thịt lợn Thế nên chúng ta không được ăn Hiểu chưa? Vào năm 1943 Một cậu bé người Đức đến bên bố Một sĩ quan mật vụ cao cấp và hỏi Bố ơi, tại sao chúng ta lại giết người Do Thái? Người cha vừa sọ đôi ủng ra bóng, vừa giảng giải À, Fritz, đấy là cách thế giới vận hành con à Còn còn nhỏ nên chưa hiểu Nhưng nếu chúng ta cho người Do Thái sống Bọn chúng sẽ làm suy thoái và tuyệt diệt nhân loại Đấy không phải là ý của bố đâu Mà cũng chẳng phải là ý của quốc trưởng Nếu Hitler mà tạo ra thế giới Có lẽ Ngài đã tạo ra một thế giới không có các định luật chọn lọc tự nhiên, trong đó người Do Thái có thể chung sống êm ấm với người Arian. Nhưng Hitler không tạo ra thế giới, ông ấy chỉ tìm được cách giải mã các quy luật của tự nhiên, và rồi chỉ bảo cho chúng ta cách sống theo các quy luật đó. Nếu chúng ta không tuân theo quy luật, chúng ta sẽ gặp một kết cục tồi tệ. Hiểu chưa? Vào năm 2016, một cậu bé người Anh đến bên bố, một nghị sĩ đảng tự do, và hỏi Bố ơi, tại sao chúng ta phải quan tâm đến nhân quyền của người Hồi giáo ở Trung Đông? Ông bố đặt tách trà xuống, nghĩ một lúc rồi nói À, Duncan, đấy là cách thế giới vận hành con ạ, còn còn nhỏ nên chưa hiểu Nhưng tất cả mọi người, kể cả những người Hồi giáo ở Trung Đông đều có cùng bản chất như nhau Do đó, cùng hưởng những quyền tự nhiên giống nhau Đấy không phải là ý của bố đâu, mà cũng chẳng phải là quyết định của nghị viện Nếu nghị viện mà tạo ra thế giới, thì nhân quyền phổ quát chắc đã bị trôn vùi trong tiểu ban nào đó Cùng với mấy cái thứ vật lý lượng tử đó rồi Nhưng nghị viện không tạo ra thế giới mà chỉ cố hiểu thế giới. Thế là chúng ta phải tôn trọng các quyền tự nhiên của cả những người Hồi giáo ở Trung Đông. Không thì chẳng chóng thì chảy, chính quyền lợi của chúng ta cũng sẽ bị xâm hại và chúng ta sẽ có một kết cục tồi tệ. Giờ thì con đi chỗ khác chơi đi. Những đảng viên đảng tự do, những người cộng sản và những người tin theo các tín điều hiện đại khác không thích mô tả hệ thống của mình là một tôn giáo, vì họ đánh đồng tôn giáo với mê tín và các lực lượng siêu nhiên. Nếu bạn nói với một người cộng sản hay một người theo đảng tự do là họ sùng đạo, họ sẽ nghĩ bạn đang buộc tội họ mù quáng tin theo những ước mơ viển vông không có cơ sở. Thực ra, điều đó không có nghĩa là họ tin vào một bộ quy tắc đạo đức nào đó mà không phải do con người tạo ra. Nhưng con người vẫn phải tuân theo Theo những gì chúng ta biết, tất cả các xã hội loài người đều tin vào điều này Mọi xã hội đều nói với các thành viên của mình là họ phải tuân theo một luật lệ đạo đức siêu phàm nào đó Và phá vỡ luật lệ này sẽ dẫn đến thảm họa Dĩ nhiên là mỗi tôn giáo sẽ có sự khác nhau về chi tiết trong câu chuyện, về các điều răn cụ thể và về những phần thưởng và hình phạt mà tôn giáo đó hứa hẹn. Do đó, ở châu Âu Trung Cổ, giáo hội công giáo cho rằng Chúa không thích người giàu. giêsu nói rằng một người giàu muốn qua được cổng thiên đường còn khó hơn một con lạc đà chui qua lỗ kim. Để giúp người giàu bước chân được vào vương quốc của Chúa, giáo hội khuyến khích họ bố thí thật nhiều, dọa rằng những kẻ keo kiệt sẽ bị thiêu trong hỏa ngục. Chủ nghĩa cộng sản hiện đại cũng không thích người giàu, nhưng lại dọa họ bằng xung đột giai cấp ngay đây và bây giờ, thay vì ngọn lửa hỏa ngục sau khi chết. Các quy luật lịch sử của người cộng sản cũng tương tự như các điều răn của chúa kitô Ở chỗ, chúng đều là những lực lượng siêu phàm mà con người không thể tự ý thay đổi. Con người có thể quyết định. Ngày sáng ngày mai bỏ luật lệ bắt việt vị trong bóng đá Vì chúng ta đặt ra cái luật đó Nên ta có thể thoải mái mà thay đổi Tuy nhiên, ít nhất theo Mark Ta không thể thay đổi quy luật lịch sử Dù nhà tư bản có làm gì đi nữa Miễn là họ tiếp tục tích lũy tài sản tư hữu Thì họ nhất định sẽ tạo ra xung đột giai cấp Và định mệnh của họ là sẽ bị giai cấp vô sản đang lên đánh bại Nếu chính bạn tình cờ là một người cộng sản Bạn có thể tranh biện rằng Chủ nghĩa cộng sản và đạo Kitô vẫn rất khác nhau Vì chủ nghĩa cộng sản thì đúng đắn Còn đạo Kitô là sai lầm Mâu thuẫn giai cấp thực sự là một phần cố hữu của hệ thống tư bản chủ nghĩa Còn người giàu không hề bị tra tấn mãi mãi nơi địa ngục sau khi chết Thế nhưng, ngay cả nếu điều đó đúng Thì cũng không có nghĩa chủ nghĩa cộng sản không phải là một tôn giáo Đúng hơn, nó có nghĩa là Chủ nghĩa cộng sản là một tôn giáo duy nhất đúng đắn Các tín đồ của mọi tôn giáo đều chắc mầm rằng Chỉ tôn giáo của mình mới đúng đắn Có lẽ điều đó thực sự đúng với một tôn giáo nào đó Nếu bạn gặp Đức Phật Khẳng định rằng Tôn giáo là một công cụ để duy trì trật tự xã hội và để tổ chức sự hợp tác quy mô lớn có thể khiến nhiều người bực tức vì với họ, tôn giáo trước nhất tượng trưng cho một con đường tâm linh. Tuy nhiên, tương tự như việc khoảng cách giữa tôn giáo và khoa học thường nhỏ hơn ta nghĩ khoảng cách giữa tôn giáo và tâm linh cũng lớn hơn ta nghĩ rất nhiều. Tôn giáo là một sao ước Còn tâm linh là một hành trình Tôn giáo mô tả hoàn chỉnh thế giới Cho chúng ta một hợp đồng rõ ràng với các mục tiêu đã định sẵn Chúa tồn tại Ngài bảo chúng ta phải hành xử theo những cách nhất định Nếu người tuân lời Chúa Người sẽ được nhận vào thiên đường Nếu người bất tuân Người sẽ bị thiêu đốt nơi địa ngục Chính sự rõ ràng của giao ước này Cho phép xã hội xác định những giá trị và chuẩn mực chung Điều chỉnh hành vi của con người Các hành trình tâm linh thì không giống như vậy Chúng thường dẫn dắt con người đi theo những lối bí hiểm Hướng tới những đức đến chưa biết Cuộc kiếm tìm thường bắt đầu bằng một câu hỏi lớn nào đó Ví dụ như Tôi là ai? Ý nghĩa cuộc sống là gì? Thế nào là tốt? Trong khi nhiều người chỉ chấp nhận những câu trả lời sẵn có của những kẻ quyền quy Thì những người tìm kiếm tâm linh không dễ thỏa mãn như vậy Họ kiên định đi tìm câu trả lời cho câu hỏi lớn Dù nó có dẫn họ đi đâu và không chỉ đến những nơi họ biết rõ hay muốn viếng thăm Do đó với hầu hết mọi người Việc học tập là một hợp đồng thay vì một hành trình tâm linh Vì chúng ta đến với mục tiêu đã định sẵn được các bậc tiền bối, các chính phủ và các ngân hàng tán thành. Tôi sẽ đi học trong 3 năm, vượt qua các kỳ thi, lấy bằng cử nhân và giành được một công việc lương cao. Việc học tập có thể chuyển biến thành một hành trình tâm linh nếu những câu hỏi lớn bạn gặp trên đường dẫn bạn lạc đến nơi không mong đợi, nơi mà ban đầu bạn không hề nghĩ tới. Chẳng hạn, Một sinh viên có thể bắt đầu học kinh tế để kiếm được việc làm ở phố Wall. Tuy nhiên, nếu theo cách nào đó, những gì cô học được lại dụ dỗ cô đến một tu viện Hindu Hoặc giúp đỡ các nạn nhân HIV ở Zimbabwe Thì ta có thể gọi đó là một hành trình tâm linh Tại sao lại gắn nhãn một hành trình như vậy là tâm linh? Đây là một di sản từ các tôn giáo nghị nguyên cổ xưa Những tôn giáo tin vào sự tồn tại của hai thần, một thiện và một ác. Theo thuyết nhị nguyên, vị thần thiện tạo ra các linh hồn trong sáng, sống trường tồn trong một thế giới tâm linh tuyệt diệu. Còn thần ác, đôi khi được gọi là sa tăng, tạo ra một thế giới khác làm từ vật chất. Sa tăng không biết làm thế nào để làm cho tạo tác của mình sống trường tồn. Nên trong thế giới ấy, mọi thứ đều mục giữa và tan rã Để phả hơi thở sự sống vào tạo tác đầy khiếm khuyết của mình Sa tăng cám dỗ các linh hồn từ thế giới vong hồn thuần khiết Và nhốt chúng vào bên trong những cơ thể vật chất Đấy chính là con người, một linh hồn tâm linh thánh thiện Bị nhốt trong một thể xác vật chất xấu xa Vì nhà tù của linh hồn là cơ thể bị mục ruỗng Và cuối cùng thì chết Nên sa tăng không ngừng cám dỗ linh hồn Bằng những lạc thú xác thịt Và nhất là bằng đồ ăn, tình dục và quyền lực Khi thể xác tan rã Và linh hồn có cơ hội vượt thoát Trở về lại với thế giới tâm linh Sự thèm khát những lạc thú xác thịt Lôi cuốn nó nhập vào một cơ thể vật chất mới nào đó Do đó, linh hồn di chuyển từ cơ thể này sang cơ thể khác Phí hoài tháng ngày để theo đuổi thức ăn, tình dục và quyền lực Thuyết nhị nguyên hướng dẫn con người phá vỡ những trói buộc vật chất ấy Và tìm đường trở lại thế giới tâm linh Vốn hoàn toàn xa lạ nhưng lại là ngôi nhà thực sự của chúng ta Trong hành trình này chúng ta phải chối bỏ mọi sự cám dỗ và giao kèo vật chất Nhờ di sản nhị nguyên này Mọi hành trình mà trong đó ta nghi ngờ các lề thói và giao kèo của thế giới thông thường và hướng tới đích đến chưa biết đều được gọi là một hành trình tâm linh Các hành trình như vậy về cơ bản khác với tôn giáo Bởi vì tôn giáo tìm cách đóng khung trật tự trần thế trong khi tâm linh tìm cách thoát ra Thường thì, một trong những bổn phận quan trọng nhất của những người lang bạt tâm linh là phải thách đấu với những đức tin và lề thói của các tôn giáo thống trị. Trong Phật giáo Thiền Tông, người ta nói rằng nếu anh gặp Đức Phật trên đường, hãy giết Ngài. Điều đó có nghĩa là nếu trong lúc đi trên con đường tâm linh, anh gặp phải những ý tưởng cứng nhắc và những giáo luật cố hữu của Phật giáo đã thể chế hóa Anh phải tự giải thoát mình khỏi cả những thứ đó nữa Đối với các tôn giáo, tâm linh là một mối đe dọa nguy hiểm Các tôn giáo thường cố kìm hãm cuộc kiếm tìm tâm linh của môn đồ Và rất nhiều hệ thống tôn giáo gặp thách thức Không phải bởi những kẻ tầm thường luôn bận tâm tới đồ ăn, tình dục và quyền lực Mà bởi những người kiếm tìm sự thật tâm linh Không thỏa mãn với những lời dạy bảo xáo rỗng Do đó, cuộc phản kháng của phe tin lành chống lại quyền lực giáo hội công giáo không phải do những kẻ vô thần ham mê khoái lạ khơi màu mà bởi một giáo sĩ sùng đạo và khổ hạnh là Martin Luther. Luther muốn câu trả lời cho những câu hỏi hiện sinh về cuộc sống và không bằng lòng với những nghi thức, nghi lễ và đổi trác do giáo hội ban phát. Vào thời của Luther, Nhà thờ hứa hẹn với các tín đồ, những thỏa thuận đổi cháp thực sự rất hấp dẫn. Nếu anh có tội và sợ sẽ bị đầy đọa vĩnh viễn ở thế giới bên kia, tất cả những gì anh cần làm là mở ví ra và mua sự ân xá. Vào đầu thế kỷ 16, nhà thờ sử dụng những kẻ giao bán sự cứu rỗi chuyên nghiệp đi khắp xóm làng châu Âu để bán sự ân xá với một giá định sẵn. Anh muốn một thị thực nhập cảnh vào thiên đường, trả 10 đồng tiền vàng. Anh muốn ông nội Hans và bà nội Gertrude cũng lên trên đó cùng anh, trả khó khăn gì nhưng anh sẽ mất 30 đồng. Kẻ giao bán nổi tiếng nhất trong số này, thầy tu dòng Dominic Johannes Stetsend, được cho là đã nói rằng ngay khoảng khắc đồng vàng dùng rẻ trong chiếc dương đựng tiền Linh hồn đã bay khỏi luyện ngục Lên thẳng thiên đường Càng suy nghĩ về sự ân xá Luther càng nghi ngờ Thỏa thuận này Và cả giáo hội là nơi mời chào nó Anh không thể cứ thế vung tiền ra Mà mua sự cứu rỗi được Giáo hoàng không thể nào Có quyền tha thứ cho những tội lỗi Của con người Và mở cửa thiên đường Theo lịch sử của dòng tin lành Vào ngày 31 tháng 10 Năm 1517 Luther đi bộ đến nhà thờ các thánh ở Wittenberg, mang theo một bản văn dài, một cái búa và ít đinh. Bản văn liệt kê 95 luận đề chống lại các thông lệ tôn giáo đương thời, gồm cả việc bán ân xá. Luther đóng đinh nó lên cửa nhà thờ, châm ngòi cuộc cải cách tin lành. Cải cách kêu gọi bất cứ tín đồ Kitô nào quan tâm đến sự cứu rỗi Nổi dậy chống lại quyền lực của giáo hoàng Và kiếm tìm những con đường khác dẫn đến thiên đường Từ khía cạnh lịch sử Hành trình tâm linh luôn là đi kịch Vì nó là một hành trình đơn độc Chỉ phù hợp với những cá nhân chứ không phải cả xã hội Sự hợp tác của con người Cần có những câu trả lời chắc chắn Thay vì chỉ những câu hỏi Và những ai tức giận chống lại các cơ cấu tôn giáo thoái hóa cuối cùng cũng lại thường tạo nên những cơ cấu mới thế chỗ. Điều đó đã xảy ra với những người theo thuyết nhị nguyên. Hành trình tâm linh của họ đã trở thành các thiết chế tôn giáo. Nó đã xảy ra với Martin Luther sau khi thách thức luật lệ, thể chế và nghi thức của giáo hội công giáo. Chính ông lại viết ra những sách luật mới, lập ra những định chế mới và phát minh ra các nghi thức mới. Thậm chí điều này cũng đã xảy đến với Đức Phật và Chúa Giêsu Trong công cuộc kiếm tìm sự thật không khoan nhượng Họ đã phá vỡ các luật lệ, nghi thức và cơ cấu của Hindu giáo và do Thái giáo truyền thống Nhưng cuối cùng thì, các đạo luật, nghi thức và cơ cấu mới được tạo ra Nhân danh họ lại nhiều hơn nhân danh bất cứ người nào khác trong lịch sử sau danh chúa. Giờ khi đã hiểu biết hơn về tôn giáo, ta có thể trở lại xem xét mối quan hệ giữa tôn giáo và khoa học. Có hai cách hiểu cực đoan về mối quan hệ này. Một quan điểm nói rằng khoa học và tôn giáo là hai kẻ thù truyền kiếp và rằng lịch sử hiện đại được định hình bởi cuộc chiến sống còn của kiến thức khoa học chống lại mê tín tôn giáo. Theo thời gian, Ánh sáng khoa học xua tan bóng đêm tôn giáo và thế giới ngày càng trở nên thế tục, duy lý và phồn thịnh. Tuy nhiên, dù một số phát hiện khoa học thực sự làm suy yếu các tín điều tôn giáo, nhưng không phải lúc nào cũng thế. Chẳng hạn, giáo lý đạo hồi tin rằng đạo hồi do nhà tiên tri Muhammad ở Ả Rập sáng tạo nên vào thế kỷ 7 và có rất nhiều dẫn chứng khoa học ủng hộ điều này. Quan trọng hơn, khoa học luôn cần sự hỗ trợ của tôn giáo để tạo nên những định chế khả dĩ của con người Các nhà khoa học nghiên cứu cách thế giới vận hành Nhưng không có phương pháp khoa học nào để xác định con người nên hành xử ra sao cả Khoa học nói cho chúng ta biết rằng con người không thể tồn tại nếu thiếu oxy Tuy nhiên, liệu hành quyết tội phạm bằng khí ngạt có ổn không? Khoa học không biết cách trả lời một câu hỏi như thế Chỉ có tôn giáo mới cho chúng ta những chỉ dẫn cần thiết Do đó, mọi dự án thiết thực mà các nhà khoa học đảm đương cũng dựa vào hiểu biết tôn giáo Chẳng hạn như việc xây đập Tam Hiệp trên sông Trường Giang Khi chính quyền Trung Hoa quyết định xây đập vào năm 1992 Các nhà vật lý có thể tính toán được áp lực mà đập phải chịu Các nhà kinh tế có thể dự báo được bao nhiêu tiền phải đổ vào con đập Còn các kỹ sư điện có thể ước đoán lượng điện sẽ sản xuất ra Tuy nhiên, chính quyền cần phải tính thêm các yếu tố khác Việc xây đập gây ngập úng 600 km vuông lãnh thổ Trong đó có nhiều làng mạc và thị trấn Hàng nghìn các di chỉ khảo cổ Cùng các thắng cảnh và sinh cảnh độc đáo Hơn một triệu người phải di rời và hàng trăm loài sinh vật bị đe dọa. Dường như đập này là thủ phạm trực tiếp gây nên sự tuyệt chủng của loài cá heo sông Trường Giang. Dù cá nhân bạn có nghĩ như thế nào về đập tam hiệp, thì rõ ràng việc xây dựng nó là một vấn đề đạo đức, chứ không chỉ thuần khoa học. Không một thí nghiệm vật lý, không mô hình kinh tế hay phương trình toán học nào có thể xác định được Liệu sản xuất hàng ngàn megawatt điện năng Và kiếm hàng tỷ nhân dân tệ Thì có giá trị hơn Việc nghiên cứu một ngôi chùa cổ Hay loài cá heo sông Trường Giang hay không Do đó, chính quyền Trung Hoa Không thể vận hành dựa trên Chỉ riêng nền tảng các lý thuyết khoa học Nó còn cần cả chút tôn giáo và ý thức hệ nữa Một số người nhảy sang thái cực khác Và nói rằng Khoa học và tôn giáo là hai vương quốc hoàn toàn biệt lập với nhau. Khoa học nghiên cứu thực tế, tôn giáo nói về các giá trị, và cặp đôi này chẳng bao giờ gặp nhau. Tôn giáo chẳng có gì để nói về thực tế khoa học, còn khoa học thì nên ngậm mồm trước các vấn đề liên quan đến đức tin tôn giáo. Nếu giáo hoàng tin rằng mạng người là thiêng liêng, và do đó phá thai là một tội ác, thì các nhà sinh học không thể chứng minh hay bác bỏ lập luận đó được. Mỗi nhà khoa học có thể dùng tư cách cá nhân để thoải mái tranh cãi với giáo hoàng, nhưng với tư cách một nhà khoa học, anh ta không thể lao vào cuộc chiến này. Cách tiếp cận này nghe có vẻ có lý, nhưng nó hiểu sai tôn giáo. Mặc dù quả thật, khoa học chỉ dính dáng đến thực tế tôn giáo lại không bao giờ tự giới hạn mình trong các phán quyết đạo đức. Tôn giáo không thể cung cấp cho chúng ta các chỉ dẫn thiết thực nếu như nó không đưa ra một số tuyên bố về tính xác thực và tại đây nó có thể dễ dàng xung đột với khoa học. Những mảng quan trọng nhất của rất nhiều tín điều tôn giáo không phải là các nguyên tắc đạo đức mà là các tuyên bố về tính xác thực như Chúa tồn tại Linh hồn bị trừng phạt ở kiếp sau vì mang tội lỗi Kinh thánh do một đấng thần linh viết nên chứ không phải do con người Giáo hoàng không bao giờ sai Đây đều là các tuyên bố về tính xác thực Rất nhiều cuộc tranh cãi tôn giáo gay gắt nhất Và rất nhiều các xung đột giữa khoa học và tôn giáo Có liên quan đến các tuyên bố như vậy hơn là các phán quyết đạo đức Thử lấy ví dụ về việc phá thai những người Kitô sùng đạo thường phản đối phá thai, trong khi rất nhiều người theo chủ nghĩa tự do ủng hộ điều đó. Thứ gây tranh cãi lớn nhất thuộc về tính xác thực chứ không phải phạm trù đạo đức. cả người Kitô và người tự do đều tin rằng sinh mạng con người là thiêng liêng và giết người là một tội ác ghê tởm. nhưng họ không đồng tình với nhau trong một số sự thật mang tính sinh học. Sinh mạng con người bắt đầu tồn tại từ lúc thụ thai, lúc sinh ra hay ở giữa hai thời điểm đó Thật vậy, một số nền văn hóa của nhân loại còn cho rằng cuộc sống thậm chí chưa bắt đầu Ngay cả ở thời điểm con người được sinh ra Theo người khung ở sa mạc Kalahari và một số tộc người Inuit ở vùng Bắc Cực Cuộc sống của con người chỉ bắt đầu sau khi người đó được đặt tên Khi một đứa trẻ ra đời, người ta đợi một thời gian rồi mới đặt tên cho nó Nếu người ta quyết định không giữ đứa trẻ vì nó bị dị tật nào đó Hay vì khó khăn kinh tế, họ sẽ giết nó đi Miễn là họ làm như vậy trước lễ đặt tên, thì đó không được xem là giết người Những người đến từ các nền văn hóa như thế Vẫn hoàn toàn có thể đồng ý với những người tự do và tín điều Kitô tô giáo Là mạng người thiêng liêng và giết người là một tội ác kinh hoàng Nhưng lại ủng hộ việc giết trẻ sơ sinh Khi các tôn giáo tự quảng bá Họ thường nhấn mạnh vào các giá trị tốt đẹp của tôn giáo mình Nhưng Chúa thường trốn trong các dòng chữ in nhỏ Của các tuyên bố mang tính thực tế Công giáo tự xưng mình là tôn giáo của tình yêu và lòng chắc ẩn cho vạn vật. Tuyệt vời làm sao? Ai lại phản đối điều đó? Thế thì tại sao con người không theo công giáo hết đi chứ? Bởi vì khi bạn để ý kỹ, bạn sẽ phát hiện ra là Công giáo còn đòi hỏi sự tuân phục mù quáng trước một giáo hoàng không bao giờ phạm sai lầm, ngay cả khi ông ta ra lệnh cho chúng ta lên đường thập tự trinh. Và thiêu những kẻ dị giáo trên cọc thiêu Những chỉ dẫn thực tế như thế Không phải được rút ra hoàn toàn Từ các phán quyết đạo đức Thay vào đó Chúng là kết quả của việc nhập nhằng Phán quyết đạo đức với tuyên bố xác thực Khi chúng ta rời khỏi địa hạt siêu thực Của triết lý Và quan sát các thực tại lịch sử Ta sẽ thấy rằng Các câu chuyện tôn giáo Gần như luôn chứa đựng ba phần Một Các đánh giá đạo đức, chẳng hạn mạng người là thiêng liêng 2. Các tuyên bố xác thực, chẳng hạn mạng sống con người bắt đầu ngay lúc thụ thai 3. Một cuộc hôn phối giữa nhận định đạo đức và tuyên bố xác thực Cho ra đời các chỉ dẫn thực tế như Anh không bao giờ được phép phá thai dù chỉ một ngày sau khi thụ thai Khoa học không có khả năng bác bỏ hay củng cố những tuyên bố đạo đức mà tôn giáo đưa ra Nhưng các nhà khoa học quả thật có rất nhiều điều để nói về những tuyên bố xác thực của tôn giáo Các nhà sinh học có đủ tư cách hơn các linh mục sư để trả lời những câu hỏi thực tế như Các bào thai của con người có hệ thần kinh sau một tuần thụ thai không? Chúng có thể cảm thấy đau đớn không? Để làm rõ hơn vấn đề Và thử xem xét kỹ lưỡng một ví dụ lịch sử có thật mà bạn rất hiếm khi được nghe nói đến trong các lời quảng bá tôn giáo Nhưng từng có ảnh hưởng xã hội và chính trị sâu sắc vào thời của nó Ở châu Âu Trung Cổ, các giáo hoàng có quyền lực chính trị sâu rộng Mỗi khi có một mâu thuẫn nổ ra ở đâu đó ở châu Âu, họ sẽ tự cho mình quyền quyết định vấn đề Để xác lập quyền lực của mình Hết lần này đến lần khác, họ nhắc người châu Âu nhớ về dụ hiến tặng của Constantine. Theo như câu chuyện này, vào ngày 30 tháng 3 năm 315, hoàng đế La Mã Constantine ký một đạo dụ chính thức trao cho giáo hoàng Sylvester đệ nhất và những người kế nhiệm của ông quyền kiểm soát vĩnh viễn phần tây của đế quốc La Mã. Các giáo hoàng giữ gìn văn bản quý giá này trong văn khố của mình và sử dụng nó như một công cụ tuyên truyền đầy quyền năng mỗi khi họ gặp sự chống đối từ các hoàng thân tham vọng và các thành phố muốn sinh sự hay các nông dân nổi dậy. Người châu Âu Trung Cổ rất mực tôn kính các chỉ dụ của hoàng đế cổ xưa. Họ tin rằng văn bản càng cổ thì uy lực của nó càng lớn và họ cũng tin chắc rằng Các vua và hoàng đế là đại diện của Chúa Riêng Constantine đặc biệt được tôn sùng Vì ông đã biến đế quốc La Mã Từ một địa hạt đa thần thành một đế quốc Kitô. Trong một cuộc đối đầu giữa ham muốn Của một hội đồng thành phố đương thời nào đó Và một chỉ dụ do chính Constantine vĩ đại ban hành Thì người dân châu Âu Trung Cổ thấy rõ ràng là Nên theo văn bản cổ Do đó, cứ hễ giáo hoàng vấp phải sự đối lập chính trị Ngài lại lôi cái dụ hiến tặng của Constantine ra, đòi được tuân phục Dĩ nhiên, không phải lúc nào cũng thành công Nhưng dụ hiến tặng của Constantine là một trụ cột quan trọng Trong phương thức tuyên truyền của giáo hoàng và các trật tự chính trị thời Trung cổ. Khi ta xem xét kỹ hơn dụ hiến tặng của Constantine Ta thấy câu chuyện này được tạo ra bởi 3 phần riêng biệt 1. Đánh giá đạo đức Mọi người cần tôn trọng các chỉ dụ của Hoàng đế cổ hơn là các ý kiến đại chúng đương thời 2. Tuyên bố xác thực Vào ngày 30 tháng 3 năm 315, Hoàng đế Constantine ban cho các giáo hoàng quyền thống trị châu Âu 3. Chỉ dẫn thực tế Người dân châu Âu vào năm 1315 phải tuân lệnh giáo hoàng Quy lực đạo đức của các chỉ dụ hoàng đế cổ xưa hoàn toàn không rõ ràng Hầu hết người châu Âu thế kỷ 21 nghĩ rằng Nguyện vọng của các công dân thời nay Phải đứng trên yêu sách của các vị vua đã chết từ lâu Tuy nhiên, khoa học không thể xen vào cuộc tranh luận đạo đức này Vì không một thí nghiệm hay phương trình nào Có thể định đoạt được vấn đề Nếu một nhà khoa học thời hiện đại du hành ngược thời gian 700 năm Người đó cũng không thể chứng minh được với những người dân châu Âu Trung Cổ là Các sắc dụ của những hoàng đế cổ xưa không phù hợp với các tranh chấp chính trị thời nay cả Thế nhưng câu chuyện về dụ hiến tặng của Constantine không chỉ dựa trên các đánh giá đạo đức nó còn liên quan đến những tuyên bố xác thực rất chắc chắn mà khoa học hoàn toàn có khả năng xác nhận hoặc phủ nhận. Vào năm 1441, Rolando Valla, một linh mục công giáo và nhà ngôn ngữ học tiên phong, xuất bản một nghiên cứu khoa học chứng minh rằng dụ hiến tặng của Constantine là giả mạo và là phân tích văn phong và ngữ pháp của văn bản đó. Và những từ và cụm từ dùng trong văn bản Ông chỉ ra rằng văn bản này chứa những từ không hề có trong tiếng Latin thế kỷ 4 Và rằng nhiều khả năng nó được giả mạo vào khoảng 400 năm sau cái chết của Constantine Hơn nữa, ngày tháng xuất hiện trên văn bản là ngày 30 tháng 3 Năm Constantine làm quan chấp chính tối cao lần thứ tư Và Gallicanus Làm quan chấp chính tối cao lần đầu tiên Trong đế quốc La Mã Mỗi năm có hai quan chấp chính tối cao được bầu Và việc ghi dấu ngày tháng trên văn bản Theo năm chấp chính của họ là lệ thường Không may là Năm chấp chính thứ tư của Constantine là năm 315 Trong khi Gallicanus Thì mãi đến năm 317 Mới được bầu làm chấp chính lần đầu tiên Nếu văn bản cực kỳ quan trọng này thực sự được viết ra vào thời Constantine thì không bao giờ có một lỗi trầm trọng như thế được. Cứ như thể Thomas Jefferson và đồng sự của ông ghi ngày trên tuyên ngôn độc lập Mỹ là ngày 34 tháng 7 năm 1776 vậy. Ngày nay mọi sử gia đều đồng ý rằng Dụ hiến tặng của Constantine bị làm giả trong cung điện giáo hoàng đầu đó vào khoảng thế kỷ 8. Mặc dù Vala chưa bao giờ bác bỏ uy lực đạo đức của các chỉ dụ hoàng đế cổ xưa, phân tích khoa học của ông đã làm giảm giá trị của các chỉ dẫn thực tế rằng người châu Âu phải nghe lời giáo hoàng. Vào ngày 20 tháng 12 năm 2013, Nghị viện Uganda thông qua đạo luật chống quan hệ đồng giới, trong đó hình sự hóa các hành vi đồng giới, trừng phạt một số hành vi bằng bản án tù trung thân. Đạo luật này lấy ý tưởng từ các nhóm người Kitô thuộc phái phúc âm, tức tin lành, khăng khăng cho rằng Chúa cấm quan hệ đồng giới và được họ ủng hộ. Để làm bằng chứng, họ dẫn sách Lê Vi 1822. Người chớ ăn nằm với một người nam như thể ăn nằm với một người nữ vì đó là một việc quái gớm Và Lê Vi 20-13 Nếu một người nam ăn nằm với một người nam khác như nằm với một người nữ cả hai đã làm một việc gớm Chúng phải bị xử tử, máu chúng sẽ đổ lại trên đầu chúng Vào những thế kỷ trước Cũng câu chuyện tôn giáo ấy đã khiến hàng triệu người bị tra tấn trên khắp thế giới Câu chuyện này có thể được tóm lược như bên dưới Đánh giá đạo đức, con người phải tuân lệnh Chúa Tuyên bố sự thật, khoảng 3.000 năm trước Chúa ra lệnh cấm con người quan hệ đồng tính Chỉ dẫn thực tế, con người phải tránh quan hệ đồng tính Câu chuyện này có đúng không? Các nhà khoa học không thể tranh chấp Với lập luận là Con người cần phải tuân lệnh Chúa Về mặt cá nhân mà nói Thì anh có thể bác bỏ nó Anh có thể tin rằng Quyền con người đứng trên Uy quyền thần thánh Và nếu Chúa ra lệnh cho ta Phải vi phạm quyền con người Ta không nghe lời ngài Thế nhưng không có thí nghiệm Khoa học nào có thể định đoạt Vấn đề này Trái lại Khoa học có thể bàn sâu về tuyên bố xác thực là 3.000 năm trước, đấng sáng tạo vũ trụ đã ra lệnh cho các thành viên của loài Homo sapiens phải tránh quan hệ trai trai. Làm sao ta biết được tuyên bố này là đúng? Xem xét những văn bản liên quan cho thấy dù tuyên bố này được lặp đi lặp lại trong hàng triệu cuốn sách, bài viết và trang mạng chúng đều dựa vào một nguồn duy nhất Kinh Thánh Nếu thế, một nhà khoa học sẽ đặt câu hỏi Ai viết kinh thánh? Và khi nào? Nên nhớ rằng đây là một câu hỏi mang tính xác thực, không phải câu hỏi về giá trị. Những người do Thái và kitô sùng đạo nói rằng Ít nhất, sách Lê được Chúa đọc cho Moses chép trên núi Sinai và từ giây phút đó trở đi không một chữ nào được thêm hay bớt từ đó. Nhưng... Nhà khoa học sẽ khăng khăng Làm sao ta biết chắc được điều đó Nói cho cùng Giáo hoàng cũng tuyên bố dụ hiến tặng của Constantine Được chính Constantine viết vào thế kỷ 4 Còn thực tế nó được các thư ký của giáo hoàng làm giả 400 năm sau đó đấy thôi Giờ ta có thể sử dụng cả một kho tàng các phương pháp khoa học Để xác định ai sáng tác kinh thánh và khi nào Các nhà khoa học đã làm chính xác điều này hơn một thế kỷ Và nếu bạn hứng thú, bạn có thể đọc hàng tá sách về các phát hiện của họ Để tóm tắt lại một câu chuyện dài Đa số những nghiên cứu khoa học đã được đồng nghiệp thẩm định Đều đồng ý rằng Kinh thánh là một tập hợp vô số văn bản khác nhau Được những tác giả con người khác nhau sáng tác hàng thế kỷ sau những sự kiện được miêu tả trong đó Và rằng những văn bản này không được tập hợp vào thành một cuốn sách thánh duy nhất Mãi cho đến sau thời kinh thánh Chẳng hạn dù vua David có lẽ sống vào khoảng năm 1000 năm trước công nguyên Người ta vẫn đồng thuận rằng sách đệ nhị luật được chấp bút ở chiều vua Josat xứ Judah đâu đó khoảng năm 620 trước công nguyên Như một phần của chiến dịch tuyên truyền Nhằm củng cố quyền lực của Josias Sách Lê được biên soạn còn muộn hơn Không trước năm 500 trước công nguyên Còn về ý tưởng cho rằng Người do Thái xưa đã gìn giữ cẩn thận bản văn Kinh Thánh mà không thêm hay bớt bất cứ thứ gì Các nhà khoa học chỉ ra rằng Do Thái giáo thời Kinh Thánh Không hề là một tôn giáo dựa trên văn bản Thay vào đó Nó là một tín ngưỡng thờ cúng thời đồ sát tiêu biểu Rất giống với nhiều láng giềng trung đông của nó Tín ngưỡng này không có giáo đường, chủng viện, giáo sĩ Hay thậm chí là một quyển kinh Thay vào đó, nó có một loạt các nghi thức thờ cúng phức tạp Phần lớn bao gồm hiến tế động vật cho một vị thần trên trời Hay ghen tức để ngài có thể ban ơn cho con dân của mình những cơn mưa thuận mùa và các thắng lợi quân sự. Giới tinh hoa tôn giáo bao gồm các gia đình giáo sĩ có được mọi thứ nhờ xuất thân, chứ không hề nhờ vào năng lực tri thức. Các thầy tế chủ yếu là mù chữ, còn bận rộn với các lễ lạt ở đền miếu và chẳng có mấy thì giờ dành để viết hay nghiền ngẫm thánh kinh. Trong thời đền thờ thứ hai, một tầng lớp tinh hoa tôn giáo cạnh tranh được hình thành. Nhờ một phần vào ảnh hưởng của người Ba Tư và Hy Lạc các học giả do Thái viết và diễn giải văn bản ngày càng được coi trọng hơn Cuối cùng họ được biết đến với tên gọi giáo sĩ Còn các văn bản mà họ tập hợp được đặt tên là Kinh Thánh Quyền lực giáo sĩ phụ thuộc vào khả năng học thuật cá nhân hơn là xuất thân Cuộc đụng độ giữa tầng lớp tinh hoa biết chữ mới này Và các gia đình thầy tế cũng là không tránh khỏi Cũng may cho các giáo sĩ Người La Mã đã đốt Jerusalem Và đền đài ở đây vào năm 70 đầu công nguyên Trong khi đàn áp cuộc nổi dậy do Thái vĩ đại Khi đền đài đổ nát Các gia đình thầy tế mất thẩm quyền tôn giáo Nền tảng năng lực kinh tế Và chính lý do tồn tại của mình Đạo do Thái truyền thống Một tôn giáo của các đền thờ, thầy tế và các chiến binh chém đầu biến mất Một đạo do thái mới của sách vở, giáo sĩ và các học giả trẻ sợi tóc làm tư dần thế chỗ Thế mạnh chủ yếu của các học giả là diễn giải Họ sử dụng khả năng này không chỉ để giải thích Làm thế nào một vị chúa toàn năng cho phép đền thờ của mình bị hủy hoại Mà còn để bắt cầu qua những con hào rộng to lớn Giữa đạo do thái cũ được miêu tả trong các câu chuyện thánh kinh và đạo do thái rất khác mà họ tạo ra Do đó, dựa trên những kiến thức khoa học tốt nhất của chúng ta Những huấn thị trong sách Levi chống lại tình dục đồng giới không phản ánh điều gì lớn hơn sự thiên vị của một vài thầy tế và học giả ở Jerusalem cổ đại Mặc dù khoa học không thể xác định là liệu con người có nên tuân lệnh Chúa hay không, nó có rất nhiều điều xác đáng để nói về lai lịch của kinh thánh. Nếu các nhà chính trị Uganda nghĩ rằng đấng quyền uy tạo ra vũ trụ, các thiên hà và các lỗ đen sẽ thấy tức điên mỗi khi hai con được Homo sapiens vui vẻ một chút với nhau thì khoa học có thể giúp giải thoát cho họ khỏi cái quan niệm khá là kỳ dị này. Tín điều thiêng Thật ra, không phải lúc nào cũng dễ tách bạch đánh giá đạo đức với tuyên bố xác thực. Tôn giáo có một khuynh hướng rất dai rằng là biến những tuyên bố xác thực thành đánh giá đạo đức, từ đó... Tạo ra nhiều hỗn loạn kinh khủng Và làm dối mù những thứ Vốn là các tranh luận tương đối đơn giản Do đó Tuyên ngôn xác thực Chúa viết kinh thánh Rất hay biến dạng thành một huấn thị đạo đức Anh nên tin là Chúa viết kinh thánh Bản thân việc tin vào tuyên bố xác thực này Đã trở thành một đức hạnh Trong khi nghi ngờ nó Trở thành một tội lỗi kinh khiếp Ngược lại Các đánh giá đạo đức thường giấu trong mình Các tuyên bố xác thực Mà các tín đồ không buồn nói tới Vì họ nghĩ chúng đã được chứng minh rồi Không còn nghi ngờ gì nữa Do đó Đánh giá đạo đức Mạng người là thiêng liêng Mà khoa học không thể kiểm chứng Có thể che giấu Cái tuyên bố xác thực Mỗi người đều có linh hồn bất tử Vốn để ngỏ cho các tranh luận khoa học Tương tự khi những người dân tộc chủ nghĩa ở Mỹ tuyên bố rằng nước Mỹ là thiêng liêng. Cái đánh giá có vẻ đạo đức này thực chất căn cứ trên các tuyên bố sự thật như nước Mỹ đi tiên phong trong phần lớn các tiến bộ đạo đức, khoa học và kinh tế ở những thế kỷ vừa qua. Trong khi xét về mặt khoa học, ta không thể nào xăm soi tuyên bố rằng nước Mỹ là thiêng liêng. Một khi đã khơi mở đánh giá này, ta hoàn toàn có thể kiểm chứng một cách khoa học, xem liệu nước Mỹ có thực sự đóng góp phần lớn vào những bước đột phá về đạo đức, khoa học và kinh tế hay không. Điều này đã khiến một số triết gia như Sam Harris lập luận rằng khoa học luôn có khả năng giải quyết các tình huống đạo đức khó xử, bởi ẩn giấu bên trong các giá trị con người luôn luôn là một số tuyên bố xác thực. Harris nghĩ rằng mọi người có chung một giá trị tối thượng duy nhất, giảm tối đa đau khổ và tăng tối đa hạnh phúc. Và do đó, mọi cuộc tranh luận về đạo đức đều là những tranh cãi thực tế về cách hiệu quả nhất để tối đa hóa hạnh phúc. Những phần tử Hồi giáo chính tông muốn đến thiên đường để được hạnh phúc. Những người theo chủ nghĩa tự do tin rằng tăng cường tự do của con người sẽ làm tăng tối đa hạnh phúc. Những người theo chủ nghĩa dân tộc Đức nghĩ rằng tất cả mọi người sẽ sống tốt hơn chỉ cần họ đến Berlin vận hành hành tinh này. Harris cho rằng những người Hồi giáo, người theo chủ nghĩa tự do và chủ nghĩa dân tộc không hề có mâu thuẫn đạo đức, họ chỉ có một bất đồng thực tế về cách nào là tốt nhất để hiện thực hóa mục đích chung của mình Thế nhưng, ngay cả nếu Harris nói đúng và nếu thật sự tất cả mọi người đều cầu mong hạnh phúc thì trên thực tế ta sẽ khó mà sử dụng cách hiểu này để quyết định đúng sai về mặt đạo đức nhất là bởi vì chúng ta không có một định nghĩa hay cách đo đếm hạnh phúc nào dựa trên khoa học cả Thử xem xét lại trường hợp của đập tam hiệp Ngay cả khi chúng ta đồng ý với nhau là Mục đích tối thượng của dự án Là làm cho thế giới trở thành nơi hạnh phúc hơn Làm sao ta có thể xác định được Liệu sản xuất ra điện năng giá rẻ Có mang lại nhiều hạnh phúc cho thế giới Hơn việc bảo tồn những lối sống cổ truyền Hay cứu lấy loài cá heo sông trường giang quý hiếm hay không Chừng nào chúng ta chưa giải mã được những bí ẩn của ý thức, chúng ta không thể phát triển một thước đo phổ quát cho hạnh phúc và bất hạnh được. Và chúng ta còn không biết làm sao để so sánh mức độ hạnh phúc hay đau khổ của các cá nhân khác nhau, chứ chưa nói gì đến các loài khác nhau. Có bao nhiêu đơn vị hạnh phúc được tạo ra khi một tỷ người Trung Hoa được dùng điện rẻ hơn? Có bao nhiêu đơn vị bất hạnh được sản sinh khi cả một loài cá heo bị tuyệt chủng? Thực ra thì ngay từ đầu, liệu hạnh phúc và đau khổ có phải là những thực thể toán học có thể đem ra cộng hay trừ không? Ăn kem khiến ta hạnh phúc, tìm thấy tình yêu đích thực khiến ta hạnh phúc hơn. Thế bạn có nghĩ là nếu chỉ cần ăn đủ kem thì sẽ tích đủ niềm khoan khoái? Có thể sánh ngang với trạng thái mê ly của tình yêu đích thực Do đó, dù khoa học có thể đóng góp nhiều vào các cuộc tranh luận đạo đức hơn chúng ta thường nghĩ Có một lần danh mà nó không thể vượt qua, ít nhất là chưa Không có bàn tay chỉ lối của một tôn giáo nào đó Thì không thể gìn giữ được trật tự xã hội quy mô lớn Ngay cả các trường đại học và phòng thí nghiệm Cũng cần sự chống lưng của tôn giáo Tôn giáo biện minh tính đạo đức cho các nghiên cứu khoa học Và đổi lại, tôn giáo được ảnh hưởng lên danh sách cần giải quyết trong khoa học Và việc sử dụng các phát minh khoa học Do đó, ta không thể hiểu được lịch sử của khoa học Mà không tính đến những niềm tin tôn giáo Các nhà khoa học hiếm khi nghĩ về thực tế này Nhưng bản thân của cách mạng khoa học cũng khởi đầu ở một trong những xã hội giáo điều cứng nhắc và sùng đạo nhất trong lịch sử. Cuộc săn phù thủy Chúng ta thường gắn liền khoa học với các giá trị của chủ nghĩa thế tục bao dung. Nếu đúng như thế thì châu Âu cận đại sẽ là nơi cuối cùng bạn có thể mong đợi nổ ra một cuộc cách mạng khoa học. Châu Âu thời Columbus, Copernicus và Newton có mật độ những kẻ cuồng tín tôn giáo cao nhất thế giới và mức độ bao dung thấp nhất. Những ngôi sao sáng của cuộc cách mạng khoa học sống trong một xã hội xua đuổi người Do Thái và người Hồi giáo, thiều cả đống những người dị giáo, còi mỗi người phụ nữ lớn tuổi yêu mèo là một mụ phụ thủy. Và khơi mào một cuộc chiến tranh tôn giáo mới vào mỗi dịp trăng tròn Nếu bạn du hành đến Cairo hay Istanbul khoảng năm 1600 Bạn sẽ thấy ở đó là một đô thị đa văn hóa và cởi mở Nơi người Sunni, người Shiite, người Kitô chính thống giáo, người công giáo, người Armenia, Kitô hữu Ai Cập bản địa Người Do Thái và thỉnh thoảng cả một vài người Hindu nữa Sống cạnh nhau một cách tương đối chan hòa Mặc dù họ cũng có lúc bất đồng và nổi loạn Mà mặc dù đế quốc Ottoman thường xuyên phân biệt đối xử với người dân Dựa trên nền tảng tôn giáo Nó vẫn là một thiên đường tự do so với châu Âu Nếu từ đó bạn du hành đến Paris hay London đương thời Bạn sẽ thấy các thành phố này tràn ngập chủ nghĩa cực đoan tôn giáo Và chỉ những người thuộc về giáo phái thống trị mới có thể sống được Ở London, người ta giết người công giáo Ở Paris, người ta giết người tin lành Người Do Thái thì từ lâu đã bị đuổi cổ Và chẳng ai đầu óc tỉnh táo mà dám mơ đến việc dung chứa người hồi cả Ấy thế mà cuộc cách mạng khoa học lại bắt đầu tại London và Paris Chứ không phải ở Cairo và Istanbul Thông thường, người ta hay kể lại lịch sử của thời hiện đại như một cuộc đấu tranh giữa khoa học và tôn giáo. Trên lý thuyết, cả khoa học và tôn giáo đều quan tâm đến hơn tất thảy chân lý. Và bởi mỗi bên tin vào một chân lý khác nhau, nên định mệnh của cả hai là đối trọi với nhau. Trên thực tế, cả khoa học và tôn giáo đều chẳng quan tâm mấy đến chân lý. Do đó, cả hai có thể dễ dàng thỏa hiệp, cùng tồn tại, và thậm chí là hợp tác. Tôn giáo quan tâm hơn hết đến trật tự. Nó hướng tới sự tạo dựng và gìn giữ cấu trúc xã hội. Khoa học quan tâm hơn tất thảy đến quyền năng. Qua nghiên cứu, nó hướng tới đoạt lấy quyền năng chữa được bệnh tật, đánh thắng các cuộc chiến và sản xuất ra thực phẩm. Với tư cách cá nhân... Các nhà khoa học và thầy tu có thể gán cho sự thật một tầm quan trọng ghê gớm. Nhưng với tư cách những thể chế tập thể, khoa học và tôn giáo thích trật tự và quyền năng hơn sự thật. Do đó, chúng có thể chung dường với nhau dễ dàng. Cuộc tìm kiếm sự thật không khoan nhượng là một hành trình tâm linh hiếm khi có thể nằm bên trong các giới hạn của những tổ chức tôn giáo hay khoa học. Do đó, sẽ đúng hơn nhiều nếu nhìn nhận lịch sử hiện đại là quá trình hình thành một thỏa thuận giữa khoa học và một tôn giáo cụ thể, đó là chủ nghĩa nhân văn. Xã hội hiện đại tin vào các tín điều của chủ nghĩa nhân văn và sử dụng khoa học không nhằm cật vấn các tín điều đó mà để thi hành chúng. Trong thế kỷ 21... Các tín điều của chủ nghĩa nhân văn khó có thể bị thay thế bởi những lý thuyết khoa học thuần túy. Tuy nhiên, thỏa ước kết nối khoa học và chủ nghĩa nhân văn có thể vỡ vụn và nhường chỗ cho một dạng giao kèo rất khác giữa khoa học và một tôn giáo hậu nhân văn mới nào đó. Chúng ta sẽ dành hai chương tiếp theo để hiểu được thỏa ước hiện đại giữa khoa học và chủ nghĩa nhân văn. Sau đó, phần 3 là phần cuối cùng của cuốn sách sẽ giải thích tại sao thỏa ước này đang tàn rã và giao kèo mới nào có thể thay thế nó. HOMO Deus. Lược sử tương lai Tác giả Yuvo Noah Harari Chương 6 Thỏa ước hiện đại Thời hiện đại là một bản giao kèo Tất cả chúng ta đều ký vào giao kèo này Vào ngày chúng ta ra đời Và nó chi phối cuộc đời chúng ta Cho đến giây phút ta lìa xa thế giới Rất ít người trong số chúng ta có thể rút lại hoặc vượt qua giao kèo này. Nó định hình thực phẩm chúng ta dùng, công việc và mơ ước của chúng ta có, và còn quyết định nơi chúng ta sinh sống, người ta yêu và cách chúng ta lìa xa cõi đời. Thoạt nhìn, có vẻ đây là một bản giao kèo hết sức phức tạp. Do đó, có rất ít người bỏ công tìm hiểu xem họ đã ký kết cái gì. Nó giống như khi bạn tải về một phần mềm nào đó Và được yêu cầu phải ký thỏa thuận đi kèm Gồm hàng chục trang chứ các thuật ngữ pháp luật Bạn liếc qua nó Sau đó lập tức kéo chuột xuống trang cuối Tích vào ô tôi đồng ý Rồi quên luôn Nhưng trên thực tế Thời hiện đại là một thỏa ước hết sức đơn giản Các bản hợp đồng có thể được tóm gọn trong một câu duy nhất Con người đồng ý từ bỏ mọi ý nghĩa để đổi lấy quyền năng Trước thời hiện đại, hầu hết các nền văn hóa đều tin rằng Con người có một vai trò trong bản kế hoạch vũ trụ lớn lao nào đó Kế hoạch này do các đấng toàn năng hoặc các quy luật tự nhiên vĩnh cửu lập nên Và con người không thể thay đổi nó Bản kế hoạch vũ trụ mang lại ý nghĩa cho đời sống con người Nhưng cũng giới hạn quyền năng của con người Con người rất giống những diễn viên trên một sân khấu. Kịch bản mang lại ý nghĩa cho từng lời thoại, từng giọt nước mắt và từng cử chỉ của diễn viên, nhưng lại làm hạn chế lối diễn xuất của họ. Hamlet không giết Claudius ở hồi một, hay rời bỏ Đan Mạch để đến sống trong một tu viện đạo Hindu ở Ấn Độ. Shakespeare không cho phép. Tương tự, con người không thể sống mãi, Họ không thể thoát khỏi mọi bệnh tật và họ không thể làm điều họ muốn. Cái đó không có trong kịch bản. Đổi lại cho việc từ bỏ quyền lực, con người thời tiền hiện đại tin rằng cuộc đời họ có được ý nghĩa. Việc họ có chiến đấu dũng cảm trên chiến trường, có ủng hộ vị vua chính danh, có ăn thức cấm vào bữa sáng hay có ngoại tình với người hàng xóm nhà bên hay không đều thật sự mang ý nghĩa lớn lao. Dĩ nhiên, điều này tạo ra một số bất tiện, nhưng nó bảo vệ tâm trí con người khỏi các thảm họa Nếu điều gì đó tồi tệ xảy ra, chẳng hạn như chiến tranh, dịch bệnh hay hạn hán Con người tự nhủ mình là Loài người chúng ta có một vai diễn trong vở kịch vũ trụ vĩ đại nào đó Do các vị thần hay các quy luật tự nhiên viết nên Chúng ta không biết kịch bản Nhưng hoàn toàn có thể an tâm là mọi thứ xảy ra đều có mục đích Ngay cả cuộc chiến, trận dịch và cơn hạn hán khủng khiếp này Cũng là một phần trong kịch bản lớn lao hơn của vạn vật Hơn nữa, ta có thể tin tưởng nhà viết kịch chắc chắn sẽ cho câu chuyện một cái kết có hậu và đầy ý nghĩa Thế nên, ngay cả chiến tranh, dịch bệnh và hạn hán cuối cùng cũng sẽ có ích Nếu không phải ở đây và bây giờ thì ở kiếp sau. Văn hóa hiện đại không tin vào bản kế hoạch vũ trụ lớn lao này. Chúng ta chẳng phải là diễn viên trong bất kỳ vở kịch lớn lao hơn cả cuộc sống nào hết. Cuộc sống không có kịch bản, không có nhà viết kịch, không đạo diễn, không nhà sản xuất, và không có ý nghĩa. Theo những hiểu biết khoa học tốt nhất của chúng ta, thì vũ trụ là một quá trình mụ quáng và vô mục đích, đầy những âm thanh và cuồng nộ. Nhưng chẳng có ý nghĩa gì Trong cuộc chú chân vô cùng ngắn ngủi của chúng ta Trên mẫu hành tinh bé xíu của chính mình Chúng ta chạy lung tung chỗ này chỗ kia một tí Và rồi chẳng ai còn nghe đến chúng ta nữa Vì không có kịch bản Và vì con người chẳng được phân vai trong bất kỳ vở kịch lớn lao nào Nên những điều khủng khiếp có thể giáng xuống đầu chúng ta Và chẳng có đấng quyền năng nào sẽ đến cứu giúp Hay mang lại ý nghĩa cho những khổ đau của ta hết Sẽ không có một cái kết có hậu Hay cái kết không có hậu Hay thậm chí còn chẳng có cái kết nào cả Mọi thứ cứ thế diễn ra Thứ này nối tiếp thứ kia Thế giới hiện đại không tin vào mục đích Mà chỉ tin vào nguyên nhân thôi Nếu cuộc sống hiện đại có một phương châm Thì đó chính là cái cứt gì cũng có thể xảy ra Mặt khác Nếu cách cứt đó xảy ra thật mà, chẳng có kịch bản hay mục đích gì ràng buộc, thì cả con người nữa cũng không bị giới hạn vào một vai diễn định sẵn nào cả. Chúng ta có thể làm bất cứ thứ gì ta muốn, miễn là tìm ra cách. Chúng ta chỉ bị giới hạn bởi sự ngu dốt của chính mình. Các bệnh dịch và hạn hán không mang ý nghĩa vũ trụ nào hết, nhưng ta có thể xóa bỏ chúng. Chiến tranh không phải là một điều xấu xa cần thiết nằm trên con đường đến với một tương lai tốt đẹp hơn nhưng ta có thể tạo dựng hòa bình. Không có thiên đường nào đón chờ ta sau khi chết nhưng ta có thể tạo ra thiên đường ngay trên trái đất và sống ở đó mãi mãi chỉ cần ta tìm được cách vượt qua một số khó khăn mang tính kỹ thuật. Nếu ta đầu tư tiền bạc vào nghiên cứu thì các đột phá khoa học sẽ đẩy nhanh các tiến bộ công nghệ. Các công nghệ mới sẽ châm ngỏi cho phát triển kinh tế, và một nền kinh tế phát triển sẽ dành nhiều tiền hơn nữa cho nghiên cứu. Mỗi thập kỷ trôi qua, chúng ta lại có nhiều đồ ăn hơn, xe chạy nhanh hơn và thuốc tốt hơn. Một ngày nào đó, nhân loại sẽ tích lũy được lượng kiến thức đổ sộ. Và công nghệ đạt được tiến bộ vượt bậc đến mức ta có thể chiết xuất ra thần dược tuổi trẻ vĩnh hằng, thần dược hạnh phúc đích thực hay bất cứ loại thuốc nào ta mong muốn và chẳng vị thần nào có thể cản nổi chúng ta. Do đó, thỏa ước hiện đại mang lại cho con người một sự cám dỗ to lớn, song hành với một hiểm họa khôn lường. Sự toàn năng đã ở trước mặt chúng ta, gần như trong tầm tay với nhưng dưới chân ta đang toát ra một vực thảm hư vô tuyệt đối. Trên tầng thực tế, đời sống hiện đại là một cuộc mưu cầu quyền lực không ngừng trong một vũ trụ thiếu vắng ý nghĩa. Văn hóa hiện đại là văn hóa quyền năng nhất từ trước đến nay, và nó không ngừng nghiên cứu, phát minh, phát hiện và phát triển. Đồng thời, nó bị nhuốm đen bởi một nỗi lo lắng về sự tồn tại hơn bất cứ nền văn hóa nào trước đó chương này sẽ bàn về cuộc ngu cầu quyền năng hiện đại Trường tiếp theo sẽ xem xét cách con người đã sử dụng quyền năng ngày càng lớn của mình như thế nào Để lén mang lại ý nghĩa cho sự trống rỗng vô trừng của vũ trụ Đúng, người hiện đại chúng ta đã hứa sẽ từ bỏ ý nghĩa cuộc sống để đổi lấy quyền năng Nhưng chả có ai ở ngoài đó bắt ta phải giữ lời hứa cả Ta nghĩ mình đủ khôn ngoan để tận hưởng hết những lợi ích của thỏa ước hiện đại mà không phải trả giá. Tại sao chủ ngân hàng khác lũ rơi quỷ? Cuộc mưu cầu quyền năng thời hiện đại được thúc đẩy bởi liên minh giữa tiến bộ khoa học và phát triển kinh tế. Gần như trong suốt chiều dài lịch sử, khoa học tiến triển chậm như sen bò... Còn nền kinh tế thì chìm trong lớp băng dày. Sự tăng trưởng từ từ của dân số loài người có dẫn đến sự tăng trưởng sản lượng tương ứng. Và các khám phá rời rạc đôi khi có làm tăng thu nhập bình quân đầu người. Nhưng đây là một quá trình quá đỗi chậm chạp. Nếu vào năm 1.100 người nông dân sản xuất được 100 tấn lúa mì. Còn năm 1100, 105 nông dân sản xuất được 107 tấn lúa mì thì sự phát triển ít ỏi này không thay đổi nhịp điệu cuộc sống hay trật tự chính trị xã hội. Trong khi ngày nay, ai cũng bị ám ảnh bởi tăng trưởng. Ở thời kỳ tiền hiện đại, con người đã chẳng để ý gì đến nó. Các ông hoàng, linh mục và nông dân đều mặc nhiên cho rằng sản lượng của con người ít nhiều cũng ổn định. Rằng mỗi con người chỉ có thể làm giàu cho chính mình bằng cách trôm chỉa của người khác và rằng con cháu họ sẽ chẳng có vẻ gì sẽ có được một mức sống tốt hơn. Sự y trệ này phần lớn là kết quả của những khó khăn liên quan đến việc tìm nguồn tài chính cho các dự án mới. Không có quỹ hỗ trợ tử tế thì chẳng dễ gì hút cạn đầm lầy, xây cầu và xây cảng. Chưa kể đến lai tạo các giống lúa mì mới, phát triển các nguồn năng lượng mới, hay mở những tuyến thương mại mới. Vốn thiếu bởi vì thời đó chẳng có mấy tín dụng Chẳng có mấy tín dụng bởi vì người ta không tin vào tăng trưởng Và người ta không tin vào tăng trưởng bởi vì nền kinh tế ý trệ Chính sự ý trệ đó lại khiến nó cứ ý trệ mãi Giả sử bạn muốn sống trong một thị trấn thời trung đại Luôn phải hứng chịu các đợt bùng phát dịch kiết lị hàng năm Bạn quyết tâm tìm cách chữa Bạn cần được hỗ trợ vốn để xây một phòng thí nghiệm, mua thảo dược và các dược chất xa lạ, trả tiền cho các trợ lý và đi lại để tham vấn các thầy thuốc nổi tiếng. Bạn cũng cần tiền để nuôi bản thân và gia đình trong lúc bận rộn với công việc nghiên cứu, nhưng bạn không có nhiều tiền, bạn có thể tới nhà gã say lúa mì. Tay thợ rèn và anh thợ bánh tại địa phương và nhờ họ đáp ứng mọi nhu cầu của mình trong một vài năm Hứa hẹn là đến lúc nào bạn tìm ra phương thuốc và trở nên giàu có, bạn sẽ trả hết các món nợ Thật không may, gã say lúa mì, tay thợ rèn và anh thợ bánh có lẽ sẽ từ chối Họ cần nuôi sống gia đình mình ngày hôm nay và chẳng tin vào các phương thuốc thần kỳ Họ có phải mới đẻ hôm qua đâu? Và suốt nhiều năm qua, họ chưa bao giờ nghe về bất cứ ai tìm được một phương thuốc mới cho một căn bệnh đáng sợ nào đó. Nếu bạn muốn được chu cấp, bạn phải trả tiền mặt. Nhưng làm thế nào bạn có đủ tiền khi mà chưa tìm ra thuốc mới và toàn bộ thời gian phải đổ vào nghiên cứu? Miễn cưỡng, bạn trở lại cày ruộng, bệnh kiết lỵ tiếp tục hành hạ dân làng. Chẳng ai buồn tìm cách phát triển những cách chữa bệnh mới và không một đồng tiền vàng nào đổi chủ. Đấy là cách nền kinh tế đóng băng và khoa học dậm chân tại chỗ. Cái vòng luận quẩn này cuối cùng bị phá bỏ vào thời hiện đại nhờ niềm tin ngày càng lớn của con người vào tương lai và hệ quả thần kỳ của tín dụng. Tín dụng là biểu hiện của niềm tin trong nền kinh tế. Ngày nay, nếu tôi muốn phát triển một loại thuốc mới nhưng không có đủ tiền, tôi có thể vay ngân hàng hay quay sang các nhà đầu tư độc lập và các quỹ đầu tư mạo hiểm. Khi dịch Ebola nổ ra ở Tây Phi vào mùa hè năm 2014, bạn nghĩ chuyện gì đã xảy ra với cổ phiếu của các hãng dược đang bận rộn phát triển các loại thuốc và xin chống Ebola? Chúng nhảy vọt. Cổ phiếu của TechMira tăng 50%, còn cổ phiếu của Biocris tăng 90%. Vào thời trung đại, khi một dịch bệnh bùng phát, người ta chỉ biết ngước mắt lên trời và khấn nguyện Chúa Trời tha thứ cho những tội lỗi của mình. Ngày nay, khi người ta nghe tin về một dịch bệnh chết người mới nào đó, họ nhấc điện thoại gọi cho tay môi giới cổ phiếu. Với thị trường chứng khoán, ngày cả một dịch bệnh cũng là một cơ hội làm ăn Nếu có đủ nhiều dự án đầu tư mạo hiểm mới thành công Niềm tin của mọi người vào tương lai sẽ tăng Tín dụng phát triển, lãi suất hạ Các doanh nghiệp có thể huy động vốn dễ dàng hơn Và nền kinh tế phát triển con người do đó lại có một niềm tin lớn hơn vào tương lai Nền kinh tế tiếp tục phát triển Và khoa học cũng tiến bộ theo Nghe lý thuyết thì có vẻ đơn giản, thế thì tại sao con người phải đợi đến thời hiện đại để tăng trưởng kinh tế đạt đủ đá? Suốt nhiều nghìn năm, con người không mấy tin tưởng vào sự tăng trưởng trong tương lai, không phải vì họ ngốc mà vì nó đi ngược lại với trực giác của chúng ta, di sản tiến hóa của chúng ta và cách thế giới vận hành. Hầu hết các hệ thống tự nhiên tồn tại trong trạng thái cân bằng. Và hầu hết các cuộc đấu tranh sinh tồn là một cuộc chơi tổng bằng không Trong đó một người chỉ có thể giàu lên trên sự mất mát của người khác Chẳng hạn, trong một thung lũng nọ Năm nào cũng mọc một chữ lượng cỏ gần như cố định Có đủ cho khoảng 10.000 con thỏ Với đủ loại thỏ chậm chạp, ngu ngơ hay xui xẻo Để làm mồi cho 100 con cáo Nếu 100 con cáo rất chăm chỉ và khôn ngoan bắt được nhiều thỏ hơn trung bình thì những con cáo khác có thể sẽ bị đói Nếu tất cả số cáo làm thế nào đó đều cùng bắt được nhiều thỏ hơn thì số lượng thỏ sẽ sụt giảm và năm sau số cáo sẽ bị đói còn tăng hơn nữa Dù cho thi thoảng vẫn có những biến động trong thị trường thỏ về lâu dài lũ cáo hàng năm không thể mong chờ săn được số thỏ nhiều hơn 3% so với năm trước đó Dĩ nhiên một số thực tế sinh thái thì phức tạp hơn Và không phải tất cả các cuộc đấu tranh sinh tồn đều là những trò chơi tổng bằng không Rất nhiều loài vật hợp tác hiệu quả và một số loài thậm chí còn cho vay Những kẻ cho vay nổi tiếng nhất trong tự nhiên là loài rơi quỷ Những con rơi này tập hợp thành hàng nghìn con trong các hang động Và mỗi tối chúng bay ra ngoài để tìm mồi Khi chúng tìm thấy một con chim đang ngủ hay một con thú sơ sẩy, chúng cắn một lỗ nhỏ trên da con mồi và hút lấy máu của nó. Nhưng không phải con rơi nào cũng tìm được một nạn nhân mỗi tối. Để đối phó với sự bấp bênh của cuộc đời mình, lũ rơi cho nhau vay máu. Một con rơi quỷ không tìm được mồi sẽ về nhà và hỏi xin một người bạn may mắn hơn khạc ra cho chút máu trộm được dơi quỷ nhớ rất rõ chúng cho ai vay máu, thế nên sau này nếu một ngày trở về tay không, nó sẽ tiếp cận kẻ mang nợ để được trả ơn Tuy nhiên, không như các ông chủ ngân hàng, rơi hút máu không tính lãi Nếu con rơi A cho con rơi B vay 10cm máu, B sẽ trả đúng lượng máu ấy Mấy con rơi cũng không sử dụng vốn vay để đầu tư cho các doanh nghiệp mới hay khuyến khích tăng trưởng trong thị trường hút máu. Bởi vì máu do các loài vật khác sản sinh ra, lũ rơi không có cách nào làm tăng trưởng sản lượng. Mặc dù thị trường máu có trồi sụt, rơi quỷ không thể giả định rằng lượng máu năm 2017 sẽ nhiều hơn 3% so với năm 2016. Và vào năm 2018, thị trường máu sẽ lại tăng thêm 3% nữa Do đó, rơi quỷ không tin vào tăng trưởng Suốt hàng triệu năm tiến hóa, con người cũng sống trong những điều kiện tương tự như rơi quỷ, cáo và thỏ Do đó, con người cũng thấy khó mà tin vào tăng trưởng Cái bánh thần kỳ Áp lực tiến hóa đã khiến con người quen với việc nhìn nhận thế giới như là một cái bánh không đổi. Nếu có người lấy được một phần to hơn, thì người khác nhất định sẽ chỉ được phần nhỏ hơn. Một gia đình hay một thành phố cụ thể có thể trở nên phồn thịnh, nhưng loài người xét toàn thể sẽ không sản xuất được nhiều hơn mức nó sản xuất bây giờ. Tương tự, các tôn giáo truyền thống như đạo Kitô và đạo Hồi tìm những cách giải quyết các vấn đề của nhân loại với sự trợ giúp của các nguồn lực hiện có hoặc bằng cách chia chác lại cái bánh có sẵn hoặc là hứa hẹn về một cái bánh ở trên trời. Trái lại, thời hiện đại được dựa trên niềm tin vững chắc rằng sự tăng trưởng kinh tế không chỉ là có thể mà còn là tuyệt đối cần thiết. Những lời cầu nguyện, những việc làm tốt và thiền định có thể an ủi và gợi cảm hứng đấy. Nhưng những vấn đề như nạn đói, dịch bệnh và chiến tranh chỉ có thể được giải quyết nhờ tăng trưởng. Tín điều cơ bản này có thể được đúc kết trong một ý tưởng đơn giản. Nếu bạn có một vấn đề, có lẽ bạn cần nhiều đồ hơn, và để có nhiều đồ hơn, bạn cần sản xuất nhiều hơn. Các chính trị gia và nhà kinh tế hiện đại khăng khăng cho rằng tăng trưởng là tối cần thiết vì ba lý do chính. Đầu tiên, khi ta sản xuất nhiều hơn, ta có thể tiêu thụ nhiều hơn, nâng mức sống lên và có lẽ sẽ tận hưởng được một cuộc sống hạnh phúc hơn. Thứ hai, miễn là con người còn sinh sôi thì tăng trưởng kinh tế là cần thiết dù chỉ là để giữ được những gì đang có. Chẳng hạn, ở Ấn Độ, mức tăng dân số mỗi năm là 1,2%. Điều đó có nghĩa là Trừ phi nền kinh tế Ấn Độ tăng trưởng mỗi năm ít nhất 1,2%, tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng, lương sẽ giảm và mức sống trung bình sẽ đi xuống. Thứ ba, ngay cả nếu dân số Ấn Độ có ngừng tăng và ngay cả nếu tầng lớp trung lưu Ấn Độ có thể thỏa mãn với mức sống hiện tại, thì Ấn Độ sẽ làm gì với hàng trăm triệu công dân đang còn nghèo khổ của mình? Nếu nền kinh tế không phát triển thì cái bánh vẫn to như cũ, ta chỉ có thể cho người nghèo nhiều hơn bằng cách lấy của người giàu. Điều này sẽ buộc bạn phải đưa ra những lựa chọn cực kỳ khó khăn và có thể sẽ dẫn đến rất nhiều sự căm phẫn và thậm chí là bạo lực. Nếu mong tránh các lựa chọn khó khăn là căm phẫn và bạo lực thì bạn cần một cái bánh to hơn. Thời hiện đại đã biến nhiều đồ hơn, trở thành một phương thuốc trị bách bệnh áp dụng được với hầu hết các vấn đề công cũng như tư. Từ, từ chủ nghĩa tôn giáo chính tông sang chủ nghĩa chuyên chế ở thế giới thứ ba cho đến những cuộc hôn nhân thất bại. Giá mà các nước như Pakistan và Ai Cập có thể giữ được một tỷ lệ tăng trưởng khấm khá thì công dân của họ sẽ được tận hưởng lợi ích của xe hơi riêng và tù lạnh đầy. Và sẽ đi theo con đường thịnh vượng trần thế hơn là đi theo tiếng gọi của chủ nghĩa cực đoan tôn giáo Tương tự, tăng trưởng kinh tế ở các nước như Congo và Myanmar sẽ sản sinh một tầng lớp trung lưu giàu có làm nền tảng cho dân chủ tự do Và trong trường hợp của một cặp đôi bất mãn, cuộc hôn nhân của họ có thể sẽ được cứu vớt Chỉ cần họ mua một cái nhà to hơn để không phải chung sống trong một căn hộ trật trội, mua một cái máy rửa bát để không phải cãi nhau xem ai đến lượt rửa bát và tham gia các buổi trị liệu đắt tiền hai lần một tuần. Do đó, tăng trưởng kinh tế đã trở thành điểm gặp gỡ quan trọng của gần như mọi tôn giáo, hệ tư tưởng và các phong trào hiện đại. Liên bang xô viết với các kế hoạch 5 năm quá mức tham vọng Cũng bị ám ảnh với tăng trưởng Chẳng khác nào những tay tài phiệt tư bản Mỹ tham lam tàn nhẫn nhất Chẳng khác nào những người kitô giáo và người hồi giáo Đều tin vào thiên đường Chỉ bất đồng về phương cách đến được đó Cả những người tư bản và cộng sản trong chiến tranh lạnh Cũng đều tin vào việc tạo ra thiên đường trên trái đất Qua việc phát triển kinh tế Và chỉ tranh cãi gây gắt về mỗi phương pháp tiến hành mà thôi Ngày nay, những người muốn làm đánh thức lại niềm tin Hindu, những người hồi sùng đạo, những người theo chủ nghĩa dân tộc Nhật Bản và những người cộng sản Trung Hoa có thể tuyên bố trung thành với những giá trị và mục tiêu rất khác nhau. Nhưng tự chung, họ đều tin rằng tăng trưởng kinh tế là chìa khóa để thực hiện hóa các mục tiêu khác nhau. Do đó, vào năm 2014, ông Narendra Modi, một người Hindu mộ đạo, được bầu làm thủ tướng Ấn Độ Phần lớn nhờ thành công Trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Ở bang Gujarat Quê hương ông Cùng với quan điểm của số đông Rằng chỉ có ông mới có thể vực dậy Nền kinh tế quốc gia trì trệ Các quan điểm tương tự Đã giúp tín đồ Hồi giáo Recep Tayyip Androgan Nắm quyền ở Thổ Nhĩ Kỳ Từ năm 2003 Tên đảng của ông ta Đảng Công lý và Phát triển nhấn mạnh quyết tâm phát triển kinh tế và chính quyền Endergan quả thật đã duy trì được mức tăng trưởng ấn tượng trong suốt hơn một thập kỷ. Thủ tướng Nhật Bản, ông Shinzo Abe, một người theo chủ nghĩa dân tộc, lên nắm quyền vào năm 2012 và hứa hẹn đánh thức nền kinh tế Nhật Bản khỏi hai thập kỷ y trệ. Các phương pháp mạnh bạo và đôi lúc bất thường của ông để đạt được điều này đã được mệnh danh là Abenomos, kinh tế kiểu AB Trong khi đó, ở nước láng giềng Trung Hoa, Đảng Cộng sản vẫn tụng niệm các lý tưởng Mark Lenin cổ truyền. Nhưng thực tế, Đảng này đi theo phương châm nổi tiếng của Đảng Tiểu Bình, phát triển là chân lý duy nhất. Và mèo đen hay mèo trắng không quan trọng, miễn là bắt được chuột. Diễn nôm ra thì là, là mọi thứ để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ngay cả khi Marx và Lenin không hài lòng với điều đó. Ở Singapore, rất hợp với nhà nước thành thị thực dụng, họ đi theo lối tư duy này còn xa hơn nữa và gắn lương của các bộ trưởng với GDP quốc gia. Khi nền kinh tế Singapore tăng trưởng, các bộ trưởng được tăng lương. Như thế, đấy là toàn bộ ý nghĩa công việc của họ. Sự ám ảnh với tăng trưởng này có vẻ rất hiển nhiên, nhưng đấy chỉ là vì ta đang cố sống trong một thế giới hiện đại. Trong quá khứ không như thế. Các vương quốc Ấn Độ, các su tăng Ottoman, các tướng quân thời Mạc phủ Kamakura và các vị hoàng đế nhà Hán ít khi đặt cược vận hội chính trị của mình vào việc đảm bảo tăng trưởng kinh tế. Việc Modi andogan AB và Chủ tịch nước Trung Hoa, Tập Cận Bình đều đánh cược sự nghiệp của mình vào tăng trưởng kinh tế đã chứng minh cho địa vị gần như thánh thần tôn giáo mà tăng trưởng kinh tế đã đạt được trên khắp thế giới Thực vậy, có thể không sai khi gọi niềm tin vào tăng trưởng kinh tế là một tôn giáo Vì giờ người ta cho rằng tăng trưởng kinh tế có thể giải quyết hầu hết các tình thế lưỡng nan về đạo đức của chúng ta Vì tăng trưởng kinh tế được xem như nguồn gốc của mọi điều tốt đẹp Nó khuyến khích con người trôn vùi những bất đồng đạo đức của họ Và vận dụng bất cứ phương án hành động nào tối đa hóa tăng trưởng về lâu về dài Do đó, Ấn Độ của Modi là nhà của hàng nghìn giáo hội, đảng phái, phong trào và các guru Nhưng dù mục tiêu cuối cùng có thể khác nhau, họ đều phải vượt qua cùng một cái nút thắt cổ chai của tăng trưởng kinh tế. Thế thì khi ấy, tại sao lại không cùng nhau hợp tác nhỉ? Niềm tin vào việc có nhiều đồ hơn, từ đó hối thúc các cá nhân, các công ty và các chính quyền bỏ qua bất cứ thứ gì có thể kìm hãm phát triển kinh tế, như là duy trì công bằng xã hội. Đảm bảo hài hòa sinh thái Hoặc kính trọng cha mẹ Ở liên bang Xô Viết, Các nhà cầm quyền đã nghĩ rằng Chủ nghĩa cộng sản do nhà nước quản lý Là cách tốt nhất để tăng trưởng Cho nên Bất cứ thứ gì ngáng đường tiến trình tập thể hóa Đều bị san phẳng Bao gồm hàng triệu phú nông Nga Quyền tự do thể hiện Và cả biển Aran Ngày nay Người ta nhìn chung đồng ý rằng Để đảm bảo tăng trưởng dài hạn Thì một dạng chủ nghĩa tư bản thị trường tự do Lạc một cách hiệu quả hơn nhiều Do đó Các ông chủ tư bản tham lam Các nông dân giàu có Và quyền tự do biểu đạt được bảo vệ Nhưng Các môi trường sinh thái Các cấu trúc xã hội Và các giá trị truyền thống ngáng đường chủ nghĩa tư bản Đi kèm thị trường tự do Đều bị dỡ bỏ và phá hủy Ví dụ Một kỹ sư phần mềm kiếm được 100 đô la một giờ làm việc cho một công ty khởi nghiệp công nghệ cao nào đó. Một ngày nọ, người bố già cả của cô ấy bị đột quỵ. Giờ ông cần người phụ việc mua sắm, nấu nướng và thậm chí là tắm rửa. Cô ấy có thể đưa bố đến nhà mình đi làm trễ hơn vào buổi sáng, về nhà sớm hơn vào buổi chiều và tự tay chăm sóc bố. Cả thu nhập của cô và năng suất của công ty sẽ bị ảnh hưởng, nhưng bố cô sẽ được tận hưởng sự chăm sóc của cô con gái kính trọng và yêu thương mình. Một lựa chọn khác là cô kỹ sư có thể thuê một người chăm sóc đến từ Mexico với mức giá 12 đô la một giờ, đến sống với ông bố và phục vụ tất cả nhu cầu của ông. Điều đó có nghĩa là công việc của cô kỹ sư và công ty sẽ vẫn bình thường. Và cả người chăm sóc lẫn nền kinh tế Mexico cũng sẽ được lợi Cô kỹ sư nên làm gì? Chủ nghĩa tư bản đi kèm thị trường tự do Có một câu trả lời kiên định Nếu tăng trưởng kinh tế Đòi hỏi chúng ta phải nới lỏng các mối liên kết gia đình Khuyến khích ta sống xa bố mẹ Và nhập khẩu người chăm sóc từ bên kia thế giới Thì cứ thế mà làm Tuy nhiên Câu trả lời này bao hàm một đánh giá đạo đức hơn là một tuyên bố xác thực. Dĩ nhiên, khi một số người chuyên tâm thiết kế phần mềm, còn những người khác dành thời gian để chăm sóc người già, ta có thể tạo ra nhiều phần mềm hơn và cho người già sự chăm sóc chuyên nghiệp hơn. Thế nhưng, liệu tăng trưởng kinh tế có quan trọng hơn các mối gắn kết gia đình không? Bằng cách dám đưa ra những nhận định đạo đức như vậy, nền kinh tế tư bản thị trường tự do đã vượt qua ranh giới từ lãnh địa khoa học sang lãnh địa tôn giáo. Có lẽ hết thảy các nhà tư bản sẽ gào thét cái tít tôn giáo, thế nhưng khi so sánh với những tôn giáo khác thì chủ nghĩa tư bản ít nhất có thể ngừng cao đầu. Không như các tôn giáo khác hứa hẹn mang lại cái bánh vẽ trên trời. Chủ nghĩa tư bản hứa hẹn những điều thần kỳ nơi trần thế Và đôi khi còn thực sự ban phát chúng nữa Hầu hết công lao vượt qua nạn đói và bệnh dịch Thuộc về niềm tin tư bản nhiệt thành dành cho tăng trưởng. Chủ nghĩa tư bản thậm chí còn xứng đáng nhận được vài lời khen Nhờ đã giảm thiểu bạo lực giữa con người Và gia tăng lòng bao dung cũng như sự hợp tác Tuy công lao ấy còn đến từ một số yếu tố nữa Sẽ được lý giải ở chương tiếp theo Nhưng chủ nghĩa tư bản thật sự đã đóng góp quan trọng cho sự hòa hợp toàn cầu Bằng cách khuyến khích con người ngừng nhìn nhận nền kinh tế như một trò chơi Tổng bằng không Trong đó, lãi của anh là lỗ của tôi Mà hãy nhìn nhận nó như một tình huống Cả hai bên đều có lời Trong đó, lãi của anh cũng là lãi của tôi cách tiếp cận mang lại lợi ích cho cả đôi bên này có lẽ đã giúp mang lại sự hài hòa toàn cầu nhiều hơn hẳn hàng thế kỷ đạo kitô giao giảng rằng phải yêu lấy hàng xóm của mình và chia nốt má kia ra khi bị tát từ niềm tin vào giá trị tối cao của tăng trưởng chủ nghĩa tư bản đưa ra điều răn số một của nó người sẽ đầu tư lãi của mình vào tăng trưởng Xuyên suốt phần lớn lịch sử, các ông Hoàng và Linh Mục hoang phí lợi tức của mình vào những lễ hội xa hoa, cùng điện lộng lẫy và những cuộc chiến tranh không cần thiết. Nếu không thì họ cũng để những đồng tiền vào hòm sát, niêm kỹ và chôn dưới hầm. Ngày nay, những nhà tư bản sùng đạo sử dụng lợi tức của mình để thuê thêm nhân công, mở rộng nhà xưởng hay phát triển sản phẩm mới. Nếu họ không biết tự làm gì với nó, họ đưa tiền của mình cho người biết, như các chủ ngân hàng và các tay đầu tư. Các tay đầu tư cho đủ loại người kinh doanh vay số tiền đó, người nông dân vay tiền để trồng các cánh đồng lúa mì mới, các nhà thầu xây nhà mới, các tập đoàn năng lượng khai thác các mỏ dầu mới và các nhà máy sản xuất vũ khí phát triển các vũ khí mới. Lợi tức từ tất cả các hoạt động này cho phép các doanh nghiệp trả các khoản vay kèm lãi suất. Giờ chúng ta không chỉ có nhiều lúa mì, nhà cửa, dầu mỏ và vũ khí hơn, ta còn có nhiều tiền hơn mà các ngân hàng và các quỹ đầu tư lại có thể cho vay tiếp. Vòng xoay này không bao giờ ngừng lại, ít nhất là theo chủ nghĩa tư bản. Chúng ta sẽ không bao giờ đến được thời điểm mà chủ nghĩa tư bản nói, thế thôi, Tăng trưởng vậy đủ rồi, giờ thì thoải mái đi. Nếu bạn muốn biết tại sao vòng quay tư bản, nhiều khả năng sẽ không bao giờ dừng lại. Hãy dành một tiếng nói chuyện với cậu bạn đã gom được 100.000 đô la và đang băn khoăn nên phải làm gì với nó. Các ngân hàng đưa ra mức lãi suất thấp quá, anh ta sẽ than phiền. Tớ không muốn gửi tiền vào một tài khoản tiết kiệm chẳng trả nổi đến 0,5% một năm có khi có thể kiếm được cỡ 2% nhờ trái phiếu chính phủ. Gã anh họ Richie của mình đã mua một căn hộ ở Sido năm ngoái và kiếm được 20% từ khoản đầu tư này. Có lẽ tớ cũng nên nhúng tay vào bất động sản. Nhưng ai cũng nói đang có một bong bóng bất động sản mới. Thế cậu nghĩ sao về thị trường chứng khoán? Tay bạn tớ nói hởi nhất bây giờ là tham gia vào một quỹ ETF quỹ hoán đổi danh mục theo sát các nền kinh tế đang phát triển như Brazil hay Trung Hoa Khi anh chàng ngừng lại để lấy hơi, bạn hỏi Chà, sao không hài lòng với 100.000 đô la của cậu thôi Anh ta sẽ giải thích cho bạn rõ hơn tôi về lý do chủ nghĩa tư bản sẽ không bao giờ dừng lại Cả những đứa trẻ và thiếu niên cũng thuộc nằm lòng bài học này thông qua các trò chơi tư bản nhàn nhàn khắp nơi Những trò chơi thời tiền hiện đại như cờ vua mô phỏng một nền kinh tế ì trệ Bạn bắt đầu ván cờ với 16 quân và không bao giờ kết thúc mà có nhiều hơn Trong vài trường hợp hiếm hoi, một quân tốt có thể được phong thành quân hậu Nhưng bạn không thể tạo ra thêm quân tốt, cũng không thể nâng cấp mã lên thành xe tăng Thế nên các kỳ thủ không bao giờ phải nghĩ về đầu tư Trái lại, nhiều loại cờ và trò chơi điện tử trên máy tính hiện đại tập trung vào việc đầu tư và tăng trưởng Đáng kể nhất là các trò chơi chiến lược mô phỏng các nền văn minh như Minecraft, The Settlers of Catan hay Civilizations của Sistmeyer Trò chơi có thể lấy bối cảnh ở thời trung đại, thời đồ đá hay một miền đất cổ tích tưởng tượng nào đó Nhưng nguyên tắc luôn luôn bất gì bất dịch Tất cả đều mang tính tư bản. Mục tiêu của bạn là dựng nên một thành phố, một vương quốc hay thậm chí cả một nền văn minh. Bạn bắt đầu từ một cơ sở rất khiêm tốn, có lẽ chỉ là một ngôi làng và vài cánh đồng kế bên. Tài sản của bạn tạo ra mức thu nhập ban đầu gồm lúa mì, gỗ, sắt hay vàng. Sau đó, bạn phải đầu tư thu nhập này một cách thông minh. Bạn phải chọn giữa các công cụ phi sản xuất nhưng vẫn cần thiết như binh lính và các tài sản tạo ra sản lượng như thêm làng, thêm đồng ruộng và hầm mỏ. Chiến lược để chiến thắng thường là đầu tư ở mức tối thiểu vào các nhu cầu phi sản xuất, đồng thời đầu tư tối đa vào các tài sản có sức sản xuất, dựng thêm làng mạc có nghĩa là Vào lượt tới, bạn sẽ có mức thu nhập lớn hơn, cho phép bạn có thể mua thêm không chỉ lính nếu cần, mà còn tăng khoản đầu tư vào sản xuất. Chẳng mấy chốc, bạn có thể nâng cấp làng mạc lên thành thị trấn, xây trường đại học, bến cảng và nhà máy, khám phá biển cả và đại dương, lập nên nền văn minh của mình và chiến thắng trò chơi. Hội chứng thuyền NOA Thế nhưng, liệu nền kinh tế có thật sự tăng trưởng mãi được không? Cuối cùng, nó cũng sẽ cạn kiệt tài nguyên và dừng nghiến lại chứ, đúng không? Để đảm bảo tăng trưởng mãi mãi, chúng ta phải làm thế nào đó, khám phá ra một kho tài nguyên không bao giờ cạn. Một giải pháp là khám phá và chinh phục các vùng lãnh thổ mới. Trong nhiều thế kỷ, sự tăng trưởng của nền kinh tế châu Âu và sự mở rộng hệ thống tư bản thực sự phụ thuộc nặng nề vào các cuộc chinh phục đế quốc ở nước ngoài. Tuy nhiên, cũng chỉ có chừng đó hải đảo và lục địa trên trái đất. Một số nhà kinh doanh hy vọng cuối cùng có thể khám phá và chinh phục các hành tinh và thậm chí là các ngân hà mới. Nhưng từ giờ cho tới lúc đó, nền kinh tế hiện đại cần phải tìm ra một cách tăng trưởng tốt hơn. Khoa học đã cung cấp giải pháp cho thời hiện đại. Nền kinh tế của lũ cáo không thể tăng trưởng bởi vì cáo không biết làm sao sản xuất thêm thỏ. Nền kinh tế thỏ y trệ vì thỏ không biết cách làm cỏ mọc nhanh hơn. Nhưng nền kinh tế loài người có thể tăng trưởng bởi vì con người có thể khám phá ra các vật liệu và nguồn năng lượng mới. Quan điểm truyền thống nhìn nhận thế giới như một cái bánh có kích thước cố định, giả định rằng chỉ có hai loại tài nguyên trên thế giới: nguyên vật liệu và năng lượng. Nhưng trên thực tế, có 3 loại tài nguyên: vật liệu thô, năng lượng và tri thức. Nguyên vật liệu và năng lượng thì có thể cạn kiệt, dùng càng nhiều còn càng ít. Trái lại, tri thức là một nguồn tài nguyên ngày càng lớn lên, dùng càng nhiều có càng nhiều. Quả thực, khi kho tri thức của bạn tăng thêm, nó cũng có thể mang lại cho bạn nhiều nguyên vật liệu và năng lượng hơn. Nếu tôi đầu tư 100 triệu đô la để tìm dầu mỏ ở Alaska và tìm thấy, thì bây giờ tôi có nhiều dầu hơn, nhưng cháu chắc tôi sẽ có ít hơn. Trái lại, nếu tôi đầu tư 100 triệu đô la nghiên cứu năng lượng mặt trời và tìm ra một cách mới và hiệu quả hơn để khai thác nó, Thì cả tôi và cháu chất tôi sẽ có nhiều năng lượng hơn Trong nhiều nghìn năm, con đường khoa học dẫn đến tăng trưởng Bị ngăn lại bởi con người tin rằng Các thánh kinh và truyền thống cổ xưa Đã chứa đựng mọi tri thức quan trọng mà thế giới có thể mang lại Một công ty tin rằng mọi mỏ dầu trên thế giới đã được phát hiện rồi Sẽ không phí tiền bạc và thời giờ tìm kiếm dầu Tương tự, một nền văn hóa tin rằng nó đã biết mọi thứ cần biết sẽ chẳng buồn tìm kiếm tri thức mới nữa. Đây là quan điểm của phần lớn các nền văn minh con người thời tiền hiện đại. Tuy nhiên, cuộc cách mạng khoa học đã giải phóng con người khỏi niềm tin ngây thơ này. Phát hiện khoa học vĩ đại nhất chính là phát hiện ra sự thiếu hiểu biết. Một khi con người nhận ra họ biết ít đến thế nào về thế giới, Họ đột nhiên có một lý do rất tốt để tìm kiếm tri thức mới, từ đó khai mở con đường khoa học dẫn đến tiến bộ. Sau mỗi thế hệ, khoa học lại giúp phát hiện ra những nguồn năng lượng hoàn toàn mới, những loại nguyên vật liệu mới, máy móc tốt hơn và các phương thức sản xuất mới lạ. Hệ quả là, trong năm 2016, loài người nắm giữ nhiều năng lượng và nguyên vật liệu hơn bao giờ hết và sản xuất tăng vọt. Các phát minh như động cơ hơi nước, động cơ đốt trong và máy vi tính đã tạo ra những nền công nghiệp hoàn toàn mới từ con số 0. Khi ta nhìn vào tương lai 20 năm sau, ta tự tin rằng vào năm 2036, con người sẽ sản xuất và tiêu thụ nhiều hơn hẳn ngày nay. Ta tin rằng công nghệ nano, công nghệ gen và trí tuệ nhân tạo sẽ cách mạng hóa sản xuất một lần nữa và mở thêm những quẩy hoàn toàn mới trong các siêu thị không ngừng mở rộng của chúng ta. Do đó, nhiều khả năng ta sẽ giải quyết được vấn đề thiếu hụt nguồn tài nguyên. Kẻ tự thù thực sự của nền kinh tế hiện đại là sự sụp đổ sinh thái. Cả tiến bộ khoa học và tăng trưởng kinh tế đều diễn ra trong một sinh quyển mong manh. Và khi cả hai cùng tăng trưởng Thì những làn sóng xung kích của chúng sẽ làm mất ổn định hệ sinh thái Nhằm mang lại cho mọi người trên trái đất mức sống như những người Mỹ giàu có Chúng ta sẽ cần thêm vài hành tinh nữa Nhưng ta chỉ có mỗi hành tinh này Nếu tiến bộ và tăng trưởng thực sự cuối cùng sẽ tàn phá hệ sinh thái Thì cái giá phải trả sẽ rất đắt đỏ Không chỉ với những con rơi quỷ cáo và thỏ Mà cả với loài sơi phiền nữa Một sự sụp đổ về sinh thái sẽ dẫn đến nền kinh tế lụi tàn, chính trị nhiễu nhương, mức sống tụt dốc và có thể sẽ đe dọa chính sự tồn vong của văn minh con người. Chúng ta có thể hạn chế nguy hiểm bằng cách làm chậm lại nhịp tăng trưởng và tiến bộ nếu năm nay các nhà đầu tư hy vọng kiếm 6% lợi nhuận từ danh mục đầu tư của mình. Trong 10 năm tới, họ có thể sẽ học được cách thỏa mãn chỉ với 3% lợi nhuận. Trong 20 năm tới là 1% và trong 30 năm tới, nền kinh tế sẽ thôi tăng trưởng và ta sẽ hài lòng với những gì đã có. Thế nhưng, tín điều tăng trưởng thẳng thừng bác bỏ một ý tưởng dị giáo như vậy. Thay vào đó, nó cho rằng ta thậm chí nên chạy nhanh hơn nữa. Nếu các phát hiện của chúng ta làm mất cân bằng hệ sinh thái và đe dọa loài người, thì ta nên khám phá ra thứ gì đó để bảo vệ chính mình. Nếu tầng ozone mỏng lại khiến chúng ta dễ mắc ung thư ra, ta nên phát minh ra các loại kem chống nắng và các phương pháp điều trị ung thư tốt hơn. Từ đó, thúc đẩy sự tăng trưởng của các nhà máy sản xuất kem chống nắng và các trung tâm điều trị ung thư mới. Nếu mọi nền công nghiệp mới gây ô nhiễm khí quyển và đại dương, gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu và tuyệt chủng hàng loạt, thì ta nên xây dựng cho mình những thế giới ảo và những nơi trú ẩn công nghệ cao, cung cấp cho chúng ta tất cả những gì tốt đẹp trong đời, dẫu cho hành tinh này nóng nực, thê lương và ô nhiễm như dưới địa ngục. Bắc Kinh đã trở nên ô nhiễm đến mức người ta tránh ra ngoài đường phố, Và những người Trung Hoa giàu có chi hàng nghìn đô la cho các hệ thống lọc không khí trong nhà Những người siêu giàu xây những hệ thống bảo vệ phức tạp bao quanh cả sân nhà mình Vào năm 2013, Trường Quốc tế Bắc Kinh chuyên chăm lo cho con cái của các nhà ngoại giao nước ngoài và giới thượng lưu Trung Hoa Đã tiến thêm một bước và dựng lên một mái vòm khổng lồ trị giá 5 triệu đô la Bao lấy 6 sân tennis và sân chơi của mình Các trường khác đang noi theo Và thị trường lọc khí Trung Hoa đang bùng nổ Dĩ nhiên, phần lớn cư dân Bắc Kinh Không thể chi trả cho những tiện nghi như thế trong nhà mình Mà họ cũng chẳng đủ tiền để gửi con vào trường quốc tế Loài người thấy mình bị mắc kẹt trong một cuộc đua kép Một mặt, chúng ta cảm thấy bắt buộc phải đẩy nhanh nhịp độ phát triển khoa học và tăng trưởng kinh tế. Một tỷ người Trung Hoa và một tỷ người Ấn Độ muốn sống như người Mỹ Trung Lưu, và họ thấy chẳng có lý do gì nên chỉ hoãn giấc mơ của mình lại khi người Mỹ cũng không sẵn sàng từ bỏ những chiếc xe thể thao sắp và các trung tâm thương mại của mình. Mặt khác, chúng ta phải đi trước ít nhất một bước, Trong trận chiến chống lại ngày tận thế sinh thái Xoay sở với cuộc đua kép này Mỗi năm một khó khăn hơn Bởi vì mỗi bước tiến dài Đưa những cư dân khu ổ chuột đê hy lại gần hơn Với giấc mơ Mỹ Cũng đưa hành tinh này tiến gần hơn tới bờ vực thẳm Tin tốt là Trong vài trăm năm nay Con người đã tận hưởng một nền kinh tế tăng trưởng Mà không thành nạn nhân của sụp độ sinh thái Nhiều giống loài khác đã tuyệt diệt trong quá trình này và cả con người nữa cũng đã đối mặt với một số cuộc khủng hoảng kinh tế và thảm họa sinh thái. Nhưng cho đến nay chúng ta đã luôn xoay sở vượt qua được. Tuy nhiên, thành công trong tương lai không được đảm bảo bởi một quy luật tự nhiên nào cả. Không ai biết được liệu khoa học có thể luôn luôn đồng thời cứu được nền kinh tế khỏi đóng băng và hệ sinh thái khỏi bốc hơi hay không. Và bởi vì nhịp độ phát triển cứ mỗi lúc một tăng, các giới hạn sai lầm cũng không ngừng thu hẹp. Nếu trước đây chỉ cần phát minh ra một cái gì đó tuyệt vời, mỗi thế kỷ một lần là đủ, thì ngày nay ta phải tìm được một điều kỳ diệu nào đó, cứ hai năm một lần. Chúng ta không nên bận tâm rằng một thảm họa sinh thái có thể có các kết cục khác nhau, Chúng ta cũng nên bận tâm rằng một thảm họa sinh thái có thể có các kết cục khác nhau với những tầng lớp người khác nhau. Lịch sử không có công lý. Khi thảm họa ập đến, người nghèo thường luôn luôn chịu tác động nhiều hơn người giàu, ngay cả khi thảm kịch ấy vốn do chính người giàu gây ra. Nóng lên toàn cầu đã và đang ảnh hưởng đến đời sống của người nghèo ở các nước châu Phi khô cằn hơn là đời sống của những người Tây phương giàu có. Ngịch lý là chính sức mạnh của khoa học có thể tăng thêm hiểm họa bởi nó khiến người giàu trở nên tự mãn. Hãy thử nghĩ về phát thải các loại khí nhà kính xem. Hầu hết các học giả và càng ngày càng nhiều chính trị gia nhận thức được thực tế nóng lên toàn cầu và mức độ nghiêm trọng của hiểm họa này. Thế nhưng, nhận thức này cho đến nay vẫn chưa thay đổi được hành vi thực tế của chúng ta một cách nào, đáng kể. Chúng ta nói rất nhiều về nóng lên toàn cầu, nhưng trên thực tế, con người vẫn không chịu chấp nhận những hy sinh về lợi ích kinh tế, xã hội hay chính trị cần thiết để ngăn chặn thảm họa. Trong khoảng từ năm 2000 đến năm 2010, mức phát thải không hề giảm. Trái lại, Chúng còn tăng với tốc độ 2,2% một năm, so với mức tăng mỗi năm 1,3% trong khoảng từ năm 1970 đến năm 2000. Nghị định thư Kyoto năm 1997 về giảm phát thải khí nhà kính chỉ nhằm làm chậm lại sự nóng lên toàn cầu, chứ không nhằm chặn đứng nó. Thế nhưng, nước gây ô nhiễm số một thế giới là Mỹ lại từ chối phê chuẩn, và không hề có một sự nỗ lực nào để làm giảm đáng kể mức phát thải của mình vì sợ làm chậm tăng trưởng kinh tế. Vào tháng 12 năm 2015, các mục tiêu tham vọng hơn đã được đặt ra ở Thỏa thuận Paris, kêu gọi giới hạn tăng nhiệt độ trung bình ở mức 1,5 độ C so với thời tiền công nghiệp hóa. Nhưng rất nhiều bước đi nhọc nhằn cần thiết để đạt được mục tiêu này, đã bị trì hoãn đến sau năm 2030 hoặc thậm chí là đến nửa sau của thế kỷ 21 về bản chất là truyền gánh nặng trách nhiệm cho thế hệ sau các chính quyền hiện tại sẽ hái ngay được quả ngọt chính trị từ việc tỏ vẻ xanh trong khi cái giá nặng nề phải trả về mặt chính trị của việc giảm phát thải và làm chậm đà tăng trưởng được truyền lại cho các chính quyền tương lai Ngay cả như vậy, tại thời điểm tôi viết quyển sách này, tháng 1 năm 2016, thì vẫn chưa có gì đảm bảo rằng Mỹ và các nước gây ô nhiễm hàng đầu khác sẽ phê chuẩn thỏa thuận Paris. Có quá nhiều chính trị gia và cử tri tin rằng miễn là nền kinh tế tăng trưởng, thì các nhà khoa học và các kỹ sư sẽ luôn luôn cứu được chúng ta khỏi ngày tận thế. Khi nói đến biến đổi khí hậu, Rất nhiều con chiên ngoan đạo của tăng trưởng không chỉ hy vọng vào những điều kỳ diệu, họ còn chắc mẩm rằng điều kỳ diệu nhất định sẽ xảy ra. Đánh cược tương lai của loài người vào giả định rằng các nhà khoa học tương lai sẽ có một vài khám phá mới lạ nào đó cứu được trái đất thì có phải là khôn ngoan không? Hầu hết các tổng thống, bộ trưởng và CEO đang vận hành thế giới là những người rất khôn ngoan. Tại sao họ lại sẵn sàng đánh cược như thế? Có lẽ bởi vì họ không nghĩ rằng họ đang đánh bạc trên chính tương lai của cá nhân họ. Ngay cả nếu mọi việc đã tồi, lại tệ hơn, và khoa học không thể chỉ hoãn trận đại hồng thủy, thì các kỹ sư vẫn có thể chế tạo một chiếc thuyền Noah công nghệ cao cho tầng lớp thượng lưu, trong khi để mặc hàng tỷ người khác chết đuối. Niềm tin vào chiếc thuyền công nghệ cao này hiện nay là một trong những mối nguy lớn nhất cho tương lai của nhân loại và của cả hệ sinh thái. Những người tin vào chiếc thuyền công nghệ cao không nên được giao cho chịu trách nhiệm về hệ sinh thái toàn cầu, vì cùng lý do mà những người tin vào thiên đường sau khi chết không nên được trao cho vũ khí hạt nhân. Thế còn người nghèo thì sao? Tại sao họ không phản đối? Nếu và khi trận đại hồng thủy xảy đến, họ sẽ phải chịu đựng mọi tổn thất từ nó. Tuy nhiên, họ cũng sẽ là những người đầu tiên phải chịu đựng cái giá của nền kinh tế chỉ trệ. Trong một thế giới tư bản, cuộc sống của người nghèo chỉ khá lên khi nền kinh tế tăng trưởng. Do đó, rất ít khả năng là họ sẽ cổ suý những bước đi nhằm giảm thiểu các mối đe dọa sinh thái trong tương lai trên cơ sở làm chậm lại sự tăng trưởng kinh tế hiện tại. Bảo vệ môi trường là một ý tưởng rất hay, nhưng những người không thể trả tiền thuê nhà còn bận lo nghĩ về tài khoản thấu chi thay vì những tảng băng đang dần tan. Cuộc sống hối hả Ngay cả nếu chúng ta vẫn tiếp tục chạy đủ nhanh và chỉ hoãn được cả sự sụp đổ kinh tế lẫn sự sụp đổ của hệ sinh thái, thì bản thân cuộc đua cũng tạo ra các vấn đề cực lớn. Đối với các cá nhân, nó tạo ra mức căng thẳng và áp lực lớn. Sau nhiều thế kỷ tăng trưởng kinh tế và tiến bộ khoa học, cuộc sống đáng lẽ phải trở nên yên ổn và thanh bình, ít nhất là ở các nước tiên tiến nhất. Nếu tổ tiên chúng ta biết được chúng ta hiện đang nắm trong tay những công cụ và tài nguyên nào, họ hẳn sẽ phỏng đoán rằng chúng ta chắc chắn đang tận hưởng cảnh thanh bình nơi thượng giới, không hề phải lo âu vướng bận. Sự thật lại rất khác, bất chấp mọi thành tựu đạt được, chúng ta vẫn luôn cảm thấy áp lực phải làm việc và sản xuất nhiều hơn nữa. Chúng ta đổ lỗi cho bản thân, cho xếp của mình, cho khoản tiền thế chấp, cho chính phủ, cho hệ thống trường học. Nhưng đấy không thực sự là nguồn cơn của lỗi lầm, mà nguyên nhân chính là cách thỏa ước hiện đại, thỏa ước mà chúng ta thảy đều đã ký vào lúc chào đời. Trong thế giới tiền hiện đại, con người cũng giống như các viên thư ký cấp thấp trong một bộ máy hành chính xã hội chủ nghĩa. Họ bấm lỗ cho thẻ và rồi đợi người khác làm gì đó. Trong thế giới hiện đại, con người chúng ta phải quản lý hoạt động kinh doanh, thế nên chúng ta luôn phải chịu áp lực cả ngày lẫn đêm. Ở mức độ tập thể, tự thân cuộc đua bộc lộ qua những cuộc lật đổ không dứt. Khi mà trước đây các hệ thống xã hội và chính trị kéo dài qua nhiều thập kỷ, thì ngày nay mỗi thế hệ đều phá tan thế giới cũ và xây lên thay thế trên nền ấy một thế giới mới. Như tuyên ngôn Cộng sản đã nói một cách tài tình, thế giới hiện đại rõ ràng cần đến sự bất định và nhiễu loạn. Tất cả các mối quan hệ cố định và những định kiến cổ xưa bị gạt đi và các cấu trúc mới trở nên cổ lỗ trước khi chúng kịp hóa thạch. Tất cả những gì thuộc thể rắn đều bốc hơi. Chẳng dễ dàng gì khi sống trong một thế giới hỗn độn như vậy và quản trị nó còn khó hơn. Do đó, thế giới hiện đại cần phải làm việc cật lực để đảm bảo rằng cả các cá nhân con người cũng như tập thể loài người đều không cố rút khỏi cuộc đua bất chấp những căng thẳng và hỗn loạn mà nó tạo ra. Để đạt được mục đích đó, thế giới hiện đại giữ tăng trưởng là giá trị tối cao. Thứ giá trị mà, vì nó chúng ta cần phải hy sinh tất cả và mạo hiểm mọi thứ. Ở cấp độ tập thể, các chính phủ Doanh nghiệp và tổ chức được khuyến khích đo thành công thông qua sự tăng trưởng Và phải sợ hãi sự cân bằng, như thể nó là ác quỷ Ở cấp độ cá nhân, chúng ta được khuyến khích phải không ngừng tăng thu nhập và mức sống Ngay cả nếu bạn đã khá hài lòng với các điều kiện hiện có của mình Bạn cũng nên cố gắng để đạt được nhiều hơn nữa Những thứ xa xỉ của ngày hôm qua thì hôm nay lại là nhu yếu phẩm Nếu bạn từng có thể sống thoải mái trong một căn hộ 3 phòng ngủ, có một chiếc xe hơi và một cái máy tính để bàn duy nhất, thì ngày nay bạn cần một căn nhà 5 phòng ngủ với hai xe hơi và một loạt các iPod, máy tính bảng và điện thoại thông minh. Chẳng mấy khó khăn để thuyết phục các cá nhân ham muốn có nhiều thêm, con người vốn dĩ dễ nảy sinh lòng tham. Vấn đề lớn là phải thuyết phục. Các thể chế tập thể như nhà nước và nhà thờ cũng đi theo lý tưởng mới. Trong nhiều thiên nhiên kỷ, các xã hội đã nỗ lực để kìm nén các ham muốn cá nhân và đưa chúng vào một dạng cân bằng nào đó. Việc con người ham muốn ngày càng nhiều cho bản thân thì đã rõ, nhưng khi cái bánh có kích thước cố định thì hài hòa xã hội phụ thuộc vào sự tiết chế. Tham lam là xấu xa. Thời hiện đại đã làm đảo lộ tất cả. Nó thuyết phục các tổ chức tập thể của con người rằng sự cân bằng còn đáng sợ hơn sự hỗn loạn và vì lòng tham kích thích tăng trưởng nên nó là một động lực tốt đẹp. Như vậy, thời hiện đại khuyến khích con người ham muốn nhiều hơn nữa đồng thời dẹp bỏ các luật lệ lâu đời đã kiềm chế lòng tham. Chủ nghĩa tư bản cùng thị trường tự do xoa dịu phần lớn những nỗi lo lắng nảy sinh Và đây là một lý do khiến người ta rất ưa chuộng chủ thuyết này. Các nhà tư tưởng tư bản chủ nghĩa không ngừng xoa dịu chúng ta. Đừng lo, sẽ ổn thôi. Miễn là nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng, thì bàn tay vô hình của thị trường sẽ lo hết những thứ khác. Do đó, chủ nghĩa tư bản đã biện minh cho một hệ thống ham hố và hỗn loạn đang tăng trưởng chóng mặt. Trong đó, chẳng ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, Và ta đang hối hả đi tới đâu Chủ nghĩa Cộng sản cũng tin vào tăng trưởng Cho rằng có thể ngăn được hỗn loạn Và điều phối tăng trưởng qua quy hoạch nhà nước Thế nhưng, sau các thành công ban đầu Nó cuối cùng cũng bị tụt sâu lại đằng sau đoàn diễu hành lộn xộn của thị trường tự do Vùi dập chủ nghĩa tư bản thị trường tự do Là việc đang được ưu tiên trong nghị sự của giới trí thức ngày nay Vì chủ nghĩa tư bản đang thống trị thế giới của chúng ta, nên chúng ta thực sự cần nỗ lực hết sức để hiểu các mặt trái của nó trước khi chúng gây ra các thảm họa tận thế. Thế nhưng, chúng ta không nên vì chỉ trích chủ nghĩa tư bản mà không nhìn ra những lợi thế và thành tựu của nó. Cho đến nay, nó là một thành công đáng kinh ngạc, ít nhất là nếu bạn lờ đi khả năng gây thảm họa sinh thái tiềm tàng của nó trong tương lai và nếu bạn lấy sản xuất và tăng trưởng làm thước đo thành công. Vào năm 2016, có thể chúng ta đang sống trong một thế giới căng thẳng và hỗn loạn, nhưng những lời tiên tri về ngày tận thế, đẩy dẫy bạo lực và đổ vỡ vẫn chưa thành hình, trong khi những lời hứa gây sốc về tăng trưởng vĩnh hằng và hợp tác toàn cầu đã được thỏa mãn. Mặc dù đôi lúc chúng ta vẫn trải qua một vài cơn khủng hoảng kinh tế, và chiến tranh quốc tế Nhưng về lâu dài chủ nghĩa tư bản không chỉ đã vượt qua mà còn kiềm chế được nạn đói dịch bệnh và chiến tranh Trong nhiều nghìn năm các thầy tu, giáo sĩ Do Thái và giáo sĩ Hồi giáo đã giải thích rằng con người không thể kiểm soát được ba tai ương kể trên bằng nỗ lực của chính mình Thế rồi, các ông chủ nhà băng nhà đầu tư và nhà công nghiệp xuất hiện Và trong vòng 200 năm đã làm được đúng điều đó. Vậy là thỏa ước hiện đại đã hứa hẹn mang lại cho chúng ta quyền năng chưa từng có và nó đã giữ đúng lời hứa ấy. Giờ tính sao với cái giá phải trả? Để đổi lấy quyền năng, thỏa ước hiện đại trông chờ chúng ta phải từ bỏ ý nghĩa. con người sẽ đáp lại yêu cầu đáng sợ này như thế nào? việc tuân theo nó có thể dễ dàng mang lại một thế giới đen tối, không còn luân lý, thẩm mỹ và lòng chắc ẩn. Thế nhưng, sự thật vẫn là, loài người ngày nay không chỉ có quyền năng hơn bao giờ hết, mà còn trở nên hòa bình và hợp tác hơn nhiều. Làm thế nào con người đạt được điều đó? Làm thế nào mà luân lý, thẩm mỹ và thậm chí lòng chắc ẩn nữa vẫn còn tồn tại và nở rộ trong một thế giới thiếu vắng thánh thần, thiên đường và địa ngục. Các nhà tư bản lại một lần nữa may mắn khi ghi hết công trạng cho bàn tay vô hình của thị trường. Thế nhưng, bàn tay của thị trường thì không chỉ vô hình mà còn mù loà nữa, và tự thân nó không thể nào cứu nổi xã hội loài người. Thực vậy, ngay cả một hội chợ nông thôn cũng không thể tự quản lý được chính nó mà không có sự giúp sức của một vị thần, vua chúa hay nhà thờ nào đó. Nếu tất cả mọi thứ đều có thể đem bán, kể cả tòa án và cảnh sát, thì niềm tin sẽ bốc hơi, tín dụng biến mất và việc kinh doanh cũng héo hắt. Vậy cái gì đã giải cứu xã hội hiện đại khỏi sụp đổ? Loài người được cứu rỗi không phải bởi quy luật cung cầu, mà bởi sự lớn mạnh của một tôn giáo mới, đầy tính cách mạng, chủ nghĩa nhân văn.